t r ư ơ n g bốn trăm mười hai đại công vô tư lão nhân t r ư ơ n g bốn trăm mười hai đại công vô tư lão nhân không tim không phổi lưu dũng nhất hướng cho là mình đi ngủ phi thường chết đã chết đến loại kia người bên cạnh là tới là đi cũng không biết trình độ nhưng khi hắn lần này tỉnh lại mở mắt lúc thật bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến n gây người trong cả căn phòng trừ mình đi ngủ cái giường này cùng một chút lớn kiện đồ dùng trong nhà bên ngoài cơ hồ có thể nói là không có vật gì bị giật này mình lưu dũng cho là mình xuyên qua nữa nha vội vàng xuống giường cẩn thận xem xét phát phát hiện mình vẫn là tại xạ bạc dưới mặt đất bảo hiểm cũ ly chẳng qua là trong phòng đồ vật cơ bản để người chuyển sạch sẽ mấu chốt nhất chính là mình thậm chí vẫn không biết vội vàng bộ bộ y phục chạy ra khỏi phòng xem xét lập tức bị cảnh tượng trước mắt giật này mình toàn bộ trong hành lang đều chất đầy đồ vật loạn tựa như một cái đồ cũ thị trường trong đám người luyện hồng trần cũng không còn là đã từng cái tia cao lanh t h à n h chủ giờ phút này nàng tựa như một cái đã có tuổi bao t ố bà cầm trong tay loa ngay cả giống mang mắng chỉ huy một đám căn cứ thành viên tại dọn nhà ngắn n g i mộng bức sau lưu dũng cười không là cười nhạo mà là v nhìn trước mắt những này bận rộn ra hỏa hắn biết những người này lại lần nữa dấy lên đúng cuộc sống tốt đẹp hướng tới cái gì việc đều không muốn làm lưu dũng trộm đạo mang theo chân ga đến đi ra bên ngoài nhìn mặt trăng hắn cảm thấy hiện tại toàn bộ xạ bạc trong căn cứ là thuộc mình cùng cái này lao lang rảnh rỗi nhất vốn định tránh cái thanh tịnh mang theo chân ga tìm một chỗ không người nhìn mặt trăng lại ngoại ý muốn tại một chỗ tàn đống đất bên trên nhìn thấy trương lão nhị tại một mình uống rượu lưu dũng vất tay lấy ra hai cái móng heo cùng một bình rượu sái xách trong tay cờ hì hì đi đến trương nhị ra bên người nhị ra mình uống đâu tiêu nhiều không có ý nghĩa ta đến buổi ngươi giờ đúng nhi. lưu d u n g nói xong cũng mặc kệ trên mặt đất bẩn không bẩn trực tiếp đặt mông ngồi xuống đưa trong tay móng heo đưa cho trương lão nhị một cái đồng thời cũng đem rượu sái mở ra cho lão ra t ử d ố t đầy nhị ra thuê nha suy nghĩ cái gì đâu a uống uống t ạ tạ đại nhân có thể tại trăm bận b i ể u ở trong n h í n chút thời gian đi theo ta lão đầu t ử uống rượu ta làm ngươi tùy ý trương lão nhị nói xong cũng muốn một thanh làm rượu trong ly kết quả bị lưu d u n g nhất đem cho ngăn lại ta mẹ nó cái này một ly lớn đến có nửa cân cái này muốn để lão đầu nhi một thanh toàn cả đi vào coi như thao đản đừng không đợi dọn nhà đâu lại đem người trước đưa tiến đi lưu dũng nhìn thấy trương lão nhị mắt thần nhi có chút t r ố n g tránh không khỏi trong lòng nghĩ hoặc lao đầu nhi này sợ không phải có chuyện gì đi thế là trực tiếp mở miệng hỏi nhị ra ngươi có phải hay không có chuyện gì a có chuyện gì ngươi liền nói với ta ta đều không phải ngoại nhân nhi ta nếu có thể làm được khẳng định không có vấn đề ngươi chính là muốn tìm bạn ạn giả ta đều có thể nghĩ biện pháp cho ngươi phủi đi một cái trương lão nhị nghe vậy đầu tiên là lắc đầu c ư ờ i khổ lại do dự một chút lập tức trầm m ặ t sau một lúc lâu rốt cục vẫn là mở miệng đại nhân hôm nay tiểu lão nhân ta nhờ cái lớn gọi ngươi một câu hải tử thành không không có vấn đề nha nhị ra ở trước mặt ngươi ta vốn chính là đứa bé mà ngươi muốn thế nào gọi liền thế nào gọi không cần khách khí hô cháu trai đều vô sự nhi liệu dũng tâm hạ lẩm bẩm lão đầu nhi này hiệu xịu đi trèo lên sợ là muốn làm đại sự nhi à. mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt vẫn là cười đùa t í từng đáp ứng hai tử nhị ra ta có một chuyện muốn nhờ không biết c o nên n nói hay không chương lão nhị cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem liệu dũng nói này nhị ra ngài lời nói này ta không phải đã nói rồi sao có chuyện gì ngài cứ việc nói chỉ cần ta có thể làm được tuyệt đối không có vấn đề làm không được cũng không thành vấn đề ngươi yên tâm nói chính là vốn đang cười ha hạ nhìn xem trương lão nhị lưu dũng nhất xem liền sửng sốt hắn thậm chí đều hoài nghi mình nghe lầm liên tục hỏi thăm sau xác định trương lão nhị không có nói đùa hắn một cỗ lựa giận vô hình nháy mắt tại lưu dũng thể nổi bốc lên lúc này lưu dũng trên mặt âm đều đáng sợ hắn cố nén lựa giận trầm giọng hỏi nhị ra là không phải có người nói với các ngươi cái gì ngài không cần có lo lắng ngươi nói cho ta ta đến xử lý chuyện này trương lão nhị thấy lưu dung ẩn ẩn có nổi giận xu thế ngay cả vội mở miệng ngăn lại nói không có không có ai cũng không nói cái gì hai tử ngươi suy nghĩ nhiều chúng ta trong căn cứ cho tới bây giờ đều không có người làm khó nhị ra ra ta lưu dung tâm bên trong n ộ khí hơi lắng lại một chút nhưng hắn vẫn là không hiểu hỏi k i u nhị ra ngươi đây là n à o cái kia ra vì sao không có ý định đi nữa nha hai tử đừng nóng vội ngươi nghe nhị ra ra nói trương lão nhị uống một ngụm rượu sau mới còn nói thêm ta nghe hồng trần nha đầu kia nói chúng ta muốn di dân đi một cái có núi có nước nhi nơi tốt có ánh mặt trời ấm áp cùng chim hót hoa nở trọng yếu nhất chính là có thể đem chúng ta kẹt nạt người huyết mạch kéo dài tiếp ngươi nhị ra già ta nghe chuyện này không cao h ứ n g kia là giả thế nhưng là về sau lại nghe nói người ta chỉ cho ba nghìn cái danh lệch thế là chúng ta mới lao già liền thương lượng một chút đem cơ hội này đều lưu cho bọn nhỏ đi chúng ta những n à y mắt nhìn thấy liền muốn tắt thở nhi lao đầu từ liền không góp cái này náo nhiệt lưu lại thay ngươi tiếp tục bảo vệ tốt xà bác nói thật hiện tại cuộc sống ở nơi này điều kiện so với chúng ta trước đó tại ủ tổ t i hạ thánh địa mạnh hơn gấp một vài lần có thể có hôm nay ngày tốt lành chúng ta đã rất thỏa mãn liền không đi yêu cầu xa vời kia non xanh nước biết chim hót hoa nợ chờ ngươi tiểu tử t ú i này đi nhị ra ra ta cũng coi là chư hầu một phương cả cái căn cứ ta lớn nhất sau này tại hải thiên ta cũng coi là có bài diện nhân vật cái này không rất tốt một chuyện sao không đang tiểu tử ngươi vì ta sinh khí lưu dũng là thật bị trương lão nhị loại này vô tư tinh thần cho chấn kinh đến hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua tại người này đều có thể ăn người tận thế bên trong lại còn có thể có người như thế đại công vô tư đây thật là để hắn nổi lòng tột kính nói ra lời trong lòng trương lão nhị lập tức cảm thấy một thân nhẹ nhõm hắn lại bưng chén rượu lên đúng lưu d u n g nói đến hai tử b ồ i nhị ra đi một chén uống qua chén rượu này ta coi như ngươi đáp ứng chuyện này lưu d u n g bưng chén rượu lên thở dài nói nhị ra ba ngàn người nhưng thật ra là cái xô ảo thật không kém các ngươi mấy lao g i ả này trương lão nhị vừa cười vừa nói ý của ngươi là ba một nghìn người cũng được thôi lưu d u n g nhãn t ỉ n h sáng lên vội vắng đáp đúng à nhiều cái một trăm hai trăm không quan trọng này một ít chủ ta liền có thể làm vậy ngươi liền lại nhiều thêm hai trăm đứa bé đi góp ba hai nghìn người yêu cầu là ta sách số cũng là ta định ngươi cũng đừng trách người nhị ra ta cậy già lên mặt trang con bê chuyện này cứ như vậy định ta như thế lớn số t u ổ i cũng không thể trắng trương lúc này miệng ta tin tưởng ngươi thế nào cũng có thể cho nhị ra mặt mũi này đúng hay không chương lão nhị một bên nói một bên dùng hắn kia vì số không nhiều răng tốn sức đi rồi gặp một cái m ó n g heo đem miệng bên trong thịt n u ố t xuống sau mới lại tiếp tục nói hôm nay chúng ta lão mấy anh em thương lượng một chút ban đầu kế hoạch là năm mươi tuổi trở lên toàn lưu lại về sau chu kiệt cái kia thẳng danh con không làm hắn sợ chúng ta một đống lao da hỏa lưu lại sẽ bị người ước hiếp thế là liền đem tuổi tác hạ xuống đến bốn mươi lăm tuổi dạng này hắn vừa vặn k ẹ t tại đòn kia h bên trên m u xuân ha ha phải lưu lại bảo hộ chúng ta đám lao da này kết quả dựa theo bốn mươi lăm tuổi tiêu chuẩn tính toán chu kiệt thủ hạ những lao binh kia trên cơ bản liền đi không được mấy cái kia lúc đầu có thể đi hỏa kế xem xét lão các huynh đệ đều không đi cũng đều từ bỏ mình di dân quyền lợi tất cả mọi người quyết định không đi đem cơ hội lưu cho trẻ tuổi một đời lưu dũng nghe vậy trùng điệp t h ở thở ra một hơi nói nhị ra ngươi liền nói lưu lại bao nhiêu người đi ha ha không nhiều tổng cộng mới một trăm tám mươi người hai tử chúng ta không lỗ tính đến ngươi vừa rồi lại đáp ứng kia hai trăm cái danh lệch dù n g chúng ta cái này một trăm tám mươi cái sắp chết lao ra hỏa trọn vẹn đổi gần bốn trăm đứa bé cuộc s ố mới quá giá trị đây là một kiện cao hứng sự tình ngươi tuyệt đối đừng bởi vì chuyện này đi trách cứ ai hết thể đều là chúng ta tự nguyện về phần nói chọn lựa hay đi kia c ó n ú i có nước thế giới mới chúng ta liền không tham dự chỉ cần người đủ số là được nhị ra ra ta chỉ có một đ i ề u thỉnh cầu có thể hay không nâng cốc nhiều chừa chút cho ta nhi giờ phút này mặc dù hạ nguyệt giữa trời nhưng lưu dung tâm tình phi thường không tốt hắn nhìn xem nằm sấp ở bên người như cái nhị cắp một dạng đại xỏa lang liền tức giận không khỏi liền một cước đạp ra ngoài chân ga không có chút nào phòng bị liền từ tàn đống đất bên trên lăn xuống dưới một mặt mộng bức nhìn xem chủ nhân của mình phản phất giống là nói ngươi nha có bệnh a ngao ô tiếp lấy nó chính là một tiếng vang tận mây xanh chu lên nó trong lòng bất mãn mánh li lưu d u n g nhất cục gạch từ p h ế t quá khứ tức giận nói gào mẹ ngươi cái b ư ớ c lan phía trước đi đem chu kiệt cho ta kéo qua đến thứ thấy lưu d u n g loạn phát thì khí trương lão nhị không v ẫ n nói ngươi rất lớn cái đàn ông cầm cái xúc sinh v u n g cái gì khí lưu d u n g bị thử đắt không rên một tiếng kéo cái mặt quay người về căn cứ vừa mới tiến đại môn lại nhìn thấy náo nhiệt dọn nhà chẳng diện tất cả mọi người là hồng quang đầy mặt một mặt hưng phấn cho dù là đầu đầy mồ hôi cũng đều không có chút nào lời á n giận t r ư n g hợp lúc này một tầng cửa thang máy mở luyện hồng trần cùng ạ mỹ hai người dắt lấy xe đẩy từ bên trong đi ra phía sau xe còn đi theo s o n g b à o thai hoa tỷ bội đang giúp xe đẩy trên xe tràn đầy một chồng túi du lịch khoảng chừng mười cái nhiều ngay tại kéo xe luyện hồng trần cũng nhìn đến đứng tại cổng lưu dũng nàng bung ra cây kéo trong tay xe xoa xoa mồ hôi trên trán một mặt yêu kiểu cười nói dũng ca ngươi tỉnh ngủ lúc nào ra ngoài ta thế nào không thấy được ngươi đây vừa vặn ngươi ở chỗ này tới giúp đỡ chút cái này một xe quá nặng lưu dũng lạp cái mà không có phản ứng luyện hồng trần tiến lên hai bước tìm một cái ghế dấm đi lên đứng tại chỗ cao đôi trong đại sành nhân đại âm thanh hô Tất cả mọi n lưu ờ i nghe kỹ, dũng một phen lý do thoái thác để đám người tập thể mở bước bên trong luyện hồng trần cũng không vui lòng chính mình cũng mẹ nó dày vào một ngày mệt cùng cháu trai như ngay cả đi ngủ phòng đều nhanh truyền không kết quả ngươi đến nơi này bên trên một mép đụng một cái hạ một mép nói không rời đi liền không rời đi với ai hai đâu người ý gì a Thì ra chúng thang a n ữ n người này một ngày đều toi công bận rồi thôi. Luyện Hồng Trần không g toi rồi một thôi. đều c o h ứ máy à Nàng hỏi. chuyện, thang nói trong lúc nói chuyện, cửa m lăng ạ i một lần, nữa mở ra. lần này ra chính là Lang thiên nguyệt đồng dạng cũng là bao lớn nhỏ là lấy bao bao từ t rõ o ngoài n thang bên thang Lăng Thiên Nguyệt g vật. ra Ra máy cầm máy r đồ ràng cảm giác bầu không khí có chút không đúng tập trung nhìn vào vậy mà là luyện hồng trần đang cùng lưu dũng trận mắt nhìn nàng nháy mắt liền vui vẻ không được trong lòng thầm nghĩ đây là tình nhân n g cũ muốn trở m ặ t tiết tàu a cái này đối chính mình đến nói chính là song hỉ lâm môn a di dân tăng t h ê n vị chật chật chược ngẫm lại liền vui vẻ ngay tại lăng thiên n g u y ệ t vừa muốn tiến lên lại ủi cây đ ố c nhi thời điểm lưu dũng sau lưng căn cứ lớn cửa bị mở ra chân ga dắt chu kiệt ống quần tử liền đi đ ế n t ú n khôi hài trang diện để trong đại sành không khí ngột ngạt nháy mắt chậm thời xuống tất cả mọi người muốn cười không dám cười nhìn xem chu kiệt bị chân ga liều mạng kéo lấy đi đ ế n t ú n lão đại chu kiệt một mặt cười khổ nói ngươi tìm ta lưu dũng âm cái mặt lạnh g i ọ n g nói đi nói cho tại ngươi bên kia người ở trừ người vật phẩm tùy thân bên ngoài trong căn cứ bất kỳ vật gì đều không cho ra bên ngoài mang như có không phục tù người cũng không cần nói nhảm đem danh tự nhớ thời điểm ra đi không mang hắn chính là nếu là có vì thế mà dám gây sự người vô luận là ai không dùng đánh với ta t r ả hỏi trực tiếp kéo ra ngoài đánh chết chu kiệt rất ít có thể thấy lưu lão đại nghiêm túc như vậy nói chuyện mặc dù hắn mơ hồ đoán được chút gì trong lòng cũng dâng lên một tia hơi cảm động nhưng hắn giờ phút này trên mặt cái gì cũng không dám biểu lộ ra nguyên liệu nghiêm sau nghiêm túc lại nghiêm túc h ô là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ chu kiệt nói xong quay người muốn đi lại bị lưu dũng gọi lại còn có một việc lão đại ngươi nói ta nghe đâu n g ư ơ i tự mình dẫn đội đi d ò xét hải thiên trên mặt đất tất cả thế lực đem mười tuổi trở xuống cô nhi đều mang cho ta trở về cho ngươi ba ngày thời gian góp đủ hai ngàn cái có vấn đề hay không lưu dung nói xong không chỉ là chu kiệt hiện trường tất cả mọi người x ử n g sốt không rõ đại đương ra chính là không hiểu a còn là cố ý nhằm vào chu kiệt cho tới bây giờ đều là đúng lưu lão đại mệnh lệnh vô nao chấp hành chu kiệt lần này nhưng không có trực tiếp đáp ứng mà là rất nghiêm túc lắc đầu nói lão đại chuyện này không phải ta từ chối là thật kết thúc không thành a liền tận thế điều kiện này đã có rất ít người s i n con ngươi đừng nói để ta tại hải thiên tìm hai ngàn cô nhi hiện tại chính là góp hai ngàn cái có nhà h à i tử đều làm không được chúng ta lên mặt không thể so thành dưới đất thiếu y thiếu thuốc tình hùng dưới con mới sinh chết yểu s u ấ t cao ự c c chí ít có tám chín thành h à i tử sống không quá năm tuổi lúc đầu sinh liền thiếu đi, lại thêm tỷ lệ tử vong cao như vậy ngươi để ta trong vòng ba ngày đi đâu tìm hai ngàn cái một ư ơ i tuổi trở xuống cô nhi cho dù là lao đại ngươi đem điều kiện thư thả đến một ư ơ i năm tuổi trở xuống nhiệm vụ này ta đều hoàn thành không được s a ta không nói liền nói ta biết lý tưởng thành hết mấy vạn người một cái cỡ lớn căn cứ từ luyện hồng vũ như vậy lớn hải tử hướng xuống số toàn bộ lý tưởng thành bên trong đều không cao hơn hai trăm người mà lại là toàn bộ không chỉ c h ỉ cô nhi l ư u dũng nghe s o n g chu kỳ nói cũng không có có một ti xúc động cho mà là tiếp tục nghiêm túc lại băng lanh nói liền theo lời ngươi nói đi làm tuổi tác phạm vi mở rộng đến mười lăm tuổi cô nhi trực tiếp liền mang đến có nhà cùng bọn h ắ n phụ mẫu đảm nhìn có thể hay không đem hải tử mua lại nếu như thực tế không nguyện ý bán đó chính là hải tử số mệnh không tốt chẳng trách người khác hải tử có bao nhiêu tính bao nhiêu trước mang trở lại hắng nói không đủ liền cầm trẻ tuổi vừa độ tuổi nữ hai nhi góp góp đủ hai ngàn người mới thôi chọn nữ h à i nhi thời điểm mang mấy cái đoàn ca múa cô nương nhất định phải làm cho các nàng cho nữ h à i nghệ i minh m chính bản thân không cho phép có bất kỳ loạn thất bát tao bệnh cái tia ai lưu dũng trong đám người tìm tới đoàn ca múa mỹ nữ đoàn trưởng hắn vừa định hô thịt heo thịt lại phát hiện trường hợp không đúng chỉ có thể ngạnh x i n h sinh nén trở về vây vây tay đưa nàng kêu tới mình trước mặt ta vừa rồi nói ngươi cũng nghe được đi cùng đi an bài mấy cái có kinh nghiệm cô nương đi theo chu kiệt bọn hắn cùng đi chấp hành nhiệm vụ sau đó lưu dũng lại cúi đầu nhỏ giọng hỏi thịt, thịt đại danh của ngươi là cái gì tới ta thế nào quên nữa nha gợi cảm mỹ nữ đoàn trong ư l miệng chó nhà không ra ngà voi trương mễ sắc mặt đỏ lên nhẹ giọng gắt một cái nói là con mèo mèo lưu dũng như có điều suy nghĩ gật đầu sau đó nói tên rất hay xác thực giống con mèo một dạng gọi êm hai hắn không đợi trương mễ nói chuyện ngồi dậy tiếp tục mặt lạnh lấy đúng chu kỳ nói bàn giao ngơi chuyện trong vòng ba ngày nhất định phải hoàn thành bất luận cái gì thế lực có kẻ dám phản kháng giết không tha đi thôi thấy chu kiệt sau khi rời đi lưu dũng đối người bậy la lớn phương nhiễm có hay không tại tới ta ở chỗ này theo tiếng nói chuyện phương nhiễm từ đám người hậu phương đi ra đi tới lưu dũng trước mặt mang theo vũ khí dẫn ngươi người về thành dưới đất ta nhớ được ai nói qua các ngươi nơi đó không phải có một đứa cô nhi học viện sao đi đem hải tử đều mang ra cho ngươi năm trăm cái danh lệch nếu là không đủ số liền bắt nữ hải nhi gót ngươi bên này nhi cũng làm cho trương mẹ cho ngươi phải mấy người ghi nhớ tất cả nữ hải nhi nhất định phải nghĩa minh chính bản thân có dục bệnh đường sinh dục hết không hết thẻ mấy ặ t khác h n t toàn, thép định đem an người phải chú ý an toàn. Người đem bọc thép xe chỉ h bọc ý xe u mở ra. Nếu là giây ặ p được bên trong một tầng người trong đại s ả n h hết thể biến mất không thấy gì nữa chạy gọi là một cái nhanh chỉ có luyện hồng trần còn đứng ở đằng kia sững sờ nhìn xem lưu dũng lưu dũng lạp lấy luyện hồng trần tay nhỏ hai người tới trong đại sành khu nghỉ ngơi tìm một cái ghế dài ngồi xuống khoảng chừng mười phút hai cũng không nói gì cứ như vậy đang ngồi yên lặng rốt cục vẫn là luyện hồng trần nhịn không được mở miệng trước ngươi tại sao phải nổi giận lớn như vậy ai lưu dũng than nhẹ một tiếng nói h ù đến ngươi đi thật xin lỗi à chuyện này với ngươi không quan hệ là chính ta tâm tình có chút không tốt lắm đến cùng là bởi vì cái gì à cho tới bây giờ không gặp ngươi phát quá lớn như vậy tính tình chính là đột nhiên có chút sự tình không nghĩ ra mà thôi hiện tại không có chuyện đều đã qua đến cùng là chuyện gì nhi có thể nói cho ta một chút sao tính không phải chuyện tốt gì nhi nghe ảnh hưởng tâm tình ta trước đó không phải cùng ngươi đã nói sao có chuyện gì ta đến xử lý ngươi chỉ phụ trách xinh đẹp như hoa liền tốt thứ không nói dẹp đi không để ý ngươi ta đi thu dọn đồ đạc đi vài bước luyện hồng trần đột nhiên dừng lại quay đầu lại hỏi nói thật là trừ người vật phẩm tùy thân bên ngoài cái khác đều không cho mang lưu dũng gật gật đầu không nói chuyện tốt ta biết ta sẽ đúng tất cả mọi người nói rõ ba ngày chỉ t r ớ c mắt liền đi qua mấy ngày nay lưu dũng chỗ nào đều không có đi cả ngày chính là buổi tiếp trong căn cứ mấy cái tia số tuổi lớn nhất lao đầu nhi uống rượu thổi ngưỡng bức thời gian qua gọi là một cái khoái hoạt lưu dũng là khoái hoạt ba ngày này nhưng khổ trong căn cứ người khác theo chu kiệt c ù n g phương nhiễm mang về hài tử càng ngày càng nhiều trong cả trụ s đã loạn thành một đoàn khóc n á o hô gọi không có một khắc yên tĩnh thời điểm bọn nhỏ bị mang trở về thời điểm từng cái tất cả đều là quần áo rách nát trôn bẩn thì bỏ chỉ là cho bọn hắn tắm rửa cắt ngắn thay quần áo kiểm tra thân thể liền lại dùng dòng giã hai ngày trong thời gian này còn có lần lượt bị mang về cô gái trẻ tuổi nhưng so sánh tiểu hải tử đến nói những này vừa độ tuổi nữ tử ngược lại là không có nhiều như vậy ma bệnh cơ bản đều rất nghe lời phục tùng ăn bài trương lão nhị bọn hắn quyết định lưu lại chuyện này giữ bí mật làm việc làm phi thường tốt trừ người trong cuộc bản thân cùng lưu d u n g bên ngoài to lớn một cái căn cứ bên trong vậy mà không có bất kỳ cái gì người phát giác ra được có lẽ mọi người đều bị vui sướng làm đầu vóc c h o n g váng cũng c ó nói dù sao căn bản là không có người để ý những chuyện này trong n g a y mắt thời gian ước định đến ngày thứ bảy ban đêm ngày mới vừa gần đen t r ù n g t r ù n g điệp điệp đội xe liền từ căn cứ xạ b ạ c xuất phát hôm nay thời tiết phi thường không tốt không có ngôi sao không có mặt trăng không nói bao cắt còn đặc biệt lớn ảnh hưởng nghiêm trọng đi tốc độ xe đội xe trọn vẹn dùng hơn sáu giờ mới mở đến đường hầm không thời gian chỗ sơn động khu vực bởi vì luyện hồng trần đã đi qua một lần làm tinh cho nên cụ thể quy trình nàng là biết lưu dũng lần này cũng không có có tâm tư nói chuyện trực tiếp để luyện hồng trần ăn bài người mang theo bọn nhỏ cùng một chỗ trước đi qua hắn thì là ở hậu phương kết thúc cửa sơn động lưu dũng đúng trương lão nhị cùng chu kị nói hiện tại đổi ý còn kịp thật quyết định không đi qua t r ư ơ n g lão nhị tiến lên một bước vỗ nhẹ lưu dũng b ả vai nói không cần hai tử đây là sớm đã quyết định tốt sự tình ngươi liền không cần lại khuyên ngươi cũng nhanh cùng đi qua đi đến một cái mới hoàn cảnh ta sợ đám con nít kia sợ người lạ ngươi là dẫn đầu đại ca nhất định phải phụ trách chiếu cố tốt bọn hắn đừng để bọn hắn bị ngoại nhân ức hiếp lưu dũng nặng nề gật đầu sau đó nhìn về phía chu kỳ nói xã bạc an toàn liền giao cho ngươi ngươi muốn bảo vệ tốt mọi người các ngươi hiện tại người có chút ít mặc dù phòng thủ không có vấn đề nhưng là muốn đi ra ngoài ước hiếp đừng người vẫn là phải tận lực c ẩ n t h ậ n chút có cơ hội thích hợp liền lại chiêu một chút trẻ tuổi đội viên t ừ từ bồi dưỡng còn có căn cứ chính bên kia phòng chống có rất nhiều có rảnh rỗi ngươi hiệp trợ nhị ra lại nhiều mở mấy cái rau quả trồng cho khu chu kiệt một mặt trịnh trọng nói lão đại ngươi cứ yên tâm đi ta nhất định sẽ thủ hộ tốt chúng ta xạ bạc nếu như tương lai có cơ hội hoan n g h ê n các ngươi tùy thời trở về làm khách đi nhanh đi đừng để mọi người đợi lâu chương 414, n h ó m thứ hai di dân chương bốn n h ó m thứ hai di dân lưu dũng bước vào màn sáng một nửa người ở đâu một nửa người còn lúc ở bên ngoài quay đầu phi thường chân thành nói gặp lại nhị gia già gặp lại lao chu gặp lại các vị lao huynh đệ chúng ta núi cao đường xa h i ế u duyên gặp lại lưu dũng sau khi nói xong xoay người cho những n à y lao huynh đệ bái sau đó rôi tay cầm lên trên mặt đất xuyên qua thời không khí ngay cả người mang màn sáng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó lưu dũng xuất hiện tại lam tinh một khắc này sau lưng màn sáng cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa hắn mượn thân thể để h ộ đem xuyên qua thời không khí thu vào không gian bên trong trong sơ cốc mới đến cách n ạ người xôi t r o cái này chim hốt hoa nợ thế giới đối với bọn hắn đến nói chính là thiên đường cho dù là lại không rõ sự t ì n h tiểu hải tử giờ phút này cũng đều đắm chìm trong không thể tưởng tượng nổi trong hạnh phúc ai cũng không có phát hiện tại đội ngũ của các nàng bên trong thiếu một bầy ca nguyện hy sinh chính mình lại vô tư kính dân người khác các lao binh phụ trách trực ban sơn cốc chú quân bộ đội sớm đã phát hiện bên này dị thưởng thông qua giờ dồn xem xét sau xác định là mới một nhóm ngoài hành tinh di dân đến sau khẩn cấp hướng thượng cấp làm báo cáo được đến minh xác trả lời chắc chắn sau sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu các cấp nhân viên công tác khẩn cấp chạy tới sơn cốc địa khu ngành vệ sinh cũng phái ra số lớn phòng dịch nhân viên muốn đối tất cả di dân tới kẹt nảy tinh người làm một cái toàn diện thân thể kiểm tra dựa theo quy định c h í ít an toàn cách ly nửa tháng sau mới có thể để cho bọn hắn chuyển vào cuộc sống mới khu lưu dung cũng đem những n à y chú ý hạng mục truyền đạt cho phe mình các l í n h đội lại từ các nàng đem những chuyện này hướng chỗ có thành viên giảng hiệu rõ ràng thằng đến lúc này mắt s á c cá mỹ mới phát hiện lưu dung sau l ư n g giống như ít đi rất nhiều người nàng quá sợ hãi hô lên giút ca chúng ta chiến sĩ cùng lao sư phó nhóm đâu nàng cái này một c ú ố n họng triệt để đem mọi người từ sung sướng bầu không khí bên trong kéo lại phạm la k i ệ m phản ứng cũng bắt đầu mở mị tứ phương khi mọi người thật phát hiện lão sư phó cùng các lão binh toàn cũng không thấy về sau từng cái tất cả đều không rõ ràng cho lắm nhìn về phía lưu dũng hy vọng được đến đà án luyện hồng trần càng là kích động quát lưu ca bọn hắn người đâu chu kiệt nhị ra ra còn có những lão binh kia nhóm vì cái gì không cùng lấy tới lưu dũng lộ ra một nụ cười khổ sở r ồ i hai tay ra ép ép tâm tình của mọi người sau bình tĩnh nói nhị ra mấy người bọn hắn lão nhân ra vì đem cuộc sống tốt đẹp cơ hội lưu cho những hải từ này sớm đã quyết định từ bỏ lần này di dân tư cách lao nhân ra ông ta để ta nói cho các ngươi biết nhất định phải sống cho tốt cùng nơi này dân bản địa tộc thế hệ giao hảo đem kẹt nạt người huyết mạch kéo dài tiếp không biết là từ t r ư ờ n g nào thì bắt đầu hiện trường truyền đến một mảnh tiếng khóc lóc theo t h ú c thít người càng ngày càng nhiều đám người lúc này mới chân chân chính chính cảm thấy ly biệt thống khổ nguyên lai loại kia nhất nghiệm lĩnh hằng thật cách mình gần như thế lăng thiên n g u y ệ t cùng phương nhiễm các nàng thành dưới đất người đến xạ bạc thời gian tương đối ngắn cho nên đối với chu kiệt bọn hắn những lao binh này cùng trong căn cứ những lao sư phụ kia nhóm quan hệ chốt đều tương đối cạn mặc dù giờ phút này các nàng cũng biết đến những người kia đại công vô tư nhưng là đối với nhìn quen thói đời nóng lạnh các nàng tại cảm xúc bên trên cũng không có h i ể n quá mức b i thương chỉ là yên lặng lựa chọn mang theo không h i ể u chuyện bọn nhỏ rời khỏi nơi này đem không gian lưu cho luyện hồng trần cùng ạ mỹ các nàng những n à y lý tưởng thành lao nhân nhi không dùng hơn một canh giờ cả cái sơn gốc bên trong đã bị mấy ngàn tên mặc trang phục phòng hộ nhân viên công tác nổi vào các loại kiểm tra cỗ xe cũng là ngừng tràn đầy mỗi một cái di dân tới kẹt nà t i n g người đều nhất định phải trải qua mấy đạo kiểm tra cùng đăng ký sau mới có thể bị phong bế cỗ xe kéo đến chỉ định vị trí đi cách ly bởi vì lưu dũng đã sớm cùng với các nàng bắt chuyển qua mọi người đều biết đây là nhất định phải đi quy trình cho nên những ngày di dân qua người tới đều phi thường phối hợp phòng dịch nhân viên kiểm tra chỉ có một ít n i ê n cứu k ỳ quá nhỏ hải tử bị xuyên lấy phòng dịch trang phục nhân viên công tác hù dọa ngăn không được khóc lớn lên để làm việc hiện trường thắng có chút t nào cho người ngoài hành tinh làm phòng dịch kiểm tra cũng không giống như mang khẩu trang khi đó móc cổ họng đơn giản như vậy tia thật là từ đầu đến chân chụp anh tử thử máu nghiệm nước tiểu nghiệm thịt thịt một dạng không rơi mỗi người đều phải đi qua mười mấy hạng kiểm tra xác định hợp cách sau mới có thể bị chuyển di cỗ xe mang đi cho dù là hiện trường đến hơn một ngàn tên nhân viên công tác có thể đem hơn ba ngàn người toàn bộ kiểm tra xong cũng đầy đủ dùng năm sáu tiếng cũng may quân đội trực tiếp đều i mấy cái bếp nút ba n tới hiện trường bắt đầu cơm tập thể chế tác chính là loại k i a đừng quản có được hay không nhất định có thể ăn cơm no đồ ăn những n à y cách nạt i n h đến đồ nhà quê nhóm nằm mơ cũng không nghĩ tới đi tới thế giới mới bữa cơm thứ nhất vậy mà như thế p h o phú có chút hốc mắt cạn người vậy mà từ khỏe miệng chạy xuống hạnh phúc nước mắt ai thật là thơm hơn ba người đều bị lôi đi không sai bị lắm chỉ có luyện hồng trần l a n g thiên nguyệt mấy người các nàng thừa đến cuối cùng lưu dũng mỉm cười nói nửa tháng rất nhanh liền sẽ đi qua để các nàng tại cách ly trong lúc đó đừng luôn nghĩ mình có thời gian dành nhiều học một ít ngoại ngữ mọi người cáo biệt nhau sau thời gian qua không nhiều trong sơn cốc lại lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh chỉ có chân ga nhi tại khoảng cách lưu dũng ba m có hơn địa phương nằm sớp khoảng cách này là nó trải qua, qua nhiều lần thí nghiệm sau khảo thí ra an toàn nhất có thể hữu hiệu, hiệu bảo đảm chủ nhân rút điên lúc sẽ không ngay lập tức đá phải nó bởi vì lưu dung thân phận quá mức đặc t h ủ trừ phi cần thiết vàng không bình thường không người dám qua tới quáy rời hắn cái này không mắt nhìn thấy trong sơn cốc nhân viên công tác đi không còn một mảnh cũng không ai tới hỏi hắn một câu hắc anh em tân thành lam tinh có đi hay không thấy bốn bề vắng lặng trên trời cũng không có vệ tinh cùng giờ dồn giám thị lưu dung cũng không có cố kỵ ý niệm khẽ nhúc ních đem cất đặt tại mình chủ tinh bên trên cái tia thuần kim loại chế tạo kho bảo hiểm na di đến trong sơ cốc trước đó bị hắn dùng đao mổ rơi tia phiến kho bảo hiểm đại môn cũng cùng nhau hiện tại tranh lệch chỉ là chờ quan phương tới lấy hàng bởi vì cái này kim loại kho bảo hiểm đã không có đ ạ i môn tại mở rộng bốn mở tình huống dưới lưu dũng khả không dám tùy tiện rời đi nơi này vạn nhất chạy tới một cái dã thú đi vào kẻ d ầ m đem cái kia ghi chép kẹt nạt văn minh khoa học kỹ thuật tồn chữ khí tại cho thử chập mạch coi như thao đ ẳ n g lưu dũng khoảng thời gian này tới lam tinh nhiều lần nhưng luôn luôn quên muốn một cái có thể ở chỗ này trò chuyện điện thoại hiện tại hắn liên lạc không được k hương vũ chỉ có thể ở đây chờ bất quá tốt ở đây ánh nắng tươi sáng khí hậu nghi nhân cảnh sát chung quanh cũng phi thường xinh một hồi cũng là một cái rất không tệ bất quá để lưu d u n g thất vọng chính là hắn dựa vào chân ga nhi chỉ nằm không đến mười phút trên trời từ xa mà đến gần liền chuyển đến máy bay trực thăng tiếng oanh minh không lâu sau nhi hai khung cỡ lớn trực thăng vận tải liền xuất hiện tại sơn cốc trên không xoay quanh hai vòng sau theo thứ tự bắt đầu hạ xuống khi khương vũ mang theo một đám võ trang đầy đủ lính đặc trùng đi xuống máy bay trực thăng lúc nơi xa nằm tựa ở chân ga nhi trên thân lưu d u n g v ọ t thẳng hắn k h o á t khoác tay ra hiệu khương vũ không dùng phản ứng mình nhanh đi làm chính sự đi một cái khác đỡ máy bay trực thăng bên trên xuống tới cũng đều là nghiên cứu khoa học trên ra bọn hắn t bắt đầu đúng kim loại kho bảo hiểm tiến hành t o à n phương vị thăm dò cùng kiểm tra t ố t dừng lại giày vò tại xác thực đã định chưa có hại tính phóng xạ vật chất sau một đám chuyên gia mới tiến vào kho bảo hiểm nội bộ lại hơn một giờ sau trải qua kiểm c h r a xác định hết thể đều không có vấn đề các chuyên gia lại phản khó như thế nặng nề kim loại kho bảo hiểm nếu như không có cỡ lớn lên nặng thiết bị căn bản là kéo không đi mọi người ở đây vô kế khả thi lúc đã ngủ một nhỏ cảm giác lưu giữ nhất người một sói tản bộ đi đến doanh địa tạm thời nhìn xem một đám nghiêm cẩn nhà k h o học ngay tại tạm thời dựng dựng lên bàn làm việc bên trên tô tô vẽ vẽ đang nghiên cứu như thế nào đem kim loại kho bảo hiểm d nhất dùng ít sức biện pháp vận chuyển trở về k hương vũ thấy lưu d u n g tới chủ động tiến lên nhiệt tình chào hỏi hai người nói chuyện tào lao trong chốc lát không dùng sau k hương vũ thấy bốn bề vắng lặng mới nhỏ giọng đúng lưu d u n g nói lần này di dân sự tỉnh ngươi làm cho gọn gàng vào lãnh đạo cấp trên đúng ngươi kiên là tương đương hài lòng mà lại đã đem cán hưu sở hồ khu chính thức mệnh danh là kẹt n à t r a n g viên cái này phương viên mấy trăm cây số vương phạm vi đều chính là các nàng hoạt động khu vực lưu dũng có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi cán hưu sở hồ khu đổi tên kẹt nạt r a n g viên ta có thể hiểu được nếu không người ngoài hành tình cũng không hiểu cán hưu sở là ý gì nhưng ngươi nói ta lần này di dân làm cho gọn gàng vào là ý gì lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu ta thế nào không rõ đâu hương vũ nắm tay nhẹ nhàng truy lưu dũng b ả vai một chút sau đó ha ha cười nói t i ể u tử ngươi liền cùng ta ở chỗ này nghĩ minh bạch giả hồ đồ cái này hơn ba người bên trong có hơn hai cái tiểu thí h ả i nhi còn lại kia hơn một người bên trong còn có hơn bảy trăm cái nương môn nhi ngươi muốn nói đây không phải cố ý có quỷ mới tin ngươi yên tâm ngươi nỗi khổ tâm quốc gia hiểu quốc gia bên này hiện tại đã có kế hoạch tại c á c nạt trong trang viên bên cạnh thành lập trường học chúng ta đem sẽ phái ra ưu tú nhất giáo sư để những hải tử này từ nhỏ đã tiếp nhận địa cầu chúng ta người giáo dục ngôn ngữ văn tự thói quen sinh hoạt hết thảy đều sẽ dựa theo phương thức của chúng ta đến về phần những cái kia kẹt n ạ t các chuyên gia truy cầu cái gọi là huyết mạch kéo dài vấn đề liền càng đơn giản chúng ta ghen chuyên gia sẽ nghiên cứu hai cái văn minh khác nhau gna i kết hợp với nhau về sau một loạt phản ứng nếu như sinh hạ hải tử ghen muốn lưu tại địa cầu người nói như vậy quốc gia liền sẽ lấy kẹt n ạ t trang viên vì thí điểm tiếp tục trường kỳ đem cái này bài học để nghiên cứu một chút đi đồng thời cũng cho phép kẹt nát tinh người huyết mạch tại cái này đặc biệt phạm vi bên trong có kế hoạch có ghi chép truyền thừa tiếp nhưng nếu nghiên cứu ra được gen kết quả vừa v ặ n tương phản nói ngành tướng quan nhi thì sẽ thông qua một chút đặc thù biện pháp khống chế các nàng vừa độ tuổi nữ t ử sinh dục từ đó trong thời gian ngắn nhất lẩn tránh tinh tế gì dân mang đến tiềm ẩn phong hiểm người yên tâm lão đệ hơn hai n g h n cái giấy trắng một dạng trẻ con tăng thêm hơn bảy trăm cái không sinh ra hải tử vừa độ tuổi phụ nữ căn bản đúng chúng ta văn minh hình thành không được bất cứ uy hiếp gì không ra một trăm năm trên thế giới này kẹt nạt t i n h v ế t tích đem không còn sót lại chút gì ta mẹ nó chương bốn trăm mười lăm từ nơi sâu xa tự có định số chương bốn trăm mười lăm từ nơi sâu xa tự có định số lưu dũng hơi kém bị khương vũ một phen lý do thoái thác m ắ c mồm kinh ngạc cái này mẹ nó căn bản cũng không phải là bản ý của ta có được hay không hắn vội vang muốn mở miệng giải thích đúng vào lúc này bên kia nghiên cứu khoa học đoàn đội lại người tới hô khương vũ đi qua chuyện thương lượng hết thể mỹ hảo cứ như vậy vô tình bỏ qua nhìn xem khương vũ đi xa bóng lưng lưu dũng chân là có loại cảm giác khóc không ra nước mắt mình trời x u i đất khiến hào tâm lại cuối cùng thành những n à y cắt nạt người tận thế nhạc dạo xem ra từ nơi sâu xa tự có định số lời này là một chút đều không giả không nên là ngươi vô luận như thế nào cưỡng cầu cũng vô dụng lưu dũng mình có thể làm cũng chỉ những thứ này chí ít những người này sẽ rất hạnh phúc qua sòng cả đời này về phần chuyện sau này chỉ có thể ha ha hắn cũng sẽ không ngây ngô can thiệp quốc gia quyết sách tiếp xuống chuyện bên này liền không có quan hệ gì với hắn chỉ có thể hết thẻ tùy duyên thích thế nào đi làm tinh bên trên tất cả mọi người đang bận rộn chỉ có lưu dũng vô sự một thân nhẹ những cái kia nương môn nhi đều tại cách ly bên trong trong lúc rảnh rỗi hắn về một chuyến địa cầu dùng thời gian một tuần tiến hành điên cuồng lớn mua sắm nhất là lấy rượu thuốc lá đường trà cùng ăn uống mỹ thực làm chủ để mà bổ h u y ế t hắn ngày ấy dần chống rông không gian giới chỉ đây đều là dùng tiền không tốn tiền cái chủng loại kia số không nguyên mua đều là đi châu âu làm lưu d ụ n g nhất thẳng tuân theo chủ nghĩa tư bản l ô n g dề không kéo ngu sao mà không kéo nguyên tắc tùy tiện cướp sạch mười mấy nhà cỡ lớn thương siêu sau hắn mới hài lòng trở về trước khi đi còn cố ý đi một chuyến chu ra v ư ợ n g cái kia kim loại tinh điều công tác thất chủ yếu chính là vì đi lấy mình định chế áo ra thuận tay lại đem trước đó dự định các loại vũ khí cùng thánh ý cũng đều cùng một chỗ đóng gói mang đi đúng cái này một nhóm quần áo phi thường hài lòng lưu dũng đưa cho nhà thiết kế tiểu nha đầu một đôi phỉ thúy vòng tay hộp trang cái chủng loại kia tiểu nha đầu khiêm tốn chối cho rằng vô công bất thụ lộc mình không nên cầm lễ vật quý giá như vậy lại bị chu s ư ở n g trường ngăn cản hắn đúng tiểu nha đầu nói lưu tiên sinh cho ngươi ngươi liền cầm lấy đi đây là hắn đúng ngươi lao động tán thành ngươi thụ chi không thẹn ngươi cô nương này cũng là tốt số bày ra lưu tiên sinh như thế khẳng khái hộ khách nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đối thủ này vòng tay thế nào cũng có thể đáng cái vạn tám ngàn ngươi chân quý lấy một chút mang đây cũng là hộ khách tấm lòng thành đúng này lưu dũng chỉ là cười cười không nói gì hắn cũng không thể nói cho tiểu nha đầu cái này một đôi vòng tay phỉ thuý giá trị mấy cái ức đem nó bán ngươi đều có thể nằm n ử a cái gì cũng không cần、làm. ngồi ăn rồi chờ chết cả một đời cũng không có vấn đề gì đợi đến lưu dung cho lão chu thủ lao lúc cái này lão ca nói cái gì cũng không cần lý do liền là trước kia cho các loại thủ lao đã thực tế nhiều lắm nếu như lần này nếu là tại thu lưu tiên sinh ra công phí vậy hắn cũng không phải là người lại có chính là hắn thông qua lưu dung quan hệ đã tiếp thượng cấp lớn đơn đặt hàng cũng đầy đủ hắn kiếm đầy bồn u đầy bát hiện nay nhà máy quy mô càng làm càng lớn cho dù là về sau không có lưu d u n g đơn đặt hàng cũng sẽ không đúng nhà máy tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì lưu dung thấy thực tế từ chối không được liền cũng không lại kiên trì bất quá hắn vẫn kiên trì đưa cho lao chu một cái phỉ t h u y cải trắng vật trang trí coi như sớm đưa cho hắn nhi tử kết hôn lễ vật lần này lao chu thật không có quá cự tuyệt chối từ mấy lần sau liền vui vẻ tiếp nhận một cái hàng mỹ nghệ vật trang trí mà thôi nhiều nhất mấy ngàn khối tiền cái này nếu để cho lao chu biết lưu dũng đưa cho hắn cái này phỉ t h u y cải trắng cũng tương tự giá trị mấy cái ước nói làm không cần t h â n hắn một chút liền phải rát đi qua rời đi kim loại gia công nhà máy lưu dũng lại tiện đường đi một chuyến quảng châu dùng thời gian một ngày tại mấy nhà cấp cao trong thương trường điên cuồng quất hàng cuối cùng tại hắn lưu lại một người ngốc nhiều tiền truyền thuyền trong nháy mắt nửa tháng liền đi qua đến giải trừ cách ly một ngày này lưu dũng đi theo nhân viên công tác đem những này vừa mới giải trừ phong cấm người tiếp vào k ẹ t n ạ t trăm viên những này đã từng trong tận thế gian nan cầu sống đ á m người nhìn thấy cái này lộng lẫy non sông tươi đẹp trong lúc nhất thời vậy mà tất cả đều l u ô n hãm các nàng đối với mình sắp định ở lại đây chuyện này đều biểu thị mãnh liệt ý nguyện thật sự là không nhìn không biết thế giới chân kỳ diệu bất quá lưu dũng khả không có rảnh cùng các nàng ở đây cảm thán thế giới chân kỳ diệu hắn mang theo quan phương nhân viên công tác bắt đầu cho các nàng phân phối nơi ở được đưa đến nơi này chỉ có hơn một người trưởng thành những cái kia mười bốn tuổi tròn trở xuống bọn nhỏ tất cả đều bị ngành tương quan nhi thống nhất an t r í không có gì bất ngờ xảy ra nơi này sau này sẽ không còn có bọn hắn bất cứ tin tức gì chuyển đến hiện trường cái này chừng một người trừ lưu dung khâm điểm mấy người kia bị phân phối đến độc tòa rừng rầm phòng nhỏ bên ngoài cái khác k ẹ t nạn người vô luận nam nữ đều bị thống nhất phân phối tiến có người chuyên quản lý độc thân căn hộ bên trong mặc dù nói là độc thân trung cư nhưng mỗi một hộ diện tích đều tại một trăm chừng năm t h ấ c v ô n g mà lại gian phòng bên trong đ ư ờ n g tu xa hoa các loại công trình đầy đủ cái này khiến mỗi một cái và o ở kẹt nạt người đều cao hứng phi thường hài lòng khi lưu dung khâm điểm mấy người này nhìn thấy phân phối cho mình rừng rậm nhà gỗ biệt thự từ lúc từng cái triệt để bị chấn kinh đến các nàng trong tưởng tượng rừng rậm nhà gỗ chính là đóng trong rừng rậm một cái c ă n phòng nhưng trước mắt này cái cái gọi là rừng rậm nhà gỗ triệt để phá vỡ tưởng tượng của các nàng đây rõ ràng chính là xâm lâm thành bào có được hay không những này dựa vào đại thụ tre trời xây thành thuần chất gỗ kết cấu biệt thự mỗi một nhà đều có năm sáu tầng lâu cao như vậy các tạo hình trang nhã nặng nề nhìn xem phi thường ngọc ảo nhà gỗ bên ngoài còn bò đầy các loại dây leo thực vật cho người ta cảm giác tựa như là phòng ở từ cây bên trong mọc ra m ở dạng nhìn xem đặc biệt cùng hài loại phòng này đừng nói người nhìn xem dễ chịu liền ngay cả chân ga nhi cái này đại xỏa lang đều hưng ơ phấn trên nhảy dưới tránh trực binh đáp vương mập làm lưu d ụ n g thủ tịch đại quản gia hắn cùng đường tâm di tự nhiên cũng có tư cách phân đến một cái biệt thự khi một mực ở vào mộng bức trạng thái hai vợ chồng tham quan xong mình nhà gỗ biệt thự sau triệt để không bình tĩnh bọn hắn nằm mơ cũng không dám nghị sự tình vậy mà tại trong hiện thực thực t ổ n vui ệ n tích đến mét vương phát n g h c hai người khóc sau mục thần cô vợ hắn lao khô trên mặt nước mắt hạnh phúc giữ chặt mục thần tay hết sức chăm chú lại nghiêm túc đối với hắn nói l ã o m ụ ngươi ghi nhớ chúng ta người một nhà mệnh đều là lưu đại nhân cho ta mặc kệ ngươi lợi này tiếp x u ố n g sẽ làm cái gì nhưng ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu đó chính là nếu có một ngày phát sinh không thể dự đoán nguy hiểm ngươi chính là chết cũng nhất định phải chết tại lưu đại nhân phía trước bởi vì hồ khu diện tích quá lớn phương n h i ĩ m cùng trương mẹ cầm cửa điện tử bài đi rất lâu mới tìm được phân phối cho mình nhà gỗ biệt thự mặc dù dọc theo con đường này sớm đã gặp qua các loại kiểu dáng nhà gỗ biệt thự trong lòng cũng có nhất định chuẩn bị nhưng trong lúc các nàng nhìn thấy chân chính thuộc về mình kia một tòa rừng rậm nhà gỗ lúc vẫn là kích động hô to nhỏ kêu lên ai có thể nghĩ tới nửa tháng trước các nàng còn là sinh hoạt tại nhân mạng như có r á p tận thế bên trong nhưng trong nháy mắt lại tại dựa vào núi ở cạnh sông bên hồ có mình biệt thự cái này mẹ nó đi đâu nói rõ lý lẽ đi phương nhiễm cùng trương mễ nàng hai nhà là hàng xóm thẳng tắp khoảng cách không cao hơn năm trăm mét bất quá ở giữa có một đầu nhỏ hà nhi đem cái này hai tòa nhà gỗ biệt thự hoàn mỹ tách ra từ đó tự nhiên hình thành hai cái đơn độc khu vực một cái tạo hình cổ phát hành lang thức cầu gỗ h à n h giá tại nhỏ trên sông chẳng những có thể lấy để hai cái khu vực ở giữa lẫn nhau thông hành đồng thời còn có thể ngồi tại hành lang hạ thường thất thanh tịnh thấy đáy tia nước nhỏ lúc này trên cầu l ụ c cả mười m phần trương mễ r ử a vào lan can mà đứng nhìn qua hướng chạy phương xa nước sông đúng đứng bên người phương nhiễm tự lẩm bẩm liền s ô n g d ũ n g ca phần này tâm ý ta nếu là không cho hắn sinh bốn năm cái hải tử đều có lỗi với ta cái này thân thịt phương nhiễm nghe vậy s ứ n g sở nàng cũng như có điều suy nghĩ đi theo nhẹ gật đầu bất quá lập tức nàng lại túi đầu nhìn một chút mình lại quay đầu nhìn một chút trương mễ có chút bất đắc dị nhưng lại vạn hạnh thở dài nói nhờ có ta hai nhà ở gần tương lai hải tử nhà ta nếu là đói ngươi cũng có thể giúp đỡ một chút trương mễ nghe xong cười khanh k h á c nói đương nhiên không có vấn đề cũng không biết hải tử cha hắn tranh không toàn bộ hồ khu phạm vi bên trong lớn nhất hai tòa nhà gỗ biệt thự phân biệt xây ở hai cái tiểu sơn trên đồi tất cả đều có mình lớn vườn hoa nhi cùng hàng rào tường đây bởi vì cái này hai ngôi biệt thự sử dụng diện tích đều tại một ngàn bình phương trở lên thực tế là quá lớn một người ở chẳng những lãng phí hơn nữa còn có thể sẽ sợ hãi cho nên lưu dũng để luyện hồng trần cùng hạ mỹ hai người ở một tòa lang thiên nguyệt mang theo thi linh ở một tòa nhưng mà tất cả mọi người không biết là tại hồ khu một cái bí ẩn nơi hẻo lánh bên trong còn có một tòa bên ngoài quan sát hào không thu hút nhưng là nội bộ trang trí lại xa hoa vô cùng nhà gỗ biệt thự căn biệt thự này là lưu dũng trải qua tuyển chọn tỉ mỉ sau cố ý cho khương vũ trở lại đến mặc dù là lưu cho khương vũ nhưng là hiện tại phòng này bên trong đã có người đi và o ở lưu dũng là liên tục xác định vương mập không có đôi song bảo thai hoa tỉ mội hạ thủ sau mới đưa kiêm một đôi như hoa như ngọc song bảo thai tỉ mội an b à i ở đây về phần sau này hai nàng kết cục là tốt là xấu ai cũng không nói chắc được chỉ có thể nhìn cái này hai cô nương tạo hóa lưu dũng sở dĩ muốn lựa chọn song bảo thai hoa tỉ mội đưa cho khương vũ ác thú vị khẳng định là muốn xếp tại thủ vị hắn có chủ tâm chính là muốn nhìn lao khương trò cười Lại có một cái chính là cái hai cái cái có chính cô có một tâm tư đơn thuần tử, không này nương đơn gì ý đồ xấu ý sở ẽ không đúng khương vũ một chút phán đoán tạo thành ảnh đúng đoán ư vũ một tạo bất kỳ n g gì. Sở dĩ không có lựa chọn đoàn ca múa bên trong những cô nương kia cũng là bởi vì các nàng từ nhỏ đến lớn mưa dầm thấm đất tình hôn g dưới biết sự tình nhiều lắm đúng cái này ham muốn hưởng thu vật chất hành hành thế giới có vô cùng rõ ràng nhận biết các nàng biết giá trị của mình ở nơi nào cũng biết mình có cái gì là người khác cần thiết càng thêm biết mình muốn có được cái gì chương bốn trăm mười sáu có phải là cảm thấy ta có bệnh chương bốn trăm mười sáu có phải là cảm thấy ta có bệnh lưu dũng chính là hại sợ các nàng loại này đúng vật chất dục vọng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tư tưởng của người khác cho nên mới quả quyết từ bỏ từ đoàn ca múa bên trong lựa chọn nữ h à i đi tặng người ý nghĩ tất cả mọi chuyện đều rớt tuần sau lưu dũng lại qua lên vừa ra ông chủ cửa lại t i ế n tây nhà viện khổ bức thời gian hắn tựa như một cái cần cù nhỏ mật mỗi ngày xuyên qua tại hát xâm lâm phía dưới bí mật vườn hoa nhi bên trong bận rộn hút mật đông đâm một c h â m nhi tây đâm một c h â m nhi chỉ bất quá hắn rất ít có thu hoạch trên cơ bản đều là mình đi đến dự vui vẻ thời gian luôn luôn rất ngắn ngủi trong nháy mắt liền hai tháng trôi qua, kẹt nạt trong trang viên kiến thiết càng ngày càng hoàn thiện nguyên bộ xã khu bệnh viện c ù n g t r ư ờ n g thành trường học cũng đều lần lượt xây thành bên trong công việc chủ yếu nhân viên tất cả đều từ bọn hắn kẹt nạt người mình đảm nhiệm trong trang viên còn có mình rau quả trồng trọt căn cứ hòa ra chim súc vật bãi chăn nuôi tóm lại toàn bộ trong trang viên người đều có chính mình sự tình l à m liền ngay cả luyện hồng vũ cùng thi linh mỗi ngày tan học trở về đều phải đi ngựa trong d ạ m thanh lý l ề bỏ cho ngựa tắm rửa mà lại bọn hắn cũng thật có thể làm đến cam tâm tình nguyện không có chút nào lời o á n giận đi làm việc cho dù là những cái kia từ nhỏ làm chim hoàng yến đến bồi dưỡng đoàn ca múa nữ h à i nhi nhóm làm việc nhi đến cũng đều là tranh trước sợ s a u hào không làm bộ bởi vì các nàng biết đời này dù cho không dùng thân thể đi lấy duyệt người khác mình cũng có thể vượt qua hạnh phúc sinh sống đã như vậy ai còn phí kia đầu góc kéo kia trứng đơn giản vui vẻ sinh hoạt không tốt sao tại quá khứ hai tháng này ở trong lưu d u n g tự nhận là làm quan lưu bức nhất sự t ì n h có hai kiện một cái là hắn thành công đem mình còn thừa kia mấy khối đất tự lưu nhi gieo hạt một lần chú ý là gieo hạt không chỉ là trồng trọn mà lại chủ đánh đều là một pháo pháo nổ hai lần Điểm si cùng 20 cái ù n g c này g song loại sao o kia, nhi dù nữ t n sống nhất người thằng lớn. mới một Lại là cuộc c u h ệ n chính hắn là đem không ư rượu, mượn Khương ơ cơ n đến uống lần đến lần này, thành g Vũ Vũ mời một hội qua c đem h ắ ngày vùng rừng rậm kia h gỗ nhỏ, từ đ â cẩn công trọng lòng một vì k hôm ư ơ n g giới Vũ bị mở mới m ra thế giới mới lại n này không, ngày Cái h ô nay hắn lại chủ động đến tìm lưu dung uống rượu cái này đều đã là tháng này lần thứ ba trong bữa tiệc khương vũ mời phần cảm kích đúng lưu dung nói huynh đệ nếu không có lần trước ngươi tại tòa nhà xỉ t i ệ p mái nhà đưa cho ta cây kia siêu cấp đại nhân tham gia ngươi khương ca thân thể của ta chỉ sợ sớm đã đảm nhiệm không được loại này nặng nề g h thể tích làm việc mất chết tại cương vị công tác bên trên cũng khó nói nhưng bây giờ ngươi nhìn nhìn lại lão ca ta cái này thể trạng tiêu c h u ẩ n tích kia thật là thân thể vô cùng đồng ăn mà mà hương ha ha lưu dũng nghiền ngẫm nói một câu rượu ngon tuy tốt lão ca ngươi cũng không thể mê rượu、đu. ha ha ha ha hương vũ cười to yên tâm không mê rượu tuyệt không mê rượu gần nhất không phải bên này nhi sự tỉnh có chút nhiều mà liền nhiều chạy mấy chuyến qua một đoạn thời gian chờ bên này h n ổn ta công việc chủ yếu vẫn là ở địa cầu bên kia nhi bất quá lần này tới hay là có chuyện muốn cùng lao đệ ngươi nói một tiếng a khương ca ngươi nói đi ta nghe đâu lưu dung thấy khương vũ muốn nói chính sự cũng thu hồi chơi đùa thần sắc bắt đầu chững t r ạ c đàng hoàng khương vũ nhìn lưu dung kia đứng đắn bộ dáng cũng có chút nghiêm túc nói thượng cấp có dự định đem làm tinh bên này đơn độc tách ra ngoài thành lập đặc biệt khu hành chính ta muốn cùng thượng cấp tỉnh h cầu đến bên này khi cái này đợi thứ nhất thủ tịch hành chính trực quan、Phúc. lưu dung nhất n g ụ n bia liền phun ra ngoài hắn xứng sờ nhìn thấy khương vũ ngại cả bởi mới nói một câu song bào thai hoa tỉ mọi cứ như vậy có lực hấp dẫn sao c ú t đi người muốn cái gì đâu k hương vũ có một loại làm chuyện xấu bị người vạch trần lại còn tại dựa vào lý lẽ biện luận cảm giác chẳng lẽ không phải vì chuyện này lưu dũng biểu thị không tin huynh đệ người hiểu lầm ta ta thật không phải vì chuyện này mới phải đến bên này người cũng biết ta tình huống trước đó làm túi k h ô n đoàn thành viên là không có thực tế chức vụ bây giờ ta có thể đi đến vị trí hôm nay còn tất cả đều quy công cho người các loại giúp đỡ nhưng ta không có tại địa phương chấp chính trải qua đây chính là ta nhược điểm sau này lại nghĩ đi lên cũng không phải là không được nhưng là nhất định sẽ rất khó bây giờ lam tinh bên này muốn thành lập đặc biệt khu hành chính đây tuyệt đối là một cái ra thành tích địa phương ta suy nghĩ nương tựa theo ta cùng ngươi quan hệ thượng cấp hẳn là có thể đồng ý ta thỉnh cầu ta điều đến bên này làm việc kỳ thật chính là vì tìm vàng có địa phương chấp chính trải qua qua mấy năm về sau ta lại trở về bằng vào ngươi cung cấp cho ta những cái kia cường đại tài nguyên cầm quyết tích ngươi cưng ơ ca ta tuyệt đối sẽ nhất phi t r ù n g tiên dựa vào lưu dũng thở một hơi dài nhẹ n h ó n nói ngươi lai、like、là có chuyện như vậy a ta còn tưởng rằng ngươi sa đoạn nữa nha lúc này hiểu chuyện này lao đệ ta ủng hộ ngươi ngươi có cái gì cần ta làm không có có liền tranh thủ thời gian lên tiếng nhi thừa dịp ta hai ngày này còn có công phu khương vũ nghe vậy thần sắc cứng lại nói thật dự định muốn đi ta còn tưởng rằng ngươi đã bỏ đi quyết định này nữa nha ân đã có quyết định này liền hai ngày này nhi đi lưu dung thần sắc bình tĩnh nói là đi cờ r ụ t vẫn là về cận cụ thể đi chỗ nào ta cũng không biết đi được tới đâu hay tới đó đi ai huynh đệ kỳ thật ta là thật muốn khuyên ngươi lưu lại hiện tại nơi này tốt bao nhiêu à nhiệt độ thích hợp không khí trong lành nguyên sinh thái không ô nhiễm sân thanh thủy tú bốn mùa như mùa xuân còn không có làm việc áp lực đồng thời thê t h i ế p thành đàn muốn thế nào đùa nghịch liền thế nào đùa nghịch ngươi quả thực tựa như sống ở thiên đường mở dạng ta liền làm không rõ ràng ngươi vì sao phải muốn rời khỏi đâu cho dù là ngươi không cam lòng cuộc sống bình thường muốn đi ra ngoài thám hiểm nói chúng ta cái này làm tinh từ thiếu còn có chín mươi chín chín phần trăm địa phương không có bị khai phát tham dò ra ngươi kiên trì một đoạn thời gian nữa chờ ta qua đến bên này chấp chính sau ta đem tất cả khai phát việc tất cả đều nhận thầu cho ngươi để ngươi đi một bên thám hiểm một bên còn có thể đem tiền kiếm được cái này tốt bao nhiêu a lưu dũng nghe song khương vũ nói cầm lấy chén rượu trên bàn cách không xa kính một chút sau đó nói l ã o khương liền xông ngươi lời nói này ta liền biết ngươi người bạn này ta không có phí công chỗ thiên môn bạn ngữ đều tại trong rượu nhiều lời vô ích cái này chén ta làm khương vũ cũng cầm lấy chén rượu của mình bồi tiếp lưu d u n g cắn một cái sau hỏi đừng chỉ uống rượu ngươi vẫn chưa trả lời đề nghị của ta đâu lưu d u n g thấy khương vũ hỏi cái kia cấp bách không khỏi cười khổ nói l ã o khương ngươi đ ừ n g đội nghe ta chậm rãi cùng ngươi giảng ta người này từ nhỏ liền quen hẳn là gia đình hoàn cảnh tạo thành ta mặc dù không phải cô nhi đi nhưng cũng cùng cô nhi không sai bị lắm qua nhiều năm như vậy cơ hồ đều là mình một người đi tới ngươi đừng nhìn ta hiện tại mấy chồng ồ trên địa cầu cờ rút tinh bên trên làm tinh nơi này nhưng là nói thật lòng ta vẫn như c ũ là cô độc ngươi có thể nói ta cặn bã có thể nói ta không chịu trách nhiệm thậm chí đều có thể mắng ta không có lương tâm những này ta đều thừa nhận thế nhưng là các ngươi ai cũng không thể nào hiểu được ta loại này cô tịch cảm giác ta nói như vậy ngươi khẳng định sẽ cảm thấy ta quá già muộn bất quá ta không quan tâm dù sao tùy các ngươi nghĩ như thế nào ta cái bệnh này khẳng định là không có thuốc nào cứu được ta chỉ có thông qua không ngừng đi truy tầm không ngừng đi thăm dò mới có thể tê liệt không ố mà dê mình Khương vũ cũng như có điều suy nghĩ gật đầu nói ân đúng là có chút giảm m ộ m ta cảm thấy hẳn là đi xem một chút hoa tâm thần bằng không trước hết ăn chút gì kháng h ầ m h ự c thuốc thử một chút lưu dũng nhất c h á n hát tuyến một bộ quả nhiên biểu tình như vậy nói ngươi xem một chút có phải là cảm thấy ta có bệnh ngươi có thể nghĩ như vậy đã nói lên ngươi không có ma bệnh chính ta đều cảm thấy chính ta có bệnh t h ú n g chi các ngươi bất quá lao khương ngươi yên tâm ta bệnh này không lây không di chuyển sẽ không cho các ngươi mang đến bất cứ phiền p h ứ c gì tưởng vũ một mặt xem thường nhìn xem lưu dũng nói đi kia ta liền không nói trước ngươi có bệnh chuyện này vậy ngươi có thể hay không vụng trộm nói cho ta lần này người tính toán đi đâu đắc ý không phải hẳn là đi chỗ nào tìm kiếm kích thích lưu dung sau khi suy nghĩ một chút ngẩng đầu nhìn trời chỉ tiếc lam tinh không có đêm tối bầu trời trong xanh bên trên căn bản là không nhìn thấy ngôi sao hắn chỉ vào trên trời một cái phương vị nói đại khái vị trí ở bên kia cách nơi này không tính q u á xa cũng liền mấy vạn năm ánh sáng khoảng cách đi t hương vũ lông mày cao lại một mặt ngưng trọng nói ta cảm giác ngơi ư cái này triệu chứng không giống như là bệnh tâm thần hẳn là tinh thần phất liệt tục xưng điên nếu không ngươi cùng ta trở về kiểm tra một chút đi tiểu bạy lâu bác đại sáu ba trăm lẻ một tuyến、võ. Đầm tích người ư ớ c c h ú n ta chịu nhà đi một chút, chịu c nhà h đi a chừng xem một chút liền ngay cả ngươi cái này túi k h ô n đoàn người đều không đi khách quan phân tích mà là chủ quan cho rằng ta là bệnh tâm thần hoặc là đ i ê n ngươi nói ta lưu lại còn có thể có tốt hướng nhẹ nói bị các ngươi ném ở một bên vứt bỏ như giày rách kéo dài hơi tàn qua mình tháng ngày hướng nặng nói chính là bị ép thê ly từ tán cửa nát nhà tan hạ tràng dựa vào vì sao kêu bị ép đâu ai mạnh bắt ngươi khương vũ gấp đầu mặt trắng biểu thị không có cái này nổi ngươi nhìn không có sao thế đâu ngươi trước chọc tức bên trên ngươi nghe không có nghe nói một câu gọi ba người thành hộ sao nói chính là các ngươi cái này người như vậy còn không có sao thế đâu trước hết đem ta nói thành bệnh tâm thần ngươi nói khi tất cả mọi người nói ta là bệnh tâm thần thời điểm ta không phải cũng phải là khi ta bị ép trở thành bệnh tâm thần thời điểm có phải là đến cân nhắc vợ con l á o tiểu cảm thụ vì không cho các nàng mất mặt vì không cho các nàng gia tăng gánh vác có phải là liền phải bị ép rời đi các nàng đây có tính hay không thê ly t ử tán sau đó ta lại một phát lửa tức giận đem tạo ta giao những người kia đều chơi chết ta cái này một khi phạm tội hải tử về sau vô luận làm gì thẩm tra chính trị cửa này đều qua không được cái này một gia đình mấy đời chậm không đến có phải là cũng có thể biến tướng nói là cửa nát nhà tan lưu dũng một phen cưỡng từ đ o ậ t lý đem khương vũ lôi trợn mắt hốc mồm thẳng đến hơn nửa ngày hắn mới chấm tới sau đó hắn phi thường xem thường hét thối một thanh sau mới đối lưu dũng nói huynh đệ người đến có bao nhiêu vô sĩ mới có thể nói với ta ra những những lời này nói những này tầng ổ rộ h ẹ n tử chính ngươi không cảm thấy đỏ mặt sao nếu không phải ta biết ngươi lâu như vậy không chừng nhi thật đúng là có thể tin chuyện ma quỷ của ngươi dựa vào lão khương ngươi có lầm hay không là ngươi nói trước đi ta có bệnh tâm thần sau đó còn nói ta điên ta cái này không đều là vì nổi bật ngươi anh minh thuận ngươi nói sao kết quả sâu cái mông nhi đến còn nói ta vô sỉ ngươi là thật mấy đi khó hầu hạ à chương bốn trăm mười bảy lần nữa lên đường chương bốn trăm mười bảy lần nữa lên đường đi đã ngươi không tin vậy ta liền đổi với ngươi cái thuyết pháp lao khương ngươi không phải hỏi ta vì sao không nguyện ý ở chỗ này qua thần tiên sinh hoạt nhưng dù sao muốn đi ra ngoài đắc ý sao kia ta cho ngươi biết lời nói thật đi ta là một cái trường sinh giả bất tử bất d i ệ t cái chủng loại kia ta không nghĩ đợi tại một chỗ nhìn thấy ta trí thân cùng các hảo hữu chậm rãi già đi sau đó tử vong Ta không muốn đi thể nghiệm loại kia không nghiệm muốn người đầu đi loại ba ạ c tiễn người đầu x n muốn đem trong nhân thế tốt đẹp nhất một đoạn này trải qua vĩnh cửu bảo tồn tại trong trí nhớ của mình, cho đến thiên hoang nên h chỉ thế cho Cho cảm giác, cựu của trải bảo đem một tại ta tốt trí qua đẹp địa lão. khương i rời đi thời điểm, giới biệt. giải ta ta thế Ta thích lựa là lúc chọn cũng chính là ta cùng cáo h này n vậy n g ư i hài l ò sao?、3. Khương vũ vô bàn một cái một bộ quả nhiên biểu tình như vậy sau đó hắn chỉ vào lưu dung nói này mới đúng mà ngươi nếu là sớm giải thích như vậy ta không liền không nói ngươi là bệnh tâm thần sao lưu d u n g mất bức hắn không thể tin hỏi k ư ơ n g vũ ta dựa vào ngươi đây cũng có thể tin cương vũ một mặt sùng bái nhìn xem lưu dũng nói tin hay không đã không trọng yếu trọng yếu chính là ngươi vậy mà vì không chịu trách nhiệm có thể cặn bã như thế tươi mát t h o á tục thật sự là chúng ta mẫu mực à ngươi cái này có thể xưng sách giáo khoa cấp trả lời đủ để ghi vào cặn bã nam trích lời khi mua bản ngươi ngư bức lưu dũng dựa vào loại này không bị người tín nhiệm thời gian đúng là không có cách nào qua ta dự định dọn dẹp một chút cái này liền đi các ngươi ai cũng không cần t ì m ta không nên nghĩ niệm tình ta liền để ta một người yên tĩnh rời đi đi hắt ta có phải là nên yên tĩnh đi ra ba này ngươi cái này đều muốn đi người tâm tình còn có thể tốt như vậy còn có tâm tư hát hai câu đâu khương vũ t r e o chọc xong lưu dũng hậu hơi suy nghĩ một hồi sau đó cũng mở miệng hát nói đi thôi đi thôi người cũng nên học mình lớn lên đi thôi đi thôi nhân sinh khó tránh khỏi trải qua đau khổ giấy giụa thao lao khương ngươi đi rồi đi tổn thương tự tôn lưu dũng nói xong vậy mà thật đứng dậy rời đi ha ha ha khương vũ ngồi kia ha ha cười nói thật không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh lệ gần tiên sinh cũng có kinh ngạc một ngày này thật hẳn là cầm điện thoại đem ngươi cái này hùng dạng quay xuống về sau lúc uống rượu lấy ra làm rượu đồ ăn dùng thế nào cũng không phải nhựa uống hai trên a chạy tới cổng lưu dung thân thể dừng một chút hắn nguyên điệu dừng lại bước chân nhưng cũng không có quay đầu lại nói l ã o khương nhớ ký thay ta chiếu cố tốt người nhà tạ ơn gặp lại nhìn thấy lưu dung bóng lưng rời đi vốn đang một mặt vui cười biểu lộ khương vũ đột nhiên cảm thấy một cỗ không hiểu thương cảm từ đáy lòng dâng lên không khỏi hắn lại có chút lòng buồn b ự c cảm giác từ nơi sâu xa phảng phất có đồ vật gì muốn rời hắn mà đi loại cảm giác này để khương vũ phi thường không thoải mái hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem thời gian còn sớm quyết định đi dừng dậm nhà gỗ thư giãn một tinh đều có chút tức ngực khó thở dấu hiệu nhu cầu cấp bách thân pháp tinh xảo nhân sĩ chuyên nghiệp cho mình điều trị một chút ai k hương vũ bất đắc dĩ lắc đầu mình rốt cuộc vẫn là cùng lưu dũng cái này c ầ u v ậ t học cái sâu a bên hồ nhi lưu dũng dựa vào chân ga nhi nằm tại thạch trên bên h bãi nhìn xem sóng nước lấp loáng nước hồ nhẹ giọng đúng lao lang nói chân ga nhi à, ta m u ố n đi về sau ngươi liền theo thi linh đi ngươi đã làm một cái h i ể u chuyện nhi sói nhớ kỹ muốn bảo vệ tốt ngươi tân chủ nhân đừng để nàng bị người khác cưỡ hiếp có cơ hội để luyện hồng vũ tại đầu này cho ngươi tìm bạn tình, tình ngươi một ngày lựa thử vậy x ư n sờ tổng đi chiếu lượng đầu kia lớn sáng chân ga nhi rỗi cổ c h ú lên ba lưu dũng nhấc bàn tay hồ tại nó kia cực đại vô cùng trên đầu quát lớn sao nói ngươi hai câu còn không vui lòng liền ngươi xử lý kia thao đạn sự t ì n h còn không thể để cho người nói ngươi nói ngươi ngu xuẩn ha ha cưỡi cái con lửa đều không phân được cái cũng thật sự là không có ai lần sau ngươi lại đi qua thời điểm trận to ngươi kia mắt cho thấy rõ ràng kia mẹ nhà hắn là nhức đầu công con lửa ngao ô đi đừng mẹ nó gạo ta đi còn không được sao lưu dũng nói xong đứng dậy vỗ vỗ chân ga nhi đầu sau cũng không quay đầu lại liền đi xuất phát trước lưu dũng về một chuyến chủ tinh đem nhạc phong cùng trang hắn cái kia thùng đựng hàng đưa đến lam tinh sau trực tiếp t o a n h thành cho bụi thùng đựng hàng bị ra hỏa này ở bên trong ăn uống ngủ nghỉ hơn mấy tháng làm cho thực tế là quá bẩn thỉu lưu d u n g cảm thấy như thế giơ bẩn ra hỏa không xứng chết tại chủ tinh bên trên vô biên vô hạn trong vũ trụ truyền kỳ hào không ngừng thoáng hiện biến mất tiến hành không gian khiêu dược phòng điều khiển chính bên trong lưu d u n g chính ngã chồng vó nằm tại trên g h ế xích đu nằm ngáy ho ho đây đã là hắn tại vô tận trong vũ trụ phiêu bạt năm thứ ba ba năm qua chưa hề cắt quá mức phát thổi qua dâu rìa hắn vẫn luôn là thương lông thương đ lưu dũng chỗ đặt vào cấp cao nhất hắc cám dạ xoa hào không ra mà lựa chọn kỹ thuật muốn tương đối lạc hậu một chút truyền kỳ hào xuất hành nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là xuất phát trước du du lại một lần nữa nhắc nhở qua hắn nếu như không muốn bị cuốn vào vĩnh viễn không ngừng nghỉ sợ tạ cờ d i p c h i ế n bên trong liền không muốn qua sớm để hắc cám dạ xoa hào bạo lộ ra mà du du cái này một đề nghị cũng phi thường phù hợp lưu dung sinh hoạt lý niệm chủ đánh chính là một cái trải nghiệm cuộc sống thế là hắn biết nghe lời phải lựa chọn truyền kỳ hào mở lên lần này hành trình ba năm qua tại mê ngông trong vũ trụ lưu dũng cũng đã gặp qua mấy cái đã dựng một cái trong đó thậm chí đều đã đản sinh ra giáp s á c loại bỏ sinh vật lưu dung cũng thử nghiệm ăn một con nàng kết quả thật là một lời khó nói hết à thật sự ứng câu cách nôn kia so ăn một con d ẹ p còn buồn nôn lẽ ra lưu dung trong đầu đã có hoàn chỉnh tinh vực đồ chỉ cần mình xác định rõ tinh tế tọa độ sau đưa vào c h u y ể n kỳ hào bên trên chỉ cần mở ra tự động vận chuyển liền có thể nhưng chuyện này chỉ có thể tưởng tượng là được liền c h u y ể n kỳ hào tốc độ này cùng không gian khiêu rửa khoảng cách muốn vượt ngang tinh vực đi tìm một cái mục tiêu ký định không có cái mấy trăm hơn ngàn năm đường mơ tưởng hoàn thành loại này có mục đích đi thuyền lưu dung thực tế là dựa vào không dạy n hắn lần này xuất hành chủ đánh vẫn là một cái tùy tính chỗ nào hành tinh nhiều liền hướng bên nào như chạy gặp phải thích hợp văn minh liên hành tinh liền đi vòng vòng gặp được không thích hợp n h ấ t cái mông liền đi tự do tự tại gặp sao yên vậy mới là một cái thâm niên lão lư u hữu chuyện cần làm thời gian liền như vậy từng ngày một nguyện nguyện từng năm từng năm trôi qua trong nháy mắt lại qua năm năm một ngày này chính tại phi thuyền hoạt động trong phòng đối tấm gương nhạy giảm béo thao lưu dũng đột nhiên nghe tới chuyển kỳ hào bên trên còi báo động đại tác còi báo động trói thai truyền khắp trong phi thuyền mỗi một cái góc theo tiếng cảnh báo t r u y ề n đến còn có phi thuyền trí năng than cảnh cáo phi thuyền đã bị công kích hệ thống khóa chặt lưu d u n g dừng lại nhạy thao động tác có chút chất p h á t nghe trong phi thuyền chuyển đến cảnh cáo âm thanh tám năm qua vũ trụ phi hành để vẫn luôn là mình một mình lưu d u n g trở nên thoang c ó chút ngốc trệ hiện tại hắn vô luận là đang suy nghĩ vấn đề bên trên vẫn là hành động phản ứng bên trên đều ít nhất phải so trước đó chậm hai nhiệm nhi thẳng đến hắn kịp phản ứng mình chuyển kỳ hào hẳn là bị người khác khóa chặt mới chậm du du đi tới phòng điều khiển chính phòng điều khiển, chính điều khiển trên này loé ra các loại báo cảnh tín hiệu quả thực đều có thể dùng hồng quang đầy mặt để hình dung lưu dũng cũng không có vội vã tiêu trừ báo cảnh mà là đúng chính là mái tóc trải qua tám năm dã man sinh trường hiện nay hắn rốt cục tóc dài tới eo cũng may một mặt dâu q u ai nón cũng không có dài như vậy chỉ là vừa mới dài đến nơi n g ư ợ c mà thôi hơn nữa còn đều bị hắn tập kết bím tóc nhỏ đây cũng không phải vì hủ người mà học tập thì dị tóp theo c ả dịt b ì n bên trong cái kia r ắ t thuyền trưởng chủ nếu là bởi vì dâu diện nếu là quá dài ăn cơm quá vướng bận lưu dung xuyên thấu qua trên phi thuyền treo cửa sổ nhìn một chút tình huống bên ngoài phát phát hiện mình bị bốn chiếc to lớn tinh tế chiến h ạ n bao vây mà lại mắt trần có thể thấy có vô số cây to lớn họng pháo nhi đã nhắm chuẩn mình chuyển h Trở lại điều trước sân khấu, lưu ạ i i đ dũng đem du du tiếp tại khống chế trên này sau đó mở miệng hỏi đối phương lai lịch gì có thể dò xét ra tới sao còn cô ta chuyển kỳ hào có thể trải qua bọn hàng không chủ nhân mời an tâm chớ vội để ta dùng phi thuyền quét hình một chút đối phương nháy mắt điều khiển đài màn hành chính bên trên loạn mã liền như là thác nước tại điên cuồng đổi mới đại khái hai mươi giây đồng hồ về sau du du máy móc âm thanh lại một lần nữa chuyển đến chủ nhân trải qua truyền kỳ hào quét hình suy tính biết được đối phương chiến hạm bất quá chỉ là cấp hai văn minh đi lên cấp ba văn minh không đến cái chủng loại kia trình độ đối với ngươi trước này cấp bốn văn minh kiến tạo ra được công nghệ cao phi thuyền đến nói quả thực không chịu nổi mất kích ngươi có thể yên tâm tùy tiện sóng đối phương tuyệt đại bộ phận hệ thống vũ khí cũng đều ở vào thuần vật lý tính công kích giai đoạn chỉ cần chúng ta mở ra tấm chắn năng lượng có thể nguyên điện ngừng chỗ này để hắn đánh tới không có điện vậy chúng ta không có điện về sau đâu lưu dũng không cao hứng nhi mà hỏi kia liền ngọn củ tỏi đi ta dựa vào du du người đều học xong ba hoa ai cái kia có thể làm thế nào cùng người gì học người gì thôi đi đừng mẹ nó ba hoa chuẩn bị mở làm đánh sớm xong sớm lưu loát ta hôm nay cái giảm béo thao còn không có nhảy xong đâu báo cáo chủ nhân đối phương cũng không có khai chiến y tứ chúng ta phải chăng muốn tiến hành chủ động công kích cái gì không có khai chiến y tứ vậy hắn mẹ cái ép đều đem họng pháo ngắm lấy ta làm cái lông gà chủ nhân căn cứ đối phương chuyển tới tin tức biểu hiện là chúng ta trong lúc lơ đãng xông vào phòng ngự của bọn hắn phân b i ệ t khu đối phương ý tứ là chỉ cần chúng ta lập tức rời đi là được bọn hắn cũng không muốn cùng chúng ta phát sinh xung đột mặc dù đối phương đã đem chúng ta vây quanh cũng nhắm chuẩn nhưng trước đó khóa chặt chúng ta dùng lại là mô phòng tín hiệu cũng không có thực chất tính công kích dựa vào chương 418, chỉ có t r ộ t dạ người mới sẽ phụ thêm một chương hoa lệ bề ngoài chương 418, chỉ có t r ộ t dạ người mới sẽ phụ thêm một chương hoa lệ bề ngoài lưu dung đốn lúc liền không vui lòng hùng hùng hổ, hổ nói lầm bầm vì sao kêu phòng ngự của bọn hắn phân bê khu vũ trụ như thế lớn không cùng không giới ai mẹ nó quy định đây chính là hắn nhà bà nhi lao tử bây giờ nhi liền định từ cái này qua còn có thể để bọn hắn này một đám nhỏ xẹp tam nhi d ọ a cho he ở、uh. du du ngươi cho bọn hắn phát tin tức để bọn hắn đều c ú t qua một bên đi còn dám cùng ta bức bức lẩm bẩm lao tử liền oanh hắn nha chủ nhân đối phương truyền đến tin tức nhắc nhở nói tại phía trước trăm vạn cây số phạm vi bên trong đều là bọn hắn khu mọc hạng mà lại phía trước có một cái độ dày đ ạ t tới mười mấy vạn cây số vành đai thiên thạch nếu như chúng ta tùy tiện tiến lên nói sẽ vô cùng nguy hiểm đối phương đề nghị chúng ta đi vòng hoặc là đường cũ trở về lưu dũng không không do dự một chút sau vẫn là lắc đầu nói tính đã đối phương đều nhận sợ ta lại lấn phụ người ta cũng không có ý gì cứ như vậy đi hất ra bọn hắn ta đi phía trước kiến thức một chút bọn hắn khu mò c ạ o cùng lúc đó tại cùng truyền kỳ hào rằng có kia bốn tàu chiến hạng bên trong chỉ huy hạng bên trong một cái vóc người cao lớn chỉ huy chính mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn chằm chằm cửa sổ mạng tàu bên ngoài đồng thời không ngừng căn dặn phi thuyền thao tác viên nhất định phải cẩn thận tuyệt đối không được làm ra cái gì động tác công kích hắn là thật sợ đối phương phi thuyền hiệu lầm phía bên mình có tiến công ý đồ từ đó khởi xướng đà kích trí mạng khi đó mình cái này tiểu đội chỉ sợ ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có liền sẽ bị đối phương nháy mắt xử lý báo cáo chỉ huy một người mặc đồng phục màu trắng thanh niên đi tới chỉ huy bên cạnh đứng nghiêm trào nói, cao lớn chỉ huy một mặt nghiêm túc nói. Ta đã đem ý c ủ ân chỉ huy hơi trầm ngâm một chút nói biết trở về tiếp tục giám thị đối phương như có di động lập tức báo cáo tiếp lấy chỉ huy lại h g ô thông tin viên đến lập tức cho khu mỏ chỉ huy bộ gửi điện thoại nói bên ta tiểu đội tao nộ đ ẳ n g cấp cao văn minh tinh tế chiến hạm trước mắt song phương chính đang đối đầu nếu như mười phút về sau không còn tiếp thu được bên ta bất kỳ tín hiệu gì thỉnh cầu khu mỏ chỉ huy bộ lập tức hạ lệnh toàn viên tiến vào trạng thái yên lặng tránh phe mình bại lộ phong hiểm chỉ huy mệnh lệnh vừa mới truyền đạt xong một mang theo thai nghe thao tác viên nhấc tay ra hiệu sau trực tiếp mở miệng nói ra hai h ả o chiến hạm hạm trưởng điện báo hỏi thăm khi nào có thể khởi xướng tiến công hắn nói hắn đã l ử a giận khó nhịn chỉ huy nghe vậy giận dữ gầm t h é t quát ngươi nói cho t â n thể tên hôn đ ằ n g kia hắn dám có một k i a tiến công cử động quay đầu lao tử liền lột ra hắn lúc này một cái thân thể mập mạp nam t ử lắc du du đi đến chỉ huy thân vừa mở miệng nói á lon sô、so, tướng quân trước xin bất giận ta có một chuyện không rõ còn mời tướng quân giải h o ặ a nguyên lai、like、là tham nghị viên các hạ thật là có lỗi với ta không nhìn thấy ngày tới được xưng là alonso chỉ huy lập tức đổi một cái ôn hòa thái độ không sao ngươi là tư lệnh của chi hạm đội này nơi này ngươi lớn nhất ta chẳng qua là một cái quần chúng tôi còn mời tướng quân vì ta giải đáp nghi vấn giải hoặc vì sao chúng ta bốn tàu chiến hạm đều đã đem đối phương bao vây lại còn muốn làm việc như thế khiêm tốn đâu chỉ huy alonso nghe vậy mặt lộ vẻ đau khổ c h i sắc hắn chỉ vào cửa sổ mạn tàu bên ngoài truyền kỳ hào nói tham nghị viên tiên sinh ngài mời xem đối phương phi thuyền bên ngoài có một tầng trong suốt màng ánh sáng nếu như ta không nhìn lầm cái tia màng ánh sáng hẳn là tầm chắn năng lượng sau đó thì sao tham nghị viên không hiểu hỏ alonso cao mày nói có tư liệu biểu hiện chỉ có hành tinh văn minh đạt tới cấp bốn tình huống dưới mới có thể có năng lực nghiên cứu phát minh chế tạo hiện đại như thế tinh tế chiến hạm nếu như đối phương c h i ế c chiến hạm này thật sự là cấp bốn lấy lên như vậy cho dù là đối phương đánh không hoàn thủ đậu ở chỗ đó bất động để chúng ta tùy tiện vào c ô n g chỉ cần có tấm chắn năng lượng tại chúng ta tất cả tiến công sẽ không đối với nó tạo thành một tơ một hào hư hao nhưng nếu là đối phương muốn tiến công sợ là chúng ta nháy mắt liền sẽ bị đối phương dây thành cắt bã không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy trốn tham nghị viên nghe vậy lại có chút lơ đễm hắn biểu thị mãnh l ệ t hoài n g h i mà hỏi như vậy ta xin hỏi alonso tướng quân ngươi như thế nào khẳng định hắn tầng này t â m chắn năng lượng không phải một cái chướng nhãn phát đâu nếu như đối phương thật giống ngươi nói cường đại như vậy có thể nháy mắt đem chúng ta hạm đội dây thành c ạ t bã vậy hắn vì cái gì còn muốn cùng chúng ta ở đây rằng c o đâu ta cho rằng chỉ có t r ộ t dạ người mới sẽ phủ thêm một chương hoa lệ bề ngoài dùng để do a người mà chân chính có thực lực cường g i ả căn bản cũng không cần những này loại loại thủ đoạn để chứng minh mình trực tiếp động thủ là được không có cần thiết chơi rằng có chỉ huy các h ạ ngài cảm thấy ta nói có đạo lý sao ách cái này thân kinh bách chiến a lon sô -so、tướng quân vậy mà trong lúc nhất thời bị cái này chỉ biết chơi một mép t h ă n g nghị viên cho nói không biết như thế nào phản bác mặc dù cái ngốc bức này nói có nhất định đạo lý nhưng là hắn cũng không dám c c a vạn nhất đối phương không phải phô trương thanh thế nói vậy mình cái này tiểu đội coi như song c o n b đúng lúc này một cái thao tác viên la lớn chỉ huy ngươi mau nhìn đối phương chiến hạm có di động tất cả mọi người theo thao tác viên tiếng la nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ nhìn thấy đối phương chiến trên thân hạm kia có ưu ám lam quang bắt đầu dần dần vào sáng trông rất đẹp mắt không tốt đối phương tại tích xúc năng lượng theo alonso quát to một tiếng toàn bộ chiến hạm bên trong tràn ngập các loại cấp b á c h tiếng kêu gào cùng tiếng hò hét tất cả chiến hạm phóng thích quay n h i ê u đạn toàn thể phòng ngự toàn thể phòng ngự rút lui tốc độ cao nhất rút lui bốn hào chiến hạm dùng mặt bên bọc thép ninh địch t i ể m hộ chỉ huy hạm rút lui nhưng mà ngay tại tất cả mọi người cực độ hồi hộp thời khắc trước mắt kia tàu chiến hạm đột nhiên hóa thành một cái bóng mở sau hư không tiêu thất không thấy ngoa tạo cả người toát mồ hôi lạnh alonso sổ một câu nói tục nói cái này mẹ nhà hắn là không gian khiêu ra ta nói cái gì tới ta mẹ nó nói cái gì tới đây chính là trong truyền thuyết cấp bốn văn minh chiến hạm người ta đây là không hiếm phản ứng chúng ta à ai mẹ nó vừa rồi nói hắn chỉ là hất lên hoa lệ bề ngoài phô trương thanh thế tới một bên tham nghị viên mặt mò đỏ ửng cơm từ đoạt lý nói vậy có hay không một loại khả năng là đối phương lợi d ù n g quan g học nguyên lý nháy mắt đem mình b ả y biện ra ẩn thân trạng thái ô bốn chỉ một thoáng chỉ huy bên trong hạng một mảnh ô âm thanh truyền đến biết đây là đ a n g thái không chiến hạm bên trong không biết còn tưởng rằng đến đức vân xã nữa nha truyền kỳ hào bên trên một thân lông tóc dáng như dã nhân lưu dũng giờ phút này chính chăm chú nhìn phòng điều khiển màn hình lớn một mặt hưng ơ phấn nhìn xem ngay tại lái tự động trạng thái phi thuyền xuyên qua vành đai thiên thạch quả thực là quá kích thích trăm vạn cây số khoảng cách đối với truyền kỳ hào đến nói chính là vài phút sự tỉnh cho nên mặc dù mười mấy vạn cây số dạy vành đai thiên thạch nghe dọa người nhưng thực tế xuyên qua nó thời điểm khả năng ngươi bên này vừa mới cảm giác được kích thích bên kia liền đã xuyên qua trước trước sau sau liền mấy hơi thở công phu lưu dũng ghé vào cửa sổ mạn tàu bên trên tán thượng g i nhìn từ xa cái này hình khuyên vành đai thiên thạch là thật xinh đẹp tựa như một cái đoạn mất tuyến dây chuyển chân châu phiêu p h ù ở trong vũ trụ du du cho lưu dũng giải thích nói khổng lồ như vậy một cái hình khuyên vành đai thiên thạch tuyệt đối không phải hàng tính khởi nguyên tạo nên mà hẳn là tại cực kỳ lâu trước tiên nào đó một viên hành tinh đột nhiên bạo tạc sau sinh ra loại chuyện này rất phổ biến tại trong vũ trụ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh cho nên không ai sẽ đi kiểm tra những n à y vành đai thiên thạch lịch sử những n à y phiêu phủ ở trong vũ trụ lớn nhỏ không đều vành đai thiên thạch tựa như bờ biển cắt một dạng nhỏ bé đến có thể bỏ qua không tính lúc này du du thông qua kết nối trong phi thuyền âm hưởng hệ thống chuyển đến thanh âm nói chủ nhân phía trước viên kiêm màu xám hành tinh tại mấy phút trước đó còn tấp nập xuất hiện các loại bắn tần tín hiệu kết quả ngay tại vừa rồi phía trước hành tinh đột nhiên xuất hiện trạng thái y ê n l ạ g ngay cả một tia điện từ chấn động đều không có ý gì lưu dung nôn giản ý khai mà hỏi du du phân tích nói bình thường lo d i ế n hạng vừa rồi mấy chiếc k i a thái không chiến h ạ m cũng đã đem chúng ta xâm nhập bọn hắn thế lực phạm vi chuyện này báo cáo nhanh cho thượng cấp nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cấp trên của bọn họ đơn vị nên tại trên cái hành tinh này mà hành tinh bên trên những người này bởi vì không nghĩ bại lộ mình tồn tại cho nên quả quyết khai thác loại này toàn viên lặng im phương pháp hy vọng chúng ta tại thông qua khu vực này lúc sẽ không phát giác bọn hắn tồn tại lưu dung y nguyên nằm sấp tại phi thuyền cửa sổ mạng tàu bên trên cẩn thận hướng ra phía ngoài quan sát tầm mắt bên trong s á t thực có một viên vô cùng to lớn hành tinh nhìn cái đầu so địa cầu lớn rất nhiều bất qua cái hành tinh này căn bản không có tầng khí quyển tựa như mặt trăng m ộ t dạng hoàn toàn bại lộ tại vũ trụ làm trong trên không đúng này hắn không hiểu rõ lắm mà hỏi trên cái tinh cầu này như thế hoang vu ngay cả cái tầng khí quyển đều không có nhìn thấy không giống có cái gì. du du không v ộ i không buồn bực hồi đáp chủ nhân vừa mới đối phương không phải đã nói rồi sao nơi này là bọn hắn khu m ỏ quặng ngươi dựa theo mặt chữ bên trên ý tứ đến lý giải bọn hắn là ở đây lấy quặng nếu quả thật là như vậy k i a trên cái hành tinh này có hay không t ầ n g khí quyển cũng không đáng kể dù sao chỉ cần có thể đào ra khoáng thạch là được khả năng chủ nhân ngươi còn có chỗ không biết khi hành tinh văn minh phát triển tới trình độ nhất định đối với các loại khoáng sản tiêu hao là phi thường khủng bố dùng thiên văn sổ tự để hình dung đều không đủ quá đáng cho nên không có bất kỳ cái gì một cái cao cấp văn minh là không dựa vào c ư ớ p đoạt mà trưởng thành bởi vì vì tất cả hành tinh tự thân điều kiện đều không đủ thỏa mãn một cái cao cấp văn minh của khởi chỉ có c ư ớ p đoạt là mới là phát triển đạo lý quyết định k i u cờ rút tinh cũng không được sao lưu dũng miệng tiện hỏi một câu ách du du trong lúc nhất thời có chút đứng máy lập tức hắn lại giải thích nói cùng loại với siêu cấp đại lục loại này hành tinh tại trong vũ trụ bản thân liền là phượng mao lân giác tồn tại mà lại loại này bản thân to lớn lại tài nguyên cực kỳ phong phú hành tinh nếu như không có bị cái khác đẳng cấp cao văn minh cấp đoạt hoặc là xâm chiếm nói theo dựa vào bọn họ tự thân cũng rất khó sẽ phát triển thành đẳng cấp cao hơn văn minh ngươi vì sao khẳng định như vậy nói sao liệu dũng không hiểu hỏi chương 419, t ì m kiếm cấp hai hàng tinh văn minh chương 419, t ì m kiếm cấp hai hàng tinh văn minh du du vẫn như cũng dùng băng lánh máy móc c ơ m hồi đáp bất luận cái gì sinh mệnh có trí tuệ thể tại không lo ăn không lo mặc sinh hoạt cực kỳ hậu đãi tình huống đều rất ít nguyện ý đi cải biến cuộc sống của mình hiện trạng một khi xã hội không có nguyên động lực như vậy bước về phía văn minh khoa học kỹ thuật bước chân liền tất nhiên sẽ đình trệ đây cũng chính là vì sao siêu cấp đại lục ở bên trên có thật nhiều quốc gia chính quyền kéo dài hơn ngàn năm nhưng không có bị lật đổ nguyên nhân lão bách tính ăn no bụng mặc đủ ấm thời gian trôi qua mặc dù bình thản lại thư thái nếu như thế ai còn sẽ trả đi tạo phản t i ê n tính qua tháng ngày hắn không thâm sao chỉ có loại kia dân tộc đa nguyên hóa nhưng tự thân tài nguyên lại thiếu nghiêm trọng hành tinh từ sinh ra văn minh một khắp này bắt đầu chủng tộc ở giữa liền không ngừng tại tranh đoạt tại đấu tranh chỉ có tại loại này trường kỳ cạnh tranh trạng thái hành tinh văn minh mới có thể cao tốc phát triển khi loại này hành tinh văn minh phát triển đến cao cấp hơn tình trạng có thể tiến vào vũ trụ thu hoạch tài nguyên giai đoạn như vậy họa phong liền nhất định sẽ đ ổ i biến lúc này bên trong hành tinh bộ chủng tộc mâu thuẫn đều sẽ bị đem gác xó tất cả đoàn thể tại lợi ích trước mặt đều sẽ chặt chẽ liên hợp lại cùng nhau nhất trí đối ngoại hồng tâm vạn trượng đi chinh phục cái gọi là tinh thần đại hải lúc này hành tinh văn minh liền đã có bay vọt về trước nhất cử tiến vào hàng tinh văn minh giai đoạn tiến vào giai đoạn này văn minh liền có thể đối bọn hắn vị trí cái này hệ hàng tinh tiến hành nguồn năng lượng khai phát cùng lợi dụng. từ đó gia tốc tự thân phát triển cùng lớn mạnh lưu dũng nghe song du du nói như có điều suy nghĩ nói dựa theo ngươi trước đó phỏng đoán lần này gặp được ngoài hành tinh chiến hạm lệ thuộc vào cấp hai đi lên cấp ba không đến cái chủng loại kia văn minh trình độ nói cách khác bọn hắn hiện tại ở vào hành tinh văn minh giai đoạn đã có thể thoát cách mình hành tinh mẹ p h ạ m vi tại nàng chỗ hệ hành tinh thu hoạch tài nguyên như thế một cái giai đoạn đúng không nói trắng ra liền tương đương với địa cầu tại trong thái dương hệ những hành tinh khác bên trên cấp đoạn tài nguyên chủ nhân ngươi phân tích phi thường chính xác đây cũng là mang ý nghĩa chúng ta bây giờ cách một cái ủng có h à n g tinh văn minh trình độ cấp hai hành tinh cũng không xa là đạo lý này đi đúng vậy chủ nhân thông qua vừa mới phân tích đối với đối phương chiến hạm trình độ bọn hắn hiện tại cũng liền đủ tại nhà mình tinh cửa khôn thành lắc lư trình độ trước mắt còn không có năng lực đi thăm dò bọn hắn cái này hệ h à n g tinh bên ngoài sự t ì n h vậy ta liền đi đi vài vòng nhìn xem cái này cấp hai văn minh tinh cầu bên trên sinh vật như thế nào nhi nếu là cùng ta không sai bị lắm đều là loại mạng sống con người thể nói ta liền lưu lại ra nhiều năm như vậy cũng nên hoạt động một chút gân cốt bất quá nếu là loại kia chi lăng tắm v ị n chủ nhân ta đã tạo dựng vô tuyến mạng lan trong phi thuyền ta có thể không tiếp xúc điều khiển bất luận cái gì thiết bị điện tử ngài rất không cần phải đem ta lấy xuống vậy được ngươi liền tự mình lục xoát đi có kết quả nói cho ta một tiếng là được ta muốn bắt đầu giảm béo khu mỏ chỉ huy bộ một cái tuổi trẻ giáo quan cầm trong tay giấy chất văn kiện tại hướng khu mỏ chỉ huy bộ tổng tư lệnh ruột làm lấy báo cáo báo cáo tư lệnh viên trước mắt bốn cái vật lý quan c h ắ c một chút đồng đều chưa phát hiện bất luận cái gì d ị động xin hỏi lặng im phải chăng còn muốn tiếp tục đứng tại cửa sổ sát đất trước đưa lưng về phía giáo quan ruột cũng không có quen người mà là dùng có chút nặng nghề ngựa khí nói lại lặng im một hồi đi để quan c h ắ c điểm tiếp tục quan c h ắ c không rõ người xâm nhập có bất kỳ d ị động lập tức khẩn cấp báo cáo là giáo quan đánh cái nghiêm sau đó xoay người rời đi tư lệnh văn phòng theo hắn ra ngoài ngoài văn phòng lại đi tới một vị người mặc màu xám làm việc chế phục láo giả hắn cũng không có gõ cửa tiến vào văn phòng sau trực tiếp mở miệng nói rốt ta yêu cầu ngươi nhất định phải lập tức đình chỉ l ặ n g im rốt q u a y người liếc mắt nhìn l á o giả sau thở dài nói cạ rẽn giáo sư tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được nhưng bây giờ là phi thường thời khắc ta không thể cầm toàn bộ khu mỏ quạng nhân viên an toàn đi mạo hiểm như vậy khả năng ngươi còn không biết alonso tuần tra tiểu đội chuyển về tin tức là không rõ người xâm nhập phi thuyền ít nhất là cấp bốn văn minh trở lên mới có thể kiến tạo ra được cạ rẽn giáo sư ngươi biết điều này có ý vị gì sao ta mặc kệ nó ý vị như thế nào ta liền biết nếu như những này cũ d í c h lấy quãng thiết bị ngừng máy vượt qua ba mươi phút muốn muốn lần nữa một lần nữa khởi động nói chỉ có thể dựa vào cầu nguyện cái này đại giới không biết rột các hạ ngươi có thể hay không nhận gánh chịu nổi rột l á c đầu cười khổ nói ngươi nói những này ta lại có thể nào không biết đâu nhưng là hiện tại không có cách nào bởi vì chúng ta một khi bại lộ bị để mắt tới coi như không nhất định là chính chúng ta vạn nhất bởi vì chúng ta sơ sẩy dẫn đến hành tinh mẹ bị bại lộ cái này đại giới là ai đều không chịu được nổi cho nên ta thả rằng tổn thất cái này một cái khu mỏ quặng về đi tiếp thu xử lý cũng không truyền h hành tinh ể bước lên t mẹ vị í sẽ bị bạo lộ ra kỳ hào bên trên ngay tại nhạy thao lưu dũng đột nhiên nghe tới phi thuyền loa bên trong chuyển đến du du thanh nhâm tại cái phạm vi này bên trong cũng không có phát hiện thích hợp gốc cắt bọn sinh mệnh sinh tồn hành tinh hồng hộc ngươi cùng ta báo cáo đây là ý gì lưu dũng nhất bên cạnh n h ả y thao một bên t h ở hồng hộc mà hỏi nếu như chủ nhân muốn tiếp tục tìm kiếm cái này cấp hai văn minh hành tinh nói ta bên này có hai cái phương án cung cấp ngài lựa chọn một là lấy khoảng cách chúng ta gần nhất viên này h à n g tinh làm chủ tại nó phóng xạ phạm vi bên trong tiến hành thảm thức lục s o á t ưu điểm là sẽ không bại lộ mình khuyết điểm là tốn thời gian sẽ tương đối dài cái thứ hai phương án chính là trở lại vừa rồi cái kia đang bị cấp hai văn minh khai thác hành tinh tìm tới bọn hắn sau xâm lấn đến đối phương hệ thống điện từ b hẳn là liền có thể khóa chặt cái k i a cấp hai văn minh hành tinh vị trí t o a độ làm như vậy ưu điểm chính là đơn giản thuận tiện hiệu suất cao mau lẹ có thể trong thời gian ngắn nhất tìm tới mục tiêu vị trí khuyết điểm chính là sẽ bại lộ mình có lẽ còn sẽ phát sinh một trận quy mô nhỏ chiến đấu cũng khó nói lưu dũng đình chỉ n h ạ thao xoa xoa mồ hôi trên trán một bên đem lộn xộn tóc dài ghi lên vừa hướng du du nói liền theo nhất nhanh phương pháp kia tới đi ở chỗ này nhi bạo không bại lộ không sao vũ trụ như vậy lớn ai cũng không biết hay thu thập được đối phương hành tinh mẹ vị trí sau ta liền lập tức rời đi không dùng cùng đối phương chiến đấu ước hiếp một đứa tiểu chờ sau này đến bọn hắn cái kia hành tinh mẹ lớn không được chính ta từ trong vũ trụ nhảy vào đi ta liền không tin ta không lái phi thuyền còn có thể bại lộ chủ nhân câu trả lời của ngươi vậy mà để ta không phản bắt được những năm này đi qua phong cách hành sự của ngươi vẫn là như thế thoải mái không đi đường t h ư ờ n g cái này bức để ngươi trang lại như thế tươi mát thoát tụt a chủ nhân có tình huống mới thế nào theo tăng g ấ u lưu dũng cũng hướng phi thuyền phòng điều khiển chính đi đến được xưng ơ khu mỏ quặng viền kia hành tinh ngay tại vừa rồi lại đột nhiên khôi phục tín hiệu ha ha lưu dũng cười nói bọn hắn đây là cho là ta đi xa lại đem thiết bị mở máy lại không nghĩ rằng lao tử còn có thể giết cái hồi mạ thương lần này vừa vặn cũng tỉnh ta dùng thần thức lục soát bọn hắn khu mỏ chỉ huy bộ tư lệnh viên ruột đi tới phòng chỉ huy nhìn thấy d i vang huyên náo trong phòng chỉ huy lại bị bách điểm ngọt đến mà lại trong phòng bầu không khí phi thường k i ể m chế chẳng những nhiệt độ không khí đã xuống tới điểm đóng băng trở xuống liền ngay cả tất cả nhân viên công tác tâm tình đều giống như đã rơi xuống đến đáy cốc bởi vì tất cả mọi người rõ ràng nếu như cái này một đợt lạc im còn không kết thúc bọn hắn nhiều năm cố gắng đều đem hóa thành bọc nước tại cực hàn chân không hạ một khi ngừng máy vượt qua quy định thời gian nhiệt độ siêu thấp đem dẫn đến những này cỡ lớn máy móc thiết bị đem không cách nào lần nữa mở ra không có cỡ lớn khai thác thiết bị cũng liền mang ý nghĩa cái này khu mỏ quạng triệt để hoang phế cho dù là mấy năm sau có mới khai thác thiết bị bị trở tới đây cũng sẽ không dùng tại cái này hoang phế khu mỏ quạng bên trên bởi vì một lần nữa tu sửa bắt đầu dùng một cái hoang phế khu mỏ quạng nàng phí tổn muốn so với lần nữa khai thác một cái mới khu mỏ quạng còn muốn cao mà lại tốn thời gian sẽ còn càng dài hiện tại đã lặng im bao lâu rốt trầm giọng hỏi bên người kỹ thuật viên báo cáo đã lặng im hai m ư ơ d t sau khi suy nghĩ một chút nói nếu như bây giờ đình chỉ lạc im mở máy làm trở lại s á t suất thành công lớn bao nhiêu nhiều nhất ba thành nắm chắc một thanh âm từ giọt tư lệnh sau l ư n g truyền đến giọt đều không cần quay người liền biết tới vẫn là c ả rẻn lao ra hoặc kia ba thành ba thành ai ba thành hẳn là cũng so toàn quân bị diệt m ạ n h đi do tự t lẩm bẩm nói hai câu sau đột nhiên cả người khí thế biến đổi một cô từ trong ra ngoài thượng vị giả uy áp bị phóng thích ra ngoài hắn nghiêm túc nói toàn thể chú ý mười giây đồng hồ sau đình chỉ lạc im khu mỏ quặng phạm vi bên trong khôi phục thông tin kỹ sư chuẩn bị sẵn sàng đối với khởi động không được thiết bị nắm chặt thời gian sửa gốc có thể đoạt cứu lại một đài tính một đài mọi người vất vả một chút tận lực cùng thời gian thi chạy chuẩn bị đi 10, 9, 8, 2, 1. hợp châm mối khoan theo ở i động. t h từng đạo chỉ lệnh từ trong phòng chỉ huy chuyên gia to lớn một cái hành tinh khu mỏ quặng lại náo nhiệt trong phòng chỉ huy tin tức tốt là một cái tiếp theo một cái chuyển đến mà tin tức xấu cũng đều không cam lòng lạc hậu theo nhau mà tới báo cáo tổng chỉ huy trước mắt khu mỏ q u n thiết bị mở máy s u ấ đã vượt qua ba thành một cái thao tác viên kích động h ô tốt chỉ huy ruột cũng là hưng phấn dị thường chỉ cần thiết bị cuối cùng mở máy suất có thể vượt qua năm thành vậy hắn lần này coi như cực thắng ai cũng sẽ không lại vì chuyện này có nổi mà những cái kia mở không được cơ cỡ lớn thiết bị cũng đúng lúc có thể mượn cơ hội lần này đào thải tổng bộ nếu có thể cho thay mới công trình thiết bị liền tất cả đều vui vẻ nếu là không cho thay đổi thiết bị cũng không có tổn thất gì dù sao loại tình huống này mười người làm năm người làm việc ai cũng không thể nói lười biếng đúng không thoáng có chút buông lỏng tư lệnh viên dột tiếp nhận lính cần vụ đưa tới một chén thức uống nóng c ẩ n thận hưởng thụ lấy trong chén thức uống nóng mang cho hắn một tia nhiệt độ nhưng mà ngay tại dột vừa mới uống xong chiếc thứ hai thức uống nóng thời điểm trong phòng chỉ huy đột nhiên còi báo động đại t á c tiếp theo còi báo động c h ó i thai vang vọng toàn bộ khu màu cặn g trong lúc nhất thời tất cả mọi người không có kịp phản ứng tập thể ở vào ngộng bức trạng thái bên trong liền ngay cả dột tư lệnh cũng là không hiểu ra sao không rõ ràng cho lắm thế nhưng là loại này không rõ ràng cho lắm cũng vẹn vẹt tức vài giây đồng hồ mà thôi bởi vì chỉ cần không m ù người đều có thể thông qua phòng chỉ huy quan sát cửa sổ nhìn đi ra bên ngoài lơ lửng ở giữa không chúng kia trước ngoài hành tinh phi thuyền mặc dù nó kia đường tính năm sáu mươi m dáng vóc nhìn xem không là rất lớn nhưng nó loại kia rất có s á t thái thần bí cảm giác g á p bách thật không phải bọn hắn cái này đẳng cấp có khả năng tiếp nhận báo cáo chỉ huy b ê n t a hệ thống t r u y gia đa bị quấy nhiễu báo cáo chỉ huy b ê n t a hệ thống vũ khí toàn tuyến mất linh báo cáo chỉ huy beta tường lửa ba dây bị công phá báo cáo chỉ huy beta chủ hệ thống bị toàn diện tiếp quản báo cáo chỉ huy đối phương ngay tại quét hình bên t a kho số liệu trong phòng chỉ huy điên cùng tiếng ồn ào giống như ngũ lôi oanh đỉnh lôi tư lệnh v i ê n ruột là kinh ngạc ngắn ngủi không đến nửa phút bên trong hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng đối phương chiến hạm liền đã công phá bọn hắn tự cho là ngạo mạng lưới hệ thống đồng thời thành công đánh cắp đại lượng t u y ệ t mật tư liệu cái này khiến ruột làm sao có thể không cảm thấy hoảng sợ ngay tại hắn vừa muốn hạ lệnh bộ chỉ huy cưỡng chế cắt điện lần nữa tiến vào trạng thái yên lặng thời điểm một cái thao tác viên thanh n m triệt để đánh nát hắn tất cả ảo tưởng báo cáo trưởng quan đối phương chiến hạm của đối phương đã bay đi Ngoa đây hết thể phát sinh đều quá đột ngột một chút cũng không có chuẩn bị liền ngay cả cùng địch nhân đồng quy vu tận thời gian cũng không cho h ắ n đảng cấp cao văn minh nghiền ép quả thực quá mẹ hắn nước hiếp người nhanh nhanh giót giống như điên dại hô nhanh cho nhà phát tin tức để quân đội làm tốt chiến tranh chuẩn bị lúc này một cái thân thể nợ n à n g khuôn mặt kiên nghị sĩ quan nữ quân nhân đi vào bộ chỉ huy nàng một mặt nghiêm túc nói tư lệnh quan các hạng nếu như tuần tra đội alonso hạm trưởng không có nói sai nói đối phương rất khả năng đã có không gian khiêu dược siêu năng thủ đoạn nếu như chuyện này là thật chúng ta trở lại hành tinh mẹ hết thể tin tức đều đem trở thành quá khứ thức địch nhân nhất định sẽ trước chúng ta một bước đến hành tinh mẹ a kia hạ phó tư lệnh ý tứ là tới nữ tử này chính là khu mỏ cặn hạ lan hạ phó tư lệnh nàng suy nghĩ một chút rồi nói ra đề nghị của ta là từ bỏ cái này khu mỏ cặn tập kết toàn bộ binh lực đi lần theo chiến hạm của địch nhân nhìn xem có thể không thể trợ giúp hành tinh mẹ vượt qua lần này nan quan hạ lan cùng r ộ t liếp nhau sau tiếp tục nói đối phương chiến hạm cường đại chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy nếu như ta nói là nếu như nếu như ở sau đó đối chiến bên trong hành tinh mẹ vạn nhất thất thủ ngươi cảm giác cho chúng ta những này phiêu bạt bên ngoài chiến sĩ còn sẽ có kết cục tốt sao dốt cũng không trả lời thằng hạ lan nói mà là có chút không xác định mà hỏi hạ phó tư lệnh ngươi là cảm giác đối phương chiến hạm tốc độ phi hành sẽ so bên ta tín hiệu c h u y ể n thâu tốc độ còn nhanh hạ lan tựa như nhìn thẳng nốc một dạng nhìn xem rồi nói ai bình thường phi hành hạ hắn làm sao có thể có sóng điện c h u y ể n thâu tốc độ nhanh nhưng đối phương không bình thường nhà hắn không phải sẽ không gian khiêu dực sao mà lại vừa rồi hắn rời đi thời điểm ngươi cũng thật nhìn thấy tiêu căn bản cũng không phải là thông thường kỹ thuật bay mà tựa như là đột nhiên từ không trung biến mất cái này cũng có thể chính là trong truyền thuyết không gian khiêu dực đi chúng ta thông tin sóng điện nhất nhanh cũng phải gần bốn giờ mới có thể đến đạt m Có t h ờ vì sao muốn thông thường phi hành lưu dũng dừng lại động tác trong tay không rõ ràng cho lắm mà hỏi chủ nhân nếu như tiến hành không gian khiêu dừng nói chỉ sợ không đợi ngươi cắt xong móng chân chúng ta liền đến Thao, đừng mẹ nói nói nhảm. ta nhanh lên một chút cắt chính là lưu dũng lại n h ả y sau khi nói xong lại lần nữa tu lên chân những năm này đã sớm quen thuộc phi thuyền đột nhiên ra tốc lưu dũng tại không có cảm giác nào tình huống dưới liền đã tới mục đích mà lúc này hắn vẹn vẹn vừa cắt xong một chân bóng tay chủ nhân chúng ta bây giờ ở vào mỡ đỡ xạ hành tinh bên ngoài vì để tránh cho truyền kỳ hào bại lộ ta sẽ không còn điều khiển phi thuyền đi đến phi hành ngoa tạo cái này đến a thật đúng là chiếu ngươi lại nói ta mẹ nó vừa cắt xong một chân đến ta xem trước một chút cái này mỡ đỡ xạ hành tinh như thế nào nhi lưu dũng nhất bên cạnh lầm bầm lầu bầu cùng du du đối thoại một bên chân trần tử chạy đến phi thuyền cửa sổ mạng t à u chỗ cả người ghé vào pha lê bên trên đối ngoại nhìn lại đ ầ u đen rau m uống lưu dũng hoảng sợ nói bọn hắn đây là muốn cho phi hành ra chia phòng tử áp vẫn là sao ngày này bên trên trạm không gian cũng quá nhiều đi trong phi thuyền du du điện tử ý chuyển đến chủ nhân không dùng ngạc nhiên như vậy cái này mở đ ỡ t xạ tinh dù sao cũng là cấp hai văn minh hành tinh gần đất trên quỹ đạo có những vệ tinh này cùng trạm không gian cũng không kịp mái du du người kia có cái này mở đợt xạ tinh số liệu sao thật xin lỗi chủ nhân bởi vì đã từng mở đờ xạ tinh văn minh cấp bậc quá thấp ta số liệu cũ lì chỉ có bọn hắn quan phương ngôn ngữ tư liệu cái khác hữu hiệu, hiệu tin tức cũng không có ghi chép cũng có lẽ là ta cắt ra chủ sệ vợ thời gian quá xa xưa kho số liệu không có kịp thời đổi mới cũng khó nói không có chuyện dạng này tốt hơn chỉ cần biết nói tiếng nói của bọn họ là được cái khác hết thể chính ta đi thăm dò tựa như mở mù hột m ở dạng tốt bao nhiêu chơi cắt x o n g móng chân lưu dung vốn định tại đang lục trước tắm rửa thay quần áo một phen nhưng còn chưa kịp đi tắm rửa phi thuyền lại đột nhiên phát ra cảnh báo chuyển kỳ hào hư hư thực thực bị kh vừa vặn đã có tám năm không có thế nào đứng đắn mặc qua y phục lưu dũng chính sầu không biết mặc gì quần áo đi ra ngoài đâu t r ù n g hợp đổi u kịp chuyện này hoặc là không làm đã làm thì cho xong hắn trực tiếp liền xuyên cái quần đ u ổ i tùy ý p h ụ thêm ẩn thân áo choàng đi tới trong vũ trụ vừa đem chuyển kỳ hào thu vào không gian hắn liền thấy một cái cùng loại với vệ tinh đồ vật từ đằng xa xẹt qua phiến khu vực này đồng thời còn làm một cái dừng lại trong giây lát tựa như là đang tìm kiếm cái gì lưu dũng khả không có nhàn tâm đi phản ứng một cái vệ tinh ẩn thân sau hắn dùng tốc độ cực nhanh hướng mở đợt xạ tinh bay đi cũng không phải nói hắn có bao nhiêu suốt ruột đi thăm dò cái này thế giới mới mà là bởi vì ngay tại vừa rồi ra thời điểm bụng của hắn đột nhiên có chút xoắn cực nhi cảm giác là đến phân hắn như thế vội vàng hướng xuống đi cũng là vì tìm chỗ ngồi đi nhà sĩ. mở đợt xạ hành tinh đại lục dị dạng mực luân đả công quốc một chỗ rừng rậm nguyên thủy bên trong một cái tổ quay phim đang tiến hành quay trụ hoan nên mọi người xem mười kênh cỡ lớn ngoài trời trực tiếp tiết mục đi vào tự nhiên ta là người chủ trì anna theo một câu miệ vòi lời dạo đầu sau một cái xinh đẹp đẹp nữ chủ trì đi đến c a m e r a trước mặt chỉ gặp nàng mặc một bộ tu thân vừa vặn rừng cây ngụy trang trang phục tay trụ leo núi trượng đối mặt phiêu phủ ở trước người nàng không người c a m e r a tiêu sái tự nhiên giải thích hôm nay ta đem dẫn mọi người đi vào nước ta nguyên thủy nhất thần bí nhất lạc nhàn sơn quốc gia cấp rừng rậm nguyên thủy bảo hộ khu ở đây ta đem cùng các ngươi cùng đi thăm dò cùng phát hiện những cái kia không muốn người biết động thực vật nếu như vận khí tốt chúng ta cũng có thể phát hiện trong truyền thuyết giã nhân tung tích cũng k ó nói phía giới mời để ta tới cho mọi người giới thiệu một chút chúng ta lần này lên núi thám hiểm các đội viên có chút không nín được lưu dung cơ hồ là từ trong vũ trụ trực tiếp n h ệ n tới trên mặt đất khi tiến vào mỡ đỡ xạ tinh tầng khí quyển về sau hắn liền chọn chúng một mảnh thoạt nhìn không có nhân loại ở lại đại xâm lâm một cái lặn xuống nước liền đâm đi vào người không đợi rơi xuống đất đâu liền đã đem ẩn thân áo choàng thu vào quần đùi cũng lui xuống phốc phốc phốc phốc suy hô thần thanh khí sảng lưu dung thở dài nhẹ nhõm t h ầ m hô một tiếng thật mẹ nó thoải mái ngay tại lúc hắn vừa mới xong xuôi cái gọi là đại sự nhấc lên quần đùi đưa mắt nhìn bốn phía quan sát chung quanh địa hình thời điểm liền nghe tới nơi xa mơ hồ có thanh âm nói chuyện chuyển đến thế là hắn liền hiếu kỳ tìm thanh âm sờ lên mỗi vị khán giả cái này một vị chính là vào tên g i ã ngoại sinh tồn chuyên gia sổ tiên sinh sổ tiên sinh lúc còn trẻ đã từng hiệu lực tại nào đó vào tên bộ đội đặc trùng đương nhiệm đại đội trưởng trước đối với loại này g i ã ngoại cầu sinh kỹ năng hắn từng chịu qua chuyên môn huấn luyện tại lĩnh vực này có thể nói là hoàn toàn xứng đáng người nổi bật lần này thụ chuyên mục tổ m ờ i sổ tiên đồng thời dọc theo đường bảo hộ an toàn của chúng ta phía dưới mời sổ tiên sinh cùng chức màn hình khán giả chào hỏi này mọi người tốt ta lạc sổ rất cao hứng lần này có thể trở thành đi vào tự nhiên chuyên mục dẫn đường hy vọng tại ta dẫn đầu h ạ mọi người có thể an toàn vui vẻ hưởng thụ lần này thám hiểm hành trình tạ ơn tiếp lấy người chủ trì anna thanh â m vang lên lần nữa phía dưới xin mọi người đi theo bước chân của ta để chúng ta cùng đi thể nghiệm lần này lạc nhan sơn thám hiểm hành trình theo người chủ trì anna thoại âm rơi xuống một chi từ bảy người tạo thành thám hiểm tiểu đội chính thức đi vào rừng rậm nguyên thủy bên trong Đi tại chi này g bảy người thám hiểm tiểu đội chung quanh tổng cộng có mười mấy đợt vi hình không người ca mê ra toàn phương vị không góp chết đi theo quay t h ụ c lấy toàn bộ video tư liệu đều thời gian thực truyền tống đến hậu phương đài truyền hình từ tiết mục đạo diễn tùy thời chỉ huy hoán đổi hữu hiệu âm tính chương bốn trăm hai mươi mốt người h â n n lưu d ũ chứng u nói g cái n gì giấm g n y ê tại người chủ trì anna hai tiếng kêu gọi sau khi giáo sư mới nháy mắt trở lại thần nhi đến ta nói khi giáo sư người tin tưởng trên thế giới này có dã nhân sao người chủ trì Anna lại lặp lại một lần vấn đề tin ước chừng là từ chừng nào thì bắt đầu đây này Anna tiếp tục hỏi ngay tại lúc này khi giáo sư thần sắc hoảng sợ đáp cái gì Anna cho là mình ngay lầm ngay tại nàng muốn một lần nữa hỏi một lần thời điểm đã thấy khi giáo sư nâng lên tay run dậy chỉ hướng ven rừng rậm một cái phương hướng không rõ ràng cho lắm mấy người này tất cả đều thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn qua a một đạo tiếng rít trói thai đánh vơ trong rừng rậm yên tĩnh Anna có chút hoảng sợ lại có chút h ư n g phấn đối với kame g a hô giá nhân là giá nhân trước màn hình người xem các bằng hữu các ngươi nhìn thấy sao bởi vì lưu dũng đã bị phục khắc mở đ ợ x ả tinh quan phương ngôn ngữ cho nên người chủ trì anna h ồ kia hai cuốn học i ã nhân hắn là nghe nhất thanh n h ị sở trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng lưu dũng vậy mà cũng tò mò bốn phía tìm kiếm muốn nhìn một chút g i ã nhân đến cùng như thế nào thẳng tới cổ tay bên trên có chút chuyển đến chấn động lập tức du du nói bay vào trong thai của hắn chủ nhân có hay không một loại khả năng bọn hắn nói g i ã nhân chính là ngươi lưu dũng túi đầu nhìn một chút mình miệ phun hương tâm nói ngoa tạo chủ quan khi lưu dũng lần nữa ngẩm đầu thời điểm phát hiện mình đã bị bảy tám cái không người cùng đập ca mê ra đoàn đoàn bao vây giờ phút này trong lòng của hắn ý niệm duy nhất chính là dựa vào nhờ có mặc đầu quần cục ra giờ phút này người chủ trì anna chính hưng phấn đối với ca mê ra đại h ố n g đại thiếu dã ngoại sinh tồn chuyên gia sổ mang theo thủ hạ của hắn đã hướng dã nhân bao vây lại nhà sinh vật học hy giáo sư từ lâu chậm qua thần nhi đến cầm ra bản thân chuyên nghiệp máy ảnh đối dã nhân chính là dừng lại c u n g đập ba tên chuyên mục tổ nhân viên công tác cũng đều nhao n h a u lấy ra tân tiến hơn hd quay trụ thiết bị đúng còn đứng ở nơi đó dã nhân tiến hành toàn phương vị đặc tà quay trụ công cốc mọ rẹn tại thủ đô đài truyền hình quốc gia mười k i n chế tắt trung tâm trong đại lâu lúc này đã là người ngã ngửa đổ. loạn cả một đ o ạ n chẳng ai ngờ rằng một cái nhỏ trong suốt tiết mục đi vào tự nhiên cũng có thể đột nhiên tuân ra như thế lớn một cái dưa cái này khiến một chút cũng không có chuẩn bị đạo truyền bá thất trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp bởi vì cái tiết mục này là hiện trường trực tiếp vì cho mười kênh gia tăng tỷ lệ người xem chế tác trung tâm chủ nhiệm tự mình dẫn đội đem hết thể có thể sử dụng lộ ra ánh sáng tuyên truyền thủ đoạn toàn đều dùng tới trong lúc nhất thời lạc nhan sơn rừng rậm nguyên thủy phát hiện d ã nhân sự tỉnh trực tiếp xông lên nóng đục xoát mỗi đại địa phương đài cùng từ truyền thông bình đại cũng đều n h o chuyển phát này cái video tin tức càng ngày càng nhiều người tiến vào mười kênh đi vào tự nhiên trực tiếp tiết mục bên trong chỉ dùng nửa phút thời gian tiết mục tỷ lệ người xem liền đã phá mười trực tiếp hình tượng bên trong một cái thể hình cường tráng toàn thân lông tóc c h à n đầy cơ hồ trần trụi trưởng thành giống được dã nhân đang tò mò nhìn chằm chằm camera khi thì còn d ơ tay lên nắm lên một cái quay t r u n g quanh hắn cùng đập camera tiến đến trước mắt nhìn xem dã nhân một cử động kia triệt để manh lận trước màn hình tất cả người xem ngắn ngủi mấy phút bên trong lạc nhan sơn dã nhân tương quan từ đầu liền đã bá bảng nóng lục soát thứ vị thứ nhất mà cái này cái gọi là ngay tại tất cả mọi người bị giã nhân cái này xuẩn m a n h kinh hấp dẫn ánh mắt thời điểm tay cầm cùng đập ca mê ra lưu dũng lại ở trong lòng thầm mắng du du nói người mẹ nó vẫn chưa x o n g sự tình đâu ta nhưng cùng cái ngu xuẩn như đứng nơi này để người đập đường này không có gì bất ngờ xảy ra ta đều có thể bên trên nóng lục x o á t chủ nhân du du thanh â m chuyển đến lưu dũng trong đầu chủ nhân ngươi yên tâm sẽ không xảy ra ngoài ý m u ố n ngươi bây giờ đã là nóng lục x o á t bảng thứ nhất mà lại nhiệt độ còn đang tăng lên không ngừng ta thông qua n ệ vật sệ v ở cha đến bây giờ toàn cầu chí ít có hai trăm triệu người tại quan sát ngươi trực tiếp nếu như ngươi bây giờ mang h ẳ n nói bán cái gì đều dây quang gần tờ a có b lưu dũng nội tâm nhà danh nói ta là để ngươi lên mạng nhìn xem có thể hay không làm cho ta cái thân phận hợp pháp cũng không phải cho ngươi đi nhìn ta hiện trường trực tiếp chủ nhân ngươi không nên gấp tại bọn hắn số liệu trung tâm bên trong cho ngươi đăng ký một cái thân phận mới là phi thường chuyện đơn giản bất quá cái này không người cùng đập cơ mạng lưới tín hiệu thực tế quá kém căn bản là xứng đôi không được ta tính toán tốc độ dựa theo nó thượng c h u y ể n tốc độ ta chí ít còn phải cần mười mấy phút mới có thể đem thân phận của ngươi đăng ký xong nếu như ngươi có thể để cho ta thông qua máy tính xệ vỡ đến cấp ngươi đăng ký nói này một ít nhỏ việc cũng chính là vài giây đồng hồ sự tình、Thao. vậy ngươi không nói sớm h ạ i ta cùng cái ngu xuẩn như ở chỗ này đứng đường này lưu dũng hùng hùng hổ hổ đưa trong tay cùng đập ca mê ra ném ra ngoài quay người liền hướng trong r ừ n g rầm đi nhưng lại tại hắn lúc xoay người phát hiện đã có hai cái cao lớn nam tử đem đường lui của hắn chắn gắt gao đây cũng là lưu dũng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc m ở đỡ xạ tinh nhân ân cơ hồ cùng người địa cầu dài giống nhau như lúc bất quá ngũ quan càng thêm lập thể một chút nhìn xem có chút giống châu âu người tại cái khác cũng nhìn không ra đến cái gì bởi vì đều mặc cực kỳ chặt chẽ quần áo trên thân thể có hay không cái gì đặc thù cấu tạo cũng nhìn không ra đến mà lại đối phương là hai cái đại lao gia lưu dũng không có một tơ một hào động dùng thần thức dục vọng đài truyền hình quốc gia mười kênh tiết mục chế tác trung tâm đạo truyền bá trong phòng khi đi vào tự nhiên chuyên mục tổng đạo diễn nhìn thấy thời gian thực xem online nhân số đã đột phá ba trăm triệu thời điểm rốt cục nhịn không được vẫn là kích động sốc quá khứ thủ hạ nhân viên một trận luống cuống tay chân lại l à ấn huyện nhân trung phun nước lạnh quạt gió t h ô n g khí dày vò hơn nửa ngày mới quản lý đạo diễn cứu tỉnh nhanh vừa mới tỉnh lại tổng đạo diễn quát nhanh cho hiện trường tiết mục chủ tính cùng ăn na phát tin tức để các nàng nhất thiết phải cùng ở cái này giá nhân nếu như có thể có cơ hội tìm tới hắn ha hổ nói Hoặc là cùng dã nhân cho hắn, như thể trong cùng cũng được, nói cho bọn hắn, nếu như có là lời làm đài nói bọn nếu đến nói, trở về đài bên trong trọng thượng. dã đáp trở về khi trước màn hình người xem nhìn thấy dã nhân đưa trong tay cùng đập c a m e ra tùy ý v ứ t qua một bên lúc mọi người bắt đầu tất cả giật mình lập tức cũng đều lộ ra hiểu ý tiêu d u n g đúng vậy à chỉ có dã nhân mới sẽ không để ý những này công nghệ cao trang bị có lẽ trong mắt hắn đài này giá trị hơn vạn toàn tự động cùng đập c a m e ra cũng không bằng một cái quả bây giờ tới đang cùng dã nhân rằng c ố t số lúc này nội tâm cũng là hoàn g một nhóm dã ngoại sinh tồn đối với hắn mà nói là chuyện nhỏ nhi nhưng gặp được dã nhân chuyện này hắn cũng là lần đầu kẻ trước mắt này lông hồ hồ dối b ờ i nhìn thấy liền không giống một cái h i ể u chuyện nhi dã nhân bạn không muốn t r e o chọc ra hỏa này sổ hiện tại cũng là không có cách nào chung quanh nhiều như vậy ca mê ra vỗ đây chính là hiện trường trực tiếp trước màn hình không biết có bao nhiêu người chính tại quan sát đâu nếu như hắn lúc này sợ kia liền thật thành người khác trò cười lưu dung tựa như nhìn ngu xuẩn một dạng nhìn xem sổ ở trước mặt mình k h o a tay múa chân k h o a tay lấy tầm hắn hạ khinh bị nói ngươi mẹ nó phạm là có thể cùng ta nói một câu ta đều cao thấp cho ngươi về hai câu lời khách sáo sổ thấy mình k h o a tay lửa này dã nhân một chút phản ứng đều không có hắn không khỏi có chút xấu hổ có lòng muốn nói hai câu thô tục hóa giải một chút trong lòng áp lực nhưng nghĩ đến còn có nhiều như vậy ca mê ra nhìn mình chằm chằm quả quyết từ bỏ ý nghĩ ngu xuẩn này bất quá hắn vẫn là nhạy cảm khẽ động nghĩ đến những phương pháp khác chỉ thấy sổ nhanh chóng lấy xuống lưng của mình túi từ bên trong xuất ra mấy thứ thực phẩm theo thứ tự đặt tới giã nhân trước mặt còn là một cái thủ h i ệ u m ờ i lưu dũng nhất thấy đối phương cái này t a o thao tác lập tức có chút một b ư ớ c ngoa tạo cái này cho b ư ớ c là tại ném đút ta sao vậy ta muốn hay không cho hắn cái mặt m u i đâu cảm thấy có chút không quyết định chắc chắn được lưu dũng vẫn là biết nghe lời phải ngồi xuống thân xem xét này trước mắt mấy dạng này thực phẩm những cái k i a chân không đóng gói đồ ăn hắn không có hứng thú nhưng để hắn hai mắt tỏa sáng chính là tại một loạt thực phẩm bên trong còn có một cái bình trang đồ uống thông qua quan sát của hắn cái này có thể là một lon địa lạc nhan sơn rừng rậm nguyên thủy phát hiện dã nhân tin tức tựa như quả cầu tuyết một dạng bằng tốc độ kinh người hướng toàn cầu lan tràn ra ngoài đối với cái này đã cùng bình trên trăm năm văn minh trình độ tương đương phát đạt một cái tinh cầu để nói bất luận một cái nào đường viền tin tức đều có thể khiên đạo ức vạn dân trung tâm không có cách nào toàn cầu hiện tại đề xướng chính là tinh thần văn hóa kiến thiết đối với một trong đó bộ đoàn kết ngoại bộ còn không có địch nhân văn minh thế rơi đến nói giải trí đến chết chính là bọn hắn sinh hoạt toàn bộ khi sổ xuất ra thực phẩm bày ở giã người trước mặt thời điểm liền đã có lớn phía sau màn nhà cái mở ra bàn khẩu liền cược cái này d ã nhân cầm lấy kiện thứ nhất thực phẩm là cái gì bởi vì quy tắc đơn giản lại thêm khoa học kỹ thuật đặc biệt phát đạt cho nên đủ loại con đường tập trung đặc cực đều phi thường thuận tiện đến mức lưu dũng bên này nhi vừa ngồi sổn người xuống còn chưa bắt đầu đưa tay cầm thời điểm nhà cái lớn liền đã điên cùng rác hút trên trăm ư c mà lại cái số này còn đang không ngừng gia tăng giờ này k h ắ c này lưu dũng căn bản là không có nghĩ đến cái này tình cầu sẽ có mấy ước cái ăn no không có chuyện làm người rảnh rỗi tại đ o á n hắn có thể chọn lựa thứ nào đồ ăn khi lưu dũng vươn tay một khắc này toàn cầu ăn dưa còn c h ú n g hô hấp cũng vì đó trì trệ ngay tiếp theo thời gian đều phảng phất dừng lại đồng dạng cho cùng thủ hạ của hắn nói không sợ kia là giả cho dù ai lần thứ nhất đối mặt dạng này cường tráng một cái dã nhân trong lòng đều sẽ sinh ra nhất định cảm giác sợ hãi lúc này hai người bọn họ chính một mặt hồi hộp nhìn xem dã nhân xoay người nhặt đồ ăn lưu dũng bên này không chút do dự nhặt lên trên mặt đất bình trang đồ uống dựa theo chính chính h hắn cái này một biểu hiện đối với t r ư ớ c màn hình người xem đến nói chính là một cái chưa khai hóa d ã nhân đối với mới mẹ sự vật hiếu kỳ mà thôi nhưng một màn kế tiếp lại trực tiếp chấn kinh tất cả mọi người cái cảm chương 422, a n lông ở lỗ hình người h u n g thú chương 422, a n lông ở lỗ hình người h u n g thú chỉ thấy cái này d ã nhân m ư ợ t mà vô cùng móc mở đồ uống bình bên trên móc kéo nhi tham dò t í n h uống một n g ụ m sau liền đem miệng bên trong đồ uống phun ra ngoài sau đó trực tiếp đưa trong tay đồ uống bình nhi bóp nghiến ném ở sổ dưới chân đồng thời hướng phía sổ so một cái ngón tay cái hướng hạ thủ thế dù nhưng cái này g ã nhân toàn bộ hành trình không có nói một câu nhưng hắn chán ghét biểu lộ cùng chế rêu thủ thế để trước màn hình tất cả mọi người thấy rõ đây là ý gì bị giã nhân vứt bỏ kia khoản đồ uống phía sau công ty cổ phiếu tại một cái cường thế ngẩng đầu sau trực tiếp liền phát triển mạnh mẽ có bao nhiêu thảm ngã nhiều thảm lưu dung tại phi phi hai ngụm hậu tâm bên trong m ắ n g thầm thao hầu chết lao tử ta còn tưởng rằng là bia đâu nguyên lai là công năng tính đồ uống cái này b ứ c đồ chơi uống nhiều đều phải ra bên ngoài nước tiểu giấu cậu t â u cảm thấy trước mắt cái này giã nhân tại k i n h bị mình hơn nữa còn là tại trực tiếp bên trong cái này khiến hắn nhất thời có chút không nhịn được khuôn mặt thế là hắn từ mình bắp chân trong vỏ đa thanh này dài hơn một thước h ả m đao vốn phải là trong núi mở đường dùng nhưng chẳng ai ngờ rằng nó sẽ bị cầm tới đối phó giá nhân ngay tại sồ vừa đem khai sơn đao rút ra nắm ở trong tay thời điểm người chủ trì anna tiếng la lại chuyển tới tô tiên sinh quốc gia khoa học tự nhiên viện cùng quốc tế động vật hoang dã bảo hộ tổng thuộc tất cả đều đến thông chi thì lệnh không cho ngươi làm ra tổn thương cái này giã nhân bất kỳ động tác gì đồng thời bọn hắn song phương đều hứa hẹn nếu như ngươi có thể tại không tổn thương giã nhân tình h u n g dưới đưa nó bắt sống bọn hắn sẽ trả cho ngươi một bút kết xù tiền thường tô nghe vậy mặt lộ vẻ một nụ cười khổ mình mặc dù thân hình cao lớn lại cường tráng nhưng là đối mặt một cái vóc người so với mình còn cường tráng giã nhân hắn không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể tại không tổn thương đối phương tình h u ố n g d ư ớ i đưa nó bắt sống anna tiếng la không riêng s â nghe thấy lưu dũng cũng tương tự nghe tới cái này thật là đem nó、no、k h í xấu liền cái này đi tiêu công phu ngay cả quốc tế động vật hoang dã bảo hộ tổng thự đều cho chỉnh ra đến xem ra đám này đồ chơi là thật không có lấy chính mình khi người a lưu dũng lại cúi đầu nhìn một chút mình mặc dù tóc cùng râu ria lại dài lại loạn phía trên còn treo một chút làm có cùng lá cây nhưng trên người mình địa phương khác làn da vẫn là rất trắng rất khỏe mà nhà là cái nào mù loà có thể đem mình nhìn thành là g ã nhân đâu đã như vậy vậy cũng đừng trách lão tử không k h á c h khí ngày tám năm lưu dũng giờ phút này cũng sinh ra chơi đùa tâm tư đã các người đám này ngu xuẩn coi ta là g i ã nhân vậy ta liền giã một cái cho các ngươi nhìn xem một nháy mắt vô số kinh điển xuất hiện ở trong đầu hắn hiện lên đứng mũi chịu xào chính là vợn người thái sơn cùng kim cương hôm nay cái này một vĩ đại phát hiện là đủ để ghi vào sử sách người chủ trì anna ngay tại đối vừa mới bắt cố định cơ vị tình cảm giạt rào tái diễn thai trở về cố hương truyền đến nhắc nhở ngữ mà phía sau nàng bối cảnh chính là sở cùng dã nhân rằng có cảnh kinh điển cùng lúc đó toàn cầu đã có thật nhiều quốc gia khẩn cấp mua đi vào tự nhiên tiếp sóng quyền cái này khiến tại quốc gia đài phát thanh bên trong luôn luôn xếp hạng hạng chót mười canh nháy m ắ t x o á t một đợt tồn tại cảm đồng thời kiếm cái đầy bồn u đầy bát người xem các bằng hữu ngay tại anna thâm tình chậm rãi như hát như khóc đối với cố định cơ vị phiến tình thời điểm giữa sân dị biến đồ sinh tại tất cả cùng đập ca mê ra ống kính hạng cái kia lông dài dã nhân đột nhiên nguyên địa b ạ o khởi hai tay đấm ngược sau dùng một cái tay không ngừng đập miệng của mình bộ để nàng phát ra giống lên một tiếng biến thành ngao lại nhải lại nhảy. ngao lại nhải lại nhảy lại nhảy lại nhảy lại nhảy. gấp tiếp theo liền thấy kia dã nhân tứ chi chắm đất cắm sững sờ hướng cố định cơ vị bên này chạy tới chạy quá trình bên trong còn thỉnh thoảng đứng thẳng người lên dùng hai tay đánh bộ ngực của mình phát ra tiếng giống g i ậ n d ữ Dã nhân cái này bỗng nhiên bộc phát triệt để nhìn ngốc trước màn hình nước vạn người xem đây chính là hiện trường trực tiếp à, như thế mạo hiểm kích thích tràn g diện đã trên trăm năm đều chưa từng xuất hiện không có cách nào hiện tại mở đ ỡ xạ tinh văn minh trình độ quá cao trên thế giới này cơ hồ đã không có bất luận cái gì bí mật có thể nói mỗi quốc gia đã đem cái tinh cầu này khai phát phi thường thấu triệt nếu không phải cái này l ạ nhàn sơn rừng rậm nguyên thủy bảo hộ khu sớm tại k h ô n g có q ư ờ n chủ trì tiếng rít chói thai c n g định cơ vị hình đã tượng run dày dữ dội loẽ lên vậy một cái tin t ồ i biến mất lông dài dữ dội lóe lên một cái rồi biến mất lông dài dã nhân không có chỗ nào mà không phải là trận này trực tiếp lớn tú thêm điểm hạng thẳng đến ăn dưa quần chúng này qua cơn hương phấn này kính sau mới phát hiện người chủ trì anna lại bị dã nhân cất đi lưu dũng lần này tao thao tác giống như một viên bom nổ dưới nước chỉ để đem cái này nhạt nhẽo vô vị tuế nguyệt tính tốt mỡ đỡ xạ tinh nổ nở hoa dân chúng buôn tẩu bẩm báo thậm chí liên thủ đầu nhi làm việc đều bông xuống tất cả đều thông qua các loại trực tiếp con đường đến quan sát tình thế phát triển thêm một bước mà lúc này n h ấ t nháo tâm lại là công quốc mỏ rẽn tạ cảnh sát liền cái này không lâu sau hệ thống máy tính đã tiếp vào mười mấy vạn cái điện thoại báo cảnh sát nội dung thất cả đều là dã nhân cướp đi anna sự tỉnh lúc đầu cảnh sát một mực vui tươi hớn hở nút trong bóng tối ăn dừa lấy vì chuyện này nhi cùng mình không có quan hệ gì lại không nghĩ rằng tình thế phát triển nhanh như vậy trong nháy mắt mình cũng thành dương một bộ phận hiện tại có thể nói toàn thế giới đều đang nhìn chuyện này đâu cảnh sát cũng không dám có một chút lãnh đạo cấp tốc hạ lệnh phái ra hai cái tinh nhuệ đặc công đại đội mang theo tiên tiến nhất lục x o á t thiết bị thừa đi máy bay chạy tới nơi khởi n g u ồ n lạc nhan sơn quốc gia cấp rừng rậm nguyên thủy là toàn bộ công quốc mỏ rẹn tạ duy nhất cùng một chỗ không có bị nhân loại khai phát qua rừng rậm chiếm diện tích phi thường lớn lưu dũng cương mới từ trên trời nhảy xuống thời điểm trong lòng liền có một cái đại khái giờ phút này hắn chính k h i n cái tia người dẫn chương trình nhanh chóng xuyên qua tại trong rừng rậm ngay từ đầu những cái kia không người cùng đập ca mê ra còn có thể đuổi theo giã nhân bước chân nhưng rừng rậm nguyên thủy là càng đi vào trong càng rậm rạp theo giã nhân càng chạy càng nhanh dần dần những cái kia viễn trình điều khiển không người cùng đập thiết bị lần lượt mất đi mình theo dõi mục tiêu tất cả đều mê thất tại ưu ám trong rừng trước màn hình trực tiếp hình tượng cũng biến càng ngày càng mơ hồ càng ngày càng đ ơ n nhất thẳng đến mười mấy phút sau chiếc cuối cùng cùng đập thiết bị cũng mất đi giã nhân tung tích đến tận đây cái này đột nhiên chống rông xuất hiện g ã nhân mang theo đẹp nữ chủ trì hoàn toàn biến mất tại toàn cầu ăn dưa q u ầ chúng ánh mắt bên ngoài cả thế gian đều xôn x trong rừng rậm một chỗ hồ nước bên cạnh lưu d u n g đem đã sớm bị dọa ngất đi nữ chủ trì ném xuống đất hiện tại hắn có một kiện rất gấp sự tình muốn đi làm chính là cần phải lập tức tìm một con c ơ lớn ra thú cũng không phải bởi vì hắn đói muốn ăn thịt nướng mà là tại vừa rồi chạy bên trong trên thân duy nhất một khối tấm màn tre quần cục đã bị các loại n h á n h cây sợi đ ằ n g vô tình tạo nát nhờ có hiện tại đẹp nữ chủ trì vẫn còn trạng thái hôn mê nếu không liền hắn cái này cả lơ phất lơ dáng vẻ quả thực quá tay con mắt mặc dù không gian của mình áo trang phục có rất nhiều nhưng là vì chế tạo hoàn mỹ dã nhân hình tượng cũng chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất biện pháp. một con trùng hợp đi ngang qua khu vực này báo bất hạnh trở thành dã nhân vật hy sinh mà lưu dũng chính mình cũng không nghĩ tới hắn vừa tới cái này cấp hai văn minh tinh cầu ngày đầu tiên vậy mà mặc vào báo văn nhi váy ra lưu dũng dự định tại hồ nước bên trong đơn giản tẩy một chút mình vết máu trên người hắn mượn cái bóng trong nước quan sát một chút mình chực chật chật hiện tại hình tượng này quả thực là không có mắt thấy một đầu lộn xộn tóc dài đoán chừng là trải không ra mặt trên còn có một chút vừa rồi r ế t báo lúc bắn tung tóe vết máu râu ria bên trên trên thân cũng khắp nơi đều là máu cho người ta cảm giác hắn tựa như một cái ăn lông ở lỗ hình người hung thú bất quá nhất c â y con mắt vẫn là cái kia vây quanh ở trên lưng báo vằn nhi váy ra nhi đây chính là vừa lột xuống ra báo liền bị hắn cho vây trên thân hiện tại còn thuận bắp đùi của hắn hướng xuống chảy máu đâu biết chính là hắn mặc một cái mới vừa ra lò ra báo váy không biết còn tưởng rằng hắn đẻ non nữa nha lưu dũng nhìn xem trong nước mình tự dễ ê u nghĩ đến nếu như bây giờ mình bộ dáng này bị làm tinh bên trên mấy cái kia nương môn nhi nhìn thấy cũng không biết các nàng là sẽ khóc cá vẫn là sẽ cười à. con mẹ cái này đám đàn bà nhi chín thành chín là sẽ cười hơn nữa còn là ngựa tới ngựa lui cái chủ loại kia cười to nghĩ được như vậy lưu dũng mình cũng lộ ra hiểu ý mỉm c ngay tại trực tiếp bên trong đi vào tự nhiên mặc dù đã không có dã nhân ống kính nhưng là quan sát trực tiếp người xem không giảm trái lại còn tăng giờ phút này tất cả người xem đều tại vì bị dã nhân bắt đi anna lo làm đến kia hơn mười bị người viễn trình điều khiển không người cùng đập thiết bị cũng đều không hề từ bỏ lục xoát vẫn như c ũ đầy khắp núi đồi tìm kiếm biến mất giã nhân cùng người chủ trì anna lúc này nhận được mệnh lệnh trước tới cứu người đặc công đại đội cũng hỏa tốc đổi tới xong việc phát hiện trận trên trời dưới đất các loại lục x o á t cứu thiết bị tất cả đều đầu nhập vào sử dụng bên trong trước màn hình hàng trăm triệu người xem đều tại mong mọi cứu viện có thể thành công cảnh sát cũng là đỉnh lấy áp lực cực lớn tại cùng thời gian thi chạy còn có hai giờ trời liền sẽ đến lại một khi trước lúc trời tối không cách nào giải cứu ra người bị hại kia nàng trên cơ bản liền giữ nhiều lẽ ít bởi vì sau khi trời tối muốn tại rừng rậm nguyên thủy bên trong bắt đến g ã nhân kia loại khả năng tính cực kỳ bẽ nhỏ từ đặc c ô ngay m n đến khung lớn g một m cỡ á bay tại n h s ước vạn ăn dưa còn chúng đều đang làm chủ bắt người an nguy lo lắng thời điểm anna cũng rốt cục tại oi bức ở mức trong rừng vừa tỉnh lại trong lúc nhất thời đại não còn có chút đứng máy nàng mở mịt nhìn xem hết thẻ chung quanh cố gắng nhớ lại trước đó phát sinh sự tỉnh Mà sau lưng chuyển đến to lớn tiếng nước lại đánh gãy suy nghĩ của nàng anna vô ý thức bay đầu tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa hồ nước bên trong cái kia đem mình bắt tới lông dài d ã nhân đang cùng một con c ự mãng vật lộn không đúng xác thực phải nói là cái kia lông dài d ã nhân tại đơn phương được sát cũng xứng đáng con cự mãng này không may sống mười mấy năm cũng không ăn qua thịt người thịt vốn định hôm nay có thể thay cái khẩu vị nhi giải thèm một chút ai ngờ còn đụng tới cái t r a o bức chẳng những thịt người không ăn lấy ngược lại đem mình góp đi vào lưu dung thế nào ngay từ đầu bị bị cự mãng quấn lấy thời điểm cũng thực bị giật này mình cái này cũng không thể trách hắn cho dù ai đột nhiên bị như thế lớn rắn cho ghìm chặt không đến độ giật mình bất quá đầu này đại trưởng trùng mang đến cho hắn tổn thương cũng chỉ có thể chính là giật mình mà thôi theo lưu dung kịp phản ứng về sau con mãng xà này một đời cũng đi đến cuối con đường mà cũng vừa vặn chính là vào lúc này anna vừa vặn hướng bên này nhìn qua trên đời này không phải ai đều có thể có cơ hội nhìn thấy dã nhân tay sẽ cự mãng đồng thời nuốt sống mật rắn nhưng anna liền bất hạnh trở thành cái này may mắn mới vừa từ trong hôn mê tỉnh lại nàng tại một trận kịch liệt buồn nôn sau rốt cục bắt đầu nôn m ư ợ liên tu kỳ thật nàng buồn nôn cũng không phải là dã nhân bạo lực mà là hắ lưu d u n g vì tìm mật rắn tay không xé ra mãng x à ổ bụng bởi vì mãng x à xiết ở trên người hắn lực đạo còn không c o t ắ n mất dẫn đến ổ bụng bị xé mở sau mãng x à tất cả nội tạng tựa như tìm tới đột phá khẩu m ở dạng tất cả đều phun tại lưu d u n g trên thân cái này trong đó có cái kia lớn trứng cái trứng gà mật rắn lưu d u n g cũng là thật mẹ nó trời sinh tính vậy mà thật sự thừa dịp cố này nóng hổi k ị n h đem mật rắn n u ố t xuống hoàn toàn không để ý mãng x à những cái kia nội tạng cũng đều treo trên người mình mà lại hắn càng không biết chính là mình phen này thô lô biểu hiện bị bên bờ anna nhìn cái rõ ràng khi n ế m qua mật rắn lưu dũng đem vẫn như cũ xiết trên người mình mãng xà dùng sức kéo xuống đi thời điểm to lớn x ẽ rách lực tướng kêu bản không chặt chẽ ra báo heo váy cũng cùng nhau mang xuống dưới bất quá bởi vì trên người hắn còn dính treo một đống lớn nội tạng cho nên lưu d u n g cũng không có phát hiện mình đã trần trụi giữa t h i ê n địa, thật vừa đúng lúc một cây nhi có thể có to bằng cánh tay mãng xà ruột chính treo ở trước ngực hắn hướng phía dưới phiêu đẳng bất chi bất giác ở giữa vừa v ạ n chợt xuống đến giữa hai chân đầu gối vị trí đã nôn không thể nôn ăn na mười phần hoảng sợ ngẩm đầu liếc mắt nhìn g i nhân trời chiều dư bất quá anna ánh mắt thiên về điểm cũng không tại đạo này vĩ ngạn thân ảnh bên trên mà là nàng đột nhiên phát hiện cái này giã nhân giờ phút này vậy mà là thân vô thốn lũ đứng ở nơi đó khoa trương nhất chính là hắn giữa hai chân cái kia cái kia anna lại một lần nữa ngất đi không có cách nào trước mắt cái này cảnh tượng đã hoàn toàn phá vỡ nàng nhận biết nàng sở dĩ lại một lần nữa hôn mê đi thuần túy là mình đem mình hù đến trước khi hôn mê một nháy mắt nàng đều đã nghĩ đến nếu như giã nhân muốn lấy chính mình khi ép c h ạ y phu nhân làm sao đến lúc cuối cùng một tia mặt trời lặn dư huy biến mất ở chân trời rừng rậm đã hoàn toàn trốn vào hát á m lưu dũng tảo đã tại bên hồ nước dự bị hắn lột ra kia con báo giờ phút này đã bị nướng xì xì buốc lên dầu còn có kia con đại mãng xà cũng bị thô to nhanh cây thấu thể xuyên qua cũng tương tự bị gác ở trên lửa đồ nướng anna sớm đã tỉnh lại giờ phút này chính có cắp tại đống lửa bên cạnh nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm dã nhân tại đồ nướng ánh mắt còn thỉnh thoảng len lén liếc một chút báo vằn vay cái hướng kia sợ trong lúc lơ đắng có đồ vật gì r ủ xuống ra trước đó cái kia tình cảnh đáng sợ một mực quanh quẩn ở trước mắt nàng nếu như cái này sợ rằng sẽ sẽ là nàng cả đời ác mộng vùng đi không được tránh không kịp cái chủng loại kia à bà, à bà, à bà. lưu dung tử đã nương chín báo trên thân kéo xuống tới một cái đùi nhi đưa cho co quắp tại một bên nữ chủ trì ra hiệu nàng nếm thử mặc dù anna giờ phút này vẫn là rất hồi hộp cũng rất sợ hãi nhưng là đối với d ã nhân chủ động lấy lòng nàng vẫn là không dám tự tuyệt tựa như chuyện cũ kể mặt đều cho ngươi ngươi không chủ động tiếp lấy đó không phải là dơ cao chờ lấy chịu rút đó sao từ nhỏ tại nhà ấm bên trong lớn lên vẫn luôn là cầm y ngọc thực anna cố nén nội tâm khó chịu ăn một miếng nướng thì báo từ đây một thế giới mới tinh hướng nàng rộng mở trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản loại này lệnh người thèm nhỏ dãi thịt nướng trong thành căn bản là ăn không được. Anna dựa vang ăn dị theo hiện hiện nguyên nguyên đến đến điều này cũng làm cho anna từ một cái không có danh tiếng gì mười tám tuyến tiểu chủ cầm lắp mình biến hóa trở thành nổi tiếng tin tức nhân vật điều này cũng làm cho có nhạy cảm nghề nghiệp k hữu giác anna bản nhân đột nhiên linh quang l ó e lên cái này không phải liền là lớn nhất một cái tin tức tài liệu sao nếu như mình lần này có thể nắm lấy cơ hội đồng thời may mắn trốn qua một kiếp nói đây chẳng phải là đầy trời phú quý đang ở trước mắt vừa nghĩ đến đây anna trong tay thịt nướng lập tức liền không thơm nàng vội vàng thực tên chứng nhận một cái mình tương đối quen thuộc video ngắn bình đ ạ i đồng thời tại nên bình đ ạ i tuyên bố đầu thứ nhất người video cùng d ã nhân cùng đi ăn tối thời khắc tiếp lấy anna còn tại mình người xã giao tài khoản bên trên công bố mình video ngắn tài khoản hy vọng mọi người có thể đi vây xem đồng thời hứa hẹn sẽ tại mười phút về sau mở ra người thủ trận trực tiếp một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng tin tức này một khi phát ra lập tức gây nên sóng to gió lớn hàng trăm triệu ăn dưa còn c h ú n g tựa như nghe tới công kích hào đồng dạo tranh nhau chen lấn tất cả đều tràn vào cái kia video ngắn bình đ ạ i bình đ ạ i vận doanh đoàn đội trước đó còn tại đắc chí cảm thấy có anna dẫn lưu mình rốt cục có thể mở mày mở mặt một thanh không nghĩ tới cao hứng mới chỉ ba phút một cỗ khổng lộ tin tức lưu nháy mắt đem bình đài xệ vợi Đoàn đội nháy mắt lúc i liền tại bọn hắn không biết như thế nào cho phải thời điểm,、một、cái đầu bộ video đài nói ề n bọn hắn không như nào ngắn bình đài ném đến cành cũng nhân một một bộ thế thể bước, cho có lưu, là l đầu cháy này h mà một đám một mua thành à đi hôi thời gian liền hiệp phương chỉ phút phần thu của, cao Lúc song tầng dùng nghị. n thân ở lạc nhan sơn rừng rậm nguyên thủy bên ngoài đặc công lục x o á t cứu người viên cũng thông qua anna điện thoại tín hiệu định vị xác định nàng trong rừng rậm vị trí cụ thể trải qua cứu viện bộ chỉ huy khẩn cấp bố trí một chi từ m ộ ư ơ i hai người tạo thành đặc công cứu viện tiểu đội quyết định bất chấp nguy hiểm tiến hành ban đêm k ô n g hàng để có thể sử dụng thời gian ngắn nhất đến vị trí chỉ định trong rừng rậm bên hồ nước đóng lửa bên cạnh lưu dũng giờ phút này chính đang vùi đầu đối phó một cục xương bên trên gân đầu ba não đối với giờ phút này tại trước mắt hắn cái k i a hưng phấn rõ ràng lớn hơn sợ hãi người chủ trì một chút đều không có hứng thú hắn đã biết k i a tiểu nha đầu một hồi muốn trực tiếp mượn mình nhiệt độ dự định lửa một thanh đúng này lưu d u n g cũng không có ngăn cản dự định ngược lại còn đang suy nghĩ một hồi mình muốn hay không phối hợp một chút người ta dù sao cũng là mình hôm nay đã làm sai trước rất lớn số tuổi người còn đi l ấ n phụ người ta một cái tiểu cô nương nếu như có thể thông qua video trực tiếp phương thức cho nữ h à i mang đến nhất định kinh tế đền bù nói lưu dung đến không ngại đi hào hào phối hợp một chút hắn nhưng là biết những cái kia đầu dẫn chương trình hấp kim năng lực khủng bố đến mức nào còn có chính yếu nhất một điểm chính là mình hiện tại là cái giá nhân chỉ cần không nói lời nào vô luận mình làm sao dày vò tương lai cạo râu rượu cạo đầu về sau cũng sẽ không bị nhận ra không sẽ ảnh hưởng tương lai mình dung nhập cái này cấp hai văn minh thế giới bên trong cỡ thủ nước mãng xả cho dù là bên ngoài đều đã bị nướng thành cháy đen nội bộ thịt rắn lại còn ẩn ẩn hiện ra tơ máu không có chín mọng bất quá lưu dũng lại cảm thấy loại này ba phần chín thịt rắn nướng hương vị nhất là tươi non thậm chí có một loại ăn lát cá sống cảm giác bất quá trước mắt có cái chuẩn bị trực tiếp nhỏ thiếu nhi trèo lên hắn cũng không tốt chống g ô n g từ không gian bên trong xuất ra các loại đồ chấm đến chỉ có thể hưởng thụ một chút loại này nguyên chất nguyên vị nhi nướng mãng xà mà lại lưu dũng còn rất chi k ỷ kéo xuống đến một khối lớn nhất tươi non địa phương đưa cho ngay tại quay c h ụ anna bất quá hiển nhiên anna đúng này cũng không có hứng thú giờ phút này toàn bộ của nàng lực chú ý đều đặt ở tức sẽ bắt đầu trực tiếp bên trên. Hết trước màn hình mỗi vị khán giả các bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành ta là đi vào tự nhiên chuyên mục chủ trì anna rất cao hứng tại cái này trong đêm đen lần nữa cùng mọi người gặp nhau ta muốn chuyện đã xảy ra hôm nay các ngươi cũng đã đều biết đi ở đây ta đúng chuyện đã xảy ra liền không lại nhiều lắm lời bất quá ta vẫn còn muốn từ đáy lòng cảm tạ mọi người đúng sự quan tâm của ta cùng chú ý bất quá xin mọi người yên tâm ta cho tới bây giờ hết thảy mạnh khỏe đúng ở hôm nay tiết mục sau đã phát sinh hết thảy ta ở đây hướng mọi người đơn giản là một cái nói rõ đầu tiên ta bị giã người cướp đi chuyện này tuyệt đối là thật bởi vì ta hiện tại liền thân ở rừng rậm nguyên thủy nội bộ. vị trí cụ thể ở đâu ta cũng không biết bất quá ta tin tưởng ban ngành liên quan sẽ thông qua điện thoại di động của ta định vị tìm tới ta đối với trên mạng lưu truyền những cái kêu hư tin tức giả như là ta đã bị giã nhân giết hoặc là ăn cùng một chút khó nghe hơn ngôn luận ở đây ta liền không làm giải thích bởi vì các ngươi cũng đều nhìn thấy ta bây giờ tình huống l ờ i đồn d ừ n g ở trí giả ta không hy vọng mọi người tiếp tục bị những n à y không thật tin tức chỗ lừa bịp cho nên ta đêm nay bước lên nguy hiểm tính mạng mở trận này trực tiếp nó mục đích không riêng gì muốn dẫn mọi người tìm tòi nghiên cứu thế giới này đến tột cùng có bao nhiêu thần bí đồng thời cũng là tự chứng trong sạch một trận trực tiếp phía dưới liền xin mọi người đi theo ta ống tính cùng đi tìm tòi nghiên cứu không cho chúng ta biết rõ dã nhân có những cái nào chỗ thần bí trên ư trường n nhân nhân g dã dã huy huy đại đại ca vũ. 424, dạ nhân đại ca、Uy、vũ, vũ. t r cơ bản đã ăn no lưu d u n g vì phối hợp người chủ trì anna quay t r ụ n lại không tình nguyện kéo xuống đến cùng một chỗ báo thịt bày làm ra một bộ tự nhận là thô lô nhất tư thế ngồi sổm dưới đất nghiêm túc cầm ăn anna cũng đánh bạo nâng điện thoại di động bắt đầu ở nơi xa vây quanh giã nhân tiến hành quay trụp đồng thời còn tại cho sở tiêu di ô bên trong người xem giảng giải giã nhân ngay tại ăn chính là cái gì đồng thời còn khoảng cách gần quay trụp đông chốc bị nướng cháy đ e n thịt báo cùng thịt m ạ n g xả nội dung như thế n ổ tung hiện trường trực tiếp có thể xương xưa nay chưa từng có đều không cần quan phương dẫn lưu sở tiêu di ô tại phát sóng năm phút về sau quan sát nhân số liền đã vượt qua một ức các loại lễ vật khen thưởng phiêu đầy bình phong đều là nhiều cũng đã gần thấy không rõ trực tiếp nội dung anna biết mình cái này xó ổn chỉ cần mình đêm nay không bị xem như ép trại phu nhân như vậy trận này trực tiếp thu nhập liền đầy đủ nàng nằm ngửa nhân sinh tiêu sái sống cả một đời cảm xúc giá trị lớn tại nội tâm sợ hãi về sau nàng cũng là triệt để bùng ra đang quay nhiếp xong dã nhân đồ đ ư n g sau anna cũng bắt đầu đánh bạo đưa điện thoại di động nhắm ngay dã nhân lưu dũng vì phối hợp người chủ trì quay chụp một mực là ngồi sổm trên mặt đất gặm xương cốt bất quá ngồi sổm thời gian lâu dài chân liền có một chút tê dại vốn định ngay tại chỗ bên trên nghỉ một lát hắn phát hiện eo váy đằng sau báo cái đuôi có chút cân cái mông không có suy nghĩ nhiều lưu dũng tiện tay liền từ dưới hông đem cây kia lại dài lại thô cái đuôi lôi đến trước mặt mình nhưng ai có thể nghĩ đến như thế một cái động tác đơn giản lại đem ngay tại quay chụp người chủ trì dọa đến h o à n g sợ gào thét lúc đầu đúng dã nhân liền có nhất định bóng ma tâm lý anna vừa muốn đem trực tiếp ống kính từ thịt nướng bên trên chuyện rời đến dã nhân trên thân kết quả mình dư quang liền từ mặt bên nhìn thấy dã nhân từ dưới mông t ú m ra một cây dài hơn nửa mét đồ vật đặt ở da báo keo váy bên ngoài mà lại hắn lại còn ở ngay trước mặt chính mình nhi vớt một vớt lưu dũng là cảm thấy căn này nhi báo lông trên đuôi có chút thương gốc dạ không có thứ tự cho nên mới đưa tay cho nó vớt thuận một chút mà một cử động kia hiển nhiên là để sau lưng ngay tại trực tiếp anna hiểu lầm nàng tại hoảng sợ gáo thét sau nhanh chóng chạy đến đống lửa khủng bố ra hỏa s ở t i ê u đi ố bên trong người xem cũng bị dẫn chương trình bất thình lình d í t lên một tiếng giật này mình tất cả đều coi là đẹp nữ mc bị dã nhân cho tập kích đợi cho video hình tượng một lần nữa đứng im sau bọn hắn mới biết được là hiệu lầm dã nhân mà anna cho mọi người giải thích là mình đột nhiên nhìn thấy một đầu đại trùng tử sau bị h ù dọa l ầ m sẽ phát sinh sau anna cũng không dám lại tới gần dã nhân nàng cảm thấy cái này cái thẳng dám thi chính là đang hướng về mình khoe khoang vậy mà không thèm quan tâm ở ngay trước mặt chính mình nhi móc ra quả thực là quá không muốn mặt bất quá đối phương là cái dã nhân cho dù hắn lại không muốn mặt anna cũng không dám đem hắm như thế nào hiện tại duy nhất khẩn cầu chính là hy vọng giã nhân không muốn đối với mình làm một chút khác người sự tình đối mặt cái kia đại gia hỏa n à n g là thật có bóng ma tâm lý sờ tiêu đi ô bên trong bảng một đại ca nhìn thấy hình tượng như thế yên tĩnh tường hòa lập tức liền không vui lòng quý nhất lễ vật trực tiếp liền đến một cái mười liên soát hấp dẫn đến anna chú ý sau mở miệng nói ra chỉ cần n à n g có thể để cho giã nhân đứng lên đi hai bước làm mấy cái động tác đơn giản liền hứa hẹn cho dẫn chương trình khen thưởng một trăm ngay cả soát quý nhất lễ vật sờ t u đi ô bên cho người xem còn tình kích động xem náo nhiệt không chê sự tính lớn tập thể ồ nào đỡ cây non yêu cầu dẫn chương trình Anna đi hoàn thành nhiệm vụ Anna nhìn xem sở tiêu đi ố bên trong ồn ào mọi người cũng không có để trong lòng để nàng để ý lại là bảng một đại ca nói cái kia một trăm ngay cả soát nếu như nhiệm vụ này nếu là hoàn thành liền cái này một hạ n g mình ít nhất tới tay năm mươi vạn tại t i ê n tài dụ hoặc hạ Anna quyết định đánh cược một lần nàng đem trực tiếp ống kính lần nữa nhắm ngay gia nhân nhẹ giọng hô uy lông dài quái ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói sao lưu dũng quay đầu nội tâm điên cùng nhà rãnh ngươi mẹ nó mới là lông dài quái đâu cả nhà ngươi đều là lông dài quái Anna thật ấ y dã nhân nghe tới thanh âm của mình âm tới của v y mà h ậ t đ e mẹ đầu đứng đến đi Để đi chuyển chiêu quái, sau. tiêu quan cảm có có bước có càng trực chút thấy mình này có hy vọng, thế là lại hưng phấn hồ, thể hai khán thể hiểu Thao, thật này nàng vọng, lông ngươi lên bên trong ngươi. tới, tìm một lại dài giả là m sờ ố nó lấy ta làm khỉ đùa nghịch đâu nếu không phải lão tử đem ngươi cái này tiểu nha đầu bắt vào đến cảm thấy trong lòng hộ thẹn ngươi thật sự cho rằng ta nguyện ý phản ứng ngươi đây lại n h ả y nhả d á n h song lưu rung rối cái lưng mệt mỏi sau từ dưới đất chậm rãi đứng lên tại lúc sáng lúc tôi ánh lựa chiếu dọi hạn hắn còn làm một tổ hai tay đấm ngực thị uy động tác để mà rêu dao mình cường đại bất quá lưu dung không biết là bởi vì vừa rồi nại vướng bận bị hắn nhét vào ra báo e o trong váy đầu kêu báo cái đuôi giờ phút này đã rủ xuống đến váy ra bên ngoài chính theo động tác của hắn trước sau tùy ý đong đưa mà cái này kinh người hành động vĩ đại lại làm cho có được ước vạn người xem sở tiệu đi ô bên trong bị Dã nhân phong, bình phong, khen huy đại đệ ca tiểu đệ soát bình phòng, thưởng soát một ra trực tiến dù sao chính là thắng tê dại ngay tại lưu dung cương vừa dừng lại đấm ngược động tác đang cúi đầu chuẩn bị điều chỉnh một chút cái đ ô i vị trí thời điểm vô số đạo trướng mắt cường quang đột nhiên chiếu s ạ ở trên người hắn ngay sau đó một đội đặc công từ bốn phương tám hướng t r u i ra thành công đem hắn bao vây lại cùng một thời gian còn có hai tên đặc công cấp tốc mang theo anna rút lui hiện trường cùng lúc đó quan phương trực tiếp thiết bị cùng đặc công cỡ lớn dở dồn cũng tất cả đều lần lượt trình diện anna biết thuộc về mình trực tiếp thời gian kết thúc ra ngoài một cái nghề nghiệp người chủ trị ưu tú tố dưỡng nàng tại kết thúc trực tiếp trước đó vẫn không quên vì m ờ i kênh đi vào tự nhiên kéo một đợ để sở tiêu đi ố bên trong người xem lập tức rời bước quốc gia đ à i đi xem quan phương nhất trực quan nhất quyền uy hiện trường trực tiếp lưu dũng nhìn thấy mình bị đặc công bao vây cũng cảm thấy hôm nay chơi không sai b i ệ t lắm lại dày vò xuống dưới cũng không có cần thiết dã nhân loại này t r ô n bẩn thịu i bỏ sinh hoạt thể nghiệm một chút liền có thể thời gian dài chính mình cũng chịu không được quá buồn nôn nhìn thấy trước mắt những này võ trang đầy đủ súng ống đầy đủ đặc công lưu dũng biết mình muốn yên tĩnh rời đi chỗ này là không thể nào đoán chừng thế nào cũng phải chịu mấy thương về phần nói tổn thương những này vây bắt hắn đặc công lưu d u n g căn bản liền không nghĩ tới những này xông vào trước nhất tuyến cảnh sát chẳng qua là chấp hành thượng cấp mệnh lệnh mà thôi cùng mình không oán không cựu không đáng tổn thương bọn hắn nhất nghiệm như thế lưu d u n g cấp tốc túi người xuống tứ chi chạm đất giả dạng làm một bộ c h ấ n kinh g á n g vẻ d ư ơ nganh n múa vớt hướng về phía các đặc cảnh g à o thét vốn cho rằng đối phương sẽ nổ súng xạ kích lưu d u n g lần này triệt để tính sai hắn hoàn toàn không biết mình cái này giã nhân thân phận có bao nhiêu tôn quý những này đặc công là mang theo thượng cấp mệnh lệnh đến thà rằng chính bọn hắn thụ thương có nguy hiểm tính mạng cũng tuyệt không thể để thế gian này chỉ có như thế một cái giã nhân xuất hiện bất kỳ sơ xuất cho nên ngay tại lưu dũng nghe rằng trận mắt túi người xuống vừa muốn chạy thời điểm bảy tám trương bắn ra phòng ngừa bạo lực lưới đồng thời bay ra đem hắn một mực che đậy ở bên trong cũng mà còn có mấy cái gây tê châm cũng đồng thời đâm vào trên người hắn bị chùm tại phòng ngừa bạo lực trong lưới lưu dũng tâm hạ thầm nghĩ mẹ nó nhờ có lao tử là t r e bức nếu không vừa đến nơi này ngày đầu tiên liền phải để người bắt về cắt miếng nhi tâm niệm như thế lưu dũng trên tay lại một chút không có nhàn rỗi lầm bầm một câu bay n a y ngài a sau ngay cả đào mang móc trực tiếp đào cái địa động chạy vừa mới chuẩn bị vỗ tay chúc mừng thắng lợi các đặc cảnh đột nhiên phát hiện phòng ngừa bạo lực trong lưới có d ị động còn không chờ bọn hắn thấy rõ ràng chuyện ra sao đâu vậy ở trong lưới dã nhân đã biến mất không thấy gì nữa chờ bọn hắn đem phòng ngừa bạo lực lưới giật ra về sau kinh ngạc phát hiện ngay tại như thế chi trong thời gian ngắn trên mặt đất liền xuất hiện một cái đường kính hơn một mét cái hố sâu không thấy đáy khi thấy một cái dã nhân có được cường đại như thế năng lực lúc chuyện này lập tức liền lên cao một cái cao độ không còn thuộc về giải trí đại chúng cùng khoa học nghiên cứu phạm trù đã đủ để cấu thành nguy hại công cộng an toàn tiêu chuẩn lưu dũng khả mặc kệ bọn hắn như thế nào đi định nghĩa chuyện này. liền coi là mình lưu cho bọn hắn một cái mê từ từ đoán đi thôi sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết tâm chui vào dưới mặt đất lưu dung nhất khẩu khí nhi móc ra mấy khoảng trăm thước thẳng đến đụng lên một cái lớn dễ cây mới từ dưới đất chui ra mượn bóng đêm mấy cái lên xuống liền biến mất tại trong bóng tối vô tận sau một ngày một thân xoáy khốc trang điểm lưu dung xuất hiện tại công quốc mỏ r ẽ n tại thủ đô phổ hoa trên đường cái kia một đầu phiêu giật mái tóc bởi vì thực tế t r ả i không ra bị cắt đi sau chỉ còn lại nguyên lai một phần ba hiện nay g i i ngắn nhi vừa mới xóng bay cứ như vậy tùy ý xóa trên mặt lớn dâu rĩa cũng tất cả đều bị cắt đi tu thành một cái tinh xảo quinh chữ khung kề sát tại bên miệng đồng thời còn có một cặp kính mát đỡ ở trên mặt h á n thân trên mặt chính là một kiện từ tạ tạ ra làm thành trang phục thợ săn khoản áo da bên trong phối hợp một kiện đủ phong cách văn hóa áo, hạ thân một đầu tu thân quần jean trên chân là một đôi đồng dạng từ tạ tạ ra chế thành mát tin dày liền cái này một thân nhi trang điểm để lưu dũng tại cái này phi thường văn minh trong xã hội thế nào nhìn đều không giống một người tốt bây giờ lưu dũng thân phận đã bị du du ghi vào công quốc mỏ rẽn tạ nhân khẩu đăng ký hệ thống bên trong Vô luận đi chỗ nào cũng h ỗ nào c sẽ không bị t may ra chỗ lưu dũng đã nghe nóng rất rõ ràng một lần nữa thân lĩnh thẻ căn cước không cần dùng tiền cái này khiến hắn còn có thể hơi an tâm chút không đến mức vì ba dưa hai táo lên ý đồ xấu lần này tới đến mở nợ x ạ tinh lưu dũng đã vụng trộm cho mình định một cái nhỏ mục tiêu hắn quyết định muốn làm một cái văn minh người không còn đi trộm đoạt người khác đồ vật hắn muốn bằng b ả n sự kiếm tiền làm một cái tay làm hàm nai người về phần cái này nhỏ mục tiêu có thể hay không đạt thành cuối cùng giải thích quyền còn phải về chính hắn tất cả Chương 425, tìm việc, chương việc. 425, 425, tìm tìm sinh hoạt cao độ tự động hóa là một cái đẳng cấp cao văn minh trọng yếu tiêu chí một trong lưu dũng cương vừa liền có cảm giác này từ hắn tiến đồn cảnh sát thân lĩnh bổ sung thẻ căn cước đến, đến ra. toàn bộ hành trình không có tiếp xúc đến một cái nhân viên công tác tự phục vụ hệ thống chỉ dùng không đến năm phút sẽ làm xong tất cả quy trình một t r ư ờ n g tiệm thân phận mới tin tức thẻ từ máy móc bên trong phút ra cái này khiến lưu dung muốn bắt chuyện xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát nguyện vọng cũng thất bại r a đồn cảnh sát lưu dung thẳng đến ngân hàng mà đi có thể căn cước về sau hắn liền có thể thỉnh cầu người tài khoản x o n g việc lại đi mua một cái điện tử thiết bị đầu cối như vậy hắn liền có thể bắt đầu ra ngoài nghĩ biện pháp kiếm tiền về phần nói để du du học vào ngân hàng sẽ vỡ hệ thống thay mình không giấu vết chuyển khoản chuyện này hắn nghĩ cũng không nghĩ qua vì tốt hơn thể nghiệm khác biệt chủng tộc văn hóa sinh hoạt chỉ có đem mình du nhập g n mới là lựa chọn tốt nhất lưu dũng hiện tại đã không thích loại k i n xuất sinh ngay tại r ô m sinh hoạt thể nghiệm tiểu nhân vật phấn đấu xử mới là hắn muốn đuổi theo c h ụ mục tiêu bất quá bây giờ có một cái vấn đề khó khăn lớn nhất bày ở lưu dũng trước mặt người tài khoản mặc dù là thỉnh cầu xuống tới nhưng là bên trong không không như dã. một phân tiền đều không có nói cách khác hiện tại chỉ cần là cùng dùng tiền có quan hệ sự tình hắn tất cả đều làm không được về phần mình tay phải không gian giới chỉ bên trong hải lượng tài phú thì là cùng lần này trải nghiệm cuộc sống không hề có chút quan hệ nào lưu dũng một thân một mình l ẻ loi c h ơ i trọi đứng tại thành phố này phồn hoa nhất đầu đường dù n g tìm kiếm ánh mắt đi t h ư ở n g tức h độ cao này phát đạt xã hội văn minh trên đường có thể nhìn thấy tất cả tiện cho dân công trình cơ hồ tất cả đều là tự động hóa hệ thống liền liên thành thành phố giao thông công cộng công cụ cũng đều là không người điều khiển tàu điện trên đường chạy xe cá nhân đã căn bản không nhìn thấy đốt dầu xe đặc thù cấu tạo cầu vượt tầng tầng lớp lấp sen lẫn tại cao v trong ngây nhà chọc trời ở giữa ở phía trên nhanh chóng trôi nổi ghé qua đều là loại kia từ lơ lửng ô tô mà những cái kia bình thường kiểu dáng tàu điện chỉ có thể hành xử tại mặt đất phổ thông con đường bên trên k h ắ p không mục đích lưu dung theo dòng người nhốn náo h rộn ràng đi tới nội thành một chỗ phồn hoa trung tâm thương nghiệp phiến khu vực này bên trong từng tòa cao lầu san sát trang trí t r ắ n g lệ khắp nơi hiện lộ rõ ràng nơi này không giống bình thường lưu d u n g bất chi bất giác ở giữa theo một đám trẻ tuổi mỹ mạo quần áo thời thượng các cô gái đi đến một tòa đại lâu trước mắt thấy những cái kia nữ hải nhi đi vào lâu bên trong hắn lại dưng bước tùy tiện người qua đường giống nhìn thẳng lốc một dạng quan sát một phen lưu dũng có thể là cảm thấy người này hắn không thể trêu vào thế là thái độ hơi đoan chính một chút nói nơi này là toàn bộ công quốc m ỏ rẽn tạ phồn hoa nhất thương nghiệp vòng nhi cả nước xếp hạng top năm trăm xí nghiệp lớn ở đây đều có công ty của mình mà ngươi bây giờ thấy nhà này thiên âm đại hạ là toàn bộ thương trong vòng một cái duy nhất có được độc lập đại lâu văn phòng công ty thiên âm văn hóa ngươi hẳn nghe nói qua đi nơi này chính là hắn tổng bộ lão ca nếu như ngươi thích xem đẹp nữ minh tính nói ngươi liền có thể tại trước cửa này nhi một mực gợi ta cam đoan ngươi vật siêu chô giá trị chuyến đi này không tệ cảm ơn huynh đệ vui lòng trị xin thứ cho lão ca ta là nông thôn đến không hiểu chuyện ta còn muốn lắm miệng hỏi một câu cái này thiên âm văn hóa là làm cái gì lưu dũng thái độ hòa ái dễ gần mà hỏi chơi ạ người qua đường một bộ khoa trương biểu lộ nhìn xem lưu dũng hắn không thể tưởng tượng nổi nói nhìn ngươi cái này thân nhi trang điểm cũng không giống là từ nông thôn đến n h a cho dù ngươi là từ nông thôn đến cũng không thể không biết thiên âm văn hóa nha hắn là trong vòng giải trí quy tắc người sáng lập hiện nay giới ca hát bên trong trời vương thiên sau truyền hình điện ảnh vòng nhi ảnh đế ảnh hậu mười trong đó tối thiểu nhất có hơn phân nửa nhi đều là thiên âm văn hóa người còn có video trực tiếp bên trong những cái kia đỉnh cấp dẫn chương trình trên cơ bản cũng đều ký kết thiên âm văn hóa ha ha liệu dũng cười nói cảm ơn huynh đệ ngươi vì ta giải đáp nghi vấn giải hoặc ta bình thường vẫn thật là là không thế nào quan tâm những n à y ngành giải trí nhi sự t ì n h ta cái này cô lậu quả văn d á n g vẽ cho huynh đệ ngươi thêm phiền phức đưa mắt nhìn người qua đường rời đi sau liệu dũng trong mắt sáng lên làm việc cái này không liền đến sao mình hoàn toàn có thể đến cái này thiên âm công ty đi nhận lời mời à mình ca hát khiêu vũ đóng phim khả năng hơi kém nhưng khi cái sáng tác người vẫn là dư sải sẽ không biết lại còn không chép sao l i ê người cho trước cả hắn h đến n n mắt tất ữ gì c h ứ n tốt vị tiên sinh này xin hỏi ngài có chuyện gì sao tráng lệ tiếp đại trong đại sảnh lưu dũng đối mặt thiên âm văn hóa tiếp tân tiểu tỷ tỷ có chút xấu hổ đã nhiều năm đều không có trải qua ban nhi hắn mặt dạng mày dày hỏi xin hỏi quý công ty hiện tại còn nhận người sao ta muốn tìm một phần sáng tác người làm việc tiếp đ ạ i tiểu tỷ tỷ trước rõ ràng nhất s ứ n g sở lập tức lập tức khôi phục nghề nghiệp t i ể u d u n g lễ phép mà hỏi xin hỏi vị tiên sinh này người có cái gì nghe nhiều nên thuộc sáng tác tác phẩm không hoặc là nói ngươi có hay không mọi người đều biết cái người đại biểu làm nếu có mời làm phiền ngươi viết tại chương này bảng biểu bên trên ta bất thời gian sẽ thư đem ngài người sơ yếu lý lịch đưa đến sáng tác bộ sáng tác bộ sẽ đối với ngài cùng tác phẩm của ngài tiến hành ước định nếu như để ý bọn hắn sẽ tại kịp thời liên hệ ngài hy vọng ta giải đáp làm ngươi hài lòng nhìn xem mỹ lệ hào phóng từ đầu đến cuối mặt mỉm cười đại sành t i ể u thư tỷ lưu dũng nhất thường có chút nghẹn lời nói thật xin lỗi mỹ nữ ta là một cái mới xuất đạo là người ngươi nói những điều kiện này ta đều không có bất quá ta đúng thực lực của chính ta vẫn rất có lòng tin ta tin tưởng ta cũng nhất định sẽ không để cho quý công ty thất vọng ngươi nhìn có thể hay không g i à n xếp một chút cho ta một cái cùng quý công ty sáng tác bộ môn người phụ trách gặp mặt nói chuyện cơ hội ta có thể dùng ta năng lực để chứng minh chính ta h ừ hiện tại thiên âm văn hóa cánh cửa đều thấp như vậy sao cái gì a miêu a c ầ u cũng dám tới nhận lời mời trước khi ra cửa cũng không chiếu soi gương nhìn xem mình là đức h ạ n h gì một đạo thanh âm không hài hòa từ phía sau chuyển đến lưu dung thoáng có chút sinh khí quay đầu liếc mắt nhìn chỉ thấy một cái xinh đẹp tuyệt luân gợi cảm vũ mị nữ từ chính bức nhanh trải qua tiếp t â n sau lưng còn đi theo một cái mười mấy người tùy hành vào đội lúc này tiếp tân mấy cái phụ trách tiếp đ á i tiểu tỷ tỷ vô luận là trong tay có hay không làm việc tất cả đều đứng dậy hướng nữ tử kia có chút túi người chào đưa mắt nhìn nàng dần dần từng bước đi đến nhìn thấy thần thái kia kêu căng đi đường một bước ba lắc thân hình như thủy xả mỹ nữ đang đưa đồn nhi đi xa lưu dung không chỉ có nhịn không được c ư ờ i lên mình đây là để người cho xem t h ư ờ n g bất quá hắn cũng không có vì vậy sinh khí mình bây giờ làm người một cái không bị người xem trọng là rất bình thường chỉ là này nương môn nhi thái độ có chút không lấy vui mà thôi bất quái khắc các phương diện điều kiện vẫn thật là không sai nhất là kia trước sau lồi lóm dáng người lại phối hợp phong tình vạn trùng phóng đáng kình chật chật chật lưu dũng phi thường tò mò hỏi ngươi tốt ta có thể nghe nóng g ngươi một chút vừa mới trôi qua cái kia n ư ơ n g môn nhi là ai chăng rất xinh đẹp một nữ nhân vì sao nói chuyện khó nghe như vậy chứ thật xin lỗi tiên sinh tiếp tân tiếp đãi tiểu tỷ tỷ vội vàng cấp lưu dung cúc c u n g xin lỗi lưu dũng không quan trọng khoát tay một cái nói chuyện này với ngươi không quan hệ cũng không phải lỗi của ngươi ngươi không dùng nói xin lỗi ta ta liền muốn biết nàng là ai cái này tiếp tân tiểu tỷ tỷ do dự một chút mở miệng nói thật xin lỗi tiên sinh chúng ta thực tế không tiện đối với ngài lộ ra công ty viên chức thông tin cá nhân nếu như ngài thật đúng công ty của chúng ta cảm thấy hứng thú muốn gia nhập chúng ta thiên âm văn hóa ta có thể cho ngài một cái hòm thư địa chỉ ngài có thể đem tài liệu cá nhân lấy bản văn điện t ử hình thức phát đưa cho chúng ta tổng bộ bộ tài nguyên nhân lực nếu như lãnh đạo chọn chúng tài ba của ngài ta tin tưởng chúng ta rất nhanh sẽ lại lần gặp gỡ lưu dũng mỉm cười lắc lắc đầu nói tính công ty lớn có quy củ của mình rất bình thường cá nhân ta lý lịch bên trên cũng không có gì có thể lấy ra được hôm nay chuyện này là ta đường đột cân nhắc không chu toàn cho ngươi thêm p i ề n phức bất quá mỹ nữ ngươi biểu hiện phi thường có tố chất không cho công ty của các ngươi mất mặt so vừa rồi hành lang xoay cái mông cô nương kia nhi mạnh hơn đúng làm phiền các ngươi có cơ hội chuyển cáo cô nương kia nhi một tiếng để nàng rửa sạch sẽ nhi chờ lấy l a o tử sớm muộn có một ngày muốn để nàng cảm nhận được l ử a giận của ta nhìn qua khóc đại thúc đi xa bóng lưng tiếp tân mấy nữ hài nhi không chỉ có hai mặt nhìn nhau lẫn nhau nhỏ giọng thầm thì nói ta nhìn cái này đại thúc làm không cẩn thận phải gặp a ngay cả công ty chúng ta nghệ nhân bộ tổng thanh tra cũng dám nhớ thương h ắ n hẳn là không biết nữ nhân kia có bao nhiêu khó chơi cái này nếu để cho nữ nhân kia biết có người nhớ thương nàng ngươi nói nàng có thể đem đại thúc f -0. gia tiên h âm văn hóa đại môn lưu d u n g tâm hạ thoải mái mình như thế một cái không có bất luận cái gì tác phẩm thuần làm người muốn trực tiếp nhập chức loại này tại nghiệp nội đều là lao đại cấp cỡ lớn công ty giải trí căn bản cũng không hiện thực dù là nhận lời mời bảo an nhân viên đều quá sức có thể trúng tuyển dù sao mình số tuổi ở chỗ này bày biện đâu mặc dù thoạt nhìn vẫn là lúc trước cái dạ n g kia nhưng thế nào nhìn cũng là một cái trung niên giàu mỡ đại thuốc chúng chi mình bây giờ còn lưu lại một đầu không đứng đắn tóc dài cho dù ai khi công ty lãnh đạo cũng sẽ không ngấn mình một người như vậy thiên sinh xin chờ một chút ngay tại lưu dũng suy nghĩ lung tung lúc mơ hồ nghe thấy có người sau lưng gọi hắn đợi hắn ngừng chân quay đầu nhìn thấy vậy mà là thiên âm văn hóa cái kia đ ạ i sành tiểu thư tỷ là ngươi gọi ta lưu d u n g có chút không hiểu hỏi cô gái trẻ tuổi nhi cái này hai bước chạy có chút gấp sau khi dừng lại hơi thở hai ngụm mới lên tiếng thật xin lỗi tiên sinh mạng n ộ i q u ấ y dày ngươi một chút không biết ngại ngại hay không làm một cái diễn viên tạm thời ý gì lưu d u n g càng thêm giật mình hỏi nữ h à i nhi rốt cục đem khí tức của mình bình phục tới nàng thoáng có chút ngượng ngùng nói là như thế này tiên sinh ngay tại vừa rồi công ty của chúng ta nội bộ thông cáo bảy bên trong phát một cái thông tri nhu cầu cấp bách một đặc biệt hình diễn viên đi khách mời một cái việc gác bất tận thủ lĩnh xã hội đen một chút tương quan yêu cầu phi thường phù hợp phù hợp nữ hài nhi nói đến chỗ này mặt có chút đỏ thanh âm cũng thấp thật nhiều lúng túng nói chúng ta tiếp tân mấy người nhìn thấy cái này thông cáo sau nhất trí cảm thấy ngài hình tượng phi thường phù hợp nhân vật này chương bốn trăm hai mươi sáu liền mẹ nó ngươi ngươi là đạo diễn a chương bốn trăm hai mươi sáu liền mẹ nó ngươi ngươi là đạo diễn a ta đoán ngài vừa ra cửa không thể đi xa liền liền ra nói cho ngươi một tiếng nếu như ngài nguyện ý thử một chút nói ta nhưng chúng ta có thể giút ngài tiến cử lên chúng ta mấy cái cảm thấy đối với n g ư ơ i mà nói đây chính là một cái cơ hội nếu như ngươi may mắn được đạo diễn cho chúng tương lai đem tới hay là có cơ hội tiến vào thiên âm văn hóa lưu dũng nhìn trước mắt cái này tâm địa thiện lương tướng mạo thanh tú nữ hải không khỏi toát ra một tia cảm động hắn mỉm cười gật đầu nói nghe người ta khuyên ăn cơm no kia liền phiền phức cô n ư ơ n g ngươi nếu như ta thật có thể may mắn được đạo diễn cho chúng phát tiền lương sau ta nhất định mời mấy người các ngươi ăn cơm a kia cũng không cần thiết nữ hải nhi không có ý tứ tranh thủ thời gian từ chối nàng tiếp lấy lại có chút lo lắng nói đã tiên sinh ngươi đã đồng ý vậy thì nhanh lên cùng ta trở về đi nhân vật này đạo diễn thuốc gốc nếu như đ ề cử thông qua khả năng rất nhanh liền sẽ bị phỏng vấn ngươi phải có chuẩn bị tâm lý lưu dũng gật gật đầu nhi là một m cái thủ hiệu mời nói mỹ nữ trước hết mời nữ hải nhi cũng không có cùng lưu dũng cách khí dẫn trước hắn một bước hướng phía thiên âm văn hóa đi đến lưu dũng ở phía sau đi theo vừa đi vừa thuận miệng nói mỹ nữ giúp ta ân tình lớn như vậy ta còn không xưng hô ngươi như thế nào đâu nữ hải nhi nghe vậy có chút ngượng ngùng nói ta gọi t i ể u y l ì a y lỉa vị tiên sinh này ngài xưng hô như thế nào ta gọi lưu dũng y lỉa tiểu thư hôm nay chuyện này mặc kệ có được hay không ta về sau đều sẽ cảm tạ ngươi lưu tiên sinh ngại không cần khách khí với ta một cái n h ấ c tay sự t ì n h cảm tạ liền đ ứ n g nhắc lại đây cũng là t r ù n g hợp đổi kịp một cơ hội như vậy mà lại có được hay không còn chưa nhất định đâu nói chuyện hai vị trí đầu người lại trở lại thiên âm văn hóa công ty tiếp tân tiếp tân bên trong mấy cái khác nữ sinh cẩn thận nhìn c h ă m c h ă m lưu dũng nhìn hồi lâu rồi nói ra ta cảm thấy vị đại ca này hình tượng khí chất đều không cần tận lực trang điểm liền phi thường phù hợp đạo diễn yêu cầu lưu dũng nghe nói sau tức xạ mặt lại hắn đem trên mặt kính râm hai xuống rất nghiêm túc đúng mấy nữ hài nhi nói ta liền thật giống như vậy người xấu phốc phốc mấy nữ hài nhi không nín được cười nàng bên trong gan một cái lưu ớ n một điểm trêu chọc l dũng cười nói đương nhiên là không có tiền mua nếu không ta vì sao muốn gấp gáp như vậy ra tìm việc làm không phải liền là vì tranh thủ thời gian kiếm tiền mua điện thoại thuê phòng để cho mình tại trong thành phố này có thể có cái chỗ đặt chân sao a thật giả tiếp tân tiểu m ộ i nhi nhóm từng cái lộ ra không dám tin t h ầ n sắc tiểu y ý tò mò hỏi lưu đại ca ngươi là từ đâu nhi đến a cái này lẫn vào cũng quá thẳng đi cái này nếu là tìm không thấy lập tức đưa tiền làm việc ngươi còn không phải ngủ đầu đường a lưu dũng rất nghiêm túc gật đầu nói ngươi khoan hay nói không chừng thật là có ngủ đầu đường khả năng này mấy cái tiểu nha đầu sau khi nghe đúng chuyện này đều biểu thị khó có thể lý giải được hiện nay đều thời đại nào làm sao có thể còn có người sẽ ngủ đầu đường đâu. ngay tại này một đám ngốc trắng n g ọ t vây quanh lưu dũng chủ đề l ư u dữ thảo luận lên không có cho tới khi nào xong thôi tiểu y gửi ghi chuông điện thoại vang lên uy là người liên tại trước đài t ố t ta cái này liền mang nàng đi lên cúp điện thoại tiểu y gửi ghi hề một mặt hưng phần nói lưu tiên sinh đạo diễn đúng hình tượng của người phi thường hài lòng dự định hiện tại liền cho ngươi đi qua phỏng vấn, người mời đi theo ta ta mang ngươi đi lên trong thang máy lưu dũng thấy liền hắn cùng tiểu y gửi ghi hề hai người thế là nhỏ giọng hỏi dưới tình huống bình thường quần chúng diễn viên một ngày cho bao nhiêu tiền a tiểu y y sau khi suy nghĩ một chút nói theo ta được biết phổ thông vai quần chúng một ngày là hai trăm nhưng như ngươi loại này đạo diễn đột nhiên thêm nhân vật ta cũng không biết ta muốn ứng sẽ không phải thiếu đi dù sao ngươi cũng coi như một cái đặc biệt khác diễn viên hơn nữa còn là có lời kịch cái chủng loại kia đoán chừng cái này một vai xuống tới sau tiền kiếm được đủ ngươi mua một điện thoại hẳn là không thành vấn đề gì về phần nói thuê phòng khả năng hẳn là hơi có chút mệt k h ó ai nói đến chỗ này tiểu y y thở dài một hơi sau đó nàng lại nói tiếp đừng nói ngươi chỉ khách mời một nhân vật nhỏ liền ngay cả chúng ta những ngày này trên trời ban nhi đều không ngớn nổi trung tâm thành phố phòng ở đang khi nói chuyện thang máy đến t r ạ n g kiểu y y hãy mang theo lưu dũng lai、like、đến đạo diễn chỗ phòng họp nàng chỉ chỉ bên trong sau đó nhỏ giọng đúng lưu dũng nói chính ngươi đi vào đi chúc ngươi may mắn lưu dũng mỉm cười gật đầu gửi tới lời cảm ơn sau gõ vang cửa phòng họp trong phòng họp đạo diễn chính mang theo mấy người đang họp nhìn thấy lưu dũng sau khi đi vào đầu tiên là xức sở lập tức cầm lấy điện thoại trên bản cùng mặt trên ảnh chụp so sánh một chút sau lộ ra nụ cười hài lòng đạo diễn tốt ta là tới phỏng vấn bại hoại lưu dũng một câu lập tức đem phòng họp bên trong mấy người lúc này đạo diễn mở miệng nói ngươi bây giờ cho chúng ta diễn dịch một chút xã hội đen phải có càng rỡ không coi ai ra gì đặc biệt không có tố chất cái loại cảm giác này đến bắt đầu đi h e tối h lưu dũng n h ấ t dây nhập hí một thanh đàm thẻ trên mặt đất sau một tay đ ú t túi nhi một tay trải l ũ n g lấy hắn k i a có chút lộn xộn tóc dài cắm l a n g hướng phía trước đi hai bước chỉ một ngón tay nói liền mẹ nó ngươi ngươi là đạo diễn a tại mảnh này nhi quay phim cùng đánh v ớ i ta chả hỏi không có liền ngươi đạo diễn hài lòng thẳng xoa tay hiện tại là xã hội văn minh muốn tìm cái du côn lưu manh qua khó trong sinh hoạt không có nguyên hình những n à y diễn viên đều không thế nào đi bắt trước đến mức xã hội đen nhân vật này đổi mấy cái diễn viên đều không thể để cho hắn hài lòng nếu không phải hôm nay trợ lý nhắc nhở hắn phát cái hài tuyển thông cáo thử một chút vẫn thật là bỏ lỡ trước mắt cái này bại hoại đạo diễn đưa tay đem lưu dũng gọi vào ngồi xuống bên cạnh mình rồi nói ra ta họ kim ngươi về sau gọi ta kim đạo là được phía dưới ta nói cho ngươi nói chúng ta bộ này hí mặc dù ngươi phần diễn không nhiều nhưng cũng coi là một cái tương đối trọng yếu vai phụ nhi hơn nữa còn sẽ xuyên qua cả bộ phim nói một cách khác chính là phần diễn mặc dù không nhiều nhưng liên lụy thời gian tương đối nhiều kế hoạch quay chụp chu kỳ là khoảng năm tháng ngươi nhất định phải toàn bộ hành trình cùng tổ quay chụp nếu như có thể làm đến chúng ta hiện tại liền có thể ký hợp đồng về phần nói c ả thiện bởi vì tổ quay phim tài chính có hạn sẽ không cho ngươi một cái làm rất nhiều người dựa theo thị trường vai quần chúng giá chúng ta theo tháng chạy có hy vọng không đủa đều tính ngươi có mặt năm tháng cho ngươi ba vạn khối tiền bất quá xét thấy ngươi xem như đặc biệt hình diễn viên cá nhân ta làm chủ lại nhiều cho ngươi một vạn nếu như ngươi đúng bốn vạn khối tiền cà t h hài lòng đồng thời có thể tiếp nhận chúng ta về thời gian ăn bài vậy chúng ta liền có thể ký hợp đồng vào ăn ở không lưu dũng rất nghiêm túc hỏi một câu kim đạo s ư n g sở lập tức cười nói tổ quay phim đi ra ngoài nào có không lo ăn ở đạo lý đi vậy ta liền không có vấn đề chúng ta hiện tại liền có thể ký hợp đồng đúng quay chụp chừng nào thì bắt đầu lúc này kim đạo trợ lý ở một bên mở miệng nói đoàn làm phim đã c h u ẩ n bị không sai b i ệ t lắm nhất nhanh nửa tháng sau liền có thể khởi động máy a còn phải đợi nửa tháng vậy không được a lưu dũng một câu t r e o đến trong phòng chúng người đưa mắt nhìn nhau đạo diễn cùng mấy tên thủ hạ liếc nhau một cái sau không rõ ràng cho lắm mà hỏi ý gì vậy ta nửa tháng này ở chỗ nào a lưu dũng vô lại nói Ha ha ha ha, trong phòng họp lập tức tuân ra một trận cười vang kim đạo chỉ chỉ lưu dũng nói t i ể u tử ngươi đủ hung ác đây là dự định bản sắc biểu diễn à, còn không thế nào đâu liền đem chúng ta đoàn làm phim lừa bịp bên trên đã lưu lao đại ngươi bưng l ờ i mặt mũi này chúng ta làm sao cũng phải cho nói xong hắn nhìn về phía cách đó không xa một cái tuổi trẻ nam từ nói mở máy trước đó liền để tiểu lưu đi theo các ngươi nhân viên đoàn kịch tổ đi ăn ở đều từ các ngươi đến phụ trách tiền lương liền theo tạm thời nhân viên tạm thời tính lúc này hài lòng đi kim đạo cười ha hả hỏi lưu dũng hài lòng rất hài lòng kim đạo c ự khí lưu dũng nói xong còn so một cái ngón tay cái vậy được đã ngươi đầy ý chờ một lát hội nghị kết thúc ta liền an bài người cùng ngươi ký hợp đồng hiện tại chúng ta bên này có chút việc còn chưa nói xong ngươi trước ta hiểu ta hiểu mỗi ông chủ chức bận điệu lưu dũng nói xong lập tức đứng dậy ra phòng họp tại công cộng khu làm việc bên trong tìm cái vị trí ngồi xuống một cái xem ra hẳn là văn viên bộ dáng nữ h à i nhi còn chủ động cho lưu dũng đầu tới một chén nước ra hiệu hắn kiên nhận ở đây chờ đợi lưu dũng nhìn thấy to lớn khu làm việc người người n ô ồ náo mỗi người đều tại rất nỗ lực làm việc cực giống lúc tuổi còn trẻ mình bất quá trước khác nay khác hiện tại mình ra tìm việc làm thuần túy chính là đồ một cái náo nhiệt thể nghiệm một chút dị vực văn minh bách tính sinh hoạt hội nghị cũng không có duy trì quá dài thời gian ước chừng hai mươi phút sau phòng họp lớn cửa bị đẩy ra thấy kim đạo ra lưu dũng cũng đổi vội vàng đứng dậy nên đón tiếp lấy song phương đơn giản câu thông sau tại một nhân viên công tác dẫn đầu hạ lưu dũng lại trở lại phòng họp không bao lâu một công ty pháp vụ cầm một phần hợp đồng cũng đến phòng họp ngay trước lưu dũng mặt nhi kỹ càng giải đọc hợp đồng bên trong các hạng điều khoản cuối cùng tại song phương đều không có dị nghị tình hữu dưới lưu dũng ký lên tên của mình vụ tổ người phụ trách là một cái xem ra có thể có chừng ba mươi tuổi người trẻ tuổi lưu d u n g thông qua hiểu biết tiểu tử này cũng họ kim là kim đạo cháu ruột cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài đại khái chính là cái đạo lý này lao kim đem một cái đoàn làm phim chất béo lớn nhất cùng một chỗ giao cho mình cháu ruột đến phụ trách cũng coi như là dụng tâm lương khổ tiểu kim tính cách phi thường tốt c ư ờ i t ủ n g tìm rất hay nói chính là vì người khéo đưa đẩy một chút nhi đây khả năng cùng hắn trường kỳ cùng mỗi ngành nghề người liên hệ có quan hệ lưu dũng sau khi ký hợp đồng xong trực tiếp liền bị tiểu kim mang đi bởi vì đoàn làm phim giai đoạn trước đều đã chủ bị không sai bị lắm c h tiểu kim nay cũng khí ô n g g có cái quyền nói huynh đệ từ hôm nay trở đi đến mở máy ngươi liền theo ta đi tiền lương cũng theo hai trăm một ngày tính công ty đã có săn trung cư quay đầu ta cho ngươi tìm phòng đơn ăn cơm ngươi đi theo ta là được ta ăn cái gì ngươi liền ăn cái gì nhưng có việc có chuyện gì thời điểm ngươi nhưng không thể cự tuyệt để ngươi làm gì ngươi liền làm gì kiểu gì điều kiện này có thể không chịu nhận lưu dũng vừa cười vừa nói lão đệ ý tứ chính là từ hôm nay trở đi ta chính là của ngươi tùy tùng thôi lão đại ngươi để làm gì ta liền làm gì thôi hiểu lão đệ ngươi yên tâm chỉ cần ngươi có thể túi được ngươi để cho ta làm cái gì đều được thật không có cùng ngươi thổi ngươi bức lưu dũng không biết là liền hắn cái này vô cùng đơn giản hai câu nói vậy mà để một cái tâm địa thiện lương có vì thanh niên trong lòng sinh sôi ra muốn làm đại ca xúc động khi lưu dũng lần nữa đi ngang qua lầu một đại sành thời điểm cố ý đi một chuyến tiếp tân tìm tiểu y y y nói cho nàng mình đã thông qua kim đạo phỏng vấn đồng thời tại khai mạc trước còn có thể tại nhân viên đoàn kịch tổ tạm thời hỗ trợ công ty đáp ứng ngắn hạn giải quyết ăn ngủ vấn đề lưu d u n g cảm t ạ n tiểu y y y sau lại muốn số điện thoại của nàng liên tục hứa hẹn chỉ cần tiền lương một phát lập tức liền mời các nàng tiếp tân mấy cái này cô nương ăn cơm lưu d u n g tại thiên âm đại hạ cổng chờ khoảng chừng mười phút mới nhìn đến tiểu kim mở ra một đài hỏa hồng sát huyện khốc chạy bằng điện xe thể thao từ đằng xa gấp chạy mà đến đợi cho phụ cận mới đột nhiên thắng gấp ngừng đến công ty trước c xe thể thao cửa là tự động giống một cái đại điệu cánh từ từ dâng lên lưu dũng tốn sức ba lực ngồi vào tay lái phụ khi cỗ xe lần nữa khởi động lên đúng lúc một mặt tao bao tướng tiểu kim vừa lái xe một bên khoe k h o a n nói lao lưu ta đài này xe tiểu gì khóc không khóc đây chính là ta vừa mua không được một tháng xe mới m ồ i kế bên tài xế vẫn là lần đầu ngồi nam nhân đâu đây là t h u ầ n điện lưu dũng không hứng lắm mà hỏi ân t h u ầ n điện ngày hôm nay chúng ta địa phương muốn đi xa từ lơ lửng chuyên dụng đường không thông nơi đó ngươi xe này tràn ngập một lần điện năng chạy bao nhiêu cây số a không biết a xưởng cũng không nói qua lại nói ta cũng không nghe nói ai có thể đem tàu điện chạy không có điện thôi ta ngươi thắng coi như ta không có hỏi lưu ca ngươi không có mở qua loại xe này không có ta không thích thuần điện xe hoặc là nói ta đơn thuần không thích tàu điện an tính như vậy hành xử cảm giác ta càng thích chính là loại kia động cơ tiếng gầm gừ cá nhân ta cho rằng không có động cơ ô tô là không có linh hồn giống ngươi mở cái đồ chơi này nhiều lắm là coi như cái lớn đồ chơi mà thôi kỳ thật ngươi cái đồ chơi này không có gì khoa học kỹ thuật hàm lượng trừ kinh tế bảo vệ môi trường bên ngoài ta cho rằng tàu điện cùng chân chính ô tô so vẫn là có nhất định t r ê n l ệ n h chí ít tại điều kiện niềm vui thú bên trên liền không thể so sánh nổi nhưng nếu như chỉ cân nhắc đến thay đi bộ vậy vẫn là ngươi cái đồ chơi này thực dụng ha ha lưu ca ngươi nói đây không phải là nói n h ằ n sao ai không biết dầu nhiên liệu xe động cơ tiếng oanh minh e m hay mà lại nghe nói kiểu cũ nhất cái chủng loại kia dùng tay cạn còn có thể trôi đi bẹ cua nhưng là bây giờ dầu nhiên liệu xe không phải người bình thường có thể có khả năng đồ vật chỉ có cực thiểu số phú hào có tiền không có chỗ tiêu mới có thể tìm một chút cấp cao tư nhân sở tiêu đi ấ định chế một đài thu công chế tạo dầu nhiên liệu xe tiểu a không n ó trước tiền, trên tìm thận thông t được người đường mới chế cẩn còn con có định này nhiêu liền nói này bên dụng nhiên quan nghe nói không buôn hệ phải h xe xe làm bao sai qua liệu, dầu lậu sử lấy được, mà lại được, thường, hợp cả cao không hợp tối thường, cho mà giá tối không nên d ầ nhiên liệu xe căn bản cũng liệu xe kim h h ô n g p ả là người bình thường có thể đồ chơi. Tiểu i thể có đồ k đằng sau nói cái gì lưu dũng căn bản là không có nghe vào hắn chỉ nghe được trên thế giới này chỉ có số ít phú hào mới có thể chơi nổi dầu nhiên liệu xe chỉ bằng điểm này mình còn không thoải mái chen vào phú hào vàng a có phát tài kế hoạch lưu dũng khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười rồi nói ra tiểu kim lãnh đạo hai ta đến định một cái ta đúng s ư n g hô của ngươi à nếu không tổng gọi như vậy tiểu kim lãnh đạo có phải là không đủ nghiêm túc cùng ba khi à t tiểu kim bừng tỉnh đại ngộ nói lưu ca ngươi thật sự là một câu bừng tỉnh người trong ngộ a ta nói thế nào còn kém chút nhi ý gì đâu n g u y ê n lai、like、tại s ư n g hô cái này ngươi nói rất hợp ngươi gọi ta tiểu kim lãnh đạo s ắ c thực lộ ra không đủ ba khí vậy ngươi có hay không cái khác phù hợp s ư n g hô nói đến ta nghe một chút lãnh đạo ngươi tên của ngươi s ư n g hô như thế nào tiểu kim nghe vậy lập tức nói kim quang diệu quang man quang loa mắt diệu ha ha ha ha lưu dũng cười to nói nói s ố n nha cái này không liền đến sao a rượu rượu ca về sau đi ra ngoài ngươi chính là thiên âm rượu ca kim quang rượu nháy mắt hưng phần nói tốt rượu ca tốt ha ha ha ha thiên âm rượu ca xưng hô thế này ta siêu thích ha ha ha thật có người h a ha ha rượu ca hài lòng liền tốt lưu dung không tự giác khỏe miệng giật một cái như thế lưu dung đúng không rượu ca ta hôm nay cao hứng từ hôm nay trở đi chỉ cần ngươi tại chúng ta nhân viên đoàn kịch tổ tiền lương liền theo ba trăm một ngày tính rượu ca ta đủ ý tứ đi này vậy ta thật là tạ ơn ngày rồi rượu ca huy vũ lưu dũng ngoài miệng không để lại dấu vết đập một cái tiểu m n g ngựa trong lòng lại là nhà danh thế giới này người trẻ tuổi thật dễ lắc lư đúng d i ệ u ca người năm nay bao nhiêu tuổi lưu dũng câu được câu không tán câu người đoàn ta bao lớn ta đây đi đâu đoán đi dung mạo ngươi còn trẻ như vậy cũng là người bình thường thật đúng là không đoán ra được ta bao nhiêu tuổi kim quang diệu một bộ bình chân như v ậ y biểu lộ nói lưu dũng vốn cho là mình chính là khách khí hai câu không có chuyện khen hai câu êm t hai để người trẻ tuổi vui vẻ một chút không nghĩ tới tiểu ra hỏa này còn cầm lên e m thế là lưu dũng không chỉ có trêu chọc nói đến rượu ca nói ra tuổi của ngươi rung động một chút ta viên này yếu ấ t tâm ha ha ha lưu ca ngươi thật bừa đi ta cũng không cùng ngươi thừa nước đục t h ả c â u ta năm nay đều sáu mươi lăm kiểu gì có phải là nhìn xem không giống cái gì lưu dũng cái này một c ú ố n họng đều hô lên gãy âm thanh hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem t i ể u kim hỏi ngươi nói ngươi bao lớn sáu mươi lăm đúng thế không nhìn ra đi ta nói cho ngươi, ngươi bình thường cũng đoán không ra ta có hơn sáu mươi bọn hắn đều nói ta xem ra cùng chừng năm mươi tuổi người như ta dựa vào cái này là vấn đề trọng điểm sao ta hỏi ngươi kim đạo cũng chính là ngươi thúc năm nay bao nhiêu tuổi ta dựa vào ngươi cái này t ì n h lình hỏi một chút ta còn thực sự mở kim quang diệu sau khi suy nghĩ một chút còn nói thêm cụ thể bao nhiêu tuổi ta còn thực sự nghĩ không ra bất quá ta khẳng định hắn đã qua một trăm tuổi lưu dũng nghe xong không có lại tiếp tục nói lời nói hắn biết cái này đã dính đến kiến thức của mình điểm ngủ hiện ở loại tình huống này chỉ có hai cái giải thích một là bọn hắn nhớ năm pháp cùng mình lý giải không giống lại một cái chính là cái tinh cầu này có khả năng đã đột phá ghen công s i ề n g có thể đem sinh mệnh kéo dài đến thật lâu đúng lưu ca ngươi năm nay bao nhiêu tuổi một bên kim quang diệu cũng không có chú ý tới lưu dũng lâm vào trầm tư mà là tùy ý mở miệng hỏi lưu dũng bị tiểu kim vấn đề đánh gây suy nghĩ của mình thuận miệng ứng phó nói ngươi đoán tinh quang diệu cẩn thận liếc mắt nhìn lưu dũng sau đó mười phần chắc chắn nói lưu ca đừng nhìn ngươi trang điểm lão kỳ thật ngươi số tuổi hẳn là cũng không lớn hơn ta bao nhiêu ta đoán ngươi nhiều nhất có thể có tám mươi tuổi cũng không tệ lưu dũng là thật, thật dù nhưng đã sắp năm mươi nhưng tướng mạo lại một mực dừng lại tại hơn ba mươi tuổi n h i như thế từ lúc thu hoạch được kỳ ngộ sau gương mặt này vẫn không thay đổi lão qua kết quả hôm nay tên vắt con này không đúng phải nói là lao đầu t ử này vậy mà nói mình có hơn tám mươi vậy làm sao có thể không để hắn phát hỏa đúng lúc này lưu d u n g trên cổ tay truyền đến chấn động nhẹ nhẹ một thanh âm tại trong đầu hắn vang lên chủ nhân ta trước đó quên nói cho ngươi cái này m ở đỡ xạ tinh tại sinh vật khoa học lĩnh vực này tạo nghệ mạnh phi thường bọn hắn mấy có lẽ đã đánh hạ nhân loại tất cả t á t bệnh đồng thời còn hoàn thiện nhân loại gna danh sách bên trên một chút thiếu hụt khiến cho cái tinh cầu này người đồng đều tuổi thọ phổ biến có thể đạt tới ba trăm tuổi k h o ả n g chừng càng dài thọ một chút còn có sống đến bốn trăm tuổi trở lên nếu như ngài muốn đạt được trên cái tinh cầu này một chút tiên tiến kỹ thuật như vậy cái này sinh vật khoa học kỹ thuật tuyệt đối là chọn lựa đầu tiên lưu dung bất động thanh sắc gõ một cái vòng tay sau đúng kim quang diệu nói thật không nghĩ tới ta gọi ngươi một tiếng rượu ca vậy mà không chịu thiệt tuổi của ngươi vậy mà thật còn lớn hơn ta hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lưu dũng nói đừng nói cho ta ngươi ngay cả sáu mươi vẫn chưa tới ha ha d i ệ u ca ta nói ra đều sợ ngươi phát h ỏ a đừng nói sáu mươi lao đệ ta năm nay ngay cả năm mươi cũng chưa tới ngoa tạo kim quang diệu lớn tiếng hoảng sợ nói ngươi một cái thằng nhóc rách dưới nhi làm sao đem mình làm cho như thế tàn g thương lưu dũng mở ra ngồi kế bên tài xế phương trang điểm kính cẩn thận nhìn một chút mình rồi nói ra muốn không quay đầu lại ta lấy mái tóc bỏng vốn thành giấy bạc cái t r ù n g loại kia hoặc là nhiễm một chút nhiễm thành mãi mãi xám tiểu dũng a ca khuyên ngươi liền, đừng vò, ngươi như bây giờ liền đủ giống người xấu ngươi nếu là lại khẽ đạo đẳng ta thật sợ có người báo cảnh bắt ngươi à? ta còn không sợ ngươi sợ cái gì lại nói thực tế không được ta liền x á c h ngươi thôi thiên âm d i ệ u ca này danh đầu báo ra đi không dùng được ca huynh đệ ca đại gia ngươi nhưng nhanh đừng hta hát, hát ta, ta liền một cái nhỏ nhân viên đoàn kịch tại mình kia một mẫu ba phần đất bên trên ta nói chuyện đều tốn sức đâu liền càng đừng để cập đi ra ngoài nhi ai nhận biết ta nha không có chuyện d i ệ u ca cái này không phải có ta đây sao ngươi muốn thật muốn khi loại kia ở trong xã hội hô phong hoán vũ đại ca cứ việc nói thẳng lão đệ ta nhất định có thể giúp ngươi xử lý rõ ràng mạch bất h b quá ta vẫn là câu nói kia ngươi có thể hay không giữ được sự tình chỉ cần ngươi có thể giữ được ta liền giúp ngươi hướng lớn làm kim quang diệu một chán hát tuyến không dám sửa bậy chỉ đang yên lặng l á i xe hắn giờ phút này đột nhiên có chút hối hận thu tiểu đệ hắn hiện tại thế nào nhìn thế nào cảm thấy lưu d u n g không đáng tin cậy quá mẹ hắn có thể thổi xe thể thao mở ra thành sau hai người cơ bản liền không nói lời nào lưu d u n g là một lòng quan sát động tĩnh nhìn cảnh lãnh hội lấy dị thế giới điển viên phong quang mà kim quang diệu nghĩ lại là một hồi mua xe nát thời điểm tìm kiếm lưu dũng ngọc ngu p h ế bãi đỗ xe đám gia hỏa này bình thường ỵ vào nhiều người nói chuyện âm thanh đều so người bình thường lớn mặc dù vẫn chưa tới ép mua ép bán loại trình độ đó nhưng cũng đều cách cái hướng kia không xa n h ì vô luận là cái gì xe đưa đến hắn chỗ ấy trên cơ bản đều là một thanh giá năm trăm khối tiền thích bán hay không nhưng là n g ư ờ i quay đầu muốn đem xe lại mua về bán xe giá cả đằng sau chí ít lại thêm số không bởi vì vì bọn họ vứt bỏ ô tô thu về nhà máy chủ đánh chính là ta có giấy phép chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh chương bốn trăm hai mươi tám rượu ca rất sinh khí hậu quả rất nghiêm trọng chương bốn trăm hai mươi tám rượu ca rất sinh khí hậu quả rất nghiêm trọng lưu dũng chưa từng có nghĩ tới một cái vứt bỏ ô tô thu về nhà máy có thể có quy mô lớn như vậy đây quả thực phá vỡ tưởng tượng của hắn có thể dùng xe xe đ ư ờ n g biển để hình dung đều không quá đáng a diệu giải thích cho hắn nói nơi này là phổ hoa quan phương cho phép một tòa duy nhất vứt bỏ ô tô thu về nhà máy cùng xe xỉ cổ t ả n trung tâm giao dịch phổ hoa cùng xung quanh địa khu thường ở nhân khẩu tiếp cận hai trăm triệu tất cả xe xỉ cổ t ả n mua bán cùng báo hỏng xe xử lý đều ở nơi này hoàn thành cho nên nó quy mô lớn hơn một chút là rất bình thường lưu dũng nhìn xem trồng chất như núi báo hỏng cỗ xe hỏi vậy những này báo hỏng cỗ xe vì sao trễ phân giải xử lý như thế một đống lớn bị đập dẹp báo hỏng xe đến có mấy trăm hơn ngàn vạn c h ế t đi nấu lại một lần nữa luyện sắt cũng so trồng chỗ này mạnh a ha ha chuyện này liền không tới phiên chúng ta nhọc lòng ngoại nhân trong mắt đây chính là một đống phế phẩm nhi nhưng ở hiệu công việc mắt người bên trong đây chính là một cái mỏ vàng thao tác tốt một năm kiếm mấy một tỷ cũng không thành vấn đề nhưng trong lúc này liên lụy lợi ích thực tế nhiều lắm không ai có thể một mình nuốt đến hạ cái này cùng một chỗ lớn bánh gà tô k luôn luôn h này. Này ô nguyên k lai cái kia đều cái này bức hình dạng a lưu dung hùng hùng hổ hổ, hổ theo rượu ca đi tới xe xỉ cổ tặng khu giao dịch sau hỏi rượu ca ngươi là muốn cho ta mua xe sao vừa vừa thấy mặt nhi ngươi liền đưa ta lễ vật cái này khiến ta nhiều không có ý tứ ha ha lão đệ ngươi suy nghĩ nhiều lần này đập chính là một cái đô thị phạm tội đề tại phim bên trong có một trận đua xe hí cần đụng nát mấy bài xe ngay từ đầu kế hoạch vốn định dùng máy tính đặc hiệu tới về sau đạo diễn không đồng ý muốn quay chụp hiệu quả tận lực gần sát hiện thực cái này bất tài có hôm nay tới mục đích sao cần chọn mua sáu đài nhìn xem cũng không tệ làm xe nhưng là đoàn làm phim tài chính có hạn tổng cộng liền cho mười vạn khối tiền dự toán số tiền này ngay cả hai ta ban đêm hạ tiệm ăn phí tổn đều không nhất định t ỉ n h được đi ra càng đừng đề cập mua cho ngươi xe lưu dung sau khi nghe lại không thèm để ý chút nào nói liền mười vạn khối tiền xuống thôi đi ngươi trước tuyển sáu đài xe còn lại sự tình liền giao cho ta ta cam đoan không dùng nhiều ngươi một phân tiền tình h n g dưới để ngươi hoàn thành nhiệm vụ trở về giao nộp còn có thể lén lút đưa cho ngươi tiết kiệm điểm tiền đi lại ra ban đêm hai ta còn có thể có một bữa cơm no đủ chính yếu nhất chính là ta còn có thể vớt một cỗ thay đi bộ xe mở nhìn thấy lưu dũng lớn tiếng như vậy thổi n h ư b ư ớ c kim quang diệu bản nàng trốn xa hai bước sợ có người không quen nhìn đánh hắn lúc lại đem mình liên lụy đi diệu ca ngươi không đi chọn xe ngươi tránh cái gì nha ta sợ bị đánh ngoa tạo ai lưu dũng nhìn bốn phía một vòng sau quát ai mẹ hắn dám đụng đến ta thiên âm diệu ca đến ra đi hai bước cái này một cuốn g họng đem toàn bộ xe xỉ cổ tặng trên quảng trường người ánh mắt tất cả đều hấp dẫn đi qua xấu hổ muốn chết kim quang diệu hận không thể lập tức tìm đầu kẽ đất chui vào hắn thực tế là không nghĩ tới tiểu tử này đến nơi này về sau vậy mà có thể phách lối như vậy đại, đại vượt quá dự liệu của hắn đúng lúc này một cái hán tử mặt đen bước nhanh tới ngựa khí hơi có chút bất thiện đúng lưu d u n g nói nơi công cộng cấm chỉ lớn tiếng ồn ào ngươi không biết sao lần này trước cho ngươi cái cảnh cáo nếu có lần sau nữa liền đem ngươi đổi ra ngoài có nghe hay không lưu d u n g ha ha c ư ờ i lạnh hai tiếng sau hít sâu một hơi sau đó đ ố i cái kia hán tử mặt đen mỗi chữ mỗi câu giống to lão tử là đến mua xe khách hàng chính là của ngươi á o là phụ mẫu cha ngươi ta nói chuyện cứ như vậy lớn r ộ n g ngươi nếu là không vui lòng nghe có thể lan đừng mẹ nó tới thẳng lại ta mua sắm tâm tình hắn thử mặt đen là báo hỏng xe bên kia nhi một cái tiểu quản sự nhi hôm nay vừa vặn có anh em đến tìm hắn mua xe xỉ cổ tạng hắn cũng là trùng hợp ở chỗ này lúc đầu hai anh em vừa rồi làm nhảm rất tốt kết quả bị lưu dung t i ê u ngao làm nhảm một cuốn g họng giật này mình vì bảo hộ chính mình chủ nhà thiết lập nhân vật hắn mới mở miệng quát lớn vài câu không nghĩ tới người này một chút mặt mũi đều không cho hắn lúc này hát rượu cũng có một ít sợ hãi hắn là thật sợ lưu d u n g mượn tên tuổi của hắn ở bên ngoài giả danh lừa bịp tên tuổi của mình trừ có thể quản mấy cái đưa cơm hộp bên ngoài có thể nói là một chút dùng đều không có. hắn hồi hộp chạy đến lưu dũng bên người cẩn thận từng ly từng tí t ú n một chút y phục của hắn rồi nói ra lao đệ nhà ngàn vạn đ ừ n g ở chỗ này gây chuyện n h ì ca thật che không được à. lưu dũng nhẹ nhàng vỗ vỗ cái này hơn sáu mươi tuổi tuổi trẻ tiểu hòa nhi nói diệu ca không cần sợ có ta đây ngay tại song phương dương cung b ạ t kiếm thời điểm một cái thoạt nhìn như là quản công việc mô hình người như vậy đi tới một mặt â m chầm hỏi kêu hắn tử mặt đen bên này là chuyện ra sao khi biết được đầu đôi sự tình sau hắn đi tới lưu dũng trước mặt nói vị tiên sinh này chúng ta đúng ngươi tự tiện nhục chửi chúng ta nhân viên hành vi biểu thị bất mãn mãnh liệt hiện tại ta mời ngươi lập tức r nếu như bởi vì ngươi hành vi cá nhân dẫn đến chuyện này tiếp tục thăng cấp s a u chỗ tạo thành ảnh hưởng b ê n ta đem không phụ bất cứ trách nhiệm nào ha ha lưu dũng nhất mặt miệng ai nói ta một cái hợp pháp người tiêu dùng còn có thể để các ngươi những này phạm pháp tiểu thương dọa cho hù dọa ta hôm nay chính là đến tiêu phí tiền không có tiêu xài trước đó ta là không thể nào rời đi nếu như các ngươi thật muốn để ta lập tức rời đi vậy liền để ta tại cái này bãi đỗ xe chọn bảy đ à i xe ta ra một hợp lý giá cả các ngươi sau khi đồng ý ta lập tức trả tiền rời đi ngươi liền không muốn si tâm vào tường xe của chúng ta dù cho phóng tới tương lai báo hỏng xử lý cũng sẽ không bán cho người như ngươi quản công việc nói hết lời sau hãng tử mặt đen cũng chịu được bên trên trong tay hắn cầm một cây không biết từ cái kia nhặt xà ben n g â g trong tay chỉ vào lưu dũng mười phần phách lối nói cha ba số lượng c ũ n ngay nếu không đánh gãy ngươi hai chân một hai ba n g ư ờ i lăn không lăn không lăn ta đậu thủ lưu dũng cười nhìn hắn không nói lời nào còn làm ra một cái dấu tay xin mời hãng tử mặt đen lúc này có chút ngoài mạnh trong yếu hắn vốn định ỉ vào sân nhà ưu thế hù dọa một chút đối phương làm sao đối phương căn bản là không có sợ hãi cái này liền để hắn càng xuống đài không được đến mức cầm xà bên tay đều có một chút phát run lưu dũng gặp hắn kia sợ hình dáng đều chẳng muốn lại tiếp tục phản ứng hắn tiến lên hai bước sau nhìn đều không có nhìn hắn một chút trực tiếp một bàn tay đem hắn lay đến đi một bên sau đó đối cái kia quản công việc mô hình người như vậy nói các ngươi chính là như vậy đối đãi người tiêu dùng ta cuối cùng lại nói cho ngươi một lần ta muốn mua bảy bài xe có thể hay không bán cho thống khoái lời nói cái này phụ trách xe xỉ cổ t ả n tiêu thụ chủ quản cũng không có nghĩ đến người này phách lối như vậy nội tâm đột nhiên có một loại dự cảm xấu đánh tới nơi này là mọ d ẹ n tạ thủ đô danh môn vọng tộc nhiều vô số kể nhìn tiểu tử này phách lối tư thế làm không cẩn thận chính là cái nào công tử của đại gia tộc ca vì không mang đến cho mình thiên phước loại người này vẫn là ít chọc mới tốt nhất nghiệm như thế chủ quản thái độ cũng hơi hòa hoan xuống d ư ớ i bất quá hắn ý nguyên ngự a khí băng lanh nói vị tiên sinh này xe xỉ cổ t ả n một lần nữa lên đường cần phải có một cái nghiêm ngặt xét duyệt chế độ ta có thể mạ hội hỏi một chút người một lần mua bảy đài xe xỉ cổ tàn dùng làm gì、sao? lưu dũng rất cao ngạo chỉ một chút sau lưng nói chúng ta diệu ca gần nhất tay ngưng ỡ ấy muốn chơi xe điện đụng tới tuyển mấy đài để mắt nhi xe trở về đụng phải chơi không biết ta trả lời như vậy ngươi có thể hài lòng một bên kim quang diệu nội tâm điên cùng nhà ránh cái này tiểu vương tám con b ê đến cùng vẫn là đem mình cho phụ lên mà phụ trách xe xỉ cổ tặng tiêu thụ chủ quản thì là có chút giật mình liếc mắt nhìn kim quang diệu bên trong kinh hai nói nguyên lai không hiển sơn không lộ thủy người kia mới thật sự là phía sau màn đại lao a ngày hôm nay quả thực là có chút gây chú ý chủ quản thái độ lại một lần nữa hòa hoã lại nhẫn lại tính tình nói không biết hai vị tiên sinh chọn tốt xe cái kêu mẹ nói cho tốt vừa tới liền gặp phải cái không biết mùi vị ngu xuẩn ta nhưng cùng các ngươi giảng ta sinh khi không sao nhưng chọc giận rượu ca nhưng không có các ngươi quả ngon để ăn chính các ngươi trong lòng có chút bức số lưu dũng nói xong cũng không quay đầu lại lôi kéo a d i ệ u đi vào bãi đỗ xe bãi đỗ xe vẫn luôn sợ mất mật a d i ệ u nhỏ giọng đúng lưu dũng nói lao đệ nhà ngươi ở bên ngoài nhi phách lối như vậy mẹ ngươi biết sao Diệu ngươi giờ nhi là đến mua xe, không phải mua quan ca, có ta, hay đến không đến tình không bây tâm thể là làm mẹ xe, sự Ta đều đói, người cái này khi lão đại không thể để cho tiểu đệ đi theo ngươi ba ngày đói chín bữa ăn đi dựa theo đạo diễn tổ chọn mua yêu cầu kim quang diệu rất nhanh liền chọn lựa tốt sáu đài phổ thông xe xỉ cổ t ạ n bất quá hắn nội tâm có chút bồn trồn bởi vì cái này sáu đài xe ít giá cộng lại đã vượt qua mười hai vạn nơi này vẫn là có tiếng không mặc cả hắn là thật không biết cái này tiểu lão đệ nhi có thể có biện pháp gì dùng mười vạn khối tiền đem những này xe mua đi lưu dũng mình cũng tại bãi đỗ xe đi một vòng lớn nhi cuối cùng chọn chúng một đài xa hoa xe thương vụ có chút cùng loại với trên địa cầu kéo phạ nhưng là xe này cái đầu muốn so cái kia còn mưa lớn khi băng diệu nhìn tuyển thấy lưu dũng cho chính hắn chọn bộ kia xe xì cộ tạm vậy mà giá trị hơn sáu vạn lập tức liền mắt trợ chọn phải biết hiện ở trên thị trường mua một đài phối trí không sai hoàn toàn mới tàu điện cũng không dùng tới sáu vạn khối tiền liền ngay cả mình vừa mua bộ kia thuần điện xe thể thao cũng bất quá mười tám chín vạn khối tiền mà thôi ngay tại a diệu vừa muốn đúng lưu dũng nói mình cũng sẽ không thay hắn thanh toán thời điểm liền gặp lưu dũng nắm chặt tiêu thụ chủ quản quần áo một mặt thâm trầm nói ngươi cho giá cả quá cao d i ệ u ca rất sinh khí hậu quả rất nghiêm trọng nếu như chuyện này ngươi không làm chủ được kia liền làm phiền ngươi đem có thể làm chủ người gọi tới ta tự mình cùng hắn đàm nói thật tiêu thụ chủ quản đúng lưu dũng uy hiếp cũng không phải là quá để vào trong lòng trời sập xuống có thân cao người định lấy hắn chính là một cái người làm công mình không làm chủ được sự tình không có cần thiết c h ọ i cứng trực tiếp gọi điện thoại diêu nhân liền xong dù là sau đó chịu đ ố n g nhiên c ầ u thí thử đắt cũng so hiện tại bị đánh mạnh hắn xem như triệt để nhìn ra cái này giữ lại tinh cắt tiểu hồ tử d à i mao tiểu tử chính là loại kia trong truyền thuyết dù côn lưu manh bị loại này không nói đạo lý người đánh một trận kia là phi thường không đáng một chuyện không thể không nói tiêu thụ chủ quản diêu nhân rất thành công đều không có vượt qua năm phút liền có mấy chục người từ bốn phương tám hướng chạy tới đem lưu dung cùng kìm quan diệ vây vào giữa mà những cái kia trùng hợp tới mua xe ăn dưa còn chúng thì là bị bọn hắn vô tình đuổi ra ngoài một cái vó tướng mạo nhã nhặn nam tử trung niên bị mấy cái người mặc đồng phục nhân viên thủ hạ vây quanh đi ra hắn chỉ liếc mắt nhi quan sát một chút lưu dũng hậu liền không kiên nhẫn đúng tiêu thụ chủ còn nói từng ngày cái gì vậy đều xử lý không rõ thật không biết lao bản nuôi các ngươi những người này có cái gì dùng lần này lại còn là lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ ngươi về sau liền không cần ở chỗ này làm đ ổ i thân nhi quần áo đi phá xe đi hùng ca sự tình là như thế này khi tiêu thụ chủ còn đem sự tình trước sau trải qua một năm một mười nói một lần sau sau tới người trung niên này nam nhân một bàn tay liền hô tại hắn chết nó t h u ậ người quá lớn, n g ta không có thấy qua việc đời công tử ca nhi cảm thấy tại chúng ta cái này địa phương cất chim cũng không có tốn mười mấy vạn đã là rất đáng gờ một chuyện đã đối phương đều tiêu phi đến như thế kinh người tình trạng để ngươi cho ưu đãi một chút cũng không gì đáng trách cái này ít chuyện ngươi tự mình làm chủ liền phải thôi còn về phần gọi điện thoại gọi ta tới đã ta đến ngày hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là l ấ y tín làm gốc khách hàng trí thượng ngươi mẹ nó đứng một bên hào hào học một ít về sau loại chuyện này liền tự mình xử lý cái kia Mua xe. hai người tới đây một chút được xưng hùng ca cái kia nam tử trung niên hướng lưu dũng cùng kim quang diệu không kiên nhận vậy vây tay lúc này a diệu đã bị chiến trận này dọa đến căn bản là n h ấ t không nổi b ư ớ c hắn có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái sau đó dùng nhỏ k h ó thể nghe thanh â m đúng lưu dũng nói lao để nhà không được hôm nay xe trước hết không mua chúng ta đi thôi lưu dũng quay đầu liếc mắt nhìn a diệu phi thường nghiêm túc lại lớn tiếng nói diệu ca n g ư ờ i không nên làm khó ta nếu như đối phương thật không nể mặt người ta cũng chỉ có thể cam đoan sẽ không náo ra nhân mạng lời vừa nói ra toàn trường xôn xao tất cả mọi người trong lòng giờ phút này đều là một cái ý nghĩ đây là lấy ở đâu ngu xuẩn đều đã bị bao vây thế mà còn có thể phách lối như vậy ngay tại một vòng ảnh hình người nhìn ngu xuẩn một dạng nhìn xem lưu dung thời điểm lưu d u n g đã c h ậ m du du đi đến hùng ca trước mặt tại tất cả mọi người anh nhìn một thanh bóp lấy hùng ca cổ một tay đem hắn d ơ lên cao cao tay phải từ bên hông rút ra một thanh đen nhánh súng ngắn trực tiếp đ ẻ vào hùng ca trên đúng quần mặt mỉm cười nói ta diệu ca hôm nay đến mua xe không biết vị lãnh đạo này có thể hay không cho chút thể diện đánh một chút gãy lưu dũng cái này không nói một lời liền động thủ cử động quả thực xác hiện ra trận những người này giật này mình đợi cho bọn hắn kịp phản ứng mang theo côn đ ồ n g muốn đối lưu dũng động thủ thời điểm mới phát hiện bọn hắn hùng ca đã bị bóp nhanh lên mắt một chương nhã n h ạ n gương mặt cũng biến thành màu gan heo lưu dũng cầm súng tùy ý chỉ một vòng những cái kia mang theo côn đ ồ n g các công nhân lập tức hướng về sau rút một mảng lớn không còn dám hướng phía trước dựa vào tâm nhãn nhiều thậm chí bắt đầu vụn trộm chạy đi thấy không có người còn dám tiến lên lưu dũng hơi lỏng một chút tay để nam tử hơi thở mấy hơi thở nhi mượn cái này khẽ hở hắn mỉm cười mà hỏi lãnh đạo cân nhắc kiểu gì có thể giảm giá sao cho tới bây giờ liền không bị qua ước hiếp hùng ca vốn cho là mình đối mặt bất cứ chuyện gì đều có thể thông d o n g đối mặt hắn cũng cho tới bây giờ đều không cho rằng tại cái văn minh này trong xã hội sẽ có người có thể trực tiếp uy hiếp được sinh mệnh của mình nhưng là ngay tại vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được mình là thật s ắ p chết loại kia mạng sống như treo trên sợi tóc cảm giác thật sự là quá khủng bố mà trong lòng của hắn cũng tại điên cuồng t r i mắng không phải liền làm mấy bài hay tay xe nát sao về phần l i ề u mạng như vậy sao huynh huynh đệ có chuyện chuyện gì cũng từ, từ. hùng ca tại lưu dung trong tay cố nén ngạt thở thống khổ gian nan phun ra mấy chữ lưu dũng tiện tay đem hùng ca ném trên mặt đất bất quá y nguyên vẫn là cầm súng chỉ vào hắn ngoài miệng khách khí nói ngươi nhìn thái độ sớm như thế hòa ái không là tốt rồi tất cả mọi người là người thể diện cần gì phải chém chém g i ế t g i ế t đây này ngã trên mặt đất hùng ca l i ề u mạng miệng lớn thở phì phò hiện tại đối với hắn mà nói có thể tự do hô hấp chính là sống trên thế giới này chuyện hạnh phúc nhất mặc dù nhận hết khuất nhục cùng nội tâm không t â m l ò n g nhưng trước mắt cục diện này không thể theo hắn không c ú i đầu ai biết cái tên điên này có thể hay không nổ súng vạn nhất bởi vì cái này mấy đại xe nát lại đem bệnh góp đi vào kia thật đúng là lô lớn vị huynh đệ kia còn có vị đại ca này. hôm nay đây hết thảy đều là hiểu lầm hai vị huynh đệ định vị chỗ ngồi ta cái này cũng làm người ta đem các ngươi chọn xe cho đưa đi tiền liên miễn coi như kết giao bằng hữu huynh đệ ngươi cũng không cần khách khí với ta phổ hoa cứ như vậy lớn túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy về sau chưa chừng ta còn có chuyện phiền phức đến hai vị huynh đệ trên đầu cái gì t ặ n g không ngươi phải hiểu rõ ta rượu ca là đến mua xe mua biết hay không là phải trả tiền ta chỉ là cùng ngươi mặc cả không có để ngươi t ặ n g không ngươi cho chúng ta là xin cơm đây này lưu dũng phen này chơi xấu nôn luận triệt để đem nằm trên mặt đất hùng ca cả sẽ không hắn không khỏi đều có chút hoài nghi cầm súng tiểu tử này là không phải cái thiếu tâm nhắn nhi làm ra như thế to con chiến trận chính là vì mua mấy đại xe nát sau đó cho không còn không được rõ ràng đã làm được có thể lấy không tình trạng hắn lại phải phải bỏ tiền mua chuyện này nếu không phải mình còn tại tự mình trải qua bên trong hắn thật hoài nghi đây chính là một cái khôi hài ngộ hùng ca nằm trên mặt đất im lặng nói đã huynh đệ ngươi đều như vậy nói vậy ngươi liền nói số lượng ta tuyệt không trả giá lưu d u n g cầm súng chỉ một chút vừa rồi cái kia tiêu thụ đường ông chính cái kia a y tiền đặt cọc là bao nhiêu tiền tới tiêu thụ chủ quản bị thương như thế một chỉ kém chút không có sợ k h ẹ ra quần quần ức lực khống chế mình thanh em run dậy nói mười mười mười tám vạn vị đại ca này họ gì lưu dũng lại dùng thương c h ỉ c h ỉ nằm trên mặt đất hùng ca nam tử nhìn xem kia họng súng đen ngòm có chút khẩn trương nói nhỏ họ hùng cầu hùng gấu lưu dũng trên mặt t i ế u dung nói lão hùng đúng không chúng ta ứng phó khoảng là mười tám vạn nhưng liền hướng về phía ta diệu ca thật xa đến phần này vất vả kình ngươi cho chúng ta đánh cái một chết không quá phận đi không quá phận không quá phận huynh đệ các ngươi hài lòng liền tốt mặc dù hùng ca nội tâm tràn ngợ quất n h c nhưng hắn y nguyên trên mặt tiêu dung đáp ứng xuống không có c á c nào ai bảo trong tay đối phương có súng đâu tại cái này súng ống quản không khắc nghiệt đến c ự c hạn quốc gia bên trong còn có thể tùy ý móc ra thương vô lại hắn là thật tâm không dám trọc mà lại cũng sẽ không ngây ngô đi cực trong tay đối phương thương là thật là giả d i ệ u ca đừng lo lắng người ta lão bản đồng ý một chiếc bán cho chúng ta ngươi đi cùng cái kia ai đem sổ sách quên đi thôi thuận tiện đem thu hàng địa chỉ lưu cho bọn hắn nhớ k ỹ là một chiếc a liền một v ạ n tám đừng cho thêm a d i ệ u cùng tiêu thụ chủ quản hai người lòng còn sợ hãi kết bạn đồng hành nhanh chóng rời khỏi nơi này đi đại sành làm mùa bán hợp đồng chung quanh một đám trong tay còn cầm côn đ ổ n g các công nhân giờ phút này cũng cũng bắt đầu lặng lẽ tàn đi tại trong tay đối phương cầm súng uy hiếp nhà mình lãnh đạo tình huống dưới thân là công nhân bọn hắn làm ra hết thẻ đều là vô dụng công như là đã không có việc gì vậy không bằng hiện tại tranh thủ thời gian quay người đi làm bộ không nhìn thấy lãnh đạo cái này xấu hổ m ộ t màn tránh tương lai bị làm khó dễ chờ áo rượu xong xuôi hết thẻ thủ tục bàn giao trở lại bãi đỗ xe thời điểm giật mình nhìn thấy mới vừa rồi còn kêu loạn bãi đỗ xe hiện tại chỉ có lưu dung cùng cái kêu hùng ca song, song ngồi tại dưới bóng cây trên ghế dài cười cười nói nói trò chuyện nhi u ta rượu ca trở、về. lão hùng vậy ta liền không cùng ngươi nhiều trò chuyện về sau có thời gian đi vào thành phố lúc liên hệ ta ta làm chủ hai anh em ta uống c h ú t nhi l ư u dũng nói xong vỗ vỗ l ã o hùng b ả vai đứng dậy rời đi lão hùng lộ ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn ở phía sau nói huynh đệ đi thong thả không có chuyện thường tới chơi trong nội tâm lại xem thường nhà danh tiểu tử này quá mẹ hắn dối trá ngay cả số điện thoại đều không cho lão tử l ư u còn để ta tìm ngươi đi uống rượu đã đi ra ngoài mấy bức lưu dũng đột nhiên dừng lại chân quay đầu nết miệng cười nói lão hùng ngươi nói lời này ta thật là ách coi là thật coi là thật nhất định phải thường đến xem ra nhã n h ậ n lão hùng giờ phút này xấu hổ có thể sử dụng ngón chân móc ra hai phòng ngủ một phòng khách đến hắn không nghĩ tới chính mình là thuận miệng khách khí m ộ t câu đối phương thật liền có thể không muốn mặt đem lời này nối liền sợ lời này rơi trên mặt đất đi không đùa ngươi lão hùng chúng ta đi hôm nay cảm ơn ngươi à nhớ kỹ ta nói qua với ngươi nói chuyện giang hồ giang hồ lão hùng đưa mắt nhìn hai người bọn họ lái xe rời đi sau lập tức lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại lão bản hôm nay xe xỉ cộ tản đi bên này để người cho đe dọa lão hùng tin tưởng vô luận hai cái này mà cả bông là ai lớn bao nhiêu năng lượng tại nhà mình đại lao bản trước mặt đều không đáng giá nhắc tới mình hôm nay rất này một ít mặt mũi không quan trọng chỉ cần phía sau có đại lao bản chỗ dựa cái này chàng từ sớm tối có thể tìm trở về trên đường trở về sắc mặt còn hơi trắng bệnh lại rất hưng phấn a diệu không dám tin hỏi lưu dũng lao đệ à, trong tay ngươi làm sao lại có súng ngươi là sát thủ vẫn là lính đánh thuê lưu dũng nhắc mặt vui cười từ bên hông rút súng lục ra đối đang lái xe a diệu không lưu tình chút nào b ắ c cỏ quá sợ hai a diệu còn chưa kịp làm ra phản ứng liền đã bị vô số k h ả đạn đánh vào trên thân ngay tại hắn mất hết can đảm cho là mình liền muốn treo thời điểm Tay. Tay p ngao ngao、like like、hai á t người lái xe vào thành sau a diệu một mặt nghiêm túc đúng lưu dung nói lao đệ nhà về sau trong thành ngàn vạn không thể tùy tiện cầm súng ra cho dù là giả cũng không được một khi bị bắt lại liền sẽ bị hình phạt vì không cho tương lai của ngươi mang phiền t h ớ c ngươi thanh này mô phỏng chân thật thương ta t ị c thu sau này sẽ là đoàn làm phim bên trong đạo cụ lưu dũng nhất mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm a diệu hỏi ngươi xác định không phải muốn mình giữ lại chơi ha ha nào có a diệu cười cười xấu hổ một trận ngắn ngủi trầm m ặ t sau a diệu một mặt lo l ắ n g nói ngươi xác định cái kia gọi hùng ca thật sẽ không báo cảnh ngươi cứ yên tâm đi diệu ca ta mười phần xác định cùng khẳng định bọn hắn sẽ không báo cảnh dù cho về sau bọn hắn muốn tìm nợ bí mật có ta ở đây ngươi sợ cái gì ngươi vì sao có thể như thế chắc chắn bọn hắn sẽ không báo cảnh gánh không nổi người này thôi chuyện này nếu bị cảnh sát tham gia sau ta dùng giả thương sự t ì n h khẳng định sẽ chuyên đi đến lúc đó ta mặc dù sẽ bị đem ra công lý nhưng bọn hắn liền sẽ trở thành toàn bộ phổ hoa trò cười vì để cho ta một người đi ngồi tù mà ném công ty bọn họ mặt mũi loại chuyện này bọn hắn là chắc chắn sẽ không làm chẳng những sẽ không làm mà lại hôm nay phát chuyện phát sinh nhi sẽ còn bị b ị miệng ngoại giới tuyệt sẽ không biết bọn hắn bị tìm tắc chuyện này cho nên mua xe tiền còn lại ngươi yên t â m hoa chính là a diệu nghe vậy nghĩ nghĩ rồi nói ra cho dù là rằng này, cái này tiền ta cũng không thể tự kiềm chế cầm đem điện thoại của ngươi hào nói cho ta ta thêm n g ư ơ i cho ngươi chuyển hai vạn khối tiền coi như rượu ca cho ngươi ăn giả phí ta không có điện thoại ngoa tạo vì sao nha không có tiền mua dựa vào n g ư ơ i lý do này thật là để ta không phản bất được đi rượu ca mang ngươi mua điện thoại di động đi hai người dòng d ã một buổi chiều đều đang bận rộn mua điện thoại di động tiếp xe a n bài lưu dũng độc thân trung cư hết thể làm xong sau a rượu mang theo lưu dũng lai、like、đến một nhà phi thường nóng nảy phòng ăn bởi vì chính vào giờ cơm trong nhà ăn sớm đã kín người hết chỗ chẳng những không có chỗ trống còn phải lấy hảo xếp hàng lưu dũng thông qua quan sát của mình biết đây là một nhà quán đồ nướng có thể làm đến lưu lượng khách bạo mãn trình độ nghĩ đến hương vị cũng sẽ không kém đi đâu xếp hàng vô sự nói chuyện t h ế m lưu dũng hỏi a diệu diệu ca ngươi kết hôn sao không có a vẫn chưa tới số tuổi kết cái gì cưới cái gì lưu dũng giật mình nhìn xem a diệu hỏi ngươi mẹ nó đều sáu mươi lăm tuổi vẫn chưa tới số tuổi kết hôn a diệu cũng có chút giật mình nhìn xem lưu dũng hỏi lão đệ ngươi là từ cái kia trong hốc núi đ ụ c tới quốc gia p h á p định kết hôn tuổi tác đã sớm chỉ hoãn đến bảy mươi tuổi ngươi không phải không biết chuyện này đi a lưu dũng bừng tỉnh đại n ộ hắn đều quên đám người này rất có thể sống chuyện này lập tức h ắ n giả trang ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ nói ta đến từ một cái xa xôi trong núi lớn thở nhỏ cơ khổ một người là gia sư tay phân tay nước tiểu đem ta nuôi nâng lớn thẳng đến lao nhân ra ông ta một đoạn thời gian trước đi về có tiền ta mới một thân một mình xuống núi sông sáo giang hồ ha ha ha a diệu cười nói đừng thật giả ta trước bất luận ta trước tiên cần phải khen tiểu từ ngươi một câu khẩu vị thật tốt dựa vào diệu ca ngươi nhìn vấn đề vì cái gì tổng bắt không được trọng điểm ta nói đoạn văn này trọng điểm là tại ta khẩu vị bên trên sao không phải là một cái không dành thế sự thiếu niên độc lưu lạc giang hồ sao nga tạo lão đệ a bên kia nhi có tấm gương ngươi quá khứ chiếu một chút nhìn xem ngươi bây giờ hình tượng c ũ n g không dành thế sự thiếu niên lớn bao nhiêu trên l ệ n h nửa ngày trước ngươi mẹ nó còn cầm cái hạt đậu thương đỉnh người ta trên đúng quân ép mua ép bán đâu hiện tại rơi cái mông lại theo ta nói ngươi là một cái không dành thế sự thiếu niên mời 198 h ả o khách hàng đến đại s ả n h tán đài 32 h ả o bàn đi ăn cơm ngay tại hai người lẫn nhau t r e o chọc kéo con b ê thời điểm chờ khu chuyển đến ôn nhu điện tử thanh âm nhắc nhở nhi a diệu nhìn một chút trong tay dãy số bài nhi rồi nói ra đi rốt cục đến hai ta ngay tại hai người rời đi chờ khu vừa muốn hướng trong tiệm tiến thời điểm đi ở phía trước a diệu bị mấy người ngăn lại đường đi một cái vóc người cao lớn một mặt giữ t ậ n nam nhân tiến lên một bước ngăn ở a diệu trước người nói huynh đệ có thể hay không tạo thuận lợi cùng mấy anh em đổi một chút dãy số bài nhi thôi a diệu vô ý thức thuận miệng hỏi một câu vì sao nha lại một cái vóc người cao lớn lại cường tráng nam nhân đi tới đầu tiên là đoạt lấy a diệu trong tay dãy số bài sau đó mới lại nhải nói chính là dựa vào chúng ta nhiều người muốn đổi với ngươi một chút dãy số bài ngươi có ý kiến gì không nhìn trước mắt mấy cái này cùng hung cực các nam tử cao lớn a diệu không khỏi có chút bắp chân chuẩn rút dựa theo dị vãng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tính cách hắn đã sớm nhận sợ lớn không được không ở chỗ này ăn thôi bất quá hôm nay có cái mười phần phách lối tiểu lão đệ nhi ở bên người nhi đi theo hắn bao nhiêu cũng có một chút lực lượng a diệu nuốt nước miếng một cái cố giả bộ chấn định nói tất cả mọi người là người văn minh ta cũng không n g h ĩ phá hư q u ý củ hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội lập tức đem d ã y số bài nhi trả ta nếu không đừng trách ta không k h á c h khí mặc dù a diệu nội tâm côn g loạn hồi hộp đến trên trán mồ hôi đều xuống tới nhưng là không thể phủ nhận trước mặt nhiều người như vậy nhi trang bức là thật mẹ hắn th mấy cái đại hắn vạm vỡ là phụ cận một cái kiến trúc công trường công nhân kết thúc công việc sau tới uống chút nhi t i ể u t i ể u làm sao xếp hàng người thực tế quá nhiều đến phiên mấy người bọn hắn chỗ này c h ỉ ít còn phải một giờ về sau trùng hợp tại lúc này phát thanh nhắc nhở vang lên sau bọn hắn nhìn thấy một cái dung mạo không đáng để ý tiểu bạch mập mạp cầm rẫy số bài nhi hướng trong nhà ăn đi mấy người một ánh mắt sau liền cùng một chỗ tới chuẩn bị ức hiếp một chút cái này t i ể u bạch mập mặc vốn cho rằng hù dọa hai câu nhi chuyện này liền có thể thành lại không nghĩ rằng đối phương cứng như vậy khí có chút đâm lao phải theo lao xong phương cứ như vậy g i i ở lúc này t r u n g q u n h xem náo nhiệt quần chúng đã có người đưa di động móc ra bắt đầu thu hình lại tay chân l ê n h lẹ đã đem video ngắn chuyển đến trên mạng tiêu đề cả đám đều phi thường huyết tinh kinh võng hồng cửa nhà hàng miệng vì đoạt xếp hàng tư cách song phương lại muốn liều mạng mấy tên giữ tận đại hán vì sao đúng tái đi béo nam tử lộ ra như thế t i ế u dung một v năm độc thân nam tử lực lượng ở nơi nào tại cái này giải trí đến chết niên đại bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay đều khả năng hấp dẫn vô số ăn dưa b ở y vây xem khi phát thanh lần thứ hai vang lên thanh â m nhắc nhở yêu cầu một trăm chín mươi tám hào khách hàng vào ăn sành ăn c ơ m lúc một cái đại h á n vạm vỡ trực tiếp đem trong tay mình dãy số bài nhi ném cho a diệu mà bọn hắn thì là cầm một trăm chín mươi tám hào bảng hiệu cũng không quay đầu lại hướng trong nhà ăn đi đến a diệu cảm giác cái này là hắn nhân sinh ở trong lần thứ nhất bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm trong lúc nhất thời khí huyết dâng lên hét lớn một tiếng nói đều mẹ hắn đứng lại cho ta ai bảo các ngươi đi lập tức liền muốn đi vào phòng ăn mấy cái đại hán vạm vỡ nghe tới tiểu bạch mập mạp tiếng giống cũng lập tức đến hỏa khí tập thể quay đầu liền muốn báo nổi thế nhưng là cái này quay người lại quay đầu lại là kém chút không có dọa nước tiểu chỉ thấy một cái họng súng đen ngòm sớm đã nhắm ngay bọn hắn t r u n g quanh ăn dưa còn chúng cũng bị biến cố bất thình lình bị hù bốn phía chạy trốn sợ thai họa vô tội bất quá những người này cũng không có chạy qua xa chỉ là tìm một cái tự nhận là khoảng cách an toàn sau tiếp tục quay trụ phổ hoa đầu đường bao nhiêu năm đều chưa từng xảy ra loại chuyện này hôm nay cái này dưa xem như ăn lúc này a diệu cái kia thoải mái a nguyên lai、like、đây chính là bao trùm chúng sinh cảm giác trong lòng của hắn có một hạt giống ngay tại cấp tốc chui từ dưới đất lên nảy mầm sinh trưởng tại một cái vừa mới bị mở ra trong cửa lớn đây là một cái thế giới mới tinh là một cái có thể để cho hắn g ụ c vọng cực tốc bành trường thế giới lúc này một đạo tràn ngập thanh â m cổ hoặc t r u y ề n đến a diệu trong thai n g ư ờ i có thể thử nghiệm yêu cầu bọn hắn hai tay ô m đầu từ nơi này hết xanh nhảy đến đầu phố tốt nhất trong miệng còn hát nhạc thiếu nhi a diệu quay đầu nhìn thấy lưu dung trên mặt mỉm cười nhìn mình hắn không khỏi đánh run một cái không khỏi thầm nghĩ trong lòng gia hỏa này còn dám liếm cái b ứ c mặt nói hắn là cái không dành thế sự thiếu niên cái này mẹ nhà hắn chính là một cái ma quỷ như thế âm hiểm độc các chủ ý hắn đều có thể muốn lấy được nhưng vì cái gì mình nghe lại hưng phấn như vậy đâu đều mẹ hắn cho lão tử ngồi xuống hai tay ô m đầu một tiếng gầm thét đánh vỡ trên trận bình tĩnh chỉ thấy a diệu học lưu dung ban ngày d á n g vẻ thái độ mười phần phách lối quát ta mẹ nó để mấy người cắp ngươi ngồi xuống mấy cái công nhân xây dựng xuất thân hắn t ử cái kia gặp qua c h à n g diện này trong lúc nhất thời đều hối tiếc không thôi ánh mắt oán độc nhìn xem cái kia nghĩ cái người trong lòng đã đem cả nhà của hắn nữ tính trào hỏ nhưng bây giờ lại tức giận cũng vô dụng ai biết cầm súng cái này t i ể u bạch mập mạp là không là thằng điên vạn nhất hắn nổ súng làm thế nào tại là một bộ buồn cười tràng diện xuất hiện tại phổ hoa ăn uống một con phố bên trên mấy cái đại hán vạm vỡ đầu đ ồ i tương liên xếp thành một loạt hai tay ôm đầu miệng bên trong hát nhạc thiếu nhi một ngồi s ổ m nhảy một cái tung ra ăn uống một con phố hai bên đường hơn vạn tên ăn dưa quần chúng cầm điện thoại di động tại trực tiếp tất cả mọi người biết tối nay mấy cái này anh em muốn không lừa cũng khó khăn nhìn thấy nún nhảy một cái rời đi mấy người a diệu thật muốn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng thoải mái nhưng mà xoay bất quá ba ngay tại a diệu say mê tại từ này giai đoạn thời điểm vô số đỡ cỡ nhỏ cảnh r ụ n g giờ r ồ n nhanh chóng chạy đến cầm đến bắt đầu thường còn tại từ này a diệu hoàn toàn bao vây lại giờ r ồ n bên trên hắn kêu gọi khí chuyền ra lập tức bỏ vũ khí trong tay xuống hai tay ô m đầu n ắ m sấp tại nguyên c h ỗ không được đ ú c đ í t nếu không giết chết vô luận đêm nay chuyện này lưu d u n g toàn trình không có tham dự lúc này hắn cũng quả quyết lui qua một bên một mặt cười trên nôi đau của người khác nhìn xem a diệu mà a diệu kẻ ngu này lại còn cho lưu dũng phiêu một cái người yên tâm mắt thần nhi làm cho lưu dũng đều có chút không hiểu rõ nổi cảm thấy tiểu tử này là không phải để cho mình dùng sức quá mạnh, cho lắc a diệu bị dở dồn vây quanh không đến ba phút liền có mấy chục chiếc xe cảnh sát phi tốc l á i tới trực tiếp liền đem cả khu vực phong k h ó a lại mấy chục cái võ trang đầy đủ đặc công tay cầm vũ khí từ trên xe bước xuống đem giữa sân ở giữa a diệu cấp tốc vây quanh cũng bắt giữ lưu dũng làm a diệu người đồng hành vốn định không liên quan đến sự việc làm sao cũng bị quần chúng vây xem chỉ nhận ra được cùng nhau mang lên xe cảnh sát á p giải trở về cục bởi vì sợ thông cung hai người là phân biệt bị giam g i ữ trúng tuyển khẩu cung làm sao lưu manh có hặc thần thức dò xếp h ạ a diệu ở bên kia nhi nói cái gì hắn liền ở chỗ này nhi nói cái gì cơ hổ phối hợp thiên y vô chương bốn trăm ba mươi mốt phi người nghĩ thì hay lắm chương bốn trăm ba mươi mốt phi người nghĩ thì hay lắm trung tâm tư tưởng hoàn toàn tương tự đại khái ý tứ chính là ngày hôm nay tới là vì quay phim sớm điều nghiên địa hình nhi dối gen bên trong quên cùng xã khu cảnh v ụ châu báo cáo chuẩn bị súng ngắn cũng là đoàn làm phim đạo cụ mô hình dùng súng cảnh sát cùng thiên âm văn hóa xác minh xác nhận kim quang diệu là công ty truyền hình điện ảnh bộ nhân viên đoàn kịch tổ người phụ trách hai ngày này đúng là chuẩn bị một bộ phim công việc bên ngoài làm việc một trận a n h a n h liệt liệt ngáo kịch cuối cùng lấy kim quang diệu giao ba vạn khối tiền trị an tiền phạt kết thúc một bộ quy trình xuống tới đều nhanh nửa đêm bởi vì ngày mai cũng không có việc gì vẫn luôn ở vào hưng phấn trạng thái a diệu dắt lấy lưu dũng lại trở lại trước đó cái k i a phòng ăn quyết định phải thật tốt hết lớn dừng lại phun một cái n h ớ n g mày chi khí mà để a diệu vạn vạn không nghĩ tới chính là liền cái này ngắn ngủi thời gian mấy tiếng bên trong hắn đã thành công đăng đỉnh nóng lục x o á t tốc mười nóng lục x o á t từ khóa nam từ đầu đường bị nhục ba khí móc súng về đ ố i cái này cái video điểm kích xuất đã phá ngàn vạn hơn nữa còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế đủ loại kiểu dáng đồ nướng tựa như không cần tiền một dạng bị đã bưng lên a diệu hào khí nói lao đệ đêm nay t diệu ca an bài ta hôm nay cái là thật cao hứng lần đầu cảm nhận được v i n h váo hung hăng cảm giác nguyên lai là như thế thoải mái ha ha ha ha lưu dũng hiện tại cũng không có thời gian phản ứng hắn một lòng nhào vào mỹ thực bên trên nên nói hay không nhân loại văn minh phát triển đến không có chiến tranh chỉ hưởng thụ an nhàn giai đoạn như vậy sống phóng túng liền thành sinh mệnh chủ đề lúc này tới có quan hệ hết thẻ hạng mục đều sẽ bị nhân loại nghiên cứu khai phát đến cực hạng ăn uống ngành nghề nhất là đột xuất đã đem miệng ăn kén ăn láo bách tính tuyệt sẽ không để khó ăn nhà hàng như thế bạo mãn mà sự thật cũng chính là như thế lưu dũng mỗi dạng đều n ế m qua một lần đi sau hiện nơi này đổ nướng hương vị quả thật không tệ đáng giá có một bữa cơm no đủ lưu dũng bên này nhi chỉ lo cắm đầu mình ăn a d i ệ u bên kia nhi lại hăng hái bởi vì trong nhà ăn khách nhân đã đem hắn nhận ra đây chính là đêm nay nóng nhất cái kia g ầ m dĩ trương ca trong lúc nhất thời tới chụp ảnh chúng mời rượu đập tiểu thị tần còn có cho điểm kính món ăn nối liền không dứt, a d i ệ u cảm thấy hôm nay liền là hắn nhân sinh cao quang thời khắc hắn là ai đến cũng không có cự tuyệt không nhiều lắm một hồi liền say bất tỉnh nhân sự một người nằm tại phòng ăn mềm bao ghế số p a trên gh nằm ngáy ho mặc dù hôm nay trong video lưu d u n g cũng có khi ra kính nhưng đại chúng chú ý điểm sẽ rất ít tại một cái vai phụ trên thân điểm này ngược lại là tắt thành cho hắn để hắn đang dùng cơm trong lúc đó không có người qua tới quái dày lúc đầu hôm nay món ăn điểm liền nhiều lại thêm còn có nhiệt tâm quần chúng tính đồ ăn một cái bốn người đài trên mặt bàn bị bậy tràn đầy lưu d u n g lần này là thật ăn này lúc đầu đồ n ư ớ n g xứng bia chính là hắn yêu nhất cái này gì? thế giới bữa thứ nhất mỹ thực lại trùng hợp đâm cho hắn tâm trên ngọn dừng lại phong quyển tản vần cuồng xoay sau hắn chẳng những ăn sạch trên mặt bàn tất cả đồ ăn hơn nữa còn uống hơn hai mươi chai bia Đợi cho lưu dũng c ơ thuận ngón tay hắn phương hướng rương mắt nhìn lên ngồi kia một bàn chính là bốn người trẻ tuổi lúc này mấy người bọn hắn ngay tại cười cười nói nói đang ăn cơm lưu dũng không nghĩ thiếu ân tình này hướng thu ngân viên hỏi thăm một chút kia một bàn phải trăng trả tiền được cho biết không có sao lưu dũng chủ động thay bọn hắn bàn kia đem mua một cái tính toán sổ sách bốn một nhân tài hoa hơn ba trăm khối tiền lưu dũng sợ không đủ trực tiếp giao năm trăm sau mang theo a d i ệ u rời đi phòng ăn nhìn xem x e t như chết a d i ệ u vừa ra cửa nhà hàng miệng lưu dũng không khỏi lâm vào xoắn suýt bên trong hắn là thật không muốn đem tiểu tử này mang về mình động thân c h u n g cư một là mình căn phòng kia thực tế quá nhỏ tính toán đâu ra đấy mới hơn mười bình phương chỉ có một cái giường một người ngủ hai đại lao ra căn bản là không có cách nào như ngủ lại có điểm trọng yếu nhất chính là hắn thực tế là không nghĩ hầu hạ một con ma men bao nhiêu huyết lệ g i o h ứ n rõ mồn một, một trước mắt nhất là cái này vẫn là nam con ma men để hắn càng thêm sinh lòng chán ghét ngay tại lưu dung xoắn suýt muốn hay không cho a diệu đi mở cái khách s ắ n lúc hắn một chút nhớ tới cái kia tiếp tân tiếp đái kiểu y hiểu y hiểu mình thế nhưng là lưu số điện thoại của nàng làm công ty tiếp tân các nàng nội bộ hệ thống bên trong hẳn là sẽ có a diệu gia đình địa chỉ đi cho dù là không có cũng có thể đem kim đạo điện thoại muốn tới hắn thúc là khẳng định biết a diệu ở chỗ nào uy điện thoại vang thật lâu sau một cái lười biếng giọng nữ mới từ bên trong truyền ra xin hỏi là kiểu y hiểu sao người là ai muốn như vậy tìm ta có chuyện gì ta là ngươi lưu ca sáng hôm nay ngươi đem ta giới thiệu cho kim đạo diễn cái kia lữu ca ai vậy a ta nhớ tới ngươi là cái kia khóc đại thúc đúng hay không đúng chính là ta đại thúc ngươi muộn như vậy tìm ta có chuyện gì sao là như thế này y y y tiểu thư đêm nay kim nhân viên đoàn kịch mang ta đi ra ăn cơm kết quả hắn uống nhiều bất tỉnh nhân sự hai ta hiện tại vừa ra phòng ăn đại môn nhi ta muốn đưa lãnh đạo về nhà nhưng không biết nhà lãnh đạo ở nơi đó à. các ngươi cái này thiên â m văn hóa công ty ta hiện tại liền nhận biết ngươi một cái không có cách nào ta chỉ có thể gọi điện thoại hướng ngươi xin giúp đỡ ta đi kim quang diệu hôm nay xông như thế lớn họa còn có tâm tư đi uống rượu đâu Thật sự là phục hắn luôn rồi nhìn hắn thúc minh tiên h thế nào thu thập hắn đi t i ề u y y tốt dừng lại cười trên nỗi đau của người khác sau mới lên tiếng kim quang diệu cũng là ở ở công ty độc thân căn hộ bên trong n g ư ơ i hơi chờ ta một chút ta đi hệ thống hậu trường cha một chút hắn cụ thể ở tại cái kia kia liền làm phiền ngươi y y y hệ tiểu thư không đội ngươi từ từ t r a ta c h ư a c ú p điện thoại trở lấy không dùng treo ta trong phòng ngủ có máy tính lập tức liền có thể tra được đúng đại thuốc ngươi chỗ ở có rơi sao ta ơn lão bội nhi quản niệm ta đã có chỗ ở a rượu ngày hôm nay giút ta thỉnh cầu một cái độc thân trung cư ngay tại khu thứ chín mươi ba bên đường lớn bên trên hai hào lầu trọ cái gì ta đi cái này cũng quá không công bằng đi n g ư ơ i cái này vừa tới ngày đầu tiên đều không có vào cương vị tiểu q u ầ n diễn thế mà có thể ở lại bên trên độc thân trung cư quả thực quá không có t h i ê n lý ta đều tại thiên âm văn hóa làm việc gần mười năm hiện tại cũng đều chen tại bốn người một gian nhân viên trong phòng ngủ đâu hơn nữa còn tại hai mươi lăm khu ở ô, ô ô ô, rất muốn khóc cái này có cái gì muốn khóc n g ư ơ i đến hướng mở mớn ta cùng các ngươi căn bản cũng không có khả năng so sánh các người đều là công ty chính thức công chức giao bảo hiểm xã hội cái chủng loại kia ta chính là một cái cộng tác viên bộ phim này đập xong ta liền hạ cương vị cái này độc thân t r ú n g cư ta cũng liền có thể ở lại mấy tháng này đến lúc đó còn phải đem địa phương cho người ta đưa ra đến ừ người thiếu ở chỗ này nói dễ nghe mấy tháng kia không phải cũng là độc thân t r ú n g cư sao mình một gian phòng úc nghĩ thoáng đèn liền bật đèn muốn thả âm nhạc liền thả âm nhạc muốn ăn lẩu liền ăn lẩu nhiều tự do nếu không như vậy đi y, -y, -y tiểu thư ngươi nếu là thật thích ta cái này độc thân chúng cư nói mấy tháng này ngươi liền chuyển tới ở phi ngươi nghĩ thì hay lắm đầu bên kia điện thoại kiểu y tế y tế xì mắng một câu lưu d u n g coi là kiểu y tế y tế sinh khí vội vàng giải thích nói y tế y tế tiểu thư ngươi hiểu lầm ta ta không phải để ngươi chuyển tới cùng ta ở cùng nhau ý của ta là ngươi chuyển tới mình ở hôm nay ngươi cũng giúp ta ân tình lớn như vậy ta mấy tháng này đem độc thân chúng cư tặng cho ngươi cũng làm cho ngươi hưởng thụ một chút vô câu vô t h u ố c cuộc sống vui vẻ không dùng thật không dùng thúc hảo ý ta xin tâm lĩnh à kim quan diệu địa chỉ ta đã t r á được một hồi ta thêm hảo hữu của ngươi đem địa chỉ phát đến trên điện thoại di động của ngươi cứ như vậy treo lưu dũng nhìn xem bị cút máy điện thoại cảm thấy có ch vì sao cảm giác kiểu y ý cuối cùng kia mấy câu có chút bối rối mình cũng không nói cái gì nha theo điện thoại di động thanh âm nhắc nhở đinh v a n g một chút lưu dung thông qua kiểu y ý hào hữu tình h cầu kiểm tra một hồi nàng phát tới địa chỉ hướng dẫn định vị trí sau lưu dung say rượu lái xe đem a rượu đưa về nhà đợi cho lưu dung đem a rượu dàn xếp thỏa đáng sau trở lại mình chúng cứ lúc đã là dạng sáng ba điểm hắn đảo mắt một chút cái này chỉ có mười mấy bình phương phòng nhỏ có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ mặc dù chặt chẽ một chút nhi nhưng cảm giác lại rất ấm áp đây cũng là hắn những năm gần đây ở qua một cái nhỏ nhất phòng ở hơn nữa còn không phải mình. đ á người t h ơ n phòng vệ sinh cũng vòng, muốn n g g chưa khi vệ tới ư xoay mét tắm xoa xoa chân cái có mông đều tốt h khi không ể đụng Đơn buồn. giản nằm ở trên giường cũng tới tay. mặt, b Rửa rửa sau ở i rối lưu Dung đem du du dũng dựng đem r ê n điện động thoại di động cũng tốt, chủ ũ n n g gõ t đó. Ngươi tốt, c h nhân xin hỏi có gì có thể vì ngài cống hiến sức lực ta có vấn đề không rõ muốn hỏi một chút n g ư ơ i chủ nhân mời nói vì cái gì ta cảm giác cái này cấp hai văn minh mở đợt xạ tinh trình độ khoa học kỹ thuật cũng không so với lúc trước cái nhất cấp văn minh kẹp nà t t i n g cao bao nhiêu đâu thậm chí ta cảm giác có chút đồ vật cũng không bằng c á t nati t n h cũng t h ỉ như cái điện thoại di động này máy tính loại hình đồ vật c á t n a t máy tính bảng đều đã làm thành quyển t r ụ c t i ể u dáng mà bên này n h ư dùng điện thoại máy tính loại hình điện tử sản phẩm vậy mà cùng trên địa cầu không sai biệt lắm đây là vì cái gì đây là ta biết bọn hắn thế giới này hiện tại có năng lực kiến tạo phi thuyền vũ trụ có thể tại bọn hắn cái này hệ hàng tinh bên trong thu hoạch một chút tài nguyên nhưng ngày này bên trên một cước dưới mặt đất một cước kém cũng quá nhiều đi chủ nhân ta trước đó đã từng đã nói với ngươi một cái hành tinh văn minh không quyết định bởi với hắn tự thân trình độ khoa học kỹ thuật cao bao nhiêu cũng tỷ như siêu cấp đại lục chính là bị ngươi đổi tên nhi cái kia cỡ ruột tinh nó vẫn là nhất cấp văn minh đâu ngươi hành tinh mẹ địa cầu cũng chỉ có không chấm bậy cấp ngươi có thể nói cỡ ruột tinh trên có công nghệ cao sao ta vẫn là câu nói kia định nghĩa một cái hành tinh văn minh đẳng cấp muốn nhìn hắn thu hoạch vũ trụ tài nguyên năng lực đến tương lai chủ nhân có cơ hội bay về phía c à n g xa sâu trong vũ trụ ngươi liền biết một chút đẳng cấp cao hơn văn minh tự thân dân chúng trình độ khoa học kỹ thuật rất bình thường nhưng ở đối ngoại cấp đoạt cùng thực dân bên trên lại là phi thường lợi hại thường thường đều là vượt hệ hàng t i n h cấp đoạt cùng thực dân còn có một chút chủng tộc văn minh cho tới nay còn trải qua ở hang động ăn thị sống sinh hoạt nhưng là bọn hắn siêu cấp chiến hạm thậm chí đều có thể vượt qua toàn bộ đại tinh hệ đi cấp đoạt tài nguyên lưu dũng tự lẩm lúc này ta hiểu hành tinh văn minh cao thấp không quyết định bởi tại tự thân trình độ khoa học kỹ thuật cao thấp mà là quyết định bởi đối ngoại khuyết trương cùng thu hoạch tài nguyên năng lực chương 432, cái này mẹ hắn mới là con đường phát t à i a chương 432, cái này mẹ hắn mới là con đường phát t à i a đúng chủ nhân trên cơ bản chính là ý tứ này mà lại ngươi tuyệt đối không được xem nhẹ cái này mở lở xà tinh tại loại người sinh vật ghen cũng kỹ thuật lĩnh vực này bọn hắn không nói là đi tại vũ trụ tuyến ngoài cùng cũng kém không nhiều bọn hắn đối với nhân loại gna khống chế đã làm được mức lô hỏa thuần thành nếu không vì cái gì người nơi này đều có thể sống đến ba bốn trăm tuổi đây vẫn chỉ là ngươi thấy một góc của bằng sơn tại không có tìm được thích hợp gì dân tinh cầu trước đó nơi này liên hợp quốc là cố ý k h ô n g chế dân gian khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển bởi vì người trên thế giới này thực tế nhiều lắm nếu như khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh sẽ có càng ngày càng nhiều người từ lao động bên trong giải thoát ra người một khi nhản rỗi sự tình liền nhiều đến lúc đó có thể sẽ kích thích càng nhiều mâu thuẫn xã hội mà lại thế giới này người cũng thực tế là rất có thể sống sinh nhiều Chết yếu, cứ thế mãi xuống dưới cái tinh cầu này căn bản chịu thế tinh không yếu, xuống mãi dưới này bản đúng ư ợ sợ c quốc tác, con Dựa ta sao gia lai vào, vì này là tuổi kết tuổi kết nói muốn định đến định hôn nguyên bọn hôn nhiều sinh mới sớm quy đ pháp họ vậy chủ nhân thông qua ta mới vừa ở trên mạng lục soát số liệu thế giới này còn mới sinh chết y ế u xuất cơ hồ là số không nói cách khác sinh một cái bảo đảm một cái mà lại mỗi quốc gia chỉ hạn chế chấm dứt c ư ớ i tuổi tác lại không khai thác kế hoạch hóa gia đình chính sách vì tôn trọng nhân quyền hoàn toàn khai thác tự nguyện sinh dục nguyên tắc dài răng giặc sinh mệnh không tiết chế sinh dục kỳ thực hiện tại mỡ đỡ xạ tính ngay tại gặp phải nhân khẩu nguy cơ nếu như không có thể tìm tới phù hợp di dân tinh cầu hoặc là hữu hiệu, hiệu khống chế nhân khẩu sinh dục như vậy mấy trăm năm về sau đều không cần người khác tới xâm lược chính bọn hắn là có thể đem mình kéo đổ ai lưu dũng thở dài một hơi rồi nói ra trước đó ta còn cảm giác đến bọn hắn loại này trường thọ sinh mệnh còn rất tốt có b ò lớn thời gian thưởng thức trong nhân thế phôn hoa hiện tại đến xem lại không phải chuyện như vậy ngược lại là thành văn mình phát triển gánh vác chủ nhân sự tình có thể hiểu như vậy nhưng không thể nói như thế mọi thứ đều có tính hai mặt ngươi thấy chỉ là tiêu cực t i ê một mặt mà lại â u đ dài rằng s hiện tại bọn hắn có thể thông qua sớm cải biến rna phương thức đại lượng định hướng bồi dưỡng cần thiết các loại nhân tài tỉ như nhà khoa học vận động viên lính ngắn h r ù n g cùng một chút đặc thù cương vị nhân viên công tác bọn hắn tại sinh vật ghen lĩnh vực này bên trong tạo nghệ chỉ có ngươi nghĩ không ra cơ hồ không có bọn hắn làm không được đúng chủ nhân nếu như ngươi muốn thông qua bản lãnh của mình kiếm tiền hoàn toàn không có cần thiết phiền toái như vậy mở đ ờ xạ tinh có một hạng tranh tài là toàn cầu tính gọi là không hạn chế tự do cách đấu thế giới thi đấu tranh giải mỗi ba năm ở giới đánh tới tổng quyết tái quán quân sẽ có một tỷ tiền mặt ban thưởng năm nay đúng lúc là giải thi đấu tổ chức năm mà lại phổ hoa trùng hợp là giới này tranh tài chủ nhà hiện tại là hải tuyển báo danh giai đoạn tranh tài đem tại thắng sau chính thức bắt đầu chỉ cần chủ nhân nguyện ý động đậy liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch được cái này một tỷ tiền thưởng không đi không có ý nghĩa có lúc đó ở nhà ngủ một lát nhi cảm giác tốt bao nhiêu lưu dũng không chút do dự liền cự tuyệt du du đề nghị chính mình cũng mẹ nó một đao 999 c ò n chạy tới ước hiếp một bang tân thủ thôn tiểu bằng h ư u chuyện này muốn chuyển đi đều không đủ mất mặt lưu dũng cái này một giấc một mực ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai nếu không phải át rượu gọi điện thoại đem hắn đánh thức hắn không chừng có thể ngủ cái đúng lúc uy rượu ca tỉnh chuyện gì ta dựa vào lao đệ tối hôm qua là ngươi đem ta đưa về ngươi thế nào biết nhà ta ở đâu dưới mũi mặt dài cái miệng sẽ không hỏi a ta cho công ty tiếp tân gọi điện thoại a ta nói sao đi đừng ngủ cùng ta về chuyến công ty thế nào có s ố n g a lưu dũng huệ phải chính là thật không yêu động đậy có hay k h ô n g việc còn không biết đâu nhưng trở về bị mắng là khẳng định thao ngươi trở về bị mắng gọi ta làm lông gà ta không đi chính ngươi trở về đi nếu là có việc ngươi liên lạc lại ta lưu dũng hùng hùng hổ h ổ đang n u ố n cút điện thoại ai đủ ta đi tiểu tử ngươi c á n h cứng rắn lúc này mới đi làm nhi ngày thứ hai liền dám không phục tùng lãnh đạo an bài đừng quên ngươi bây giờ là lương ngày ba trăm mạo tử công c ô n thiên ệ c c âm văn hóa hai mươi bốn lâu kim đạo văn phòng kim quang diệu đã ở bên trong bị hắn thúc phun nửa cái một chút lưu dũng thì là không có việc gì tại sát vách trong phòng học xuất video hắn cũng rốt cuộc minh bạch đêm qua kia bốn người trẻ tuổi vì sao muốn cho mình bản này trả tiền nguyên lai、like、bốn tên hắn kia là làm dò xét cửa hàng ăn truyền bá trực tiếp bên trong vô ý quay chụp đến lưu dũng phong quyển tàn vân ăn uống thả cửa cảnh k i n h điển kết quả sờ tiêu đi ô nhân khí bạo tăng chứng p h ấ n mấy chục vạn đồng thời khen thưởng lễ vật không ngừng cái này khiến mấy người trẻ tuổi mừng rỡ như điên cao hứng rất nhiều cũng không quên cảm tạ một chút video nhân vật chính thế là lặng lẽ thay lưu dũng bọn hắn một bản này đem mua một cái hào s ả n kia thật là tay trái một thanh thịt tay phải một b ụ n rượu tỏi đều là cả cánh nhi cả cánh nhi hướng miệng bên trong ném tại nhìn trong video bình luận c h í ít có một nửa trở lên dân mạng đều nói mình nhìn nói còn có một bộ phận người là đối mặt tần nhân vật chính tạo hình bình phẩm từ đầu đến chân chỉ có một phần nhỏ người nghi vấn video làm giả cho lý do rất đơn giản một người bình thường như thế nào có thể nuốt trôi như thế một bàn lớn đồ nướng cộng thêm hai mươi chai b ĩ a nhìn đến nơi này lưu dũng khinh thường nợ nụ cười nếu như mình muốn ăn tăng gấp đôi nữa mình cũng có thể nuốt trôi lập tức hắn lại sửng sốt yên lặng nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình trọn vẹn nhìn có nửa phút lâu sau đó mới như có điều suy nghĩ l ầ m b ầ m một câu cái này mẹ hắn mới là con đường phát t à i a đã ăn cái gì đều có thể kiếm tiền vì sao ta không mình trực tiếp đâu đương đương lưu dũng gõ một cái r u r u chủ nhân giữa chưa tốt dựa vào đường cả kia hư đầu b á não ta hỏi ngươi nếu như ta làm video trực tiếp ngươi có thể thông qua video bình đài bít đạ tạo phép tính đem ta đẩy lên lối con sao chủ nhân một một tương đương ấy hai ta đi sửa video bình đài bít đạ tạo phép tính muốn so ngươi tính cái này hay còn đơn giản ha, ha ha trong phòng họp lưu dũng một thân một mình thoải mái cười to Hắn、nhẹ nhàng sờ sờ vòng tay nhẹ nói làm khó ngươi lao khổ công cao còn độc thân cầu một cái thật muốn cho ngươi tìm bạn dạ à du du lại qua hai mươi phút h i ể u s u đầu túi não ác rượu mới từ kim đạo trong văn phòng ra lưu dũng cười trên nôi đau của người khác mà hỏi thế nào xử lý ngươi ai phát đồng ba tháng thủy bỏ cuối năm tích hiệu mang tội vào cương vị gian đe lưu dũng tiến lên ă n u ổ i đi rất tốt không có khai trừ cũng không tệ cái này cũng liền ỉ vào trong nhà ngươi có người cái này nếu là đổi người khác đã sớm một cước để ngươi xéo đi còn có thể để ngươi ở chỗ này gian đe ha ha ta coi như ngươi đây là an ủi ta a diệu cười một cách tự nhiên nói lưu dũng lại hỏi kia hai ta một hồi làm gì đi a xế chiều hôm nay còn có việc sao a diệu nghĩ nghĩ rồi nói ra mấy ngày nay đều không có chuyện gì nên chuẩn bị trước đó đều chuẩn bị không sai b i ệ t lắm buổi chiều ta đến trong công ty làm bảng báo cáo đem trước đó sổ sách làm một chút ngươi bên này nhi liền không có việc gì ngươi muốn nguyện ý ở công ty đợi liền tìm một chỗ không người mình chơi điện thoại ngươi nếu không muốn ở công ty đợi liền tự mình ra đi vòng vòng nhưng là chớ đi qua xa vạn nhất ta bên này có chuyện gì có thể tùy thời tìm tới ngươi còn có ngươi mau đem xe của ngươi lái đi để lãnh đạo nhìn thấy hỏi tới không tốt giải thích vậy ta liền đi đi thôi không ở chỗ này đợi vừa vặn cũng tiện đường đem xe lái đi ngươi có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại cho ta ta lập tức liền trở lại đúng rượu ca đêm nay còn uống không không uống không uống uống nhiều rất khó chịu ngươi không nhìn ta hiện tại mở mắt đều tốn sức sao không uống tính vậy ta liền mặc kệ ngươi thao nói đến chỗ này ta nhớ tới tối hôm qua nói xong ngươi mời khách kết quả vẫn là ta tiêu tiền nhớ lại đầu cho ta báo thiên âm văn hóa lầu một k h o ả phục vụ lưu dung t ừ trên lầu đi xuống sau một bước ba lắc lư tản bộ đến tiếp tân này các mỹ nữ buổi chiều tốt này đây không phải ngày hôm qua cái khốc đại thúc sao ngày hôm nay thế nào như thế có rảnh có phải là kim quang diệu bị mắng làm hại ngươi cũng nghỉ việc nào có đây không phải một ngày không gặp như là ba năm thúc nghĩ các ngươi mấy cái này tiểu nhà đầu sao chúng nữ ồ nào nói thúc ngươi là nghĩ tới chúng ta à, vẫn là nghĩ tới chúng ta tiểu y, y y y à. cái này g ặ m nhi để các ngươi làm nhảm đương nhiên là muốn các ngươi mọi người thúc làm người tín điều chính là xử lý sự việc công bằng thứ thúc ngươi đã nói xử lý sự việc công bằng vậy ngươi vì sao tối hôm qua hơn nửa đêm muốn cho chúng ta y y y ý ý bảo bối gọi điện thoại ách lưu d u n g có chút xấu hổ bó lấy tóc nói chuyện này các ngươi đều biết nói nhảm chúng ta có người cùng y y y ý một cái phòng ngủ có thể không biết sao nghe nói còn phân cho ngươi độc thân c h u n g cư ở đây cũng quá mẹ hắn không có thiên lý lưu d u n g thấy lời này không tốt tiếp đây là nội bộ công ty quản lý chế độ sự t ì n h mình một cái cộng tác viên căn bản thì không có quyền lên tiếng thế là hắn quả quyết nói sang chuyện khác ta làm việc tạm thời cũng có chỗ ở cũng có cái này không ngày hôm nay cố ý tới mời các ngươi mấy cái ban đêm cùng nhau ăn cơm sao ta an bài lấy đó cảm tạ mấy vị cô nương nhiệt tâm trợ giúp hoa、wow. mấy nữ sinh một trận nho nhỏ kích động chỉ có kiểu y ý ỉ ỉ ỉ ỉ mị nhãn như xuân sắc mặt đỏ lên nhìn xem lưu dũng nhìn kia lưu dũng là sừng sốt một chút trong lòng hoang sợ tâm hắn hạ thầm nghĩ sợ không phải cô nương này náo mèo đi nếu không chính mình cũng trang điểm thành cái này hùng dạ n g còn có thể bị người cho chúng chương bốn trăm ba mươi ba ta nhìn ngươi là muốn đỏ muốn điên rồi đi chương bốn trăm ba mươi ba ta nhìn ngươi là muốn đỏ muốn điên rồi đi lưu dũng thấy mấy nữ sinh lưu d u thảo luận nửa ngày cũng không có quyết định ra đến ban đêm ăn cái gì tốt thế là hắn liền đem tối hôm qua mình ăn cơm cái kia phòng ăn sách ra được đến mọi người nhất trí đồng ý bởi vì đêm nay ra đi ăn cơm là tạm thời lên mấy nữ sinh đều mãnh liệt biểu thị sau khi tan việc muốn trở về giữa mặt trang điểm hóa trang điểm đổi một quần áo lại đi lưu vinh bức bách tại chúng nữ dâm uy cũng không dám quá lô mãng đành phải nắm lô mũi đồng ý cái này không mình đặng điêu ước bởi vì buổi chiều không có có chuyện gì lưu dũng lái xe sớm liền đi phòng ăn đem vị trí định tốt tiện đường còn mua một bộ trực tiếp thiết bị chuẩy đêm nay bắt đầu lưu dũng cảm thấy ăn t r u y ề n ba cái nghề nghiệp này quả thực chính là vì mình chế tạo riêng đ ồ n g dạng không có cái thứ hai một buổi chiều rất nhanh liền đi qua lưu dũng bởi vì nhàn rỗi không chuyện gì đuổi tới tan tầm nhi điểm thời điểm trực tiếp lái xe tới đến công ty hắn ý nghĩ là có mình lôi kéo mấy cái này nương môn nhi các nàng còn có thể nhanh lên một chút sau khi mấy cái cô nương kết bạn ra thời điểm nhìn thấy khóc đại thúc vậy mà lái xe chờ tại cửa ra vào từng cái vậy mà hống lên kiểu y ỉa y ỉa lưu dũng thì là một mặt ngộng bức nhìn xem mấy cái cô nương đem đỏ bừng cả khuôn mặt kiểu y ỉa đẩy lên p ụ xe vị trí hắn vốn muốn nói một câu ta tới đón là bởi vì sợ các ngươi quá lề mề nhưng nghĩ lại tính hiểu lầm liền hiểu lầm đi hiểu lầm cũng so với mình miệng tiện bị người ghét bỏ mạnh các cô nương ở công ty phòng ngủ là tại hai mươi lăm khu nơi này đã tương đương với phổ hóa thành hương kết hợp bộ lưu dũng đại khái đo một chút công ty đến nơi này khoảng cách chí ít có tám chín mươi cây số cũng may phổ hóa thành thị giao thông cao độ phát đạt cho dù là tại giờ cao điểm cũng sẽ không kẹt xe nhưng ở về nhà chuyên dụng trên đường cũng đầy đủ mở m ở giờ cũng may mấy nữ sinh mặc dù không hoàn toàn là một cái phòng ngủ nhưng đều là một cái lầu trọ đám gia hỏa này từng cái đáp ứng hào hào nói lên đi đổi thân nhi quần áo liền hạ đến kết quả cái này chờ đợi dòng dã hơn một giờ chờ mấy người các nàng xuống tới thời điểm cũng đã gần tám giờ đêm bất quá để lưu dung hai mắt tỏa sáng chính là mấy cái này cô nương quả thực đại biến dạng ban ngày nhìn xem cũng đều là chỗ làm việc tiểu thanh thân mặc dù xinh đẹp nhưng lại không kinh diễm như vậy nhưng về nhà trang điểm về sau lập tức lắc mình biến hóa thành d i ễ m quang tứ xạ đô thị mỹ nhân lúc đầu làm thiên â m công ty tiếp tân các nàng đều là vạn trung tuyển một hình tượng khí chất đều tốt nữ hải lại như thế tỉ mỉ khẽ đọc sức chực chực nhìn xem đều để người đau thắt lưng là một có được hai trăm triệu nhân khẩu siêu cấp thành phố lớn thành thị bên trong mỗi giờ mỗi khắc đều là ngựa xe như nước trạng thái lưu dung cảm thấy ban đêm trên đường xe thậm chí so ban ngày còn nhiều hơn h á n thuận miệng hỏi ngồi ghế cạnh tài xế t i ể u Y, ý, ý ý ý ý các nơi g ư chỗ ở khoảng cách công ty xa như vậy mỗi ngày vừa đi vừa về đi như thế nào t i ể u ý ý ý sau khi suy nghĩ một chút nói chủ yếu là lấy tàu điện ngầm làm chủ vẫn là thật thuận tiện có nửa giờ liền có thể đến công ty chính là sớm cao phong thời điểm người có chút nhiều thường xuyên có không thể đi lên xe tình huống đằng sau một nữ hài nhi lại nói tiếp nói bổ sung có lúc không kịp t n vị không quỹ chính là không trung thành tế đường dây riêng người tương đối mà nói tương đối ít tốc độ còn nhanh chính là giá cả có chút cao ngẫu nhiên ngồi một lần vẫn được nếu là mỗi ngày ngồi này một ít tiền lương đều không đủ các ngươi một tháng có thể mở bao nhiêu tiền a lưu dũng thuận miệng lại hỏi một câu ai nha đừng đề cập một nhắc đến việc này nhi t i ể u ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý liền một mặt thiệt hỏi nàng nhìn xem bên ngoài phồn hoa đô thị bất đắc gì nói ở công ty cung cấp rừng chân cùng dừng lại nhân viên bữa ăn tình hôm giới chúng ta mỗi tháng tới tay m ư i bốn n g h n khối tiền nhiều một chút đây là ta làm việc hơn mười năm một chút xíu nhi trướng đi lên nhạc nhạc là năm ngoài mới đến. nàng hiện tại một tháng mới hai n g h n năm trăm tiền lương thốt ra lời này xong trong xe cũng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh nam nữ hài nhi đều một mặt mê mang nhìn ngoài cửa sổ phảng phất là tại nhìn mình kia không xác định tương lai mở dạng khu khu lưu d u n g cắn ho hai tiếng hóa giải một chút trong xe kiềm chế bầu không khí sau đó nói này một ít tiền lương xác thực không nhiều ta cũng không biết các ngươi chỗ này giá phòng là bao nhiêu nghĩ đến là không rẻ ta đoán chừng các ngươi chút tiền lương kia muốn tại tòa thành thị này mua p h ò n g ốc quả thực chính là thiên phương giả đàm bất quá mấy người các ngươi tự thân điều kiện phi thường tốt muốn thân cao có mang cao muốn dáng người có dáng người muốn tướng mạo có tướng mạo đều thuộc về sách giáo khoa cấp da trắng mỹ mạo đôi chân dài hơn nữa còn dựa lưng vào thiên âm công văn hóa loại đại công ty này về sau phát triển hẳn là có thể không sai các ngươi cũng đều trẻ tuổi cơ hội có rất nhiều hiện tại không dùng cân nhắc nhiều như vậy vui vẻ qua tốt mỗi một ngày là được không chừng ngày nào liền gặp một người có tiền cả từ đây lên như diều gặp gió đi đến nhân sinh đỉnh phong cũng khó nói nào biết được lưu dung cương nói xong lời nói này tiểu y ý ý ở liền nói tiếp thúc nhi trong mắt ngươi có phải là cảm thấy chúng ta mấy cái đều rất xinh đẹp xinh đẹp đến để người nhìn một chút liền không thể quên được cái chủng loại kia lưu dũng s ừ n g sốt một chút không biết kiểu y y y h a vì sao muốn hỏi như vậy nhưng hắn còn thành thật trả lời xinh đẹp đến để người một chút không thể quên được còn không đến mức bất quá mát điểm mười phần nói mấy người các ngươi đều hẳn là tại chín phần nhi đi lên ai ai lưu dũng sau khi nói xong trong xe vậy mà đồng thời vang lên thở dài âm thanh cái này khiến hắn lập tức không rõ ràng cho lắm còn cho là mình nói sai cái gì lại chỉ nghe kiểu y y y nói thúc nhi à hiện tại ta là chân tướng tin ngươi là vừa vào thành n g n g dân xác thực chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn cũng chỉ có ngươi có thể bắt chúng ta mấy cái này nhỏ quả h ầ khi cả chô bi、Ấn. ừ sau xe sắp xếp lại chuyển tới một trận tiếng phụ họa dựa vào ý gì a xem thường ngươi thúc ta thôi ý tứ ta không có thấy qua việc đời thôi ta nhưng nói với các ngươi đi thúc ngươi cái gì cũng đừng nói chúng ta tới chỗ t i ể u y y y ý ý ý một chút mặt đều không cho trực tiếp đánh gây lưu dung nói lưu dung sau khi đậu xe xong một nhóm sáu người đi vào đổ nướng p h ò n g ă n nên nói hay không một cái xem ra liền không giống người tốt lông dài vô lại sau lưng mang năm cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ xác thực vẫn là rất phong cách hấp dẫn không ít thực khách chú mục lễ bởi vì lưu dung thích không khí náo nhiệt nhất là ăn đồ n ư ớ n g uống bia thời điểm cho nên hắn buổi chiều tới định vị đưa thời điểm cũng không có lựa chọn phòng đơn mà là đặt trước một cái gần cửa sổ tám người đài chỉ ngồi bọn hắn sáu người còn không chen ban ăn là hình chữ nhật vừa vặn một bên ba người ngồi kiểu y y yi cũng không kịp tự chọn chỗ ngồi liền bị bọn t ỷ mội an bài tại lưu dung cái này một bên cùng ngồi lại đây chính là một cái nhìn qua tương đối văn tĩnh cô gái xinh đẹp tất cả mọi người gọi nàng tuệ như tỉ mọi người vừa ngồi xuống trên bàn cùng một chỗ màn hình điện tử liền phát sáng lên bởi vì lưu dung hôm qua tới qua biết đây là chọn món ăn h hắn hỏi thăm một chút mấy nữ sinh có cái gì đặc biệt muốn ăn không có được đến tùy tiện cái gì đều được trả lời chắc chắn sau hắn liền bắt đầu hạ đơn kết quả hắn lần này đơn không sao nhưng làm đang ngồi n ằ m cái nữ sinh d ọ a sợ biết hắn là tới dùng cơm không biết còn tưởng rằng hắn là đến nhập hàng đây này vô luận trên màn hình xuất hiện cái gì mỹ thực lưu d u n g toàn đều điểm giúp tích đ ộ n g đồng thời đằng sau nhi trí ít cũng đ ề u mười một chút xem ra tương đối, ăn ngon hay là lượng tương đối tiểu nhân trực tiếp ba mươi năm mươi điểm hắn phen này tao thao tắc trực tiếp đem mấy cái cô nương nhìn sẽ không tiều yi y, y ở bên cạnh lặng lẽ kéo một chút ống tay áo của h ắ n nói nhỏ người điểm thực tế nhiều lắ Cái xài này h lưu y -y -y dũng dứt i n lời ngồi đây phải sợ hãi chính hắn còn bùn t h ô n g đâu chẳng lẽ đám này cô nương không có như thế gấp đầu mặt trắng nếm qua đồ nướng bị mình hào phóng kỉnh cảm động kết quả lưu dũng đột nhiên phát hiện ánh mắt mọi người đều tại nhìn mình chằm chằm bên người t i ể u y kiểu ý kiểu hắn cũng vô ý thức nghiêng đầu l i ế n nhìn hoắt ra h ò a cô nương này đỏ mặt đều nhanh nhỏ máu ra cho đến lúc này hắn mới phản ứng được t i ể u y ý y tay còn bị mình cầm đâu mấu chốt là một bên cầm còn vừa trong tay thưởng thức xoa nằm lấy ngoa tạo lưu dũng cấp bận bịu bông ra t i ể u y ý y tay mười phần lúng túng nói ta muốn nói không cố ý ngươi có phải hay không, không tin nhưng ta muốn nói quen thuộc các ngươi có thể hay không nói ta thổi ngưỡ bức cho nên ngươi là đỏ bừng cả khuôn mặt kiểu ý t h chừng mắt mắt to vô tội hỏi l chuyện này nào để mấy người các ngươi cho ta nhìn hồi hộp lưu dũng dứt lời lại một b à nhấc lên kiểu y thì y y hay tay nói ta là định cho các ngươi lần lượt nhìn xem tướng tay điều tra thêm đều có mấy cái đấu ô mấy cái cô nương không hẹn mà cùng a lên không hay vui cười giận mắng ở giữa kiểu y thì y y cũng rút tay mình về còn biểu tượng thức đánh lưu dũng hai lần các loại đồ nướng cùng món ăn bên trên đều rất nhanh không một lát sau liền bày tràn đầy cả bàn như cái tiểu sơn một dạng thậm chí đều có không bỏ xuống được xu thế lưu dũng tại chừng cầu các cô nương ý kiến sau mọi người nhất trí đồng ý ố nghĩa đều nói rượu là tốt nhất chất xúc tác tại tập thể làm hai chén chúc mừng hôm nay tụ hội sau trên bàn bầu không khí cũng dần dần bắt đầu náo nhiệt lưu dụng cũng tại các cô nương ánh mắt kinh ngạc trung tướng trực tiếp dùng điện thoại giá đỡ đem ra tìm vị trí tốt sau đưa điện thoại di động thả ở bên trên thúc n g ư ơ i đây là muốn làm gì tuổi tác nhỏ nhất nhạc nhạc dẫn đầu đặt câu hỏi n g ư ơ i t h ú c ta dự định làm cái nghề phụ chuẩn bị chính thức đặt chân trực tiếp d ư ớ i bước đầu tiên chuẩn bị làm ăn truyền bá thăm dò sâu cạn chờ thúc thúc kiếm tiền mỗi ngày mời mấy người các ngươi ăn đồ ăn ngon đem các ngươi tất cả đều ăn trưởng thành ở giữa dương quý phi dương quý phi là ai tiểu ý k bất động thanh sắc hỏ một cái béo nương môn nhi mà thôi không cần để ý chi tiết hiện tại vấn đề trọng điểm là ta kiếm tiền về sau mỗi ngày mời các ngươi ăn đồ ăn ngon ô lại là một trận hư âm thanh truyền đến mấy nữ hải nhi lao nhau đúng lưu dũng dàng thúc ngươi nhanh bỏ b ớ t ngươi kia hai tiền nhi đi chúng ta cả nước gần mười tỷ người ít nhất phải có một trăm triệu người làm qua ăn truyền bá cho tới nay thành công cứ như vậy hai ba cái cũng đều là lấy tiền ném ra đến người ta ăn đều là hoang dại đ ỉ n h cấp nguyên liệu n đồ chơi? Ngươi ăn một nhỏ đồ nướng đã muốn làm ta nhìn ngươi làm muốn đỏ muốn điên rồi đi đa tài đa nghệ các mỹ nữ chương 434, đa tài đa nghệ các mỹ nữ lưu dung căn bản cũng không quan tâm cái này mấy nữ hài nhi nói cái gì hắn không quan trọng nói mấy người các ngươi hôm nay sắp chứng kiến một cái đỉnh cấp lưới lớn đỏ c ủ a t h ờ i thúc hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội đều tranh thủ thời gian đăng ký mình video hào một hồi ta trực tiếp thời điểm tùy tiện cho mấy người các ngươi ống kính thay các ngươi soát nhất ba lưu lượng người này khí không liền lên tới rồi sao bình thường chính các ngươi tại tùy tiện đập một chút ca hát khiêu vũ chân dài tất chân cùng sinh hoạt việc và tiết mục ngắn hạng này chẳng phải dưỡng thành sao có ý tưởng phải nắm chặt lên thuyền đi theo ta theo gió vượt sóng dung hướng sông về trước lần này vẫn như cũng là nhỏ tuổi nhất cô nương nhạc nhạc dẫn đầu tỏ thái độ nói thúc mặc dù ta biết ngươi không có khả năng thành công nhưng ta vẫn như c ũ ủng hộ ngươi ta đã có mình vi d e o h ả o mặc dù chỉ có mấy trăm f a n hâm mộ nhưng ngươi một hồi trực tiếp thời điểm ta khẳng định sẽ ủng hộ ngươi tranh thủ khi ngươi bảng một tiểu n ộ i nhi lưu dũng làm bộ vui vẻ nói tạ ơn nhạc nhạc tiểu mỹ nữ duy trì ngươi yên tâm nếu là thúc lửa nhất định đem ngươi hảo mang theo đến về sau tuyệt đối để ngươi cũng hưởng thụ được đầu võng hồng đáy ngộ còn có các ngươi mấy cái đừng chỉ ở nơi nào nhìn nhiều học một ít người ta nhạc nhạ rất nhanh thức thời nắm chặt mỗi một cơ hội vạn nhất ta muốn thành công các ngươi chính là tòng lòng c h i thần tương lai là muốn treo tiến lang i ê n cắt cái gì cắt các... đám người cùng kêu lên hỏi nay không cần để ý những chi tiết kia lưu dũng bưng ly rượu lên nói tất cả các vị mỹ nữ chén rượu này ta kính mọi người nhất là kiểu y y y tiểu thư cảm tạ các ngươi hôm qua đúng ta vô tư trợ giúp để ta tại cái này thành thị xa lạ bên trong cảm nhận được một tia ấm áp tạ ơn lưu dũng nâng chén uống một hơi cạn sạch tiếp lấy lại rót đầy chén thứ hai rượu hắn tiếp tục nói chén thứ hai này uống rượu chính là một cái duyên t h ậ n hai trăm triệu nhân khẩu siêu cấp thành phố lớn ta có thể cùng các ngươi mấy vị mỹ nữ gặp gỡ bất ngờ đây là tam sinh hữu hạnh đều nói kiếp trước năm trăm lần nói g nhìn mới có thể đổi lấy kiếp này một lần gặp nhau hôm nay có thể may mắn cùng năm vị mỹ nữ ngồi cùng một chỗ đủ để chứng minh ta đ ờ i trước cái gì cũng không có làm chỉ riêng hắn mẹ quay đầu nhìn mấy người các ngươi tới phốc phốc phốc phốc h a ha ha ha đột biến họa phong một nháy mắt đánh cái các mỹ nữ trở tay không kịp hai cái lanh mồm lanh miệng cô nương đã đem h ế t tới miệng bên trong địa phun ra ngoài còn lại ba cái kia cũng là không, nín được cười. Ha ha. Náo nhiệt không khí nháy mắt kéo căng đem mấy người quan hệ cũng lần nữa rút ngắn một chút đợi cho đám người an t ĩ n h lại sau lưu dũng lại một lần nữa rất chăm chú hỏi các ngươi còn có ai không có mình video hảo không có tranh thủ thời gian đăng ký ta cái này liền muốn bắt đầu trực tiếp kết quả cái này hỏi một chút lại đưa tới đám người ánh mắt khinh bỉ t i ể u y y y tại lưu dũng bên cạnh nhỏ giọng nói ngươi có thể hay không đừng bắt chúng ta làm nông dân chúng ta mấy cái lại không tốt cũng là thiên âm văn hóa nhân viên hướng em thai nói chúng ta đều là ngành giải trí người làm sao có thể không có mình video hảo mặc dù không phải vì sảng khoái võng hỏng nhưng ghi chép sinh hoạt video luôn, luôn có lưu dũng nghe vậy chắp tay trước ngực làm xin lỗi trạng thật xin lỗi thật xin lỗi là thuốc nhỏ hẹp tới tới tới trước đều tăng thêm hào hữu một hồi đều tiến ta sở tiêu đi ô u cho ta cổ động chờ ta đầu này nhi nhân khí đi lên mấy người các ngươi cũng lập tức mở trực tiếp nay mọi người muộn thống nhất nghe ta chỉ huy chúng ta giết cái thiên hôn địa ám kiếm nó、no、cái câu đầy h ò o bình dựa vào lưu dũng nhất đập chắn nói chỉ riêng hắn mẹ chính ta bạch thoại mấy người các ngươi cũng đều giới thiệu một chút mình trừ kiểu yi y, y ta còn không biết mấy người các ngươi ai là ai đâu gọi cái gì danh n h i đâu thứ vui một cái đại bạch con mắt lật cho lưu、dũng、hầu nói、Thúc n g ư ơ i lúc này mới nhớ tới hỏi hỏi chúng ta là ai vậy ta cho là n g ư ơ i trong mắt chỉ có y y n g tỷ đâu tiểu h ả i nhi mọi nhà đừng nói mỏ n g ư ơ i thúc ta đều bao nhiêu tuổi n g ư ơ i y ý n g tỷ mới bao nhiêu lớn về sau chuyện của người lớn n g ư ơ i tiểu h ả i nhi thiếu nhọc lòng tranh thủ thời gian tự giới thiệu nói một chút chính n g ư ơ i có hay không cái gì tại nghệ cũng nói một chút hiểu rõ sao ta mới có thể tại sở tiểu đi âu bên trong đem các ngươi giới thiệu ra ngoài đúng hay không thúc thúc tốt ta gọi lá nhạc nhạc năm nay ba mươi lăm thân cao một trăm bảy mươi lăm thể chọn một trăm mười ba vòng liền không nói tự mình xem đi yêu thích ca hát khiêu vũ năng khiếu là sẽ n h ạ cụ gõ các l ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào. mọi người yên lặng một chút nghe ta nói hai câu lưu dũng nâng lên hai tay ép nguôi giật phân sau đó có chút chột dạ nói sau này mấy người các ngươi cùng ta không cần khách khí như thế đừng tổng thúc thúc đều ta nghe khó chịu các ngươi hô hào cũng không thể kình ta cảm thấy chúng ta mấy cái niên hữu kỳ trên giới đều không khác mấy các ngươi về sau liền gọi ta dũng ca đi đều đừng hô thúc không tim không phổi đái nhạc nhạc nghe xong liền không làm ngươi mò đỡ ngược lại đi thúc ngươi đều bao nhiêu tuổi còn muốn để chúng ta gọi ngươi ca ngươi cái này không nói do muốn chiếm tiện nghi sao có phải là coi là chỉ cần ngang hàng nhi liền có thể hướng chúng ta hạ thủ không được chúng ta không đồng ý ha ha lưu dũng nghe vậy một đầu hát tuyến h á n ngượng ngủ cười hai tiếng sau có chút xấu hổ đem thẻ căn cước móc ra đặt ở trên mặt bàn mắt s á c nhanh tay đá i nhạc nhạc một thanh bật mất lập tức nàng hoảng sợ sổ một câu nói tục m à c t ạ o người mười bốn mươi bảy có lầm hay không khi đá i nhạc nhạc giống xong cái này một cuốn học sau tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị thế nhưng là ai cũng không có phát hiện t i ể u y y y y cùng lưu dũng khắc một bên nữ hải trong mắt lại là đều hiện lên vẻ vui mừng thật giả nha thúc không phải dũng ca đá i nhạc nhạc đều có chút nói năng lộn xộn nhưng nàng vẫn như cũng là một mặt không dám tin dám vẻ nàng lại đánh giá cẩn thận một lần lưu dũng hậu nói thật không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng y y, -y tỷ cùng tuổi ta cảm giác ngươi đều có thể làm cha hắn chơi ạ tuệ nhi tỷ đều lớn hơn ngươi một tuổi thua thiệt nàng trước đó còn một mực quản ngươi gọi thúc đâu lưu dũng vô tội buông tay biểu thị mình không có cái này nổi lúc này tiểu y y, -y, -y mở miệng hòa giải nói t ố t t ố t nhạc nhạc ngươi đừng nói dũng ca nhìn qua nào có như vậy lão hắn chính là không thu thập công việc mình làm nếu là hắn hào hào ngược lại sức trang điểm đoán chừng nhìn xem cũng có thể cùng chúng ta tướng không lớn hơn mấy tuổi như vậy đi lưu dũng nhấc đầu hát tuyến yên lặng nhìn xem tiểu y l ì a y l ì a thầm nghĩ trong lòng thế giới này niên hữu k ỷ thật sự là mẹ nhà hắn không có cách nào nhìn cái này rõ ràng một nhìn chính là hai mươi hai sáu tuổi tiểu t ỷ t ỷ nhưng trên thực tế cũng gần năm mười cái này nếu là trên địa cầu đều nhanh mất kinh cái giám ở chỗ này lại cũng đều là thanh xuân tuổi trẻ mỹ thiếu nữ đâu cái này mẹ nó đi đâu nói rõ lý lẽ đi về sau mình ở chỗ này nhi giao bạn gái khả nhất định phải cẩn thận đừng ngày nào ngủ xong cái nương môn nhi hỏi một chút bao lớn người ta nói cho ngươi đầu n ố c kia việc vui coi như lớn dũng ta ngươi tốt ta gọi từ hiệu tuệ lúc này ngồi tại lưu dung phía bên phải cái kia bị các cô nương gọi tuệ nhi tỷ nữ hải mở miệng từ h i ể u tuệ là một cái ôn tồn lễ độ đoan trang thanh tú nữ hải nhi nói một câu đến cũng là ấm ôn nu nu nàng tiếp tục nhẹ giọng thì thầm tự giới thiệu mình ta bị d u n g ca người lớn hơn một tuổi năm nay bốn mươi tám thân cao một trăm bảy mươi tám thể trọng một trăm hai mươi yêu thích là nghe ca nhạc đọc sách xem phim về phần năng khiếu sao ta cũng không có gì năng khiếu muốn nói có cũng chỉ có thể nói là chân năng khiếu ha ha ha ha, mấy cái cô nương lại là một trận cười văn sau lanh mồm lanh miệng đái nhạc nhạc cướp lời nói dũng ca ngươi đừng bị tuệ tỉ mặt ngoài điểm đạm nho nhã cho lừa gạt nàng muốn điên lên nhưng liền không có người khác c h u y ệ n gì ngâm miệng không cho phép nói b ậ y từ hiểu tuệ oán trách chừng đái nhạc nhạc một chút đái nhạc nhạc đầu lưỡi phun một cái không dám nói nữa ngữ một bên t i ể u y ý y ý thì đúng lưu dũng giải thích nói ngươi đừng nhìn tuệ nhi tỉ ấm ôn nu nu nàng đặc biệt thích nhạc r ố c hơn nữa còn là loại kia kim loại nặng phong cách chính nàng cũng đạn đến một tay tốt guitar tùy tiện một đoạn solo đều có thể nổ ngươi lông tơ đứng đấy toàn thân nổi ra gà lưu dũng nghe xong t i ể u y ý h ể giải thích một mặt kinh ngạc nhìn xem từ h i ể u tuệ thật không nghĩ tới cái mới nhìn qua này phi thường ngại ngùng đen dài thẳng lại còn có như thế táo bạo một mặt thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn thấy lưu dũng nhìn chừng chừng lấy mình từ h i ể u tuệ có chút ngượng ngùng nói đi học lúc ta người này không quá dành tại giao thế thời gian lâu dài luôn cảm thấy kiềm chế về sau say mê nhạc dốc xem như tìm tới một cái phát tiết miệng tự học một chút nhạc cụ dây da lông không đáng giá nhắc tới để dũng ca chê cười lưu dũng bưng lên chén uống một hớp hạ rồi nói ra tuệ nhi tỷ thật là nữ trung học kiện thất kính thất kính thất gọi đoàn huyên ngươi trực tiếp gọi ta huyên huyên liền tốt năm nay bốn mươi ba tuổi thân cao một trăm bảy mươi sáu thể trọ một trăm bốn mươi huyên huyên nói đến chỗ này hơi có chút không có ý tứ khả năng là bởi vì chính mình mập sự t ì n h bất quá nàng lập tức c ư ỡ n thẳng sống lương nhi chịu người thượng vị hiện lộ rõ ràng ra nàng không giống bình thường nàng tiêu ngạo xem thường mấy cái cô nương một chút sau tiếp tục nói sở thích của ta chỉ có một cái đó chính là ăn bất quá ta cũng có tại kiện thân rắng người quản lý phương diện làm đặc biệt tốt đừng nhìn ta thể trọc lớn nhưng trên thân không có một tia dư thừa mỡ ta năng khiếu là thao tác máy tính là có quốc gia thừa nhận giấy chứng nhận cái chủng loại kia chuyên nghiệp m ư i cấp với ta mà nói chỉ là một cái ngưỡng cửa mà thôi tại trên mạng hacker lớn trong liên minh ta cũng là kim bài liên minh thành viên bất quá khoảng cách điện đường cấp hacker đại sư còn rất xa đường muốn đi dũng ca tốt ta gọi phan lệ tuyết ngươi có thể gọi ta t i ể u tuyết ta năm nay ba mươi bảy tuổi thân cao một trăm bảy mươi lăm thể trọ một trăm linh tám yêu thích là ca hát đã từng tham gia qua thiên âm văn hóa thành h ư n g doanh t i ế t lối bị loại sau lựa chọn lưu ở công ty nhậm chức ta năng khiếu là đánh đàn dương cầm ngành nghề tiêu chuẩn bên này nhi sớm đã chuyên nghiệp mắc cấp lưu dũng lại rót đầy một chén rượu hướng về phía đoạn h u y ê n cùng phan lệ tuyết nói rất hân hạnh được biết hai vị mỹ nữ cái này chén ta làm hai ngươi tùy ý một chén rượu vào bụng sau lưu dũng lại nhìn về phía t i ể u Y, n g h ĩ ý kia chính là nói đừng mừng đến p h ế ngươi chương bốn trăm ba mươi lăm mở ra trực tiếp chương bốn trăm ba mươi lăm mở ra trực tiếp t i ể u ý, ý t hoạt ì h bắt trường lưu dũng n h ấ c mắt nói ngươi nhìn cái gì ngươi lại không phải không biết ta lưu dũng vô lại nói vậy không được à ta chỉ là biết ngươi gọi cái gì danh nhi tuổi tắc à ba vòng à thân cao thể trọng hứng thu yêu thích người năng khiếu cái gì ngươi không nói ta nào biết được à tiểu y y y một mặt đỏ bừng nói xéo đi mấy người các nàng ai nói ba vòng ta cùng ngươi cùng tuổi năm nay cũng bốn mươi bảy thân cao một trăm bảy mươi sáu thể trọ một trăm mười lăm hứng thu yêu thích cũng không có gì đặc biệt bình thường thích chạy bộ leo núi leo núi ta cùng huyên huyên vẫn là cùng một nhà kiện thân、ừ. câu lạc bộ hội viên về phần nói năng khiếu ta sẽ thổi một chút nhạc giao h ư ở n g khí, nhưng đều là nghiệp dư trình độ không có mấy người các nàng tại chuyên nghiệp bên trên như vậy tình ta duy nhất có thể lấy ra được chính là ta đã từng kiểm tra qua tay đua xe chuyên nghiệp giấy phép đồng thời còn thuận lợi thông qua ta đi lưu dung khoa trương hô tiểu y y y, y, y. không nhìn ra à ngươi chính là hiện thực bản tốc độ cùng kích tình à, đến bị nữ lái xe d u n g ca kính ngươi một chén lưu d u n g cán rượu trong chén sau đưa tay đem xóa xuống tóc đều l u n g đến sau đầu sau đó lớn xì xì nói đến mà không trả lễ thì không hay ta cũng tự giới thiệu mình một chút để các người đúng ta cũng có một cái khách quan nhận biết đều nghe kỹ bất tài tại hạ lưu d u n g là cũng năm nay bốn mươi bảy tuổi cái này các ngươi đều biết thân cao nói ra thật xấu hổ không đề cập tới cũng được phản đăng cảm giác mấy người các ngươi không mang dậy đều cao hơn ta thể nặng cũng có một ít nhỏ xấu hổ gần nhất mấy năm này có thể là lại trường sưng hiện tại đoán t r ư ờ n g phải có t r ư ờ n g hai trăm cân nhưng ta cái này hai trăm cân cũng không phải béo à các ngươi cũng có thể nhìn ra được ta nhiều nhất chỉ có thể tính cường tráng một chút có thể là ta xương mật độ cùng cơ b ắ p mật độ tương đối lớn nguyên nhân cho nên thể trọng cũng phi thường lớn điểm này tin tưởng h u y ê n h u y ê n cô nương hẳn là cùng ta có một dạng cắt thân thể sẽ chúng ta cái này không gọi béo gọi cường tráng đúng đúng đúng dũng ca nói rất đúng n u y ê n huyên vội vàng nói tiếp chúng ta đừng nhìn thể trọng lớn kỳ thật một chút đều không hợp nói xong nàng lại tự hào ứ n ngực l i u dũng đợi n u y ê n huyên khoe khoang xong ngực sau lại tiếp tục nói sở thích của ta chính là du lịch nhân sinh tận khả năng đi phong phú cá nhân ta lịch duyệt trong lúc này tìm một chút ta chưa làm qua sự tình đi thử một chút cũng tỉ như cái này trực tiếp về phần nói năng khiếu chỉ có các ngươi thử qua mới biết được ta năng khiếu mấy cái không rõ ràng cho lắm nữ hải nhi tại một trận mộng b ư ớ c sau nháy mắt dây hiệu đối lưu dung nhất đ ỗ n g nhiên còn p h ố n sau mới kết thúc cái này sung sướng khâu lưu dung cũng thuận thế đem mình sở tiêu đi ô mở ra mở ra người thủ trận trực tiếp lớn tú dù sao trên thế giới này cũng không ai biết hắn lộ không lộ mặt không quan trọng lưu dung cũng không tại sở tiêu d i ô thảo luận lời nói chỉ là đem trực tiếp điện thoại đỡ ở phía xa nhắm ngay mình cùng trên bàn đồ n s ở tiêu đi ố bên trong quan sát nhân số vẫn luôn là đáng thương một chữ số trong đó có năm cái vẫn là vừa tiến đến kiểu y y y các nàng vào、wow. nhạc nhạc hoảng sợ nói dũng ca người nít nêm khá hay a vậy mà gọi tê lợi ca ta cảm giác cùng hình tượng của ngươi quá chuẩn xác ừ chúng nữ nhìn một chút lưu dũng hậu nhao n h a u gật đầu biểu thị đồng ý lưu dũng thì là tức xạ mặt lại cảm thấy ván thầm nói mấy cái này nha đầu làm sao ngủ ta thế nào liền có thể cùng tê lợi ca hình tượng gần sát đâu ta rõ ràng là không bằng người nhà vạn nhất có được hay không lúc này bên người từ hiệu huệ mở miệm nói dũng ca ngươi dạng này trực tiếp là không được ngươi nói chuyện nhà không hấp dẫn dân mạng làm sao lại có phan hâm m ộ chú ý ngươi tuệ nhi tỷ ngươi thế nào còn gọi ta dũng ca đâu ngươi tuyệt đối đừng khách khí với ta trực tiếp gọi ta danh nhi là được ai nha không quan trọng ta cũng lớn không được ngươi mấy tháng liền theo mọi người cùng nhau gọi dũng ca anh được còn có thể thuận miệng một chút mà lại ta cũng không mất mắt gì ngươi gọi ta tỷ ta gọi ngươi ca hai ta mỗi l u ậ n mỗi vậy được rồi ngươi không cảm thấy ăn thiệt tòi là được nói xong lưu dũng lại tiếp tục mở miệng nói ta trực tiếp chủ đánh chính là một cái điệu thấp xa hoa có nội hàm vì muốn để người xem nhìn thấy một cái ăn chuyển bá chủ b l o c đối đãi đồ ăn thái độ không phải ăn tốt bao nhiêu mà là ăn có bao nhiêu a từ hiểu tuệ như có điều suy nghĩ gật đầu nói vậy ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn kỳ thật mấy nữ hải cũng không có cầm lưu dũng trực tiếp coi là gì loại tình huống này các nàng gặp nhiều đừng nói ăn đồ nướng trực tiếp liền ngay cả ăn mảnh vụn thủy tinh trực tiếp đều có nên lửa vẫn là một dạng lửa không dậy hiện tại trực tiếp ngành nghề nước quá sâu không có chuyên nghiệp đoàn đội chế tạo chưa hề hoàn thiện hợp lý kịch bản nhi muốn bằng vào mình tại nghệ sái bảo bán manh đến hôn thành đầu dẫn chương trình vậy đơn giản chính là thiên phương dạ đà mở ai ta hỏi một chuyện các ngươi a i biết lưu dũng nhìn về phía mấy nữ h à i hỏi vậy ngươi ngược lại là hỏi a miệng bên trong nhét cùng cái hamster như nhạc nhạc vừa cười vừa nói trực tiếp bình đài đối với f a n hâm mộ cho dẫn chương trình khen thưởng là phân chia như thế nào các ngươi biết sao này ta khi cái gì nghi nan tạm chứng đâu để ngươi chỉnh vội vã cuối cùng nói chuyện chính là kiểu y ý địa ý ý y ý ý ý hiện nay cũng chỉ có nàng dám cùng lưu dũng như thế tùy ý nói chuyện phổ thông làm người thu được khen thưởng là hòa bình đài chia bốn mươi sáu bình đài khấu trừ bốn mươi sau còn lại kia sáu thành còn muốn khấu trừ một cái ba mươi đặc biệt thu nhập thuế cuối cùng còn lại kia bộ phận mới là n g ư ơ i cuối cùng thu nhập đưa ra so sánh ngươi hôm nay thu được một trăm khối tiền khen thưởng bình đài trực tiếp trừ đi bốn mươi ngươi còn lại kia sáu mươi mặt còn muốn trừ mười tám khối tiền thuế cuối cùng đến tay ngươi chỉ có bốn mươi hai khối tiền mặc dù bình đài trừ rất nhưng bây giờ có một chỗ tốt chính là tước thời tới sổ mỗi trận trực tiếp kết thúc sau cá nhân ngươi nên được kia bộ phận là thời gian thực tới sổ năm ngoái còn không phải như vậy đây là năm nay bình đài vừa đổi quy củ chính là muốn dùng tiền mặt ký thị cảm đi cổ vũ rộng rãi dân mạng đi sáng tác ưu tú video ngắn nếu như ngươi đơn đầu video ngắn phát ra lượng có thể đạt tới một tỷ lần trở lên mỗi một lần xem lượng bình đài đều sẽ cho ngươi một phân tiền trích phần trăm bộ phận này tiền tất cả đều là cá nhân ngươi bình đài sẽ không chia nhưng thấp hơn một tỷ lần thì là một điểm không có bởi vì bình đài sẽ hạ lưu sẽ không để cho ngươi tùy tiện lấy đi số tiền kia một khi ngươi nếu là thật thành đầu dẫn chương trình liền có quyền lợi và bình đài đang chia nhưng ba mươi phần trăm cái thuế ngươi là vô luận như thế nào cũng tránh không được nói cách khác ngươi vô luận tại trên bình đài đã kiếm bao nhiêu tiền nhiều nhất chỉ có thể lấy đi bậy thành về phần kia ba mươi phần trăm bình đài có phải là thật hay không vì ngươi nộp thuế cái này không cần phải để ý đến chỉ cần có bình đài xuất cụ nạp thuế chứng minh đến định thuế kiếm thuế. ngươi số tiền kia liền không sợ thuế vụ cơ quan tìm phiền dũng ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, trong thành kiếm tiền không、so、nông thôn, vô luận tương lai ngươi cỡ nào giàu có, nhất định phải nhớ kỹ nộp tay tìm thoái. thể kia ca lai giàu cơ lại phải số sợ so kỹ, kỹ phải vô vụ cỡ có, Mà bên ngoài hiện tại lưu truyền một câu ngươi phạm tội về sau có khả năng cảnh sát tìm không thấy ngươi nhưng là thuế vụ cơ quan nhất định có thể tìm tới ngươi cái này mặc dù là chuyện tiếu lâm nhưng cái này ý tứ trong đó ta nghĩ ngươi cũng có thể minh bạch À, ta đủ hoa là được thôi đến mọi người cùng nhau uống rượu đi không cần đi để ý tới sở tiệu đi ô u nhi người một hồi tự nhiên liền có thêm ô lại là một mảnh hư thanh truyền đến bất quá cái này cũng không ảnh hưởng mấy nữ sinh đúng lưu dũng chẳng ghét tương phản các nàng ngược lại là càng ngày càng thích cái này không cần mặt mũi r a hỏa luôn cảm giác cái này trên thân nam nhân có một loại không giống bình thường cảm giác để người ở trung phi thường dễ chịu mà lại không biết tại sao cảm giác an toàn cực độ bạo dạp ăn uống trong lúc nói cười ai cũng không có để ý lưu dũng trên cổ tay trái nhiều một khối sờ mát toát có thể lên lưới gọi điện thoại cái chủng loại kia khối này biểu là lưu dũng chuyên môn nhi cho du du s ư ớ n g vì chính là để du du có thể tùy thời thông qua thế giới này mạng lưới ra ngoài hít thở không khí thuận tiện làm một chút không muốn người biết bí mật nhỏ Cái cùng cái chai công có có tắc cùng ch tại đại bia tiêu đi liền lại loại kia điên này không, ngay Dũng nữ uống bên trong liền bắt đầu thượng nhân, không không nguyên mà là ăn cơm mấy phu, hề ô vừa một bắt đạo Lưu lý, đầu mị sờ mà mấy nữ sinh kia là càng không lấy chuyện này nhi đương sự nhi căn bản không ai sẽ cho rằng lưu dung sẽ thành công ai ý thiệt ý thiệt ta nhớ tới một chuyện lưu dung nhất bên cạnh ăn như gió cuốn mây t à n lấy một bên theo miệng hỏi lại có chuyện gì ý t h ý t ì thả ra trong tay cánh gà nướng một mặt chăm chú hỏi vừa rồi trước khi đến liền muốn dừng xe thời điểm ta khen mấy người các ngươi dung mạo xinh đẹp kết quả ngươi cùng ta kéo cái gì quả hồng cùng c à châu bi còn nói ta không có thấy qua việc đời cái gì nhưng ta xác thực cảm thấy mấy người các ngươi dung mạo xinh đẹp a liền cái này nhan giá trị đánh chín phần nhi một chút vấn đề đều không có a vì sao muốn nói ta không có thấy qua việc đời đâu t i ể u y ý ý t nghe xong là chuyện này lắc đầu cười khổ nói đến dũ n g ca chúng ta hôm nay vừa vặn ngồi trong đại sảnh ngươi bây giờ đứng lên mở to hai mắt hảo hảo ngóng nó nhìn xem có thể hay không tìm ra một cái ngươi nói cái chủng loại kia chín điểm trở xuống con cái người ách lưu dũng nghe vậy không khỏi s ứ n g sở hắn vẫn thật là không có chú ý tới những chuyện này thế là thật liền tốt thư đứng lên nhìn một vòng ngoa tạo lưu dũng có chút giật mình vớt vớt ánh mắt của mình liếc mắt nhìn trên bàn mấy mỹ nữ sau lại không xác định bốn phía nhìn một vòng sau đó thần thái có chút phấn khởi ngồi xuống nói nói thần kỳ như vậy sao làm sao toàn đều làm ỹ nữ ta thậm chí đều nhìn thấy mấy cái mát điểm nhi cô nương ô lại là một tiểu trận hư âm thanh truyền đến nữ nhân loại kia đặc thù ganh đua so sánh t â m trong lúc nhất thời để lưu dung có chút trọc dạng tiểu y y thì nói nhìn thấy sao nhìn thấy tức độc được đây chính là chân tướng của sự thật nhà khoa học mấy ngàn năm qua thông qua đúng g e n không ngừng l ưu hóa hiện tại nhân loại nhất là chúng ta nữ sinh muốn tìm một cái khó coi quá khó khăn cho nên khi đầy đường chúng ta dạng này tư sắc nữ nhân lúc chúng ta những n à y không có bất kỳ cái gì bối cảnh ngoại lai vụ công nhân viên làm sao có thể gả vào hàm ô n mà lại hiện tại thành phố này đều rõ ràng xuất hiện nữ nhiều nam thiếu tình huống cũng là bởi vì có quá nhiều nữ hải ôm lấy gả người có tiền ý nghĩ toàn tụ tập lại chen vào thủ đô đến mà loại tình huống này dẫn đến hậu quả chính là vừa độ tuổi chất lượng tốt nam kiên là tương đương t h a n hiếm chương 436, ca tính toán bao lâu có thể uống sữa chương 436, ca tính toán bao lâu có thể uống sữa d ũ cả ta cứ như vậy nói cho ngươi đi nếu có một ngày ngươi phát đạt có thể tại phổ hóa trước 10 khu có một bộ thuộc về phòng ốc của mình. Như vậy tại chúng giác cơ thuộc thực chúng sắc có chỉ cần cái có Chật chật chật. hóa thể tại một tại ta loại này, người bình thường thị trong, trên trôi vật một ta tư từ tuổi đến 120 tuổi người có thể tùy tiện tuyển, chỉ cần người thật tốt, dù là người một ngày đổi một cái đều có thể. phổ khu hủng phòng mình, như bình đỉnh nhi loại loại ngoại người người kia người, lái ngươi ngươi ngươi đổi đều này bên bản nắm này nữ, đến ngày bộ về vậy về là dù ý ý ý ý ý n g ý ý ý m ý ý ý c h ý t ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý m ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý o n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý Khi chúng ta mấy cái l i ề này chúc h Dung tượng ca tâm t sự n mộng đẹp thành muốn n h thật, thật g đẹp à có đó, nương h ậ n đ ợ c Dung môn nhi không giống người tốt ta đây là giờ phút này lưu dũng phát ra từ phế phủ một câu hắn nhìn xem các cô nương không có hảo ý cười đông cảm giác phía sau lưng từng đợt phát lạnh mấy người vừa ăn vừa nói chuyện liền cái này trong một giây lát công phu lưu dũng liên ăn mang uống thêm bạch thoại cả đi vào hơn mười chai bìa mặc dù đều là ba trăm ml bình nhỏ trang nhưng hắn tiểu lượng này cũng thực đem mấy cái cô nương kinh ngạc đến n gây người đồng thời hắn hiện tại cũng không cần chén ngại rót rượu tốn sức nhi có rót rượu công phu một bình đều ống xong vừa mới lộ t xong hai chuỗi gân thịt lưu dũng nhất bên cạnh móc l ấ y răng một bên hỏi kiểu y kiểu thì, thì nói ta có vấn đề đến bây giờ còn nghĩ không quá rõ ràng ta chính là muốn hỏi một chút ngươi tại sao phải bèo nước gặp nhau trợ giúp ta như thế một cái bề n g o à i không đẹp người xa lạ ngươi thậm chí một chút do dự lựa chọn tin tưởng ta ta muốn nói ngươi coi trọng ta tiên là kéo con bê trong phòng này ngồi trên đường đi cơ hồ tất cả đều là tuấn nam tị ngữ nhắm mắt lại tùy tiện nhi dùng tay mò một cái nam nhân đều cao hơn ta so ta soái nhưng ngươi hết lần này tới lần khác đúng ta nhiệt tâm như vậy là vì cái kia đâu ta cũng không có gì để ngươi nhưng đ ồ a hai ta liền rảnh rỗi gặp nhi a ngươi đừng cảm thấy ta vô lễ là được ngươi nếu là cảm thấy ta lời này đúng ngươi có m ạ o phạm ngươi không trả lời cũng không có chuyện coi như cái vui nghe liệu dũng nói xong chẳng những t i ể u y thì y thì cười liền ngay cả tuệ nhi tỉ mấy người các nàng cũng tất cả đều cười nụ cười này ngược lại là đem lưu dũng cả sẽ không có chút không rõ ràng cho lắm nhìn mấy người một chút muốn từ các nàng kia gian trá trong tươi cười tìm kiếm một tia đáp án ra cuối cùng vẫn là kiểu ý y trả lời lưu dung vấn đề nàng cố nín cười nghiêm trang nói chuyện này muốn nói phức tạp cũng thật phức tạp nhưng muốn nói đơn giản thật đúng là đơn giản ta nói thật d u n g ca ngươi nhưng đừng nóng giận à s ợ gì ta chúng ta không ghét ngươi hoặc là nguyện ý tiếp cận ngươi cái này kỳ thật cũng là một trận đánh bạc liền c ự c ngươi đập xong bộ phim này chiếu lên sau có thể nổi danh v ề phần vì sao nói như vậy đâu ách kỳ thật chúng ta mấy cái cảm thấy đi d u n g ca ngươi xác thực có như vậy một chút điểm xấu một chút xíu liền một chút xíu nhưng nhìn ký vóc người còn được ha, ha ha ha mấy cái cô nương lại bắt đầu không kiêng nể gì cả nợ nụ cười lưu dung thì là đầy đầu hát tuyến một mặt không dám tin nhìn xem kiểu y y y Dũng ca, hôm qua biết ngươi bị đạo diễn chọn chúng、sau. chúng ta mấy cái liền tại trước đài nghiên、cứu. Hiện nay truyền hình điện ảnh ca, cái hôm qua sau, cứu. biết bị tại ta trước trong rất khó có thể tìm tới giống như ngươi đạo trong mấy tìm hình ảnh vòng Vậy khó người xấu đen ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý i ý ý ý ýý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýýýýýý ý ýýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý chúng ta nhất trí cho rằng ngươi có thể tại vai diễn người xấu trên con đường này thành công cho nên sớm cùng tương lai phim đại minh tinh giữ gìn mối quan hệ cũng coi là chúng ta mấy cái đầu tư đi vạn nhất ngươi ngày nào thật lửa ngàn b ạ n phải nhớ cho chúng ta mấy cái này bắt đầu tại không quan trọng bằng hưu ta sẽ đua xe có thể cho ngươi khi lái xe tuệ nhi tỷ can đảm cẩn trọng có thể làm ngươi người đại diện tiểu tuyết cùng nhạc nhạc hai nàng trẻ tuổi tay chân lanh lẹ có thể làm ngươi phụ tá riêng về phần huyên huyên sao tính để nàng thay ngươi chăn ấm đi thôi ai bảo nàng tòng khoe khoang mình lớn đâu khu khu cụ lưu dũng hiển nhiên là để câu nói sau cùng cho sắp đến hắn một bên ho kịch liệt một bên dùng ô oán đôi mắt nhỏ thần hoàn xem đám người cuối cùng ánh mắt vẫn là không tự giác rơi vào huyên huyên trên thân huyên huyên kiêu ngạo hỡi ngược nói chăn ấm cũng không phải là không thể được nhưng điều kiện tiên quyết phải là ngươi có thể tại một khu hoặc là hai khu mua một bộ sáu m ư ờ i m é t vông trở lên phòng ở nếu không ngươi cũng chỉ có trông mà thèm p h ậ n ta đi huyên huyên ngươi thật húm u ác đá i nhạc nhạc vừa ăn vừa nói người ta y y, y tỷ vừa rồi nói là trước mười khu đến ngươi chỗ này trực tiếp biến thành một khu cùng hai khu vậy ngươi còn không bằng trực tiếp nói cho dung ca ngươi liền đ ư n g nhớ thương tình hắn nhìn xem ngươi tổng trông mà thèm lưu dũng bị mấy cái này nương môn nhi khí đều có chút món gan đau hắn làm bộ bi phân đúng mấy người nói nghe một chút nghe một chút các người nói đây đều là cái gì hổ lang c h i tử cái gì gọi là ta nhìn nguyên huyên, huyên trông m à t h è m rõ ràng là thèm ăn có được hay không không đúng ta đều mẹ nó để các ngươi cho khí hổ đồ hẳn là không thèm mới đối vì phòng ngừa các ngươi tiếp tục suy nghĩ lung tung ta hôm nay liền cho mấy người các ngươi ăn thuốc an thần nhi ta khách mời phim nhân vật chuyện này chỉ này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa ta là một cái dốc lòng muốn làm tài nghệ dẫn chương trình nam nhân ta rõ ràng có thể dựa vào tài hoa ăn cơm vì sao cần phải cần nhờ nhan giá trị ghi nhớ sinh hoạt không chỉ trước mắt c ầ u thả còn có thơ cùng phương xa uống rượu lưu dũng những lời này quả thực nói mấy cái cô nương lau mắt mà nhìn bởi vì các nàng đột nhiên phát hiện dù cho dũng ca miệng đầy nói hiệu nói vượn chạy xe lửa cũng có thể nói ra đặc biệt giàu có sinh hoạt triết lý kim câu mà lại hắn lời nói ra một chút đều không chiêu người chẳng ghét để người nghe phi thường vui vẻ huyên huyên ca hỏi ngươi lúc này lưu dũng lại mở miệng nói ngươi nói cái tiêm ộ t khu cùng hai khu giá phòng là bao nhiêu ca tính toán bao lâu có thể uống sữa huyên, huyên khuôn mặt nhỏ đỏ lên hớn dối nói ừ dũng ca ngươi liền biết miệng hoa hoa ước hết ta có bản lĩnh ngươi thật mua một khu giá phòng năm sáu mươi vạn n h ấ t m é t vươn g lên hai khu giá phòng bốn năm mươi vạn n h ấ t m é t vươn g lên chỉ cần ngươi dám mua ta liền dám cho ngươi ăn sữa không uống đều không được cái chủng loại kia ư c úc úc úc trên b à n vang lên một trận sung sướng ồn ào âm thanh liền ngay cả kiểu y y y đều đúng lưu dũng nháy mắt ra hiệu nhi nói kiểu gì dũng ca có hay không nhận khiêu c h i ế n à, chúng ta huyên huyên m ộ i tử đã làm tốt hiến thân chuẩn bị hiện tại áp lực đã cho đến ngươi bên này lưu dũng cũng không có đón hắn lợi này mà là có tâm ý khác hỏi một câu nếu ta nếu là thật tại một khu mua nhà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 ngươi có phải hay không không biết quốc gia cho phép chế độ đa thê cái này pháp luật hay là nói bây giờ căn bản liền không có người quan tâm cái này ý gì liệu dũng hỏi vì sao kêu ý gì chính là mặt chữ bên trên ý tứ đi ở quốc gia này không trên thế giới này bảy tám trăm năm trước cũng đều là chế độ một vợ một chồng nhưng là những người sau này phát hiện tại hơn hai trăm năm dài rằng rặc hôn nhân bên trong rất ít có vợ chồng có thể dắt tay đi đến cuối cùng ly hôn suất cao tới chín mươi lăm phần trăm trở lên một chút số ít quốc gia vì cải biến loại tình huống này thử nghiệm dần dần mở ra hôn phối nguyên tắc cho phép một chồng nhiều vợ hoặc là một vợ nhiều chồng loại này chế độ tồn tại không nghĩ tới hiệu quả cực kỳ tốt chẳng những ly hôn s u ấ t đại đại giảm xuống mà lại trị an xã hội vậy mà cũng cực kỳ tốt rất nhiều thế là càng ngày càng nhiều quốc gia bắt đầu nhao nhao bắt trước sửa chữa buồn quốc pháp luật cho đến ngày nay đ ã diện hóa thành chỉ cần ngươi có thực lực vô luận nam nữ muốn tìm bao nhiêu người bạn nữ đều có thể duy nhất quy định chính là muốn sinh con nhất định phải bảy mươi tuổi về sau cũng chính là pháp định kết hôn tuổi tác về sau còn lại cái khác liền không có bất kỳ cái gì yêu cầu hiện ở thời đại này ngươi nếu là thật có thể lên nuôi một đám nữ nhân đó mới là bản lãnh của ngươi đâu tại chuyện này bên trên không ai sẽ châm biếm ngươi ao ước còn đến không kịp đâu t i ê u y y uống một ngụm rượu thấm giọng nói sau tiếp tục nói ngươi biết ngươi ở cái tia khu thứ chín độc thân trung cư nếu là bình thường thuê một tháng được bao nhiêu tiền mà không biết ta t i ê u ta cho ngươi biết ít nhất phải một vạn khối tiền tà i hữu nói một cách khác chính là cho dù ngươi mua không nổi phòng ở chỉ có thể cùng bạn gái thuê phòng ở dạng này một cái phòng nhỏ n h ư một năm cũng cần mười mấy vạn khối tiền cái này còn không bao gồm hai người chi tiêu hàng ngày thượng vang hạ cám tính được một năm ít nhất phải hai mươi vạn tiền sinh hoạt giả thiết ta hiện tại là bạn gái của ngươi Tiền lương của ta một tháng là 4 ngàn, tất cả đều giao cho nhà. một bất tiền, thân tiêu. tìm một tổn, thử một ta tất ít nhất Thể ta trước ta tỉnh giao mới khối ngươi ngoài chi ngươi người gái ngươi hồi cái ngươi, ngươi phải kiếm mới miễn nuôi cái, cái nhi dưới. đều đều đều lương ngàn nhà, năm cũng vạn nam nhân còn muốn gánh định vạn vẫn bạn nghĩ nếu như chúng ta mấy cái tất cả đều là nữ nhân của ngươi, ngươi hàng năm vạn cưỡng sống chúng chúng lên ban hồn là là là là là của cả cho vác mức chỉ cả của có. sách hay mà mấy mấy mấy phí quá Đây đây cho nên tại trong thành phố này không ai sẽ chế nhạo nữ nhân của ngươi nhiều có bản lĩnh nuôi một đám nữ nhân nam nhân đến chỗ nào đều sẽ bị người coi trọng mấy phần ngươi đừng nói tại một khu mua phòng ốc h u y ê n h u y ê n sẽ cho ngươi chăn ấm nhi ngươi chính là tại một khu cho nàng thuê phòng nàng cũng chiếu đi không chậm trễ ta nói đoạn h u y ê n tựa như sợ lời nói nhi rơi dưới mặt đất một dạng gấp v ộ i mở miệng nói ân đạo y y tỷ đều nói như vậy dũng c a ta bên này nhi điều kiện cũng có thể thích hợp nới lỏng một chút tại một khu thuê phòng cho ta ta cũng có thể cố mà làm đi cho ngươi ấm đi ngươi nơi đó ở chương bốn trăm ba mươi bảy cho ta cũng tới một bình chương bốn trăm ba mươi bảy cho ta cũng tới một bình lưu dũng cười hắn nhìn chừng chừng lấy huyên huyên trêu tất nói đã huyên huyên mội mội đều nói như vậy tia thân là nam nhân ta thế nào cũng phải tỏ thái độ không phải vừa vặn cũng có nhiều năm không uống sữa gần nhất thèm gốc ta là nghĩ như vậy đã muốn ăn thịt ta phải có miệng tốt nổi không phải thuê phòng là khẳng định không thể mướn dũng c a anh gánh không nổi người kia hôm nay ta liền đem lời đặt xuống chỗ này chẳng phải một khu phòng ở sao ta mối định huyên huyên ngươi liền rửa sạch sẽ chờ xem ô lại là một mảnh hư âm thanh sen lẫn ồn ảo thanh em chuyển đến huyên, huyên cũng tới kỉnh dùng lực hướng về phía lưu dũng lẫn ngược rồi nói ra thấy không Trước mặt ngươi cái này hai ngọn núi hai lưu ớ n lên nha, Dũng cần n sắp có chạm cố ca. Chỉ thể tay g ơ i cố c gắng, đây hết thẻ ố cố i rồi sẽ là ngươi tài cùng sản cố định. Phanh, Phanh, sẽ là Lưu dũng liên lấy mở ra hai trái b ĩ a đưa cho huyên huyên một cái rồi nói ra dũng ca anh ta liền thích ngươi tính tình như vậy ngay thẳng nữ sinh có lý tưởng có truy cầu mà lại cũng hiểu được vì lý tưởng của mình mà trả giá đến em gái làm bình rượu này hai ta đổ ư ớ c coi như định ra đến dũng ca anh ta mặc dù không phải cái gì chính nhân có tử nhưng là nói là làm chuyện này vẫn có thể làm được chỉ cần ngươi không đổi ý ta tuyệt không ngớt lời h u y ê n huyên tiếp nhận bia c ũ n g bá khí nói dũng ca đã ngươi dám nói như thế vậy ta đoạn huyên cũng không thể sợ có phải là hôm nay mấy người tỉ bội đều ở chỗ này mọi người cùng nhau vì ta làm c h ứ n g chỉ cần ngươi mua một khu phòng ở không một khu hai khu đều có thể chỉ cần ngươi dám mua ta vào lúc ban đêm liền đi cùng ngươi ngủ dù là ngày đó đến nghỉ lễ ta mẹ nó đều cho nó nghẹn trở về em gái ngươi đủ ý tứ đi bất quá điều kiện tiên quyết giấy tờ bất động sản b ê n trên nhất định phải là hai người chúng ta người danh tự mà lại ta cũng không ở không nhà của ngươi phòng ở ngươi mua mọi thứ trong phòng bố trí toàn coi như ta Tốt. chuyện này cứ như vậy định lưu dũng nhấc cái xoay chuyển nhi nhẹ nhõm liền đem một chai bia hút vào đoạn huyên thì là ngược lại thở ra một hơi nhi mới đưa một chai bia uống xong sau đó đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nói dũng ca ta năm nay mười bốn mươi ba đến bảy mươi tuổi còn có hai mươi bảy năm ta liền cho ngươi cái này hai thời gian mười bảy năm nếu như ngươi để ta đợi đến pháp định kết hôn tuổi tắc còn không nhìn thấy hy vọng nói nhưng cũng đừng trách ta không tuân thủ lời hứa đến lúc đó ta có khả năng liền không tại trong thành phố này tiếp tục kiên trì có lẽ sẽ trở lại chúng ta cái lưu dũng nhất sốt ruột đều hô lên heo tiếng t h ề ngươi lặp lại lần nữa cho ta bao lâu thời gian hai mươi bảy năm ngươi là đến có bao nhiêu xem thường dũng ca ta mới có thể nói ra giải như vậy một cái thời gian huyên huyên vốn cho rằng lưu dũng là ngại cho thời gian của hắn hắn vừa muốn mở miệng phản bác không nghĩ tới hắn vậy mà là ghét bỏ thời gian giải cái này lại để cho nàng trong lúc nhất thời không phản b ắ t được cũng không biết làm như thế nào đi nói cái này của vọng tự đại gia hỏa một bên t i ể u y y thể vừa cười vừa nói dũng ca khả năng ngươi còn không biết tại một khu cùng hai khu mua nhà có bao nhiêu khó khăn một khu bên trong hơi tốt một chút n h ì khu vực đều phải sáu mươi vạn nhất mv é t ô n g lên cái giá tiền này là theo tầng lầu cao độ t r ụ c tầng gia tăng loại kia toàn bộ này đều có thể chiếu vào ánh nắng phòng ở c h í ít đều tại tám mươi tầng trở lên đến độ cao này giá phòng đều phải gần một triệu một mv dù là một cái hơn mười bình phương riêng là trung cư giá cả đều phải quá ngàn vạn thống chi một khu cùng hai khu bên trong cơ hồ không có lầu trọ tất cả đều là tiêu chuẩn thương dụng nơi ở nhỏ nhất cũng phải hơn năm mươi bình phương ta liền theo sáu mươi vạn cất bước gia tính một phòng nhỏ ít nhất đều phải hơn ba nghìn vạn người bình thường dựa vào làm thuê muốn kiếm ba mươi triệu cơ h ộ i là không thể nào sự t ì n h cho nên huyên huyên cho ngươi hai thời gian mười bảy năm một chút cũng không nhiều thậm chí đều có thể nói có chút h ạ khắc phanh phanh lưu dũng lại mở ra hai trái b ị a tiện tay đưa cho t i ể u y thì y y hay một bình rồi nói ra ta người này làm việc tuyệt đối công bằng mấy người các ngươi ở trong ta là cái thứ nhất nhận biết ngươi ta hiện tại cũng cho ngươi một cái cơ hội nếu như ta thật sự có năng lực tại một khu mua nhà yên tâm ta chỉ là huyên huyên bộ kia bên ngoài ngươi sẽ như thế nào t i ể u y y y không do dự chút nào toàn bộ làm như đây là cái trò đùa nàng phi thường thống khoái uống sạch trong bình rượu rồi nói ra cùng huyên huyên một dạng chỉ cần ngươi chân trước dám mua ta chân sau liền dám mang vào cùng ngươi sinh hoạt mà lại ta có thể cho thêm ngươi một chút thời gian năm trong vòng mười năm ta lợi này đều chắc chắn tiểu y ý nghĩa bên này vừa nói xong dũng c a cho ta cũng lên một bình cho ta cho ta cũng tới một bình không đợi lưu dũng kịp phản ứng một bên t ử hiệu tuệ vừa cười vừa nói ta liền không làm phi ngươi chính ta lên một bình lưu dũng có chút mộng bức nhìn xem đái nhạc nhạc phát lệ tuyết còn có từ hiệu tuệ nói chẳng lẽ các ngươi bọn gia hỏa này đều là độc thân cầu sao một cái có bạn trai đều không có ta thế nào cứ như vậy không tin đâu từ hiểu tuệ một mặt bất đắc dĩ cười khổ nói dũng c a tại chúng ta thiên âm văn hóa so với chúng ta trẻ tuổi vóc người đẹp xinh đẹp hơn mười tám tuyến tiểu nghệ người không nói có một ngàn cái cũng có thể có tám trăm cái chúng ta một tháng chỉ kiếm ba bốn ngàn t i ể u tiền đại tính cái giám nha cũng liền như ngươi loại này không kiến thức nhà quê nguyện ý phản ứng chúng ta mấy cái đi mặc dù biết ngươi là đang h o á c l á c hống chúng ta mấy cái vui vẻ nhưng là có thể có người hống chúng ta liền đã rất vui vẻ chỉ ít ngươi không có xem thường chúng ta ta có thể cảm thấy ngươi là thật tâm bắt chúng ta làm bằng hữu chỗ、đi. tỷ cái gì cũng không nói làm bình rượu này ta tâm lý n ắ m chắc lưu dung cùng từ hiệu tuệ uống xong sau lại mở ra ba chai bia phân biệt đưa cho phan lệ tuyết cùng đáy nhạc nhạc sau đó nói rất chân thành mấy người các nàng số tuổi tương đối lớn tương đối mà nói muốn thành thục một chút đối mặt vấn đề nghị cũng sẽ càng sâu xa hơn một chút nhưng là hai n g ư ờ i không giống hai n g ư ờ i niên kỷ quá nhỏ dựa theo tính toán của ta hai n g ư ờ i thuộc về vừa trưởng thành ở trong xã hội lịch luyện thời gian quá ngắn cho nên hoàn toàn không cần thiết dùng tự mình làm tiên đắc cược đi bồi ta cái này một xem ra liền không đứng đắn nhân quỷ hốn cho nên bình rượu này ta là lấy làm đại ca thân phận bồi hai vị mội mội uống cũng không tồn tại trước đó những cái được gọi là tiền đặt cược bất quá để tỏ lòng xử lý sự việc công bằng chỉ muốn các ngươi uống bình rượu này coi như là tán thành ta vị đại ca này nếu như ca thật sự có thực lực đi mua phong lúc nói tuyệt sẽ không quên hai người các ngươi ta chính là muốn để mấy người các ngươi trở thành hiện thực bản cô bé lọ lem tại cái này lạnh lùng trong đại thành thị trở thành người người đao ước đối tượng cà ly cô bé lọ lem là ai mấy đạo thanh âm cùng nhau chuyển đến l i u dũng nắm chán hắn hiện tại cũng không có thời gian cho mấy cái này nương môn nhi kể chuyện xưa bởi vì du du thanh âm nhắc nhở đã tại trong đầu hắn nhớ tới ra hiệu vòng phấn nhi không sai bị lắm xin bắt đầu ngươi biểu diễn có du du kéo ngọn n m ồ n lưu dũng đang trang bức con đường bên trên đã t h ê không thể đỡ chỉ gặp hắn lông mày nấn lên ngựa khí bình thản nói ta người này làm việc nhi giảng cứu chính là một cái công bằng công chính đã huyên huyên là cái thứ nhất cùng ta đánh cược như vậy ta bộ thứ nhất phòng ở khẳng định là muốn mua cho nàng huyên huyên ca hỏi ngươi, ngươi đúng phòng ở tầng lầu hộ hình lớn nhỏ diện tích có cái gì yêu cầu có liền lớn mật sách ta nhưng nói cho ngươi qua thôn này nhi liền không có cái tiệm này、nhi. ngươi nhưng cần nghĩ kỹ lại nói lưu dung thốt ra lời này xong không chỉ là huyên huyên cái khác mấy cái cô nương cũng tất cả đều vui các nàng phát hiện dung ca quả thực quá đáng yêu thổi n h ư bức thổi thậm chí ngay cả chính hắn đều tin bây giờ lại bắt đầu nghiên cứu lên tầng lầu cùng hộ hình đến huyên huyên cũng cười đến run dậy cả người một đôi ý đi ỉa trên giới chập t r ú n g biết bao hùng vĩ mà lại cũng hết sức phối hợp nói đó là đương nhiên có yêu cầu phòng tối thiểu phải là có thể chiếu vào anh năng a về phần gian phòng lớn nhỏ kia liền nhìn ngươi một ngày muốn ăn vài bữa cơm sáu mươi bình phương trở xuống chỉ có thể bảo chứng một ngày uy một lần sữa hơn nữa còn nhất định phải có mỗi tuần ngày nghỉ cùng mỗi tháng ngày lễ nếu là tám mươi bình tả hữu thì là có thể cam đoan ngươi sớm dừng lại muộn dừng lại trừ mỗi tháng ngày lễ bên ngoài ngày nghỉ lễ có thể không nghỉ ngơi mà nếu là một trăm mét vuông trở lên nhà giàu hình thì là cả năm không ngừng một ngày ba bữa cơm tùy tiện bú sữa tùy tiện uống kiểu gì la b ộ i như vậy cũng là đủ dốc hết vốn liếng n h ư đi lưu dũng làm bộ lau một cái trên c h á n không có mồ hôi lạnh nói ngươi còn có tỉ tỉ tại cái này xếp hàng c h o đây ngươi liền không sợ đem ta mệnh chết mấy người các nàng tìm ngươi tính số sách thứ mọi người công bằng cạnh tranh đều là bằng bản sự kiếm ăn ai lại sẽ đi tìm ta tính số sách cái kia mở hoàng ra sòng bạc cực vương tiên、sinh. nghe nói hắn có hơn năm mươi cái phu nhân ta cũng không gặp hắn bận chết hơn mấy trăm tuổi người từng n g à y tinh thần đầu còn có thể đủ lưu dũng vung tay lên nói đi ca biết không phải liền làm muốn phòng ốc rộng lấy ánh sáng được không chút chuyện nhỏ này về phần nói phức tạp như vậy à ta nói cho ngươi đừng nhìn ngươi bây giờ cùng ta gọi hoan dũng ca ta lập tức liền để ngươi kéo danh sách ta để ngươi đẹp không phải muốn cho b ú sao ta để ngươi ngày mai liền mộng tưởng thành thật đem điện thoại di động ta đưa cho ta t i ể u y y ý lúc này đã c ư ờ i không được nàng đúng hai cái này đòn khiêng tinh thực tế là không biết nói cái gì cho phải nàng tiện tay đem ngay tại trực tiếp điện thoại đưa cho lưu dũng vẫn không quên hoạt bát nói một câu yêu cầu của ta cùng huyên huyên một dạng u chỉ cần làm ộ t hai khu bên trong vượt qua một một trăm mét vương ánh n ắ n g p h ỏ n g m ộ i m ộ i ta từ đây cũng cả năm không ngừng nhậm quân hái từ hiểu thuệ cũng lời ít mà ý nhiều đến một câu giống như trên lưu dũng nhận lấy điện thoại đối trực tiếp ống k í n h có chút không quá kiên nhẫn nói này mọi người tốt ta chính là trong truyền thuyết cái kia người gặp người thích hoa gặp hoa nợ dẫn chương trình tê lợi ca hôm nay là lần đầu tiên cùng mọi người gặp nhau tại sở t u đi ô chắc hẳn các ngươi cũng ở nơi này nhìn hồi lâu náo nhiệt cụ thể chuy hiện tại là các ngươi nên làm một chút cống hiến thời điểm ta vừa rồi cái này như bức đều thổi ra đi muốn tự tay chế tạo một cái đô thị bản cô bé lọ lem kỳ tích ta có thể hay không tại một khu mua n ổ i phong ở nhưng tất cả đều nhìn các ngươi có cái gì lễ vật đều thống khoái nhi soát mười khối chê ít một khối cũng không chê ít ngày mai ta có thể uống hay không bên trên một thanh nóng h ổ i sữa liền nhìn các ngươi đêm nay biểu hiện chương bốn trăm ba mươi tám một trăm triệu chương bốn trăm ba mươi tám một trăm triệu ở đây ta t r ư ớ c tỏ thái độ nếu như đêm nay sở tiêu đi ô khen thưởng vượt qua mười triệu ta ngay cả làm mười chai bịa cứ thế mà suy ra khen thưởng đến hai mươi triệu ta ngay cả làm hai mươi chai bia có bản lĩnh các ngươi cho ta soát đủ m ộ t ước thành cựu ta phong thần một trận chiến này ta liền trả lại cho các ngươi một cái kỳ tích ngay cả thổi một trăm chai bia nơi này ta cắm cái lời n g o à i l ề sở tiêu đi ô bên trong hẳn là có cái bia s ư ở n g à đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội bia ta uống nhãn hiệu gì cũng không đáng kể nhưng đúng các ngươi coi như không giống sở tiêu đi ô bên trong hiện tại có bao nhiêu người chính các ngươi cũng nhìn thấy lập tức trở lại cùng các ngươi lãnh đạo đàm có thể hay không bắt lấy cái này luồn sóng lượng liền để các ngươi người mang theo thành ý đến thành phố bờ bờ cờ tìm phụ tá của ta đàm tuyệt đối không được quên mang đến đừng ngốc bức ha ha không cái tay tới dựa vào cái này mẹ nó mưa đạn cũng quá nhiều ta đều thấy không rõ các ngươi nói là cái gì bất quá ta đoán chừng có người sẽ hỏi nếu là làm không được làm sao chuyện này rất đơn giản sở tiêu đi ô bên trong tất cả lao thiết cho ta làm chứng nếu như ta thật uống không trôi vô luận thừa bao nhiêu bình toàn bộ nổ đầu nện đầu bên trên đập chết kéo kê ba ngược lại ai bảo ta thổi ra đi ngưu bức không có thực hiện đâu lợi này ta tê lợi ca nói được thì làm được lưu dũng nói xong làm một cái cầm chai bia nổ đầu động tác mà đúng lúc này một tiếng chói hai kinh hô từ đái nhạc nhạc trong miệm văng lên nàng lập tức ngần đầu một bộ dọa sợ bộ dáng nhìn xem lưu dũng căn bản là nói không nên lời một câu đầy đủ chỉ là dùng tay chỉ điện thoại bên trên lưu dung sở tiệu đi ô nói năng lộn xộn nói lầm bầm cái này cái này ngươi các ngươi nhanh vào xem nhìn cái khác mấy cái cô nương nhìn thấy đái nhạc nhạc bộ dáng này cũng đều tranh thủ thời gian đánh mở điện thoại đi vào lưu dung sở tiệu đi ô bên trong ngoa tạo ngoa tạo hai câu này là huyên huyên cùng tiểu tuyết hô cái này đây là cái gì tình huống vì sao lại rằng này đây là từ hiệu t u i hỏi mà kiểu ý, ý thì là một bộ gặp quỷ bộ dáng không dám tin nhìn xem lưu dũng đập nói lắp bà nói ca ca ca ngươi ngươi đêm nay quang thổi n h ư bức cũng không làm gì a nhưng vì cái gì cái này sở tiệu đi ấu bên trong có nhiều người như vậy a năm cái cô nương tất cả đều bị sở tiệu đi ấu lộ ra bày ra quan sát nhân số cho kinh ngạc đến ngươi người cái kêu lóe kim quan một trăm triệu giờ phút này là như thế c h ó i l ó a mắt làm cho lòng người sinh cùng bái bây giờ nhi chuyện này chính là trực tiếp s ử thượng kỳ tích một cái sở tiệu đi ấu bên trong đồng thời hơn một trăm triệu người online cho dù là cao nhất lưu trời vương t i ê n sau hiện trường trực tiếp cũng làm không được sự tình vậy mà để một cái bừa bãi vô danh làm người tùy tiện thổi một lát n h ư u bức liền cho làm được đây quả thực quá làm cho người khó có thể tin cùng lúc đó đồng dạng không dám tin không chỉ có riêng là cái này nằm cái cô đương vô số dấu ở phía sau mà nghiệp nội nhân sĩ cũng đều bị lưu dung cái này kinh người chiến tích c h ấ n kinh cảm ai cũng không hiểu cái này một điểm danh khí đều không có làm người mở một cái ăn truyền bá liền khả năng hấp dẫn khổng lồ như vậy lưu lượng nhiều đến không có thiên lý kia một loại kỳ thật bọn hắn căn bản cũng không biết người là có từ chúng tâm lý bọn hắn những n à y nhân sĩ chuyên nghiệp đối với lưu dũng trực tiếp nội dung căn bản cũng không cảm thấy hứng thú lưu tại sở t i ê u đi ô nhi bên trong lý do duy nhất chính là h i ế u kỳ liền muốn nhìn một chút cái này có được hơn một ước người xem sở t i ê u đi ô bên trong đến cùng nói cái gì mà có cái này tâm lý người lại làm sao có thể chỉ có mấy người bọn hắn du du giai đoạn trước thông qua sửa chữa phép tính để cùng một thời gian đoạn x o á t điện thoại video người sử dụng đều sẽ thấy lưu dũng đầu này trực tiếp tiến đến cứ như vậy đem video vạch đi những cái kia người sử dụng sẽ ngạc nhiên phát hiện x o á t không được mấy cái video sau cái này sờ tiêu đi ô lại sẽ lần nữa bị x o á t đến thẳng đến ngươi điểm kích tiến vào mới thôi cứ như vậy chỉ dùng thời gian cực ngắn sờ tiêu đi ô quan g sát nhân số liền bạo tăng đến năm mươi triệu trở lên đến lúc này mọi người từ t r u n g tâm lý liền bắt đầu thể hiện ra bít đạ tạo phép tính liền đã trở nên không trọng yếu như vậy du du chỉ cần k h ô n g chế bình đại không cho hạn lưu liền có thể mà lúc này muốn nói giật mình nhất không ai qua được video ngắn bình đài bản thân phổ hoa khu thứ sáu một tòa trong đại lâu số liệu giám sát trung tâm bên trong một đám người cũng đang khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình lớn nhìn xem phía trên cái kia không ngừng gia tăng số lượng đều nói một chút đi đây là chuyện gì xảy ra một cái thân mặc vừa vặn khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên nghiêm túc hỏi báo cáo lý tổng bộ phận kỹ thuật đã đánh giá lại cái này sở tiệu đi ô chỗ có số liệu chúng ta nội bộ không có một tia vi quy làm trái kỷ tình huống tồn tại thậm chí còn tại khu vực bảo hộ bên trên làm nhất định hạn lưu biện pháp nhưng những này đều không có ngăn cản sở tiệu đi ô quan sát nhân số đại bạo pháp cái này dẫn chương trình đâu có cái gì bối cảnh báo cáo lý tổng trải qua hậu trường liên tục xác minh cũng hướng cảnh vụ thự nhân khẩu bộ môn quản lý phát thẩm tra văn kiện trải qua t r a cái này gọi là lưu d u n g dẫn chương trình là thuần làm người một viên liền ngay cả hắn tại bình đài người tài khoản cũng vừa vừa đăng ký không đến một ngày không có phát qua bất luận cái gì một cái video thậm chí ngay cả xem ghi chép đều ít đến thương cảm điểm tán nhắn lại càng làm một đầu đều không có lý tổng có dùng hay không chúng ta người xuất thủ cho hắn hàng vừa giảm nhiệt độ tuyệt đối không được loại hiện tượng này cấp video trực tiếp là có thể nộp nhưng không thể cầu đối với chúng ta video ngắn bình đ á i cũng là một cái cực lớn tuyên truyền chúng ta chẳng những không thể cho hắn hàng nhiệt độ ngược lại còn không thể hạn chế hắn lưu lượng đem tất cả khu vực bảo hộ khóa đều cho hắn mở ra từ giờ trở đi chỉ cần hắn không nói phản đối quốc gia ngôn luận hết thảy tất cả đều theo quy luật tự nhiên đi bộ phận kỹ thuật đêm nay thêm cái ban n h i đối với hắn trận này trực tiếp chỗ có số liệu tiến hành đánh giá lại nghiên cứu phân tích sau hình thành một cái báo cáo nhanh cho ta chứng i ế t bị đ thời nhận g t này thành đầu dẫn chương trình hết thảy đãi ngộ dựa theo tiêu chuẩn cao nhất đến chúng ta bình đải cũng dựa thế cọ hắn nhất ba lưu lượng cho mình đánh một chút quảng cáo cùng lúc đó tân hải một nhà bia nhà máy trong phòng h ọ p một đám người ngay tại khẩn cấp tổ chức hội nghị phòng h ọ p trên màn hình lớn hách lại chính là lưu dung sở tiêu đ i ô trong video dẫn chương trình giờ phút này ngay tại hùng hùng h ổ h ổ thử đ ắ t dân mạng nhanh lên một chút soát lễ vật k h á c dẫn chương trình vì cầu điểm khen thưởng lộn nhào đánh kỹ năng không phải ca hát chính là khiêu vũ thậm chí còn đến làm một chút gần như cái gì nhưng cái này dẫn chương trình ngược lại tốt từ đầu tới đôi vẫn luôn là l ạ i nải hùng hùng h ổ h ổ thật giống như sở tiêu d ô bên trong những này dân mạng đều là cha hắn mẹ một dạo muốn khen thưởng muốn cứ gọi là một cái lẽ thằng khí hùng nhưng những n à y dân mạng hết lần này tới lần khác chính là、thiện. giờ phút này sở tiêu đi ô nhi bên trong khen thưởng đều đã bạo bình phong cơ hội đều nhanh không nhìn thấy dẫn chương trình theo theo tốc độ này phát triển tiếp thật đúng là liền có khả năng để hắn đem thổi ra đi ngưu bức biến thành sự thật kế tiếp muốn biểu diễn cái này uống bia khâu liền thành quan trọng nhất về phần tiếp xuống hắn muốn uống nhãn hiệu gì bia vậy thì là bia công ty ở giữa chiến đấu tân hải bài bia là một cái nhãn hiệu lâu đời bia xây nhà máy đã vượt qua ngàn năm bất quá gần nhất xảy ra chút nhi bực mình sự t ì n h một cái ngu xuẩn công nhân bốc xếp tại nguyên liệu trồng bên trong vùng đi tiểu bị một cái khác ngu xuẩn đem chuyện này chụp được đến t r u y ề n trên mạng đi trong lúc nhất thời toàn dân xôn xao bia tân hải lượng tiêu thụ sần đổi thất trượt mặc khác mấy nhà cự đầu nhà máy rượu thừa cơ chiếm trước bọn hắn không ít thị trường số định mức liền bởi vì chuyện này dày vò đương nhiệm giám đốc là sức đầu mẹ chán hôm nay đang cùng thủ hạ đoàn đội mở sẽ nghĩ biện pháp nguy cơ quan hệ xã hội thời điểm ở xa thủ đô cơ quan đột nhiên chuyển đến như thế một cái tin có một cái hiện tượng cấp sở tiểu đi âu bên trong lại có hơn một trăm triệu người tại nhìn dẫn chương trình thổi ngữ bức nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là nếu như dẫn ch hắn muốn biểu diễn uống liền một trăm chai bia hành động vĩ đại hiện ở chính diện hướng cả nước thành chiêu bia thương nghiệp cung ứng không nói trước cái này ca môn nhi có thể uống hay không đi vào một trăm bình nhưng có thể khẳng định là đây tuyệt đối là một đợt đại nhiệt độ nóng không thể lại nóng cái chủng loại kia đương nhiệm bia tân hải tập đoàn giám đốc viên hoàng mẫn là một cái hơn tám mươi tuổi người trẻ tuổi lúc trước hắn là tiêu thụ công ty quản lý bởi vì nghiệp vụ năng lực xuất sắc tại nguy cơ lần này phát sinh sau nhận nhiệm vụ lúc lâm uy bị hội đồng quản trị đề bạt đến tập đoàn giám đốc vị trí bên trên bởi vì trẻ tuổi nguyên nhân đặc biệt có thể tiếp nhận mới mẹ sự vật cho nên hắn đúng trực tiếp chuyện này một chút cũng không xa lạ gì nhất là nhìn thấy lưu dung sở tiêu đi ô nhân số một khác này hắn liền biết đây là một lần cơ hội ngàn năm một t h ử chỉ cần bắt được xí nghiệp nguy cơ đem giải quyết dễ dàng có lẽ sẽ còn cường thế ngẩng đầu cũng khó nói viên hoàng mẫn ánh mắt kiên định nhìn xem thủ hạ của mình dùng hết sức nghiêm túc ngựa khí nói các vị đối với xoay chuyển lần này xí nghiệp nguy cơ đêm nay một trận chúng ta nhất định phải đánh thắng các ngươi đừng tưởng rằng cái này dẫn chương trình là tại nói hiệu nói vượt miệng lưỡi d ẻ o quẹo kỳ thật hắn phi thường không đơn giản ta là học qua thị trường marketing cùng tâm lý học người này mỗi nói một câu nói thậm chí bao gồm mắng chửi người ở bên trong đều là tại mê hoặc nhân tâm nếu không sở tiêu đi â bên trong không có hơn một trăm triệu người cùng online nhìn hắn hiện tại ta cần muốn các ngươi tất cả mọi người động mỗi người quản lý chức vụ của mình đem vừa rồi nói xong an bài thuận lợi chấp hành xuống dưới hiện tại chú thủ đô cơ quan lương tổng đã mang theo đoàn đội chạy tới lần này chúng ta nếu không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống đêm nay cái này bộ phận ti a hiện tại lập tức triệu tập nhân thủ tiến vào cái này sơ ưu đi ô chuẩn bị một khi chúng ta nhãn hiệu trúng thầu thành công lập tức bắt đầu mang tiết ấu mục tiêu của chúng ta là một đêm l ậ p bản từ đen biến đỏ chư vị nỗ lực a thành phố bờ bờ cờ đại sảnh lầu hai gần cửa sổ tán đài lưu d u n g nhất bên cạnh đúng điện thoại di động bức bức l ầ m b ầ m còn vừa miệng không nhàn lột lấy sâu nước bọt tăng thêm đổ nướng tương sập đ ầ y màn hình đều là nhưng hắn hiện tại cái này thô lỗ cử động căn bản là không có người để ý bởi vì chỗ ngồi mấy cái này cô nương đã hoàn toàn bị lưu dũng tao thao tác cho r u n động đến các nàng là v vì sao một cái và miệng lang tức vô lại lần thứ nhất mở trực tiếp có thể có vượt qua một trăm triệu người quan sát đây quả thực phá vỡ các nàng đúng mỹ h ả o sự vật nhận biết chương bốn trăm ba mươi chín sử thi cấp tao thao tác chương bốn trăm ba mươi chín sử thi cấp tao thao tác nhưng mà lưu dũng cái này không muốn mặt tại sở tiểu đi ô nhi bên trong công khai kêu gọi muốn bia quan danh thương về sau lại c ố ý đồ nào một bát đồ chấm tại từ hiệu tuệ trên máy dài một mảng lớn vết bẩn phá lệ trói mắt bắt mắt ngay tại từ hiệu tuệ hơi có vẻ xấu hổ không biết như thế nào cho phải thời điểm lưu dũng cầm điện thoại di động lên thay đổi ống kính nhắm ngay từ hiệu tuệ ngơi ngong ngó Quang mẹ nó cùng các ngươi đưa khí để các ngươi soát chút lễ vật đều không đủ tốn sức ta cái này vừa x ố t ruột đem đồ chấm đ ụ n g lật đi rất tốt một bộ váy cái này không hưởng công sao cũng không biết còn có thể hay không tẩy ra cái này muốn tẩy không ra ta còn phải lại mua cho nàng một kiện sở tiêu đi ô bên trong có hay không làm nhật hóa s ư ở n g b ộ n giặt giặt quần áo dịch đều được các ngươi cơ hội biểu hiện đến tranh thủ thời gian cho lãnh đạo của các ngươi gọi điện thoại để hắn cầm các ngươi sản phẩm đến ta chỗ này đến cái này nếu là dùng các ngươi sản phẩm tẩy cạc cạch sẽ cùng với một dạng vậy cái này phá thiên phú quý các ngươi coi như tích được nắm chặt thời gian đi cơ hội cũng không phải mỗi ngày đều có mặt khác sở tiêu đi ấ bên trong có hay không nữ trang nhãn hiệu công ty à, thế nào cứ như vậy không có có nhãn l ự c thấy đâu ta cái này d a trắng mỹ mạo đôi chân dài bạn gái tùy tiện mặc bộ y phục không đều là bạo khoản à, liền chút chuyện này còn dùng ta nhắc nhở các ngươi còn không tranh thủ thời gian vùng lăng tới s u n g xoe thao đớp c ứ c cũng không đổi kịp nóng hổi bất quá để tỏ lòng ta đúng bạn gái ấ y n ấ y hiện tại ta cùng nàng mặt đối mặt ngay cả cái tuyến một hồi các ngươi cũng đều đi chú ý một chú t ta cái này cái bạn gái cho nàng cũng c ă n g căng phấn nhi kiếm hai tiền tiêu vặt nhi mua hai bộ quần áo mới ai đều là nhà cùng khổ hải tử đi ra ngoài nhi làm thuê không dễ d à n g a vốn là có chút hướng nội từ hiệu tuệ triệt để bị lưu dũng vô s ỉ đánh bại đã hoàn toàn mất đi mình tính năng động chủ quan chỉ là chết lặng nghe theo lưu dũng ă n bài từ hiệu tuệ nít n ê m gọi vui vẻ tên điên vốn chính là một cái chỉ có mấy trăm f a n hâm mộ nhỏ tài khoản có thể thông qua lưu dũng cái này liên tiếp tuyến chỉ dùng ngắn ngủi ba mươi giây p a n hâm mộ bạo tăng đến hơn năm mươi triệu liền ngay cả một mực tại bên cạnh xem náo nhật kiểu y y, y cũng huyên, huyên mấy người các nàng đều nốc rơi d u n g ca cái này tạo tinh năng lực cũng quá cường hắn đi phải biết thiên âm văn hóa muốn bồi dưỡng được một cái năm mươi triệu f a n hâm mộ lớn chủ blog không nện vào đi mấy ước căn bản là làm không được mà d u n g ca chỉ nói một câu nói d u n g không đến một phút liền hoàn thành cái này nhỏ mục tiêu chỉ có thể dùng khủng bố như vậy để hình dung lưu d u n g thấy từ hiệu tuệ còn ở vào mộng bức trạng thái bên trong thế là lặng lẽ tại dưới đáy bàn đá nàng m ộ t cước ra hiệu nàng cùng sở tiêu đi â bên trong f a n hâm mộ chào hỏi này lớn mọi người tốt ta là từ ta là vui vẻ tên điên ta hôm nay cũng là lần đầu tiên mợ trực tiếp còn có chút lại nhạt hy vọng mọi người thông cảm một hồi ta sẽ dùng điện thoại di động ta thị giác đi cùng các ngươi cùng một chỗ chứng kiến tê lợi ca phong thần con đường hy vọng mọi người thích mặt khác trước màn hình nhật hóa nhãn hiệu s ư ở n g tuyệt đối không được nghe tê lợi ca hắn cũng không phải cố ý làm bận ta váy t h ú n g chi chỉ là một đầu phổ thông váy mà thôi không có cần thiết phiền phức mọi người mặt khác ta cũng không cần cái gì trang phục nhãn hiệu đến cho ta tài trợ trên người ta váy tạm thời còn không ảnh hưởng mặc ngồi ở chỗ này cơ hồ không nhìn thấy váy bên trên m ỡ đ ông Video được xưng lý tổng lãnh đạo gọi là lý nham hắn là nhà này video ngắn bình đài giám đốc điều hành lúc đầu một mặt nghiêm túc hắn giờ phút này cũng biến phấn khởi hắn đúng đêm nay đã phát sinh hết thảy đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cái này làm không thể tại làm người mới vậy mà sáng tạo trực tiếp s ử thượng kỳ tích hắn một câu cho cô bé kia phân lưu ra ngoài hơn năm mươi triệu f a n hâm mộ sau mình sờ tiêu đi ố bên trong lại còn có một thứ hai ngàn vạn dân mạng cùng online quan sát cái này mẹ nhà hắn quả thực chính là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường về đến nhà đây chính là bình đài một chút n g h i ê n g chính sách đều không cho toàn bằng cái này tê lợi ca sức một mình làm được cái này mẹ hắn nếu không phải tận mắt nhìn thấy cho dù ai đều phải cảm thấy chuyện này là quan phương xuất thủ tạo thần kế hoạch thông chi một chút đi hậu trường đúng tê lợi ca mang theo đến cái này mới hào cũng không cần làm bất kỳ can thiệp nào tùy ý cái số này tự do phát huy ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn có thể làm đến bước nào vừa rồi cô bé kia không phải cũng nói sao đêm nay phải chứng kiến tê lợi ca phong thần con đường như vậy liền để chúng ta rửa mắt m à đ ợ i xem hắn đến tột cùng có thể hay không hoàn thành cái này ước nguyên khen thưởng mục tiêu lập tức phái người chủ trì đi hiện trường chúng ta video bình đài cũng phải cùng nhau gia nhập đến trận này cồn g hoan bên trong để người chủ trì nói cho tê lợi ca nếu như hắn thật có thể làm được b u ồ n chẳng khen thưởng quá trăm triệu nói bình đ à i bên này đáp ứng hắn trận này trực tiếp thu nhập chỉ trừ mười phần trăm chia thành phố bờ bờ cờ lầu hai trừ lưu dũng bàn này bên ngoài hiện tại đã không có người khác ăn cơm lầu hai thực khách đều bị hiểu chuyện nhi l á o bản đường cho miễn phí sau thanh lui đồng thời còn chi k ỷ tại đầu bậc thang kéo đường ranh giới lại phải mấy cái thân thể khỏe mạnh nam phục vụ viên tại hiện trường thủ hộ lấy phòng ngừa có không hiểu chuyện người xông đi lên quay g i à y mình thật tài mà lưu dũng bà này hiện tại cũng chỉ là chính hắn đang ăn bên người nhi còn có một cái đái nhạc nhạc cầm từ hiệu tuệ điện thoại tại dùng người đứng xem thị giác khoảng cách gần trực tiếp lưu dũng mình tại kia bức bức lầm bầm cái khác mấy cái cô nương sớm đã hạ bàn cũng không phải là mấy người các nàng ăn no ở chỗ này ngồi không yên mà là đã có không ít công ty đại biểu chạy tới chính tại điên cuồng đấu giá đâu lưu dũng đem những chuyện này tất cả đều giao cho kiểu yi yi y cùng từ hiệu tuệ mấy người các nàng đi xử lý đối với các nàng chỉ có một cái yêu cầu người trả giá cao được chúc chuyện này đối với làm tầm mười năm trước đài kiểu y y các nàng đến nói quả thực không nên quá trò trẻ con đều nói vốn liếng là t ă n g c ố c thương nhân tựa như cám ậ p chỉ cần nghe được một chút huyết tinh liền sẽ điên cuồng xông lại ngay tại lưu dũng đem từ hiệu tuệ váy cố ý làm bẩn sau không đến mười phút liền đã có năm sáu nhà quốc tế nổi danh nhãn hiệu đại biểu cầm sản phẩm của mình đổi tới thành phố bờ bờ c ử a lầu hai thông minh lão bản n ư ơ n g hiện tại là hết thẻ không tiếp văn c ô m đơn căn bản không có công p h u kia một cửa lầu bày một cái bản phạm là muốn lên lầu hai một ngàn khối tiền một vị tha thứ không trả giá giờ phút này sờ tiêu đi ô bên trong lưu dũng chính tại nhăn mặt đâu a ngươi nói một chút các ngươi từng cái móc bước xiu xiu đúng sao cái này s ờ tiêu đi ô bên trong hơn một trăm triệu người cái kia sợ các ngươi một người soát một cái kẹo que có phải là khen thưởng cũng đã sớm quá trăm triệu ta là uống liền một trăm chai bia hay là dùng một trăm chai bia nổ đầu các ngươi cũng có thể sớm một chút nhìn thấy ngươi ngó ngó hiện tại tốn sức ba lạp mới kiếm ra hơn ba nghìn vạn ba mươi triệu cũng chính là ba mươi chai bia thôi này một ít bức đồ chơi đều không đủ ta xúc miệng ai các ngươi giới này f a n hâm mộ quá khó mang biết vì sao không không biết ta kia ta sẽ nói cho các ngươi biết chính là quá mẹ nó móc luôn muốn m c h chơi để người khác dùng tiền mình xem náo nhiệt tất cả mọi người là người trưởng thành có thể hay không đúng hành vi của mình phụ một c h ú t trách thoải mái kiên cường một chút đến để ta xem một chút có hay không bảng một đại tỷ cho đám này luôn yêu thích bạch chơi dế nhúi đàn ông đánh cái hình dáng để bọn hắn biết biết vì sao kêu bập cân quắc không thua đấng mày dâu dũng ca dũng ca từ hiệu huệ nhi thanh âm lo lắng từ một bên nhỏ giọng truyền đến thế nào lưu dũng quay đầu thấy từ hiệu huệ chính một mặt đỏ bừng nhìn xem mình hiện tại có ba cái quốc trong ế hàng hiệu hai cùng cái t nước bảng hiệu cũng phải làm cho ta mặc y phục của bọn hắn ta không biết nên chọn cái kia tốt lưu dũng đĩu n ô i chỉ tần quý không chọn đúng đi thôi c h ờ một chút từ hiểu tuệ lên tiếng sau vừa muốn đi lại bị lưu dũng cho gọi lại quý nhất cái kia nhãn hiệu hiện tại báo giá là bao nhiêu một mười triệu từ hiểu tuệ chính mình cũng còn có chút không dám tin tưởng nói thao đổi gọi hoa từ đâu n g ư ờ i đem người phụ trách của bọn họ kêu đến ta nói với hắn một lát sau một nam một nữ bị từ hiểu tuệ đưa đến lưu dũng bên người đều không chờ bọn hắn nói chuyện lưu dũng trước tiên mở miệng nói các ngươi là cái gì nhãn hiệu ta không có hứng thú hai n g ư ờ i nghe kỹ ta cái này sở tiêu đi ô nhi bên trong hiện tại chí ít có một trăm năm mươi triệu người cùng online nằng cái kia hảo bên trên hiện tại cũng có hơn sáu mươi triệu người hai cái sở tiêu đi ô nhân số cộng lại đã vượt qua hai trăm triệu ta chỉ hỏi ngươi một câu như thế đại thể lượng một trận buổi trình diễn thời trang ta để ngươi ra hai mươi triệu nhiều hay không nghe xong lưu d u n g nói lời đến hai người ở trong vị kia nam sĩ mở miệng nói nhưng thật ra là không n h i ề u nhưng là vị này từ hiệu tuệ nữ sĩ xác thực không có danh khí gì chúng ta ra đến mười triệu giá cả đã là rất hợp lý lưu d u n g căn bản là không có phản ứng hắn trực tiếp đối nơi sa mặt khác mấy nhà trang phục nhãn hiệu、hồ. sở tiêu đi ô bên trong hiện tại có hơn hai ước người xem trực tiếp chi ít còn có thể tiếp tục chừng hai giờ bạn gái của ta trên thân trang phục quan danh quyền ta muốn hai mươi triệu có thực lực lưu lại những người khác trở về đi cho cơ hội các ngươi cũng không dùng được đẹp nữ lao bản nương đâu phiến phức dọn dẹp một chút người không có phận sự thôi ai đến vị tiểu ca này nhi ngươi liền yên tâm ở chỗ này xử lý công việc mình làm lâu trên mặt hết thể việc v ậ t nhi tất cả đều giao cho ta xử lý là được ta đã phân phó l ĩ n h ban ở bên cạnh một lần nữa cho ngài mở một bản đồ ăn dân g đủ sau n g à i liền có thể đổi chỗ đừng quẳng có ăn hay không tối thiểu nhất phụ trợ tiểu ca ngươi bên trên kinh có thể đẹp một chút lưu dũng thấy lão bản nương là cái c h à n g diện người cũng vui vẻ nói vậy thì cảm ơn lão bản nương đêm nay khẳng định cho ngươi thêm không ít phiền phức chờ ngày hôm nay trực tiếp kết thúc sau ta nhất định cho ngươi bao cái đại hồng bao ái chà chà vậy ta coi như tạ ơn n g à i ngài vội vàng bận rộn ta đi giúp ngươi thanh tràng duy trì trật tự h lưu dũng làm bộ một tiếng kinh hô sau đó hưng phần nói c ả tạ bảng một đại tỷ một trăm vàng trí tôn pháo mừng đây mới là soát lễ vật chính xác mở ra phương mạ các ngươi không có phát hiện cái này một trăm vang trí tôn pháo mừng đều đem ta hoanh thành meo meo con mắt sao chẳng lẽ nói đây chính là tiền tài lực lượng sao để ta cái này trải qua ngàn buồm không nhiễm thuế nguyện phong trần tâm n h ạ t như liên tâm sâu như biển tê lợi ca vậy mà cũng theo đó thần phục chương bốn trăm bốn mươi trực tiếp tiến hành lúc chương bốn trăm bốn mươi trực tiếp tiến hành lúc ngoa tạo bằng một đại tỷ lại thả một trăm vang trí tôn pháo mừng để mọi người chúng ta cho vị này nít n ê m gọi hôm nay ta có thể ăn kem mỹ nữ vô tay chúc mừng nàng đi ra kỷ kinh nguyện bước về phía nhân sinh mới chiến trường mà tất cả mọi người không biết là giờ phút này tại lưu dụng trong đầu hắn chính đối du du chửi ầm lên n g ư ơ i cái ngu xuẩn ta cho ngươi đi khi kiếp nổ soát lấy vật ngươi n g ó n g ó ngươi lên đây đều là cái gì phá bức danh tự còn con mẹ nó hôm nay ngươi có thể ăn kem ngươi là sợ người khác không biết ngươi thuận tiện thôi chủ nhân có thể ăn kem cái kia không phải ta cái gì không phải ngươi kia một trăm vạn trí tôn pháo mừng không phải ngươi thả thật không phải ta lại không phải ngu xuẩn có kia một trăm vạn cũng không phải như thế cái đắc ý pháp ta là một mực tại dưới đáy mang tiết ấu soát tất cả đều là một khối năm khối mười khối nhi từ trực tiếp đến bây giờ còn không có soát ra ngoài một trăm vạn đâu ngươi lấy ở đâu số tiền này đều là trong ngân hàng triết hộ một nhà kéo một điểm liền đủ ngươi đ ừ n g cả lòi ai mẹ chủ nhân ngươi cũng là thật để mắt bọn hắn chỗ này mạng lưới cái này nếu có thể để bọn hắn t r a được dấu vết của ta ta cũng liền không mặt nuôi sống ngươi mau đem vểnh lên đi vểnh lên đi ném cao minh dũng ca lúc này từ h i ể u tuệ h thanh âm lần nữa truyền đến đánh gãy lưu dũng trong đầu cùng du du đối thoại có người ra giá liệu dũng hỏi ân một cái hàng nội địa tiểu chúng triều b à i quyết định xuất ra toàn bộ thân gia cực cái này một thanh bọn hắn quyết định ra cái này hai mươi triệu bọn hắn mang đến quần áo ngươi xem qua sao cảm thấy thế nào chất lượng phi thường tốt cũng rất thời thượng vậy được ngươi cùng bọn hắn có ký một bản hợp đồng đi để bọn hắn trước cho ngươi tài khoản đánh khoản sau đó ngươi tại đi thay quần áo một cho tới hôm nay trực tiếp kết thúc trước ngươi đều phải mặc y phục của các nàng còn có đã người ta như thế duy trì công việc của ngươi chúng ta cũng không thể keo kiệt không phải ngươi cùng bọn hắn nói ngươi ngày mai mình mở trực tiếp miễn phí mặc bọn hắn nhãn hiệu quần áo để bọn hắn nhiều chuẩn bị cho ngươi mấy bộ nhi tốt ta cái này phải từ hiệu tuệ hiện tại đúng lưu dũng đã là triệt để phục hắn lời nói ra không cần hỏi đúng sai làm theo là được lưu dũng lại đối xử tiêu đi â bên trong dân mạng nói thấy không đây chính là nắm chắc cơ hội năng lực người ta liền dám đánh bạc toàn bộ thân g i a đến cược lần này kiếm không dễ cơ hội cái này không chỉ cần phải siêu phàm ánh mắt còn muốn có qua người can đảm cùng không cam lòng bình thường trái tim kia có người tổng phàn nàn lão thiên không cho hắn cơ hội khả nhất sáng cơ hội thật xuất hiện ở trước mặt hắn lúc hắn lại bắt đầu lo trước lo sau thật tình không biết cơ hội có khi thật chính là lõe lên một cái rồi biến mất ngươi chỉ cần bắt được khả năng đợi này liền một bước lên mây lên như d i ề u gặp gió bắt không được nói liền vẫn là cái kia tầm thường vô vi ngươi tiếp tục trải qua ngươi kia bình thường mà dài rằng g i ặ một đời cho đến sống quãng đời còn lại chủ đề có chút kéo xa các ngươi khen thưởng còn phải thêm chút sức nhi đừng chỉ xem náo nhiệt học ta hôm nay có thể ăn kem vị tiêu bảng một đại tỷ cái kia sợ các ngươi không có thực lực tiêu thả một trăm van g trí tôn phá mừng vậy ngươi hoa một đồng tiền cho ta đưa cái kẹo que cũng có thể đi hiện tại sở tiêu đi ấu khen thưởng kim ngạch đã đột phá năm mươi triệu ta ở đây nói một chút bởi vì vừa rồi dẫn lưu f a n hâm mộ đến vui vẻ tên điên cái kia tài khoản hiện tại có một bộ phận dân mạng đã tại nàng chỗ ấy định cư nhưng là không sao vô luận là tại ta sở tiêu đi ô vẫn là tại hắn sở tiêu đi ô chỉ cần là đêm nay khen thưởng đều chắc chắn cả hai tương ra chỉ cần khen thưởng quá trăm triệu Ta đá nhạc n thực i nhạc ta đổ ước, n t a từ đầu đến cuối không nói một lời cầm nàng tuệ nhi tỉ điện thoại cùng đập lưu dũng mặc dù ngoài miệng không nói kỳ thực trong lòng đã bị lưu dũng tao thao tác lôi chính là kinh ngạc liền cái này dẫn chương trình quá mẹ nhà hắn làm người tức giận đội f a n hâm mộ đó là ngay cả thử đắt mang tổn hại đắt hận không thể liền há mùa mắng cũng không biết vì sao hôm nay những người này hết lần này tới lần khác liền dính chiêu này từ phát sóng đến bây giờ hai cái sở tiêu đi ô t h u được khen thường đã vượt qua sáu mươi triệu liền hiện tại số tiền này trừ s o n g bình đại chia cùng đặc thù thu nhập thuế sau cuối cùng đến trong tay mình liền đã vượt qua hai mươi lăm triệu muốn nói tại một khu mua căn phòng lớn kia vẫn còn có chút phí sức nhưng là tại mười khu bên ngoài mua một cái nhà giàu hình đã dư x à i nếu là tại hai mươi khu bên ngoài số tiền này đầy đủ cho mấy người các nàng một người mua một bộ nhà giàu hình n h ó n g một cái mười phút đi qua tại trong phòng đổi một thân bộ đồ mới từ hiệu tuệ rốt cục lóe sáng đăng tràng hai cái sở tiêu đi ô ống k í n h đồng thời nhắm ngay nàng cái này khiến từ hiệu tuệ lập tức cảm thấy có chút ngượng ủng nhưng mà vừa vặn chính là cái này một vòng ngượng ủng để cái này thân cao một trăm bảy mươi tám mỹ nữ càng thêm quyến rũ động lòng người lưu d u n g thấy giờ phút này mình không tại trong màn ảnh vội vàng vây gọi đem nhà này trang phục nhãn hiệu người phụ trách gọi đi đến bên cạnh mình nhỏ giọng gì thay nói các ngươi y phục này bao nhiêu tiền một bộ t h n g không cho từ tiểu thư không lấy tiền、Thao. ai mẹ hắn còn có thể cho ngươi tiền là thế nào ta là hỏi ngươi y phục này bán buôn giá là bao nhiêu tiền một bộ nói thật không cho phép báo cáo láo ách người phụ trách bốn phía nhìn một chút sau rán tại lưu dũng bên thai nhỏ giọng nói đây là bộ váy nhi không mở ra bán bán buôn giá một trăm bảy mươi nguyên đi ta biết cùng ngươi cùng đi có hay không công ty của các ngươi nhân viên kỹ thuật không có kỹ thuật viên nhi chỉ có hai cái nhà thiết kế lưu dũng ngẫm lại nói nhà thiết kế cũng được chỉ cần hiểu máy tính thao tác là được lập tức hắn đem viên huyên, huyên hô đi qua nha đầu này là máy tính cao thủ một chút chuyện đơn giản một giáo liền sẽ một điểm liền rõ ràng h u y ê n huyên sớm đã như lọt vào trong sương mù phiêu nàng biết dũng ca đã thành công hiện tại tiền kiếm được liền đã có thể mua được phở ò n g nhưng là muốn nói mua một khu cùng hai khu phở ò n g nàng không n ợ đến đâu như bức có thể như vậy t h ô i khả nhất sáng hoa thật tiền mình thời điểm cũng không phải là kia chuyện nhi trung tâm thành phố như vậy lớn địa phương ngu xuẩn mới biết xài tiền đi mua một khu cùng hai khu v ề phần nói cho dũng ca làm bạn gái cùng cho bú chuyện này cái này mẹ nhà hắn căn bản cũng không phải là sự tình có được hay không như thế có bản lĩnh đàn ông chừng mù hợp kim ti tan chó mắt cũng không nhất định có thể tìm được cái gì vậy dũng ca n u y ê n huyên một mặt tường hồng nhìn xem lưu dũng hỏi đưa lỗ thai tới ta nói ngươi nghe đi lại ừ dũng ca chuyện nhỏ một cọc cho ta năm phút liền có thể lưu dũng lại đối nhãn hiệu trang phục người phụ trách ô cái kia ai để các n g ư ơ i kia hai cái nhà thiết kế đi phối hợp ta người một chút sau đó hắn lại nhỏ giọng nói cho ngươi s ư ở n g gọi điện thoại tăng lớn cường độ sản xuất từ tiểu thư trên thân bộ quần áo này một hồi ta muốn tại sở t i ê u đi ô bên t r o n g t r u y ề n bán bộ quần áo này ta tại bán buôn giá bên trên lại cho các ngươi thêm ba mươi khối tiền góp cái số nguyên hai trăm cho các ngươi một bộ đây cũng là cảm tạ các người đúng ta đêm nay trực tiếp duy trì nhưng là có một chút ta chỉ phụ trách tiêu thụ tất cả hậu mãi vấn đề đều từ các ngươi xưởng đến phụ trách đi vẫn chưa được ách được được được tạ ơn tạ ơn cha cảm ơn l á o bản ngươi yên tâm ta lập tức liền an bài công ty chuyên nghiệp vận doanh cùng hậu mãi cùng vị này đoàn tiểu thư kết nối năm phút sau lưu dũng lại tại sở t i ê u đi ô bên trong mở ra lớn lắc lư hình thức các vị mọi người trong nhà ai hiểu à vì sao dạng này một vị đẹp như tiên nữ tiểu tỷ tỷ lưới tên gọi là vui vẻ tên đ i đâu các ngươi mọi người nhìn từ lúc nàng thay đổi cái này thân màu trắng bộ váy sau có p hiện ả tại các ngươi mọi người biết cái gì gọi là người dựa vào quần áo ngựa dựa vào cái yên đi một bộ có đẳng cấp quần áo tuyệt đối sẽ để vịt con xấu xí dây biến thiên nga trắng trước màn hình tất cả các vị mỹ nữ nếu như các ngươi cũng thích cùng khoản váy liền áo nhi nói một hồi xin điểm kích dưới góc phải kết nối tiến hành mua ta vừa rồi đã hỏi bán ra thương bộ quần áo này cả nước thống nhất tiêu thụ giá là một nghìn năm trăm tám mươi mà một thêm, là này, bọn hắn sưởng tiền là 500 nguyên, chính phân. Tiền không nhãn thương nhiều người tiền chuyên nguyên tiền cho chỉ thay nhãn hiệu thương thu nhiều các người 20 khối tiền phí trở, 520 nguyên cái giá tiền này, chủ các cái ta xuất ta trở, giá giá đây á các n chính người. h là ta yêu đ cũng là ta tê lợi ca cho các người hôm nay tranh thủ đến phúc lợi đi các ngươi cho mình hoặc là mình thích cái k i a nàng mua một bộ này xa hoa tiểu chúng nữ trang năm trăm hai mươi khối tiền các ngươi mua không được ăn thiệt t h ỏ i cũng mua không được mắc lựa lại có thể tại ta tê lợi ca phong thần chi dạ bên trên lưu lại nhân sinh hoa thải một bút bất quá ta nhưng trước đó cùng các ngươi nói rõ không kiếm chuyện tiền xưởng cũng không nguyện ý nhiều làm xuất xưởng giá quần áo chỉ cho ta một vạn bộ các ngươi một hồi liều l i ề u tốc độ tay gần hai trăm i triệu người sở tiêu di ô ai có thể cướp được chỉ có thể nhìn vật khí đến vui vẻ tên điên chuyển hai vòng nhi cho mọi người phơi bày một ít ngươi phong thái tuyệt đối không được c â u g n ệ ngươi bây giờ cũng coi là một cái nhan giá trị dẫn chương trình không có cái gì có thể ngượng ngủng mỹ lệ chính là ngươi ưu điểm lớn nhất bất quá ta ở đây cho mọi người sớm lộ ra một cái bí mật nhỏ các ngươi biết nàng vì sao gọi vui vẻ tên điên sao kỳ thật vị tiểu thư này c h có kinh người tài nghệ trời tối ngày mai tám điểm vui vẻ tên điên thủ trận tài nghệ biểu hiện ra đem cho các n g ư ơ i để lộ bí ẩn này n g ọ n c mờn đến lúc đó ta cũng sẽ đúng các n g ư ơ i tiến hành hiện trường trực tiếp hoan nghênh mọi người đến lúc đó xem đến lúc đó tuyệt đối sẽ phá vỡ các n g ư ơ i nhận biết tốt các vị vừa rồi bạn gái của ta đoàn đội đã cho ta biết kết nối làm tốt các vị nắm chặt thời gian chuẩn bị đi liệu tốc độ tay đi ba hai một mở đ o ạ n thành phố bờ bờ cờ lầu hai giờ phút này là lặng ngắt như tờ trước đó mỗi đại hán thương đều đã chứng kiến t ê lợi ca kia khủng bố hấp kim năng lực cái này một đợt thì là muốn nhìn hắn sở t i ê u đi ô tiêu thụ năng lực nếu như cái này tiểu chúng nhãn hiệu thật có thể bị hắn bán thành bảo k h o ả n như vậy đêm nay tất cả vấn đề đều không là vấn đề chỉ cần tập trung tinh thần báo giá cạnh tranh là được có ý nghĩ này chủ yếu vẫn là mấy nhà nhật hóa xí nghiệp đại biểu bọn hắn đều là không thấy thọ không thả Chi chủ, cho cao chừng cái không tới bây giờ tối cao báo giá mới ra đến 500 chừng 441, cái này không đã trải vương đến vạn, này báo bây ra qua đã v vẹn vẹn trực tiếp hình tượng bên trong tên lợi ca phẫn nộ đối với viên huyên cùng kia hai cái xưởng nhân viên công tác gấm thét các ngươi là thế nào làm việc vì cái gì không khóa chặt tiêu thụ số lượng nói xong xuất xưởng giá liền bán một vật bộ hiện tại thêm ra bộ phận này làm sao giao hàng vẫn là không giao hàng một phân tiền không kiếm ngươi nếu là sửa ngươi có thể làm gì mẹ nó tức chết ta sở tiêu đi ô bên trong mọi người trong nhà thật xin lỗi à ta bên này nhi đã xảy ra một ít vấn đề bất quá chuyện này cùng các ngươi không quan hệ ta sẽ cùng sưởng cân đối c a m đoan có thể cho các vị mua thương phẩm các bằng h ữ u đúng hạn giao hàng về phần nói thêm ra kia bộ phận tổn thất từ ta tê n lợi ca một người gánh chịu cái kia a i nhà máy trang phục người phụ trách n g ư ờ i tới đây một chút ta hỏi ngươi thêm ra bộ phận này đơn đặt hàng tại năm trăm hai mươi khối tiền cơ sở bên trên ta cần mỗi kiện lại cho bổ cho các ngươi bao nhiều tiền các ngươi mới có thể khép đến bên trên nhãn hiệu phương người phụ trách giờ phút này đã ở trong lòng chửi ấm lên ngươi còn muốn một chút bước mặt không kỹ nữ khi xong hiện tại còn muốn để ta giúp ngươi đem đền e m đ thờ lập nên quả thực là quá vô s ỉ nhưng là không có cách nào tình thế còn mạnh hơn người mắt nhìn thấy cái này lượng tiêu thụ đã tới gần một trăm năm mươi vạn bộ hiện tại chẳng những đem kia hai mươi triệu đại nôn g phí kiếm về ngoài định mức nhiều kiếm cũng không chỉ hai mươi triệu vì có thể tốt hơn cho tê lợi ca lập đền thờ người phụ trách chỉ có thể kiên trì nói thực tế thật có lỗi ta cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế nhưng là không có cách nào sinh ý liền là sinh ý trong xưởng còn có nhiều như vậy công nhân phải nuôi sống tiền thuê nhà thủy điện nhân viên chi tiêu thượng vàng hạ cám phí tổn thêm lên đều là một cái thiên văn số tự như thế lớn đơn đặt hàng lượng ngươi để chúng ta làm không khẳng định là không thực tế nhưng là hôm nay chuyện đột nhiên xảy ra chẳng ai ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế t ê lợi ca ngươi nhìn tốt như vậy không tốt tại trước đó mỗi bộ năm trăm hai mươi khối tiền cơ sở bên trên ngươi mỗi bộ lại cho ta thêm ba mươi khối tiền là được dựa theo một bộ năm trăm năm mươi tính ngài nhìn dạng này được không lưu dũng làm bộ nhốn mày nói ngươi để ta tính một chút t Ai x e đã ta ngưu bức đều thổi ra ngoài thời khắc mấu chốt cũng không thể sợ à liền theo lời ngươi nói xử lý đi ngoại trừ các ngươi đặc cùng một vạn bộ theo năm trăm hai mươi tính bên ngoài còn lại toàn theo năm trăm năm mươi một bộ tính mấy người các ngươi còn nhìn cái gì đâu lưu dũng lại lải nhải đúng nguyên huy nói tranh thủ thời gian phong đơn đi không biết hiện tại bán càng nhiều nhà n g ư ơ i đàn ông bồi thì càng nhiều sao huyên h u y ê n làm bộ ủy khuất ba ba nói không phải ta không phong đơn mà là đám f a n hâm mộ không đồng ý cái gì f a n hâm mộ không đồng ý l ư u dũng nhất xem liền giận hắn n u i trực tiếp ống kính liền mở phun ta con mẹ nói nhìn xem ai không đồng ý hóa ra không tốn các ngươi tiền đúng không một cái khen thưởng không tích cực ồn ào đỡ cây non nhưng mẹ hắn hăng hái để ta xem một chút đều ai nói không đồng ý phong đơn giờ phút này sở tiêu đi ấ trên màn hình đã bị không đồng ý ba chữ này nhi soát bình phong hơn nữa còn lá thác nước lưu cái chủng loại kia、Thao. các ngươi không đồng ý có cái lông gà dùng bồi thường tiền lại không phải là các ngươi lưu dũng khàn cả giọng đối với ống kính gầm thét kê mới ra cực giống không kiềm chế được nỗi lòng đột như người trang phục nhãn hiệu người phụ trách thực tế là không có mắt xem tiếp đi lặng lẽ lui sang một bên hỏi thăm ngay tại trên máy vi tính vận chỉ như bay h u y ê n h u y ê n cô nương nhà các ngươi vị tiên sinh này bình thường trong sinh hoạt cũng đều là dạng này cảm xúc không ổn định sao đoạn h u y ê n dùng hai cái mang mắt thần nhi sùng bái liếc mắt nhìn lưu dũng hậu hạnh phúc nói nhà chúng ta tiên sinh vẫn luôn rất tốt nhà đã ôn nhu lại quan tâm chính là hơi có ném một cái ném phóng đạn không bị trói buộc yêu tự do ngo, tạo. ngo tạo. Đang khi nói chuyện lưu dũng kinh hồ đột nhiên vang vọng toàn bộ lầu hai để chúng ta lại một lần nữa cảm tạ bảng một đại tỷ ta hôm nay ta có thể ăn kem một trăm vang trí tôn phá mừng lưu dũng kia lôi kéo thật dài âm cuối cảm tạ từ để người nghe là như vậy kích tình bành trướng để chúng ta cảm tạ bảng nhị tỷ tỷ phòng không gối trước đêm chưa ngủ một trăm vang trí tôn phá mừng để chúng ta cảm tạ bảng tam tiểu thư tỷ du du tiểu công chúa một vang trí tôn thao cái này không cần cảm tạ lưu dũng vô ý thức liếc mắt nhìn trên cổ tay du du sau lại n ả i mắng một câu giờ phút này sờ tiêu đi ô nhi bên trong mấy cái đại ngốc bức dẫn theo vô cùng vô tận nhỏ ngu xuẩn tại các loại hoa văn khen t h ư ờ n g hoa thức phong phú lễ vật điền c u ồ n g b ắ n ra một vạn khối tiền một van trí tôn pháo mừng cái này không lâu sau ở trên màn ảnh liền không ngừng qua một mực ở vào ranh bình phong trạng thái bên trong dũng ca dũng ca huyên huyên dùng con mối động tính lớn nhỏ giọng hô hào lưu dũng lưu dũng đối mặt trực tiếp ống kính cũng không có đáp lời chỉ là ánh mắt nhẹ nhàng tung bay ra hiệu để nàng nói dũng ca đã tiêu thụ nhanh một trăm bảy mươi vạt đơn chúng ta còn muốn tiếp tục bắn không huyên, huyên dùng miệng hình nói lưu dũng lại một cái mắt thần nhi nhìn về phía sưởng người phụ trách sưởng người phụ trách cũng mười phần lo lắng k h o á t khoác tay dù n g miệng h ì nói c h ớ bán tuyệt đối đừng bán cái này đều đã sản xuất không đến lưu dũng có chút hướng về phía huyên huyên gật gật đầu huyên huyên lập tức ở trên máy vi tính thao tác quả quyết phong đơn cuối cùng tiêu thụ số lượng dừng lại tại một trăm sáu mươi tám vạn bộ tổng tiêu thụ kim ngạch cao tới tám mức bảy hơn ngàn vạn cái số này đem trừ lưu dũng bên ngoài tất cả mọi người làm m ộ t bước liền cái này tiêu thụ ngạch còn dựa vào lồng gà khen thưởng phong thần cái này không đã trải qua nguyên địa phong thần sao ngay tại l ầ u hai những người này còn tại đúng cái này tiêu thụ ngạch cảm thấy chấn kinh thời điểm một cái niên kỷ xem ra có chút lớn lao nhân l i ề u mạng nhân viên phục vụ ngăn cản chạy đến lưu dũng bên người nhỏ giọng nói tê lợi ca ngươi tốt ta là dân tộc nhãn hiệu sức sống ba mươi chín xưởng người phụ trách một trong ta dùng lương tâm cam đoan sản phẩm của chúng ta có thể rửa sạch sẽ từ tiểu thư váy nhưng là s ư ở n g chúng ta từ s á t thực không bỏ ra nổi đến quá nhiều quan danh phí ngươi nhìn không thể trước giúp chúng ta, tiêu thụ, cuối cùng chúng ta chỉ để lại tương ứng chi phí là được tất cả lợi nhuận đều có thể cho ngươi lưu d u n g đem ống kính nhắm ngay từ hiệu thuệ sau cũng nhỏ giọng hỏi lão nhân gia ngươi làm như vậy không phải toi công bận rộn sao có cái gì ý nghĩa a ai toi công bận rộn cũng không quan trọng chúng ta chỉ muốn để mọi người đều biết chúng ta dân tộc của mình nhãn hiệu một chút đều không thể so ngoại quốc kém chẳng những công hiệu một dạng mà lại giá cả còn thấp hơn rất nhiều lưu d u n g lại rất nghiêm túc hỏi ngươi xác định dùng các ngươi sản phẩm có thể đem trên váy vết bẩn hoàn toàn rửa sạch sẽ xác định lão nhân gia cũng phi thường nghiêm túc nói nếu như dùng sản phẩm của chúng ta không thể đem từ tiểu thư trên váy vết bẩn rửa sạch sẽ ta lao đầu từ ngay trước ngươi sở tiệu đi ô bên trong tất cả mọi người mặt nhì đem tẩy váy kia chậu nước uống Tốt. tin trước tiếp tình một hồi lại. Tiểu tuyết, ngươi tới đây một chút. ty tuyết tới. Kêu sau Liêu kiểu Liêu liền lần lại. lệ ngươi ngươi bài ngươi đi hồi ngươi Ai này, an đến bàn đến? Dũng hô song song, đang ngồi kiểu y -y -y cùng bia công ty đàn phán phan lệ tuyết nhanh chóng chạy tới. Dũng chỉ vào đầu nói, váy, đây y y y y rửa bia sạch chạy chỉ hô xe không cần chuẩn bị không cần chuẩn bị chính chúng ta đem đồ vật tất cả đều mang đủ nếu như có thể mà nói ngài hiện tại liền có thể đúng sản phẩm chúng ta công hiệu tiến hành cung đ ộ n g nhật hóa nhà máy lao lãnh đạo một mặt tự tin nhìn xem lưu dũng nói lưu dũng lặng lẽ so một thủ thế sau đối màn hình nói này mọi người trong nhà ta trở về để ta xem một chút khen thưởng tổng kim lạch đến bao nhiêu hoa hai cái sở tiêu đi âu cộng lại lại nhưng đã có hơn tám mươi triệu các ngươi có phải hay không cảm thấy ta hiện tại rất vui vậy à cậu thí ta con mẹ nó một chút đều không vui trừ bỏ vừa rồi phụ cấp cho nhà máy trang phục kia tháng sáu năm bảy không triệu ta còn lại lông gà vì đây ể cho chính là mệnh a ta còn liếm cái bước mặt bá bá cho các ngươi lên lớp đầu dạng này như thế bức ép nhưng minh bạch kết quả nhìn lại mình cho kê bà không phải các n g ư ơ i đám người này cũng không ra thế nào hai cái sở tiêu đi ấu bên trong cộng lại đều nhanh ba trăm triệu người một người ra mấy mao tiền đều có thể góp đủ một ước hết lần này tới lần khác liền có những cái kia giả chết mạch chơi chỉ xem không độc thủ đi ta hiện tại cũng không có thì giờ nói lý với các ngươi xử lý chuyện đứng đắn quan trọng cho các n g ư ơ i tân tấn nữ thần vui vẻ tên điên tẩy váy dùng n h ậ t hóa nhãn hiệu đã tuyển ra đến nhưng là ta hiện tại không thể nói cho các n g ư ơ i biết là cái kia tấm bảng hiện tại chậm trễ các n g ư ơ i hai ba phút xin mọi người đi theo ta ống kính cùng đi xem nhìn một chút tẩy váy toàn bộ quá trình nếu như tẩy giống bọn hắn hứa hẹn một dạng sạch sẽ ta lại công bố nhãn hiệu ba phút sau một đầu tuyết trắng váy hiện ra tại ống kính trước mặt lưu dung thậm chí còn khoảng cách gần cho mấy cái nạc tả sau đó hắn mới chậm du du nói thấy không đây chính là các người một mực xem thường dân tộc nhãn hiệu sức sống ba mươi chín mang đến kỳ tích giá tiền của nó chỉ có người ta nhãn hiệu một nửa. Công cái không hoàn toàn không thua bởi những cái nhập khẩu hàng hiệu thua khẩu hiệu lại bởi tiêu tử, đồ vừa ậ thật t biết tại thấy, giặt thể thường có được hay không chỉ có dùng qua mới biết được, hiện tại các ngươi cũng có cứng nói đây, đã ngươi hay không hiện nhìn hắn Hiệu phi thường cứng hãn. qua bày dùng quần quả mới áo. sự là ở v rồi ta cũng cùng nhật hóa xưởng lão lãnh đạo thỏa đàm hôm nay sức sống ba mươi chín quan danh phí ta một phân tiền không lớn bởi vì lao lãnh đạo trước đó cũng nói với ta vì để cho mọi người có thể biết dân tộc nhãn hiệu cũng là có đồ tốt bọn hắn quyết định hôm nay xuất xưởng giá cung hóa ta ở đây tỏ thái độ năm ký trang bột giặt xuất xưởng giá là hai mươi một túi ta tên lợi ca hôm nay cũng hướng dân tộc nhãn hiệu gửi lời chào thông qua ta sở tiêu đi âu tiêu thụ ta chẳng những một p h ầ n tiền không thêm mà lại hôm nay phí chuyên trở ta bao mỗi túi nhi bột giặt ta lại cho mọi người ưu đãi một góc tiền đồ chính là một con số may mắn đến bạn gái đoàn nhóm chuẩn bị sẵn sàng 19 khối 9 bên trên kết nối chương 442, chỉ có dân tộc mới là thế giới chương 442, chỉ có dân tộc mới là thế giới sở tiêu đi âu người nhà nhóm để chúng ta vì dân tộc sản nghiệp vĩ đại phục hưng d â n ra một phần của các ngươi hãy tâm đi ghi nhớ lần này tiêu thụ không h ạ m lượng dễ dàng như vậy giá cả nhắm mắt nhập là được vì cha của các ngươi lão mụ nhi Vì người cái kia a lưu dũng nhìn xem cầm vi hình thu âm khí xinh đẹp nữ chủ trì không hiểu hỏi Đái nhạc nhạc một tay cầm một cái điện thoại di động nhắm ngay lưu dũng cùng cái kia gọi nhạc hàm đẹp người nữ chủ trì lưu dũng đem người chủ trì nhạc hàm đưa đến chủ quán cơm nương mới mở bàn kia bên cạnh ngồi xuống đồng thời không e rẻ mở hai chai bia đưa cho nhạc hàm một bình sau mới mở miệng nói ra đến mỹ nữ đ ừ n g k h á c h k h í ta có thể tiếp nhận ngươi phỏng vấn chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhạc hàm tiếp nhận lưu dũng đưa tới bia cũng không có uống mà tiện tay để ở một bên rồi nói ra theo ta được biết nếu như t ê lợi ca ngươi đêm nay có thể một trận chiến phong thần nói ngài còn có một cái uống liền một trăm chai bia đổ ước phải hoàn thành mà s ở tiêu đi ấu bên trong cẩn thận dân mạng đã làm qua thống kê ngươi từ phát sóng đến bây giờ đều đã uống xong mười tám chai bia hiện tại ngươi mở ra đây là thứ mười chín bình ta muốn xin hỏi một chút tê lợi ca nếu như đêm nay f a n hâm mộ khen thưởng hạn mức thật đạt tới ngươi chế định mục tiêu như vậy tiếp xuống một trăm chai bia đổ ướp ngươi có thể hay không thực hiện lưu dũng rất kinh ngạc nhìn một chút trong tay bình rượu này sau hỏi người chủ trì nhạc hàm nói ta hiện tại uống đây là thứ mười chín bình ân đúng vậy ai ai thống kê a đương nhiên là ngươi sợ tiêu đi ấu bên trong nhiệt tâm p a n hâm mộ、Thảo. lưu dũng mắng một câu sau ngoắc mắc ngón tay để đái nhạc nhạc đem trực tiếp điện thoại nhắm ngay mình sau hướng về phía sở tiêu di ô liền mở phun các ngươi có chút thiếu nhi trèo lên là thật mẹ hắn có công phu không những ở sở tiêu di ô bên trong bạch chơi xem náo nhiệt còn có thể dành thời gian ghi chép ta uống bao nhiêu chai b ị a các ngươi có cái này tinh thần đầu nhi đi học lúc làm lông gà tới nhưng nhìn hiện tại không ai quản hơn nửa đêm không ngủ tìm ta chỗ này dụng công đến có cha cho ta số cái này sức mạnh mua hai túi bột giặt về nhà hiếu kính hiếu kính cha mẹ của ngươi một ngày này trời quan tâm làm gì đều có ta lột bao nhiêu xuyên nhi có hay không cha đến ra cho một con số để tê n lợi ca nhìn xem các ngươi đến cùng có bao nhiêu thiếu nhi. Bá. bạo bình Bình nháy thác phát tới, chính xác đến mỗi một cái nhánh Liệu lời, lại lượng là là lấy liệu tiêu đi trôi người Người điện tuổi nói. đài ngươi mọi chi tiết tới, mỗi đổi, niệm ngươi đều trung qua đều Dũng dứt phòng, từng như nước nhấp nhìn chóng. nhạc trên nhắc nhở nay nếm cặn chính đến cần không nghe nghe xong. Không nghe thứ mắt mắt trì thì tay tử tấm tâm tất ta một ta sờ số số đêm đô, để đã đem ô chủ hàm khẽ cho hay cho xem cầm cả có kẽ hiện tại hai cái sở tiêu đi âu bên trong tổng số người chung vào một c h â u đã vượt qua ba ước tổng khen thưởng kim ngạch đã tiếp cận chín ngàn vạn nói thật kỳ thật ngươi bây giờ đã phong thần chúng ta video bình đại tất cả ghi chép cơ hồ đều bị ngươi tối nay trận này trực tiếp đánh vỡ có thể nói là xưa nay chưa từng có sau này không còn ai nếu như không có gì bất ngờ x ả y ra ngươi tên lợi ca đại danh ngày mai sẽ vang vọng toàn bộ công q u ố c mọ diễn tạ ngươi cũng sẽ là gần trăm năm nay quật khởi nhất nhanh một người mới đúng này ngươi có cái gì muốn nói sao ai lưu dũng thở dài một tiếng sau hả ra một phát đầu đưa trong tay thứ mười chín chai bia uống một hơi cạn sạch sau đó yên lặng nói một câu nên nói hay không ta là thật thích các ngươi bộ này không có thấy qua việc đời dán g vẻ nhạc hàm mãnh quá mẹ hắn muốn ăn đòn s ở tiêu đi ô dân mạng lùi quá không muốn mặt đúng lúc này một trận gieo h ò từ bạn gái đoàn bên kia chuyển tới liền mấy ngày liền hóa nhà máy lão lãnh đạo đều đi theo kích động này tình huống gì liệu dũng hô một câu dũng ân liệu dũng chừng mắt liếc đã muốn hưng p h ấ n quá mức huyên huyên at lợi ca là như thế này huyên huyên lập tức đổi thành một bộ giọng n h ẹ n nào nói vẹn vẹn ba phút sức sống ba mươi chín một giặt lượng tiêu thụ liền đã phá một trăm triệu đơn chúng ta không thể lại tiếp tục tiêu thụ xuống dưới hiện tại mỗi đơn chúng ta đều muốn trợ cấp ngũ rắc tiền phí chuyên trở vẹn vẹn cái này ba phút chính chúng ta liền dựng ra ngoài năm mươi triệu a đêm nay sở tiêu đi ấu bên trong phan hâm mộ cho ngươi soát này một ít tiền nhi căn bản cũng không đủ b ồ i cho tới bây giờ liền y phục mang một giặt ngươi chẳng những một phân tiền không có kiếm lấy mình ít nhất còn phải ngược lại góp đi vào hơn ba vạn ngươi không thể còn như vậy bán không được ta tên lợi ca nói ra tựa như tắt nước ra ngoài nào có thu hồi lại đạo lý vì dân tộc nhãn hiệu phục hưng hôm nay ta thả rằng bồi tán g ra bại sản cũng phải đem trận này hoạt động làm xong tiếp tục bán không cho phép ngừng s ở tiêu đi bố bên trong đám dân mạng nhìn xem than thở khóc lóc huyên huyên cùng hiên ngang l ấ m liệt tê lợi ca trong lúc nhất thời vậy mà lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc không nghĩ tới một trận trực tiếp thị n h i ế n vậy mà thăng hoa đến dân tộc khí tiết bên trên ngắn ngủi trầm mặc vẹn vẹn tiếp tục vài giây đồng hồ sau đó phô thiên cái địa khen thưởng lại bạo bình phong mà sức sống ba mươi chín tiêu thụ số liệu tựa như c ơ i tên lửa một dạng lần nữa trực trùng vật tiêu lấy thế không thể đỡ tư thế thẳng đến hai ước đơn phong đi thành phố bờ p h ạ m là biết rõ một chút nội tình người đều là một mặt xem thường nhìn xem lưu dung cùng huyên huyên cái này hai vợ chồng quả thực quá không phải đồ chơi một cái dám nói một cái liền dám diễn cho dù ai đều không cách nào tưởng tượng cái này hai hàng nhận biết mới vẹn vẹn hơn một ngày liên liên đối tê lợi ca ấn tượng phi thường tốt nhật hóa nhà máy lao lãnh đạo đều có chút nhìn không được tiểu tử này quả thực quá mẹ nhà hắn không muốn mặt mình rõ ràng cho hắn xuất xưởng giá là mười sáu khối tiền một túi hơn nữa còn là bao phí chuyên trở toàn bộ sổ sách tính được xưởng một túi mới kiếm một khối nhiều một chút kết quả đến hắn chỗ này chẳng những một túi thêm ba khối chín vậy mà còn con mẹ nó than thở khóc lóc nói là chính hắn trợ cấp phí chuyên trở cái này nếu là mình cháu trai ruột sớm đã dùng bậy thất lang quất hắn rút đến cha hắn đều nhận không ra cái chủng loại kia lúc đầu ở phía xa kiểu ý ý t h một người đối phó mười cái bịa công ty liền có chút phí sức hiện tại loảng xoảng hai cái này đơn đặt hàng lớn nện xuống đến về sau hết thệ đều trở nên đơn giản nhiều nàng vô tình đúng những cái kia công ty nhóm nói t ê lợi ca đêm nay đến bây giờ đã bồi hơn một cái ức mắt nhìn thấy còn phải lớn mấy ngàn vạn bồi ra ngoài không có ý tứ các vị bồi này một ít tiền chỉ có thể từ ngươi trên người chúng ra hiện tại ta tuyên bố không bỏ ra nổi hai trăm triệu trở lên quan danh phí phiền phức x i n n h ư ờ n g một chút gợi cảm vũ mị chủ quán cơm nương đã đứng ở một bên chuẩn bị đổi u người chỉ cần vị cô nương này ra lệnh một tiếng nàng sẽ không chút do dự đem hết t h ể người không có phận sự thanh lý ra ngoài q u ả n các ngươi là ai chỉ cần là thần tài không chào đón người hết t h ể xéo đi nhạc hàm tiểu thư ta nhìn ta liền đến nơi này đi lưu dũng giả bộ một mặt h ề v h ả nói ta hiện tại cũng không có gì tâm tình huống này ta còn phải đi sở tiêu đi âu bên trong xin cơm đi ta cảm thấy đời ta mặt đều bị hôm nay mất hết v ố định vì dân tộc sự nghiệp làm một chút đủ khả năng sự tỉnh l à mặt sao lòng lực có dư mà b khác một trăm chai bia đổ ước không thay đổi mặc dù tiếp xuống sở tiêu đ i ể u bên trong khen thưởng đã cùng ta không có bao nhiêu quan hệ đều phải là bồi ra ngoài nhưng là ta tê lợi ca nói lời giữ lời chỉ cần khen thưởng đến mức ộ t ta liền bắt đầu uống các ngươi đừng quản ta là tất cả đều uống hết vẫn là đều nện trên đầu yên tâm một trăm chai bia một bình đều không mang t r ê n h lệnh sở tiêu đi ô bên trong không phải có người rảnh rỗi sao các ngươi lấy được tiểu b u ồ n b u ồ n bắt đầu chuẩn bị tính toán đi nhạc hàm tiểu thư ngươi đêm h ô m khuya khoắt gia tăng ca nhi cũng vất vả trên bàn những ngày đồ nướng đều là lao bản n ư ơ n g mới cho đi lên không ai động đậy ngươi ở chỗ này từ từ dùng ta qua bên kia nhìn xem bia nhãn hiệu quyết định như thế nào đá nhạc nhạc như cái theo đôi một dạng cầm hai cái điện thoại khí quyển nhi cũng không dám thở một thanh đi theo lưu dũng thẳng đến đêm nay trực tiếp lúc bắt đầu nàng vẫn là đem dũng ca cùng trung niên g i à u mỡ đại thúc vạch tại một cái danh sách bên trong cho rằng dũng ca như trước kia ở trên trong lúc học đại học truy cầu mình những cái kia tiểu nam sinh căn bản là không có cách nào như so mặc dù từ trường học ra đến công tác xã hội cũng có một đoạn thời gian nàng loại này đ ố i người trực quan cách nhìn đã có thay đổi nhưng là các loại trẻ tuổi xoáy khí tiểu ca ca tại trong mắt của nàng địa vị vẫn là không cách nào bị dung chuyển thẳng đến vừa rồi nàng mới tận mắt chứng kiến cái gì gọi là lật tay thành mây trở tay thành mưa cái gì mới gọi là nam nhân chân chính cùng dũng ca so ra trong trường học theo đuổi nàng những cái kia tiểu bạch dung mạo chỉ có thể miễn cưỡng xem như một chén thanh thủy quả không có mùi vị gì cả mà dung ca tựa như là một chén hương thuần túy h ú c cà phê c h ậ m n h ấ t phẩm nến có thể là hơi đắng nhưng răng m ô i lưu hương cảm giác thực làm lòng người sinh hướng ơ n g t i Tiểu lưu y thấy tới vội vàng đem vị trí của mình đường lại, sau đó chỉ vào lại, người nói, hiện tại chỉ còn lại nhà đại biểu, lại cái kia nổi triệu xinh nhà mình đường còn còn bên không chúng bản nương đem đó đây đều đẹp mấy mấy cầm bị trí ta của chỉ chỉ sau ba lao ở ở một bên liên thanh phụ h o ạ nói n một chút cái này ba nhà cái gì tình huống lưu dũng m à không biểu tình mà hỏi hai cái hùn vốn nhãn hiệu báo giá đều là tại hai ước năm mươi triệu tả h ư u muốn mua chính là ngươi lần này trực tiếp uống địa quan danh quyền mà cái kia hàng nội địa nhãn hiệu báo giá lại là năm ước bọn hắn muốn mua đoạn ngươi tương lai một năm tất cả video cùng trực tiếp bên trong uống địa quan danh quyền Ngoa ngoan nhân à, ta thích, chương 443, thổi ra đi ngưu bức biến thành tạo, ta ra thích, thổi thực tế có bức à, đi hà nội g n địa k i a m ộ t nhà là bia tân hải mặc dù bọn hắn tiền cho nhiều nhưng gần nhất bọn hắn không phải xảy ra chuyện sao ta sợ ra cái gì vậy liệu dũng tò mò hỏi chuyện lớn như vậy ngươi vậy mà không biết ngươi bình thường không soát điện thoại không nhìn tin tức sao tiểu y ý thì có chút khó tin nhìn xem liệu dũng thao ta cái này một cái nông thôn đến đồ nhà quê biết cái gì mau nói đến ta nghe một chút có người đập tới bọn hắn nhân viên tại nguyên liệu trồng bên trong tại nguyên liệu trồng bên trong nhỏ nhỏ ngoa tạo l i u dũng hoàng sợ nói các ngươi chỗ này vậy mà cũng có hướng nguyên liệu trồng bên trong đi tiểu tiểu y ý, ý có chút mê mang mà hỏi cái gì gọi chúng ta chỗ này không có chuyện không có chuyện không cần để ý chi tiết liền định ra năm ứ c mua một năm quan danh quyền cái này bịa tân hải lão bản nương liệu dũng hét lớn ai ở đây này tổ tông của ta u hai ta liền cách cách xa hai bước ngươi lớn tiếng như vậy làm gì dọa ta một hồi hhh không có ý tứ á lão bản nương không có chú ý tới ngươi lão bản nương tư thái khoa trương dùng tay vớt khoa trương bộ ngực lớn nói ai ưu k ế lợi ca k h á c h khí như vậy làm gì có chuyện gì ngài cứ việc phân phó để cho ta làm cái gì đều được ngu công liếc một cái thái hành cùng vương phòng hai ngọn núi lớn không đúng sai cho tới bây giờ lưu dũng liếc một cái lao bản nương hai ngọn núi lớn sau lập tức chuyển di ánh mắt ngựa khí hòa h i nói phiền phức lao bản nương giúp ta tìm một cái sáng sủa một chút địa phương bày một cái bản lớn ta muốn bắt đầu biểu diễn bú sữa không phải ta muốn biểu diễn u ố n g địa ha ha ha phong tình vạn chủng lão bản nương m ị nhãn như tơ cười gọi là một cái sóng t ố t không có vấn đề chuyện này t h lập tức cho ngươi làm t h đáng nhìn xem lão bản nương lúc rời đi chập trơn dáng người lưu dũng trong lòng không khỏi cảm t h á n nói tám năm cuộc sống độc thân đổi lấy vậy mà làm mình như thế không có cái này thế nào nhìn ai cũng muốn chiếu lượng chiếu lượng đâu nhớ ký tám năm trước mình không dạng này a nhà máy bia tân hải ký túc xá trong phòng họp giờ phút này là tiếng người h u y ê n n á o tiếng vỗ tay như sấm động trong phòng tất cả mọi người tựa như đập thuốc một dạng hưng phấn mặc dù không biết đêm nay kết quả cuối cùng có thể hay không cường thế lật đỏ nhưng chỉ lấy trước mắt tê lợi ca kia cuồng bạo chiến tích đến xem xí nghiệp vượt qua nguy cơ lần này đồng thời lật đỏ hy vọng phi thường lớn thủy quân an bài s o n g xuôi sao giám đốc viên hồng mẫn lúc này vẫn không quên hỏi một chút bộ phận đi a báo cáo viên tổng năm mươi vạn thủy quân đã toàn bộ thượng tuyến đồng thời chúng ta còn tại cái khác mấy chục cái video trong bình đại đều bố trí chúng ta người bao quát một chút quan phương truyền thông chúng ta cũng đều đánh tốt t r o hỏi một khi trực tiếp uống rượu bắt đầu chúng ta đem toàn phương vị tạo thế nhất định phối hợp vị này tê lợi ca khai hỏa trận này nhãn hiệu bảo vệ chiến hiện tại liền đợi đến sở tiêu di ô khen thưởng kim ngạch đến m ộ t ứ c giám đốc viên đỏ mẫn nghe vậy vung tay lên nói không cần chờ chính chúng ta đến năm ư c đều tiêu xài còn kém cái này mười tám triệu lập tức g n bài bộ tài vụ người tiến sở tiêu di ô dùng tốc độ nhanh nhất đem sở tiêu di ô khen thường soát đến mức để phòng chậm T. t lợi ca ngươi ngươi mau đến xem một mực đi theo lưu dụng sau l ư n g đái nhạc nhạc dưới tình thế cấp bách nói chuyện âm thanh đều thay đổi thế nào l ư u dũng hỏi thẳng s ở tiêu đi ô nổ ngươi mau nhìn a lưu dũng tiếp nhận điện thoại nhìn lên hoắt các loại khen thưởng lại bắt đầu nổ bình phong trí tôn pháo mừng đã sập thấy không rõ s ở tiêu đi ô nội dung cái này một đợt khen thưởng có thể xưng đêm nay trực tiếp đến nay điên cuồng nhất một lần liền ngay cả lưu dũng đều có chút một bước vội vàng trong đầu hỏi du du có phải là hắn hay không mang tiết ấ u chủ nhân không phải ta làm nhưng ta đã thuận mấy cái ai đi đ ề u tra đi phát hiện một vòng này khen thưởng chủ lực tất cả đều đến từ bia tân hải tập đoàn tổng bộ à vậy ta liền minh bạch đây là bọn hắn sốt ruột bất quá nên nói hay không lãnh đạo của bọn hắn thật đúng là đủ ý tứ mà lại thời khắc mấu chốt còn có thể nắm chặt cơ hội có quyết đoán xem ra tấm bảng này ta tiếp đúng cùng thời khắc đó video bình đài số liệu giám sát trung tâm bên trong không khí phản phất n g ư n g kết tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn chằm chằm trên màn hình lớn kia một chuỗi c ô ý bị phóng đại ra số lượng giờ phút này phía trên biểu hiện số lượng là 9.999.000, kinh tâm động phách lịch sử thời khắc sắp từ bọn hắn tới chứng kiến cái này chính là sử thượng cái thứ nhất đơn trận trực tiếp thu được khen thưởng quá trăm triệu người nhưng mà lo lắng vẹn vẹn liền tiếp tục một n á y mắt số liệu trung tâm bên trong tất cả nhân viên công tác còn cũng không kịp đi chúc mừng cái này một kích động lòng người thời khắc đồng thời còn lấy bay tốc độ nhanh hướng lên báo tác phản phất không có hạn mức cao nhất một dạng cùng lúc đó thành phố bờ bờ cờ lầu hai cũng là một mảnh tiếng hoan hô bởi vì nơi này người cũng biết khen thưởng quá trăm triệu chuyện này tên lợi ca bằng sức một mình đem thổi ra đi ngưu bức biến thành hiện thực người chủ trì nhạc hàm đại biểu video bình đài tại hiện trường mở ra một cái khác trận trực tiếp nội dung chính là ghi chép cái này kích động nhân tâm một khắc đồng thời muốn đem trận này trực tiếp làm thành phim tài liệu làm bình đài vĩnh cựu chất tặng nàng trận này trực tiếp là mặt hướng bình đài toàn thể người sử dụng vì có thể có cả nhiều video người sử dụng quan sát công ty số liệu bộ môn cũng là hạ đại lực khí duy trì đồng thời cũng biến tướng cho tê lợi ca lại mang nhất ba lưu lượng lại thêm bia tân hải bên kia thuê thủy quân cũng bắt đầu toàn phương vị phát lực trọng yếu nhất chính là du du mượn khen thưởng quá trăm triệu cái này mánh lưới lại tại toàn bộ internet bên trên gây sóng gió nàng kết quả chính là lưu du c ư ơ n g vừa ngồi tại bầy đầy bia bàn trước mặt lúc hắn sở tiêu đi ố nhân số đã tiêu t h ă n g đến hơn bốn trăm triệu người cái này liền tương đương với toàn bộ nhi công quốc mỏ rẽn tạ trí ít có bốn người đồng thời tại nhìn hắn hiện trường trực tiếp cái số này tại trong mắt người bình thường khả năng chợt nhìn không cảm thấy như thế nào cảm giác cái này cũng không có bao nhiêu người a nhưng tại nghiệp nội mắt người bên trong đây tuyệt đối có thể tính làm là danh chấn k i ê n cổ tiếu ngạo c ử u châu bưu h à n chiến、Tích. nếu như không phải trực tiếp còn đang tiến hành cơ hồ sẽ không có người tin tưởng chuyện này là thật bởi vì tê lợi ca trận này uống bia trực tiếp tú quá là quan trọng bình đại phương diện đã phái chuyên nghiệp trực tiếp đoàn đội dùng tiên tiến nhất thiết bị không có khe hở kết nối tiếp quản tê lợi ca điện thoại trực tiếp làm việc rốt cục đưa ra một cái tay đái nhạc nhạc đem một bộ khác ngay tại trực tiếp điện thoại cũng còn cho từ hiệu thuệ chính n à n g thì lại như bị điên xông vào phòng vệ sinh sức sống ba mươi chín b ộ giặt tiêu thụ đã phong đơn cuối cùng lượng tiêu thụ đạt tới kinh người hơn hai mươi đơn nếu như không phải nhà máy phương lão lãnh đạo ngăn đón không để tiếp tục bán dựa theo sở tiêu đ i ô hiện tại nhân số lượng tiêu thụ phá ba trăm triệu đơn cũng không phải là không thể sở dĩ lão lãnh đạo không để tiêu thụ thực tế là cái này lượng quá lớn bằng chính bọn hắn năng lực sản xuất đã không cách nào hoàn thành như thế lớn đơn đặt hàng đây chính là c h ọ n vẹn một trăm vạn hơn tấn sản xuất nhiệm vụ nếu như không nhiều tìm mấy nhà hèm công ty thay mặt gia công vậy tối nay tân tân khổ khổ thu hoạch được tiêu thụ thần thoại liền lại biến thành một cái từ đầu đến đuôi chuyện cười lớn cũng may mấy năm này công ty bởi vì kinh doanh bất tiện còn có cái mấy chục vạn tấn tổn kho có thể ứng khẩn cấp những chuyện này lưu dung cũng không biết hắn hiện tại tựa như một cái đại gia giống như ngồi tại dài mảnh bàn đoạn trước nhất cầm b á t uống rượu đâu hắn ngại dùng bình uống rượu quá tôn sức thế là đem mấy nữ sinh gọi đi qua bên tay trái nhi là kiểu yi y y cùng phan lệ tuyết đang cho hắn hướng trong chén rót rượu bên tay phải nhi đoạn huyền cùng đái nhạc nhạc cũng đồng dạng là đang cho hắn hướng trong chén ngã rượu t ấ n tấn nữ thần t ử h i ể u tuệ đứng thì là tại dài mảnh bàn đối diện cầm điện thoại di động của mình đang cho bọn hắn mấy cái trực tiếp lưu dung hiện tại vui mừng nhất một điểm chính là cái này bịa tân hải người phụ trách cũng là h ứ như vậy hắn có thể bảo chứng tại uống xong một trăm bình bên trong sẽ không đi nhà c ầ u về phần nói uống nhiều kia là vĩnh viễn không có khả năng lão b à n nương có thể tới hay không bàn cụ lạc ai ai biết lập tức tới ngay lúc này người chủ trì nhạc hàm đi tới lưu d ũ n g bên người tìm một cái ghế cũng ngồi xuống ngay trước mấy cái trực tiếp ống kính mặt hỏi tên lợi ca tiên sinh ta ứng rộng rãi dân mạng yêu cầu muốn hiện trường phỏng vấn một chút n g à i không biết có thể sẽ hay không quấy giày n g à i hoàn thành đồ ước không có chuyện ngươi hỏi đi uống rượu thổi ngữ bức cái này lại bình thường cũng mất quá ta tuyệt đối biết gì nói đấy biết gì nói đấy không ạ c ham phải liền là hướng nguyên liệu trồng bên trong đi tiểu sự tình sao lưu dung tiện tay uống một chén rượu sau rất nghiêm túc đúng nhạc hàm nói người à liền không thể ăn quá no bụng ăn quá no về sau nhìn cái gì đều là sự tình kia mẹ nó nguyên liệu trồng lớn cùng tọa sơn như đi tiểu cộng lại còn không có một chai bia nhiều đây tới đi vào có thể mẹ ăn có cái gì ảnh hưởng lại không phải trực tiếp nước tiểu trong bình để người uống nhưng dân mạng nói chuyện này sẽ tại người giác quan bên trên cùng trong tư tưởng liền sẽ khiến một chút khó chịu nha Nhạc phản bác. Giác quan. Tư tưởng. Ha ha, láo nhi ngươi nhưng nhanh đừng đùa. Lời này là ai nói để hắn tới tìm ta? nhìn ta không đồng nhất miệng rộng hắn. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, tính,、ta、cũng đừng hỏi ngươi, tính nhắm vào quá mạnh không tốt. Ta liền hỏi một chút sở tiêu đi ô bên trong người nhà nhóm, ngươi không trong không trung ngâm ham Ha ha, hút chết chỉ hỏi hỏi hỏi chút hồ bác. Giác câu, các có có đùa, ai ta, ta Ta ta ta qua qua rửa tìm một một tâm tắm bội bơi bơi láo quá lời tới tiêu đi không có đi đi lội. Đi đi Tư tốt, tắm. sở là vào để ô Các người a i có thể bảo chứng cái kia trong nước không có bị người nước tiểu qua nước tiểu vẫn là các người a i có thể bảo chứng mình không có ở nơi đó nước tiểu qua nước tiểu đừng từ ngày n g trang cùng cái thánh nhân giống như đánh pháo miệng thời điểm đều có thể kê ba năng lực người kia liền không có một cái ngại bẩn t h ể u đây này những cái kia mê thất tại trong b i ể n rộng hoặc là trong sa mạc may mắn sống sót người sống sót cái kia không đều là uống mình nước tiểu gắng gượng qua đến Ta l vẹn vẹn nguyên, nguyên liệu còn phải trải qua một loạt công nghệ sau mới có thể tiến nhập nhiệt độ cao lên men k â u về sau mới là tiến vào cất rượu trình tự đợi đến rót trang về sau các ngươi muốn tải thành phẩm địa bên trong h ế t tới nước tiểu thành phần cơ hộ i là không thể nào nếu có cá biệt cưỡng loại không tin có thể đi ra ngoài tìm lũ lụt bảo tử đi đến kẻ dầm thử một chút quay quay rót một bình nước đi bệnh viện làm nước tiểu kiểm song việc nghe một chút đại phu nói thế nào đại phu muốn nói để ngươi một lần nữa nước tiểu như vậy thật xin lỗi quan điểm của ngươi thì không được lợi đại phu muốn nói chúc mừng ngươi mang thai vậy ta cũng chỉ có thể nói câu chúc mừng đại ca chương 444, t ạ o thần kế hoạch chương 444 t ạ o thần kế hoạch nhạc hàm bị lưu dũng phen này đại bạch lại nói có chút xấu hổ nàng tranh thủ thời gian giơ tay lên bên trong máy tính bảng liếc mắt nhìn rồi nói ra có chút dân mạng nói nơi g ư đây là đang tránh nặng tìm nhẹ bẻ con sự thật nói trong nước bơi lội cùng chuyện này căn bản cũng không có thể đánh bổng lưu dung tiếp nhận huyên huyên đưa qua một chén rượu uống một hơi cạn sạch sau、so、đối trực tiếp ống tính nói người à tuyệt đối đừng đem mình quá coi là gì sống thô r i á c một chút không có gì chỗ xấu tối thiểu nhất mình có thể thoải mái một chút nếu như các ngươi cảm thấy bịa tân h ả i chuyện này chịu không được hoàn toàn có thể không đi uống sao cái này có cái gì lớn không được không có cần thiết thượng tương thượng tiến nhi liền giống với các ngươi đi tiệm cơm ăn cơm điểm một cái trứng tráng rõ ràng biết tiệm cơm là không thể nào giống ở nhà một dạng đem mỗi một mai trứng gà đều tẩy qua một lần đang đánh phá hoặc là nói các ngươi ở nhà nấu cơm đánh trứng gà trước đó cũng không thầy vậy ta liền hỏi các ngươi ai có thể bảo chứng t r ứ n g dịch thoát ly vỏ trứng gà nhi thời điểm sẽ không dính ra ngoài bên cạnh ai có thể đây chính là từ phao câu gà bên trong gạt ra đồ chơi có vỏ trứng gà bên trên bên cạnh thậm chí kề cận chật, chật chật tính ta không nói kề cận cái gì kỳ thật các ngươi cũng đều biết chẳng qua là không nguyện ý đi đối mặt tôi đều cảm thấy đây không phải một chuyện rất bình thường sao cho nên ta vẫn là câu nói kia người sống thô g i á p một chút rất tốt tuyệt đối không được nghĩ nhiều như vậy nếu không còn sống sẽ rất mệt mỏi ta chỗ này còn có một câu đúng các ngươi tất cả mọi người giảng nên nói hay không các người đám gia hỏa này nhìn người thật đúng là chuẩn ta còn thực sự chính là vì kiếm tiền một chút hạn cuối đều không có không tin chúng ta liền đánh cược hiện tại sở t i ê u đi âu bên trong có bốn hơn trăm triệu người cho đến trước mắt ta thu được khen thưởng kim n lạch đã vượt qua m ộ thứ dựa theo các ngươi mọi người thuyết pháp ta một người mới tại trực tiếp lĩnh vực này đã phong thần nhưng chút thành tích này ta còn rất không thỏa mãn ở đây ta hướng các ngươi tất cả mọi người khởi s ư ớ n g k ê u chiến đêm nay tại ta uống xong cái này một trăm chai bia trước đó nếu như sở tiêu đi ấu bên trong khen thưởng kim ngạch có thể vượt qua ba ước ta đem đáp ứng các ngươi làm một kiện nhân loại cực hạ n bên trong sự tình trừ để ta tự sát bên ngoài bất cứ chuyện gì đều được có k có hạn ô n g có h cuối ta không quan tâm mà lại ta sẽ bảo chính hoàn thành nhiệm vụ ta muốn có người khẳng định sẽ nói để ta trực tiếp đắp tức uống nước tiểu cái gì nếu ai đưa ra cái c h ủ ý này vậy ta liền thật cảm ơn ngươi liền không cần nói ta không biết xấu hổ như vậy nếu thật là có cái nào ngu xuẩn xuất ra ba ước để người trực tiếp n ư ớ c ức ta tin tưởng người báo danh số có thể từ một khu xếp tới hai mươi lăm khu liệu dũng nói vừa xong người chủ trì nhạc hàm nhìn xem trên tay nhắc nhở tấm cũng không biết nói cái gì là tốt chỉ có thể bất đắc dĩ nâng chán để mà che giấu lúc này nàng xấu hổ huyên huyên lại cho dũng ca đưa rượu thời điểm dùng điện thoại di động của mình đưa cho hắn liếc mắt nhìn chỉ thấy đầy trên màn hình liền lan động ba chữ nhi ta báo danh liệu dũng đưa điện thoại di động còn cho huyên, huyên sau một mặt trêu tức đúng người chủ trì nói nhạc hàm tiểu thư thấy không đây chính là quần chúng tiếng hô cái gì mẹ nhà hắn gọi hạ cối tại dụ hoặc trước mặt không có hạ cối nếu có đó chính là cho không đủ nhiều chỉ thế thôi các cô đ ư ơ n g ta uống mấy cái lưu dũng hô to một tiếng huyên huyên vừa muốn hô dũng ca liền bị tâm nhãn nhiều tiểu tuyết đoạt trước nói tên lợi ca ngươi đã uống xong mười lăm bình a chính là nói còn có tám mươi lăm bình không uống đâu thôi chuyện nhỏ lưu dũng hơi sau khi suy nghĩ một chút nói mọi người trong nhà lễ vật phiêu lên a ta đều đem lời nhi thả ra có dám hay không có tiếp hay không liền nhìn các ngươi đến các ngươi có thể hay không hợp mưu hợp sức nghĩ ra một kiện phi thường khó làm sự tỉnh để ta đi làm liền nhìn các ngươi lễ vật soát có đủ hay không nhiều kỳ thật muốn ta nói chuyện này thật đơn giản sở tiêu đi ô bên trong bốn hơn trăm triệu người một người soát một cái kẹo que liền có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu làm sao các ngươi trong này có lao lục tàu mẹ nó nghĩ đến b ạ c h chơi liền không có chiêu từ giờ trở đi đến trực tiếp kết thúc ta sẽ không lại nói nhiều một câu để các ngươi khen thưởng nói nếu như các ngươi bốn trăm triệu người góp không ra còn lại hai cái này ước khen thưởng vậy tối nay đánh cửa chuyện này coi như ta chưa nói qua đến các cô đ ư ơ n g cho ca rót rượu tê lợi ca lưu dũng cương uống xong một chén rượu chỉ nghe thấy người chủ trì lại đang gọi hắn sao dân mạng nhi lại ra yêu thiêu thân không phải lần này là một tin tức tốt a tin tức tốt tiêu mau nói đến ta nghe một chút để ta cũng cao hứng một chút chủ trì m ì lạc hàm đối lưu dũng chân thành lại nhiệt tình nói xét thấy t ê lợi ca tại bổn u tràng trực tiếp bên trong siêu thần biểu hiện trải qua công ty của chúng ta lãnh đạo cấp cao nghiên cứu quyết định ngài tại bổn u tràng trực tiếp bên trong toàn bộ khen thưởng thu nhập công ty vẹn vẹn khấu trừ mười phần trăm làm căn bản vận doanh phí còn thừa bộ phận toàn về cá nhân ngài tất cả đương nhiên thuế nên trừ còn phải trừ nay đây thật là một tin tức tốt đáng giá để ta uống liền ba bắt chúc mừng một chút các mỹ nữ do rượu video bình đài số liệu giám sát trung tâm tổng giám đốc lý nham vừa an bài tốt trong tay làm việc chuẩn bị đi đầu đi về nghỉ kết quả lại nghe được tê lợi ca thả ra một cái ba trăm triệu khen thưởng hạn mức kinh tiên đồ ước cái này khiến hắn quả quyết từ bỏ về nhà suy nghĩ một cái để hắn thỉnh thịch n h ị p tim suy nghĩ sôi nổi tại trong đầu nếu như đêm nay tê lợi ca vụ cá cược này thật có thể vận hành thành công tại như thế đại lưu lượng lôi kéo dưới công ty mình tuyệt đối có cơ hội vấn đỉnh trong nước video ngắn bình đài thứ nhất bảo t o ọ n hơn nữa còn là ngắn hạn bên trong đều không thể bị dung chuyển cái chủng loại kia người tới thông chi một chút đi bình đài tất cả tài nguyên tất cả đều hướng tê lợi ca trực tiếp nghiêng đề cử giá trị kéo căng tất cả cùng công ty chúng ta có quan hệ bình đài trang đầu toàn bộ đưa đỉnh mặt khác thông chi bộ phận ti a lập tức lại an bài người tiến vào tê lợi ca sở tiêu di ô bắt đầu mang tiết tấu khen thưởng ngoài ra để cho bộ tài vụ cấp tốc gánh vác ra ngoài một ước tiền mặt thời khắc mấu chốt nhất định phải đem khen thưởng kim ngạch chống đi tới hôm nay chúng ta nhất định phải đem cái này tê lợi ca đẩy lên thần đàn để hắn trở thành gần trăm năm nay mạng lưới bên trên lớn nhất một cái thần thoại chỉ cần hắn không ngã cái này sóng tiền lãi chúng ta liền sẽ một mực cắn hết mặt khác thông chi phía trước người chủ trì để nàng nhất định khống chế tiết tấu tận lực kéo dài trực tiếp thời gian còn có để công ty bộ an ninh môn toàn viên xuất động đi cái k i a thành phố bờ bờ cờ phụ cận trực ban phòng ngừa đồng hành ác ý quẻ dối nếu như tất yếu phải vậy cũng có thể liên hệ cái k i a khu cảnh v ụ thự thỉnh cầu bọn hắn phối hợp một chút bộ an ninh làm việc thành phố bờ bờ cờ lầu hai lão bản nương ai cho ta nướng hai chuỗi lớn thật thôi đúng vậy lập tức lên i tốt lưu dũng bưng lên một chén rượu đối trực tiếp ông tình nói mọi người trong nhà chúng ta uống thật sự là không có ý gì chúng ta làm trò chơi nhỏ đi ta cho các ngươi mười phút thời gian chuẩn bị mười phút về sau ta ngẫu nhiên liên tuyến nếu như ta liên tuyến người cũng đang uống bia tân hải như vậy liền chúc mừng ngươi trúng thưởng chỉ cần ngươi có thể tại toàn thể dân mạng giám sát hạ một hơi xử lý một bình ta lập tức liền cho ngươi chuyển khoản một trăm vạn tiền mặt ta đêm nay quyết định xuất ra mười triệu tới chơi cái này cho chơi về phần ngươi có phải hay không cái này mười cái may mắn ở giữa một cái chúng ta mười phút về sau thấy rõ ràng ngoài ra ta còn muốn nói rõ chính là tại vui vẻ tên điên sở tiêu đi âu bên trong người nhà nhóm cũng không nên vội vã lui ra ngoài ta sẽ không quên các ngươi cơ hội đồng dạng sẽ cho đến chúng ta cái này sở tiệu đi ô bên trong các người nơi này hiện tại mới mấy chục triệu người ta liền xem như chỉ cho hai người các người danh n lệch cũng phải so bốn trăm triệu người lớn sở tiệu đi ô phòng trong thường suất cao nhiều Tốt, tất ố t t cả mọi người đi chuẩn bị đi mười phút về sau đúng giờ bắt đầu liên tuyến đúng đừng nói ta không có nhắc nhở các người uống nhất định phải là bia tân hải a cái khác vô hiệu tân hải bia tân hải công ty tổng bộ cao ốc trong phòng họp giám đốc viên hồng mẫn cái kia căng thẳng tâm rốt cục trầm tính lại hắn biết mình cái này xóm thành công trên màn hình tiểu tử này là thật mẹ nhà hắn ra sơ ca đừng để ý tới hắn là hung hăng c ả n q u ấ y vẫn là vai lý tá thuyết dù sao khẳng định là đem đi tiểu chuyện này tròn đi qua hắn thậm chí đều tin tưởng bởi vì cái này ra hỏa nói những cái kia làm người buồn nôn nói sẽ dẫn đến ngày mai cả nước trứng gà giá cả lớn sập bàn bất quá tử đạo h ư u bất tử bần đạo những chuyện kia liền không có quan hệ gì với hắn nhất làm cho hắn vì đó cảm động chính là tiểu tử này vậy mà có thể nghĩ ra trực tiếp video liên tuyến biện pháp này vì chính mình bia nhãn hiệu đánh quảng cáo cái này sáng ý quả thực chính là thần lai、like、chi bốc nha nghĩ đến đây nhi viên hồng mẫn lập tức an bài nói đi cho phía trước người phụ trách đi điện thoại nói cho t ê lợi ca cái này mười triệu không dùng hắn ra chúng ta b i a t â n hải cầm mặt khác lại đi nói cho bộ phận t i a cùng bộ tài vụ lập tức an bài người chuẩn bị kỹ càng tiền thời khắc mấu chốt nhất định phải trợ giúp t ê lợi ca hoàn thành ba ước mục tiêu chuyện này vừa rồi ta đã cùng hội đồng quản trị thương lượng qua bọn hắn nhất chi đồng ý ta đem cái này t ê lợi ca đẩy hướng trực tiếp giới thần đàn chỉ cần hắn lựa chúng ta b i a t â n hải chính là trên người hắn không vung được quan hoản mắt nhìn thấy còn một tháng nữa chính là thế giới không hạn chế cấp cách đấu giải thi đấu cũng là bia tiêu thụ giờ cao điểm chúng ta có thể hay không dựa vào tê lợi ca bắt lấy cái này s ó m lượng tiêu thụ liền dựa vào đêm nay thành phố bờ bờ cờ lầu hai lưu dũng ngồi đối diện ở bên cạnh hắn không xa nhạc hàm nói ai ta nói ngươi không có việc gì bồi ta uống chút nhi thôi không phải ngươi ngồi chỗ này quang nhìn thấy ta nhiều xấu hổ hai ta vừa uống vừa làm nhảm không phải cũng rất tốt sao nhạc hàm vội vàng k h o á t tay nói vậy làm sao có thể đi được tôi lưu dũng đều bị nàng c h ỉ n h có chút sẽ không yếu ớt hỏi một câu em gái a ngươi đây là được a vẫn chưa đ đi được tôi bất quá ta không thể uống ngươi rượu trên bàn những cái kia là ngươi tiền đặt cược nhạc hàm sở dĩ có thể nhanh như vậy thay đổi chủ ý cũng là bởi vì nàng không đợi nói ra cự t u y ệ t đâu hai trở về cố hương liền chuyển đến bình đái lãnh đạo thông chi liền ba chữ đáp ứng hẳn cái này khiến nhạc hàm một chút liền nhớ lại tê lợi ca mới vừa nói qua nói tại lợi ích trước mặt người là không có hạt gối sau lưng mình ngưu bức như vậy một cái bình đài tại cái này đang hồng nổ ga c ò n trước mặt cũng không thể không từ bỏ mình kiên trì trở nên biết nghe lời phải này cái này còn gọi sự tình l i u dũng lớn xì xì nói như thế lớn nhà máy bia tân hải nhà còn có thể kém ngươi cái này mấy bình rượu cái kia ai nhân viên công tác đâu cho chúng ta nhạc hàm tiểu thư cầm mấy chai bia tới đúng nhạc hàm tiểu thư ngươi không ngại uống cái này tấm bảng bia đi